ta lại thêm cho các ngươi thêm một điểm nàng rời đi chỗ khác nhà mình thủ trượng chui đầu lại đổ ra một đống vàng không lưu thu hạt giống hướng về phía ba cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hài tử cười cười đến từ quần đảo mấy loại thích hợp cấy ghép chân quý thực vật liền đưa cho chư vị xem như lễ gặp mặt vô cùng cảm kích ta còn có một vấn đề cuối cùng edlin một lần nữa đem thủ trượng cong đến sau lưng xoa xoa mồ hôi chán sắt mặt trịnh trọng hỏi chư vị bồi dưỡng nhiều như vậy chân quý thực vật là ra ngoài loại nào mục đích hy vọng các ngươi thành thật trả lời ta cũng không gặp ngươi gã đại hán đầu chọc dưới chân dày đặc dày bó gật một cái hoạt trở cần thảo dược chỉ có một loại nguyên nhân dùng để luyện chế chữa thương cùng phụ trợ chiến đấu d ự vật nữ sĩ hy vọng ngươi rõ ràng doi nghiêm mặt nói chúng ta không phải là tự nhiên chủ nghĩa người cũng không phải ờ i ờ ý đồng thời không có nghĩa vụ bảo hộ chân quý thực vật nữ nhân sắc mặt cứng đờ doi lời nói xoay chuyển nhưng ở không ảnh hưởng bởi g i thờ h ụ t nhu cầu điều kiện tiên quyết chúng ta vui lòng cùng ngài hợp tác làm một chút có hạn bảo vệ thực vật chủ nghĩa edlin ánh mắt sáng lên vươn tay như vậy ta hướng tự nhiên chi mẫu phát thệ chắc chắn toàn lực ứng phó hiệp trợ bờ dọ t h ở hụt thành lập chân quý vườn cây chương bốn trăm bốn mươi lăm hoàn thành xin trạ không khí âm lãnh chân trời treo lấy hai đoá mây đen một cái vải thô áo gai làm thủy thủ trang phục nam nhân xuyên qua khúc chiếc n g õ hẹp tiến vào ồn ào phiên chợ thỉnh thoảng tại từng cái nhàn rỗi trước gian hàng ở lại hắn dẫn theo căn củ cải trắng đi đến vòng dê b ò quầy hàng phụ cận giả vờ giả v ị c g m tấm mắt hướng phía rộn rộn ràng ràng đám người chuyển động lạc yên dựng thẳng lên lỗ t a i híp híp mắt xúc vật con buôn hít một h ơ i cái tẩu hôm nay rất quái từ h khi phía nam truyền đến động tĩnh tổ quốc vĩ đại của chúng ta bên trong liền xuất hiện một chút lòng mang ý đồ xấu sâu mật cùng đồ xấu không dám đường đường chân chính cùng xin trạ dũng sĩ giao đấu thiên vị trêu đùa âm mưu quỷ kế đã sớm nên thật tốt đem bọn hắn thanh lý một lần cột lên đài hành hình hôm nay anh minh thần v õ i c e b ệ hạ cuối cùng làm cái chính xác quyết định thủy thủ đem cuối cùng một khối giòn củ cải trắng nhét vào trong miệng dùng góc áo lau mồ hôi tay cấp tốc rời khỏi phiên chợ hướng hướng cửa thành đi tới từng đội từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ bên đường tuần tra nếu là gặp được bề ngoài cách ă n mặc khẩu âm khác hẳn với bản địa người liền dừng lại đ ể ra nghi vấn ngắn ngủn khoảng cách mấy trăm mét thủy thủ đi qua mấy đợt binh sĩ tận mắt chứng kiến một cái lồng lấy áo choàng lén lút nam nhân một cái đầu đỉnh mũ trắng mũi hình thức kết cấu lấy mắt kiếng và và n g nạt khẩu âm thương nhân bị mang đi. phi thủy thủ trong lòng tầm h mắng tầm mắt chuyển hướng cửa thành cửa thành ngừng lại một khung màu đen xe ngựa sang trọng thân xe một bên khảm nạm lấy nền làm ba sư xin trạ hoàng thất huy trường một đám kỵ sĩ quay t r u n g quanh tại xe ngựa t r u n g quanh m ặ c chặt chẽ sáng như tuyết bản g r á c thân hình oai hùng mạnh mẽ tầm mắt sắc bén như chìm mưng xuyên t h ấ u qua xe ngựa tô điểm vết vàng mặt cửa hắn mơ hồ nhìn thấy một trương uy nghiêm bên mặt cực kỳ hoàng gia khí độ tựa như tiền tệ bên trên nghiêng người giống cạnh xe ngựa cửa thành phòng bị so dĩ vã ngày xâm nghiêm rất nhiều nguyên bản năm cái thủ vệ đổi thành mười lăm phía trên lỗ c h â u m a i bên cạnh đ á nọ thủ số lượng lật gấp mấy lần mỗi cái ra vào cửa thành thị dân đều nhận nghiêm khắc kiểm tra hơi có gì bất bình thường kình liền bị một đống giá vũ khí đến trên cổ áp tải ngục giam thủy thủ trong con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia suy tư vớt vớt cái cằm cấp tốc hướng hai bên đường phố dưới mái hiên chui đi qua một đầu âm u chật trội ngõ nhỏ về sau hắn đi vào x ỉ n t r ạ thành nam một tòa rách nát tầng hai biệt thự nhỏ trước vừa mới chuẩn bị đạp lên cầu thang về nhà trung thực trốn lên một trận nơi xa ồ nào âm thanh để trong lòng hắn run lên ba cái hất lên giáp lưới h ông đeo trường kiếm binh sĩ đang cùng một cái mang theo mũ mềm khuôn mặt c ầ u thả đỏ lão đầu t ử nhỏ giọng nói gì đó lão đầu t ử thô giáp bàn tay lớn trước người rất sống động khoa tay rõ ràng tại miêu tả người nào đó thân cao cùng bề ngoài thủy thủ vừa mới thò đầu ra đứng tại lầu hai một vị binh sĩ sắc bén mắt nháy mắt khóa chặt hắn thân hình hắn ở nơi đó đuổi theo trong c h ư ớ c mắt ba tên binh sĩ như lang như hổ lao xuống cầu thang đuổi đi theo cái sau sắc mặt đại biến không nói hai l ờ i như một làn khói tiến vào đầu ngõ dẫm lên ô chọc mặt đất cùng đống rác đ o t mệnh chạy như điên h ô n g ác hô to từ phía sau chuyển đến xem ảnh một thật giống như đâm một tổ ổ hong v ỏ vẽ hắn căn bản không có ẩn nấp cơ hội trên đường cái ven đường binh lính tuần tra nghe được gọi một cái tiếp một cái gia nhập đội bắt đội ngũ hô to gọi nhỏ hướng lấy hắn theo đội không bỏ vương bắt đản mau dừng lại đáng giết ngàn đao gián điệp nguyện ngươi nhiễm lên bệnh sốt rét nam nhân lồng ngực cấp tốc chập trùng một đường trốn đông trốn tây thở hồng hộc chạy đâu đầy mồ hôi miễn miễn cưỡng cưỡng chạy trốn tới xìn t r ạ bến cảng sự bốn một cái tên nọ rơi xuống chân hắn một bên mặt đất sụp đổ một đường vết rách vỡ vụn mũi tên sẹt qua bắp đùi của hắn máu tươi chảy ngang cảng khẩu thủ vệ lao đến vung v ề kiếm thép phản xạ sáng loáng ánh sáng trắng thủy thủ trong ánh mắt lóe lên một tia h o à n g hốt đảo mắt tứ phương bến cảng từng chức từng chức tàu thủy bên trên cao ngạo cột buồn tại trong cuồng phong lay động ảm đạm bầu trời không gặp mảy may ánh nắng phía sau có truy binh chức c o i chặn đường cơ hồ không đường có thể trốn đường ra duy nhất chỉ có bến cảng mênh mông bắt ngát biệt cả hắn đột nhiên cắn răng một cái tái nhập gương mặt lộ ra một tiệ kiên quyết vĩ đại thiên luân phù hộ nam nhân hướng phía bến cảng ra tóc chạ phù phù mặt biển nổi lên liên tiếp bọc khí hết t hệ thanh â m biến mất không thấy gì nữa băng lanh nước biển lướt qua b ắ p đùi vòng eo lồng ngực gương mặt đem hắn triệt để nuốt hết rầm rầm một gương mặt thoát ra mặt nước r ử a mặt trước đài tấm gương soi sáng ra một đôi ám kim cùng sáng bạc sen lẫn con ngươi anh tuấn núi khăn mặt lau khô trên mặt gió nước r o i khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười một cái khắc trương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp từ bả vai hắn sau xông ra lì t h tạ nứt cái cầm đầm tại hắn đầu vai bên cạnh gương mặt dán mặt của hắn từ phía sau vòng lấy eo của hắn môi đỏ ngậm lấy một vòng ý cười mái tóc phất qua vật chờ gương mặt tỏa ra mùi thơm nào g ngạt hoa hồng hương thơm đi nhà của gã hẳn nàng cười khanh khách như cái tiểu nữ h à i nhi tựa như dán hắn vặn b ẹ o v ố néo cơ thể ừ n hôm nay hễ n lịn nữ sĩ không sai biệt lắm nên đem nhà ấm cho không giới hạn có lẽ ta phải cho nàng đám nắm tay roi có chút hướng về sau những g người cảm thụ phía sau mềm mại đương đương một cái vật chờ đại sư thế mà đổi nghề thành làm ruộn g nông dân ai kêu toàn bộ bờ dọ thờ hụt là thuộc ta rảnh rỗi nhất hắn cười một cái tự dễ ức đã qua một tháng ở giữa doi hóa thân công nhân xây dựng phần lớn thời gian đợi tại nhà của gạ hoành hiệp trợ lệ tổ e d l i n mấy cái nông nghiệp học đồ luyện kim học đồ tạo dựng nhà ấm cùng b ù n nước khai hoang đất hoang hai mẫu đất cuối cùng dựa theo giờ ý quy hoạch sơ bộ cải tạo hoàn thành ngẫu nhiên hắn cũng nói đùa một chút lao sư cho ba mươi người mới nói chút người sinh c h ế t lý tiểu cố sự một tháng ở chung xuống tới người đối với vị kia giờ ý đại sư ấn tượng như thế nào nữ nhân tò mò hỏi hai tay hướng nam nhân trên gương mặt bôi lên một loại mát mẻ xước a o nói thật etlin không quá giống nữ nhân có giản có thể hay không đ ừ n g hướng trên mặt ta bôi những thứ này chân m ư ợ t đồ chơi r o i khó chịu chuyển qua mặt có toàn diện khôi phục kỹ năng da của hắn thiên nhiên so đại đa số nữ nhân đều muốn bóng l o á n g thủy nội không được tuổi trẻ liền phải học được bảo dưỡng da liền trễ suy nghĩ một chút ngươi cái tia bầy huynh đệ t ừ n g cái d a mặt cậu thả đến có thể m à i đ a u v à t r ở trong lòng liếp mắt bất đắc dĩ từ bỏ cùng nữ thuật sĩ tranh luận Hẹt ì nữ n nhân hài lòng nhắc nhở nàng so đại đa số nam nhân càng thêm kiên định k h n g rời đồng thời tác phong cứng g i n phái tinh lực dồi dào dắng người d á n chắc trừ động thực vật tương quan chủ đề nàng đối với những vật khác tựa hồ không nhiều hứng thú lắm o k é làm bật cái kia hai cái ngốc hàng ở trên người nàng chịu không ít khổ đầu một tháng này hai cái nhiệt tình quá độ hoạt trơ nhiều lần nếm thử đang làm việc sau khi đem evelyn nữ sĩ ước ra ngoài uống rượu kết quả bị đối phương lấy tự nhiên chi đạo cự tuyệt ở ngoài cửa cuối cùng nàng phiền phức vô cùng dùng giờ ỷ tổ truyền trượng pháp hung hăng giáo hấn hai người một trận chuyên môn tại nơi ở gián thiếp bố cáo o k é cùng làm bật cấm chỉ tới gần doi trong đầu lại chui ra một chuyện khác e l n tỉnh t h o ả n g sẽ ngồi xổm ở nhà của gạ gần cửa viện yên tĩnh do xét cần phải tiếp nhận c ả l ặ n thờ ủy thác hỗ trợ khảo sát trường học nếu như khảo sát qua quan si g i liền có thể tới du lịch mấy ngày không đề cập tới cái kia hai cái tính trùng lên nao đồ đần dù sao ngươi phải cùng nàng giữ một khoảng cách hiểu chưa nữ thuật sĩ lạnh b ư ớ c mềm mại tay nhỏ lại bắt đầu hướng trên mặt hắn bôi lên loại thứ hai x ư a c a o rõ ràng ta nữ sĩ Rồi nhai răng tốt rồi cũng đừng chỉ vội vàng làm ruộng đem những n à y đồ tốt dẫn đi giao cho đám kia chờ không nổi tiểu ra hỏa Rồi tiếp nhận một loạt tiểu xào tinh xào ống thủy tinh thần bí mà mỹ lệ hơi mở chất lỏng ở trong đó dập dờn ừ n ta cùng cắn sến nấu hơn mấy tháng mới khai phá đi ra về vệ cái k i a bốn cái hải tử uống xong mười hai cái đợt trị liệu liền nên tiến hành bước kế tiếp r ồ i trong lòng chấn động cuối cùng đại quy mô chỉ ổ hóc theg dạ s ẹ t liền muốn tới rồi sao còn có nhớ kỹ mang một ít đột biến vật trở về phòng thí nghiệm dự trữ đã hao hết sạch chữa trị thạch tượng quỷ c h i tâm đột biến vật chuyển đổi dung dịch cũng còn chờ lấy đâu vất vả cỏ dạn của ta hôm nay uống mật tóc rồi lì tợ tạ cười hắc hắc xanh thẳm trong con n g ư ơ i thoáng qua một tia vui mừng ôm hắn thưởng hắn cái môi thơm biểu hiện tốt một chút nói không chừng lần sau chúng ta có thể đến trong thụ động thử một lần hốc cây là cái q u ỷ gì hắn tình nguyện lựa chọn trăng sao chiếu dọi phòng ốc như đỉnh cơn gió say mê sáng sớm sân thượng trên đại dương bao la sóc này không ngừng ghe đột mục trở về nhà của gà hờn món ti a cam tòm chan em luật cầm tới chiếc thuốc về sau vui mừng hớn hở hướng bảy cái người mới khoe khoang đường à y không kịp chờ đợi ăn bảo sau đó bị kinh phong phát tác đau đến lăn lộn đầy đ ấ miệng sủi bọt mép đây hết thể lưu cho miêu thiếu kết thúc r ồ i một mình xuyên qua cỏ dại mọc r a dây leo rừng cây dương đỏ đi vào cái kia phiến vườn cây so với một tháng phía trước mảnh này nguyên bản hoang vu vắng vẻ thổ địa đã đại biến dạng edlin lợi dụng tinh d i ệ u tuyệt luân tự nhiên pháp thuật đem thổ địa căn cứ độ mặn điều chỉnh thành mấy cái hình vông khu vực dùng cống danh cùng hàng rào gỗ chỉnh chỉnh tề tề ngăn cách phân biệt trồng thích hợp sinh trường thực vật vượt qua một nửa trong đất đã r i e o rắc lên hạt giống màu xanh trồi non từ thổ nhưỡng bên trong chui da vui vẻ phồn vinh có thể đoán được tương lai tươi tốt xanh ngắt cảnh tượng có địa phương người làm dựng thẳng lên từng c lấy cung cấp cờ lì nghẹo l à dây leo dễ mây màu tím cỏ nối xương cộng sinh mầm chờ dây leo giống như thực vật leo lên sau đó tại càng phía dưới trồng hỉ âm thảo dược về sau bọn chúng đem r ử a vào dây leo ở giữa vẩy xuống m ờ m ờ ánh nắng sinh trưởng Rồi chuyển động tầm mắt liếc về vườn cây nơi hẻo lánh một ngụm phong thẳng vượt qua mười em mở hình tròn ao nước nước cây sương bù khổ cỏ d ẽ trợ lản cá tanh cỏ chở ở trong đó chậm chạp sinh trưởng tựa như từng đầu ấu tiểu cá bột từ mặt nước chui ra xanh mơn mờ đầu mà tại vườn cây chính giữa chiếu sáng là sung túc nhất khu vực vị trí lấy một tòa gỗ thô xây dựng nhà kho nhà ấm. chiếm diện tích vượt qua vườn cây một phần tư trong đó bồi dưỡng khó khăn nhất nuôi sống chân quý thảo dược m ọ u tơi a doi l á o sư vợ ghi đứng tại nhà ấ m trước cửa hướng hắn liều mạng vung lên tay nhỏ tóc vàng tại nàng sau đầu dập dờn xuyên thấu qua rừng và ánh nắng soi sáng ra trên c h ố p mũi nàng mấy g i ọ t phóng ánh mồ hôi d ẽ n ẽ ở cồn rát còn có ố li ô kè di bìm năm cái luyện kim học đồ cùng nông nghiệp học đồ cũng ngẩng lên cái đầu nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào nhà ấm đình chót doi đi tới gã đại hán đầu chọc hướng hắn gật gật đầu chọ oked、okay, sẽ rít t ầ m mắt song song nhìn lại căn này mở đỉnh nhà ấm rất là rộng rãi giờ ỷ hệ vlin đứng tại phía dưới nhẹ hợp hai mắt mở rộng vòng tay phảng phất đang l ặ n g lặng cảm thụ màu xanh lá vỏ cây bệnh quần áo để nàng nhìn qua tựa như một gốc c u ố n quanh lấy dây leo cây bao một đám lộng lây ạ b ổ l ồ hồ điệp cự hình cú vọ hồ điệp ong mật vòng quanh nàng siêu vẹo bay múa mà tại nàng dưới chân từng cái chất đầy thổ nhưỡng tiểu xảo sơ giản lược phân biệt năm lá cỏ c â tê h à o phóng g ờ d ì dạy đặc sinh trưởng đầu đ ủ khuẩn màu đen đặc m ũ i tên hình dáng dài lá răng cơ quyết vũ hình dáng huyết tri t i ệ n thân củ chiếu lấp lánh nha nhãn thự mang theo hổ sâm cánh hoa sô thơm tốt nhất thuốc giải độc phối dược đại diệp dây leo l ạ loi đủ loại vượt qua ba mươi loại hy hữu thực vật nhiên v t chờ cổ ở giữa mặt dây chuyền bắt đầu gấp rút rung động phản phất muốn thoát ly chiếc lồng chim bay mắt trần có thể thấy nồng đậm ma pháp linh quang điên c u ồ n g lấp lóe một mảng lớn h à o quang màu xanh b i ế c t u ô n ra hệ vi lìn cơ thể sáu đứa bé không khỏi trợn tròn con mắt mở lớn miệng nhỏ nàng tựa như dùng ma lực bệnh ra một chương hướng chung quanh khuyết tán lưới lớn lưới khởi nguyên là thân thể của nàng lưới mục đích thì là nàng mới vừa r e o rắc dưới từng hạt hạt giống thiên ti vạn lũ xanh biết đường con kết nối giờ ỵ cùng tự nhiên vô hình ma lực kích phát xuống trước mắt mọi người xuất hiện kỳ diệu một màn những cái kia mới vừa rơi vào mặt đất hạt giống. lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ vỡ ra cấp tốc mọc dễ nảy mầm mấy dây ở giữa liền đi đến phổ thông thực vật mấy năm quá trình từng đầu to bằng cánh tay trẻ con màu xanh lá dây leo từ thổ nhỡ ư n g bên trong chui ra nhô lên dối d à i vượt qua giữa không trùng tại một loại lực lượng vô hình điều khiển nhao n h a u vươn hướng nhà ấm đỉnh chót mặt tường tiến vào đầu gô ở giữa khe hở tiến một bước h ò a làm một thể đằng sau dây leo lấy quấn quanh điểm làm cơ sở phía dưới dễ cây rút ra thổ nhỡng hướng lên nít lên ba phương hướng dây leo hướng về trung ương tụ lại hình thành một cái nguyên sinh trạng thái cái nắp ô dù màu xanh chỉ để lại từng đầu hoặc thô phóng hoặc là chật hẹp khe hở hô e d l i n thở ra một hơi dài đ ỗ n g nhiên cơ thể r u lên quỳ một chân trên đất hướng về phía trước ngã hoạt cái chán rộng bỏ đầy mồ hôi lạnh roi quan c h ắ c một lần cái này ngắn ngủn tầm mười giây quá trình trong cơ thể nàng ma lực toàn bộ hao hết sạch cho nên lâm vào quỷ dị trạng thái hôn mê mấy đứa bé cùng kỳ dạn g cùng một chỗ phun lên trước đỡ lên nữ nhân cái sau hướng bọn hắn cảm kích cười một tiếng k h o a n chân ngay tại chỗ minh tưởng khôi phục thật sự là gặp q u một nữ nhân ô c á c ù n g lam bất lắc đầu hai t h á n đối với phong lưu phong khoáng xoáy ca làm như không thấy ngược lại cùng chúng ta bên trong xấu nhất trò chuyện lửa nóng ta nói các ngươi hai cái người quái dị đừng như cái toán phụ đồng dạng nói nhỏ kỵ giản có chiếu lấp lánh linh hồn không được sao mau đem thủy tinh lắp đặt đi gã đại hán đầu chọc từ luyện kim trong bao móc ra từng mai từng mai chia cắt thành l ă n g hình thủy tinh bốn người thông lực hợp tác như nhện b ò lên trên nóc nhà đưa chúng nó cố định tại màu xanh lá dây leo khe hở tầm đó đây cũng là có chút bất đắc dĩ muốn hoàn toàn dùng thủy tinh bao trùm toàn bộ nhà ấm định chót quá mức phô trương lãng phí đám người đành phải mượn nhờ giờ ý pháp thuật dây leo chế tạo một cái có thể tùy thời điều chỉnh nóc nhà những thứ này thủy tinh đem loại bỏ lấy ánh nắng bên trong thành phần có hại vì thảo dược thực vật cung cấp lấy thích hợp chiều sáng để bọn chúng tươi tốt mở ra t á c h ra làm người trố mắt hào quang đám người nhìn chăm chú lên nhà này giống như tự nhiên nhà ấm không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng Hết thành tháng phiền học hướng một vật trở lìn lập, làm nữ sĩ, vườn cùng này ngươi. dẫn n sĩ, sơ cây cuối Các bộ đồ nữ nhân dựa vào vách tường hít sâu một hơi cảm thụ được đồng ruộng ở giữa thực vật khí t ứ c khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười hiện tại vườn cây khó khăn nhất cất bước giai đoạn đã hoàn thành mấy năm tiếp theo chỉ cần làm từng bước bồi dưỡng và khuyết t r ư ờ n g để cho tiện lý do về sau ta đem định cư ở đây e t l i n tỉ tỉ ta còn có thể hay không đến thỉnh giáo vấn đề vợ ghi mặt nhỏ tràn đầy khao khát tới đi ba cái tiểu bất điểm cùng ta học thêm chút thảo dược c h i thức có trợ giúp đ ể cao luyện kim trình độ còn có ngươi kỳ giản tùy thời hoan nghênh nữ nhân hướng sừng nót t h e các vật chờ cởi mởi một tiếng màu tím lam t r o n g con ngươi tràn ngập một cỗ không hiểu thần thái tựa hồ hoàn toàn không quan tâm hắn tấm kia kinh khủng gương mặt đến nỗi mấy vị khác đại sư như không chuyện quan trọng tận lực chớ q u ấ y rời ta kỳ giản xoa cái h óc nhất miệng cười ngây ngô vò đầy vết sẹo c ầ u thả trên mặt thế mà lộ ra một tia ngại ngùng đi thôi tiểu quỷ nhóm còn nhìn cái gì đâu ô cách cùng xệ dịt nhìn nhau nhìn một cái quyết định không còn tự chuốc đ ụ c nhã nhấc lên quốc dẫn ba cái khổ c ắ p c ắ p nông nghiệp học đồ trở về tiếp tục trồng địa phương roi cùng lệ tổ trao đổi cái ánh mắt cảm thấy đều có một loại ăn ý nhân sinh gặp gỡ chính là như thế ly kỳ chương m tao hủy h bốn trăm bốn mươi sáu lịch luyện tu sẻn sản sợ dễ tùa đầm lầy xanh thảm dưới bầu trời hai bên bờ núi xanh liên miên chập trùng nhàn nhạt, nhạt vũng nước chi chít khắp nơi phản xạ màu vàng ánh nắng Chủng c phong phú h loại i bay một t h run run run trận m rất nhỏ tiếng bước chân đánh vỡ tự nhiên yên tính không khí mai con hình i ọ n nước cơ thể làm ra rõ ràng chìm xuống tư thế sau đó chuyển thân chạy trốn hai cái thân hình thon dài gánh vác xong kiếm mặt trời nhẹ nhàng dấm qua ở mức mềm trên mặt đất hướng về bên bờ sông tới gần mười hai đạo thấp bé được nhiều thân ảnh cẩn thận từng l i từng tí đi theo bọn hắn sau cái mông đầu dẫm lên bọn hắn giấu chân một đường tiến lên đầm lệ hiện lên một loạt trình tề dấu chân từng t r ư ơ n g ngây nô khuôn mặt nhỏ khẩn trương mà mới lạ ngắm nhìn một phía lao sư còn bao lâu có thể nhìn thấy con n g ồ i vững vàng khi nhỏ miêu t h i ế u tháo kính râm xuống xanh xám con ngươi cho học sinh một cái ánh mắt cảnh cáo ghi nhớ ngươi nhiệm vụ chủ yếu là nhìn kỹ bọn này tiểu quỷ giữ yên lặng đừng để bọn hắn chạy loạn tuân mệnh lao sư đối mặt run cơ linh đ ệ tử miêu thú nghe rằng trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ nếu không phải thành nộ vị giặt chúng quanh giờ g i á ờ nẹp cờ đều bị ra hỏa này giết cái trông trơn hắn cũng không đáng mang theo một đám người mới thông qua truyền tống môn không xa ngàn dặm đến tủ s è n tìm luyện tập mục tiêu vì để phong v ắ n nhất hắn còn kêu lên roi trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một cái nhỏ bé bụi điểm nó cấp tốc xích lại gần nguyên lai là một cái mốc bíp nhìn chằm chằm nhỏ n â u mũ ngây thơ chân thành cười chim bòi cá nó chiếm cứ ở đỉnh đầu mọi người bầu trời chào hỏi phát ra hu hu thanh thúy to gió kêu to đi tại phía trước nhất roi khoe miệng dâng lên chuyển thân hướng phía một đám tiểu nam hà ý vị thâm trường cười một tiếng các ngươi muốn con ngồi đến mà lại không ngừng một đầu một đám người đi theo cởi chim bói cá chỉ dẫn hướng phía tây đi không đến hai trăm mét tấm mắt ngưng lại lặng yên chuyển rời đến trong bụi lau sậy một gốc rủ xuống xanh biết tơ lụa sau cây liễu cách đó không xa một cái nằm ngang tại đầm lầy bên trong ngâm đến đen nhánh hư thối gỗ tròn một bên ba đầu quái dị mà xấu xí sinh vật hình người chính n g ư ỡ n lấy bụng chẳng có mục đích tàn bộ chân t r u n g t r ụ c cơ thể làn d a hiện ra màu xanh cùng màu đen tứ chi bao trùm lấy vải cá ngón chân cùng giữa ngón tay mọc ra như con vịt màng móng tay sắc bén như truy mà bọn chúng toét ra trong miệm răng trắng nhỏ vụn như là rơi vỡ pha、lê. một đôi mắt sưng vụ lồi r a thảm đạm tựa như bệnh đục thủy tinh thể người bệnh cái kia kia là một cái giữ lại đầu dưa hấu mới tới bé trai biểu lộ hoảng sợ giang run lên tiểu thân bản không bị khống chế run dày nhỏ giọng một chút đừng đem bọn chúng dẫn tới roi tay trái tùy ý phát h ỏ a một cái hạ xi xít để hắn khôi phục lại bình tĩnh c ả n làm tốt trước khi chiến đấu chuẩn bị Ừm. bé trai bỗng nhiên gật đầu một cái ngay tại từng đôi hiếu kỳ con mắt chứng kiến xuống vùng hông bên trên nhỏ trong túi da móc ra một bình xanh biết thận đợ tuần xem ảnh một ba n g ngô n g n g ụ một bình ma dược nuốt vào bụng cạn nguyên bản thanh tú trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra xấu xí mà dọa người màu đen mạch máu tái nhợt làn ra ở giữa nổi lên hưng phấn đỏ hửng thở biến ồ ồ, hắn đột nhiên nắm chặt nằm đấm thần sắc kiên nghị mà đứng ngoài quan sát mười một đứa bé bên trong một nửa trong con mắt thoáng qua h a o ước một nửa trên mặt toát ra kính sợ lao sư dỡ ráo nở là người chết biến sao một cái mắt hai mí mắt lục con người bé trai hỏi không bọn chúng so người chết đáng sợ nhiều lắm bọn chúng ở tại bờ sông bình thường thành quần kết đội ẩn hiện đồng thời chủ động công kích bước vào phạm vi cảnh giới hết thể sinh vật miêu t h i ế u hai tay bóp thành trào lộ ra một bộ rất sống động hung ác biểu lộ ngựa khí trầm thấp như làm người ta sợ hai gió thu nghe được một đám hải tử cổ phát l ệ n h kéo đến dưới nước chết chìm sau đó dùng móng nhọn xé nát giống ăn mềm bánh bích quy ăn như gió q u ố n ùn g t nuốt g n nước miếng âm thanh liên tiếp đừng nói là hải tử rất nhiều người trưởng thành cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua loại này quái vật đáng sợ nếu là không cẩn thận bị bọn chúng phát hiện làm sao bây giờ miêu thú cho càn một ánh mắt cái sau lập tức kiên nhận giải thích mọi người vừa mới bắt đầu huấn luyện gặp được cái đồ chơi này biện pháp duy nhất chính là chạy càn hạ d i ọ n g chỉ và o có sẵn ví dụ phổ cập khoa học nhưng phải nhớ kỹ dơ ráo nở trên đất bằng phản ứng cùng tốc độ không chút nào kém cỏi hơn người trưởng thành đồng thời răng nhọn móng s ắ c không sợ đau đớn đại đa số độc d ư ợ c đối bọn chúng vô hiệu bọn chúng cũng không biết bởi vì vết thương mà chảy máu bọn chúng đầu góc không dùng được so dày còn xuẩn tuyệt đối đừng đần độn cùng nó giao lưu đàm phán nếu không thì đem lãng phí hết chạy chối chết cơ hội biến thành món ăn trong mâm bọn chúng nhược điểm lớn nhất là nhị lực dù là tại ban ngày một khi cách xa nhau khoảng cách mục tiêu vượt qua 1 2 m liền sẽ biến thành nửa cái mù l o à ngoài ra bọn chúng sợ nhất h ỏ a diễm chờ các ngươi về sau học được ì nhi một đống cái đầu nhỏ liên tục không ngừng gật đầu tốt rồi chỉ nói không luyện giả kỹ năng hiện tại liền để các ngươi tự thể nghiệm thể nghiệm giờ rảo nở phương thức chiến đấu r o i khỏe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười cái đồ chơi này nhưng có cái ngoại hiệu gọi là người mới sát thủ trước hết để cho chúng ta nhìn một cái tổng cộng có bao nhiêu con doi nắm lên một khối hư thối đầu gỗ đột nhiên hướng phía giờ r o nở phương hướng nem tới p h u p h ưu là l ba đầu giờ rão nở hướng đầu gỗ rơi xuống chỗ xem xét lập tức nghe răng trợn mắt hô to gọi nhỏ nhào tới đồng thời sau lưng đầm lầy tựa như sôi chảo nước sôi tuôn ra liên tiếp to lớn bọc khí lại có hai đầu giờ rão nở bật đi ra con rồi không đầu loạn chuyển nhưng mà thị lực nhận hạn chế hoàn toàn không nhìn thấy hơn hai mươi mét bên ngoài c ậ u lấy một đám người năm đầu có lẽ còn không chỉ r ồ i cùng miêu t h i ế u trao đổi cái ánh mắt hai cái hoặc chờ làm bảo mẫu không tồn tại quá lớn vấn đề an toàn cản người đối phó bên trái cái kia hai đầu giao cho ta mặt mũi tràn đầy đen nhánh mạch máu tiểu học đồ tay phải l ặ n g liên s i ế t chặt phía sau c h i kiếm mọn tỉ à cằm tỏm luật cha nẻm đối phó chính giữa hai đầu ghi nhớ ngày bình thường là thế nào dạy các ngươi l i ê n trước thuốc đều gắng vượt qua khụ khụ mặc dù tệ ra còn đâu nhưng cái đồ chơi này đối với các ngươi không thành vấn đề bốn cái quân dự bị học đồ sắc mặt hơi q u ấ n bách hít sâu gật đầu nắm chặt bên hông bốn thanh tinh xảo mang vỏ kiếm thép bên phải nhất đầu kia giao cho các ngươi a lão sư có phải hay không quá nhanh chúng ta vừa mới tới một cái nhiều tháng a một đám người mới bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh trong cổ họng toát ra rất nhỏ tê tê âm thanh cơ hồ muốn làm t r á n g khóc lên bọn hắn lớn tuổi nhất cũng không đến chín tuổi chưa từng gặp qua loại này trở thế không chạy đã tính gan to dạy các ngươi một cái biện pháp coi nó là thành khi dễ qua các ngươi hôn đ à n hiện tại đi trả thủ trở về bày đánh một còn sợ cái gì khoảng thời gian này các ngươi tốt ăn được uống béo lên trí ít mười mấy tờ họ u n giờ tuyệt đối có đầy đủ khí lực cùng xấu xí t à ác quái vật chống lại liền hoàn thủ dũng khí đều không có sao miêu thú liên tục khích tướng xuống bảy cái bé trai thảm đạm trên gương mặt nhiều một tia huyết sắc lang thang thời gian bên trong bọn hắn nhưng không có nhận không khí dễ đánh nhau là chuyện thường ngày mặc dù kết quả bình thường cùng đơn phương bị đánh không sai bị lắm giờ giam nở cựu nhân vũ nhục ta vương bắt đản những người mới tự lẩm bẩm hai tay gắt gao nắm được huấn luyện kiếm đốt ngón tay trắng bệnh bởi vì cơ sở kiếm thuật còn không có nhập môn thủ thế trăm ngàn chỗ hở chính là thanh kiếm xem như một cái gậy gỗ sử dụng hô bốn ta muốn lên càn mím chặt đôi môi sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm dù là đã giết qua vượt qua năm mươi đầu giờ g a m ở cũng không có mảy may phớt l ở năm ngón tay trái phát họa càn hơi không lưu l o á t vẽ ra một cái màu vàng đất p h ù trú quân hộ thuẫn nháy mắt bao phủ quân thân h ắ n đột nhiên từ cọ lao xuống c h ạ m lên đến bắt ta ngu xuẩn năm hai thảm đạm lồi ra con mắt quay lại năm đầu giờ rào nở dương nanh múa vớt bô bô xuất kích snob theo vì tở kiếm bạc ra khỏi vỏ s ắ c bén bóng loáng thân kiếm vạch phá không khí càn một tay nhấc lấy trường kiếm một cái tay khác bảo chỉ linh hoạt nhất tư thế túi người chầm chậm hướng phía tay trái hai đầu giờ rào nở tới gần ánh mắt căn bản không có chú ý bên cạnh mấy đầu hắn tin tưởng lão sư nói hai đầu chính là hai đầu mà bốn tên quân dự bị học đồ vung vẩy kiếm gỗ phân tán ra đến hơi rơi ở phía sau c ả n mấy cái thân vị con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trung ương cái kia hai đầu dở d ạ o nở còn lại bảy người n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn người hai mặt nhìn nhau trong một giây lát cái đầu tối cao như cái gậy như tre nam hải không giải thích được đều to một tiếng mụ mụ xuống tới c ả n trước mắt vọt tới hai đầu dở d ạ o nở trước người tay trái đẩy một cái ẩm ma lực dòng nước xiết như cây gỗ hung hăng đánh trúng bên trái cái kia n h e rằng trợn mắt giờ ạ o nở đầu nó ầ một m tiếng mất cân bằng mới ngã xuống đất cảm trước mắt chỉ còn một đầu d i ờ giọng k h ổ người so hắn lớn không ít ở trên cao nhìn xuống đánh tới hai đầu vung v ẩ y cánh tay phảng phất muốn đem hắn v à nát mở ra miệng to như chậu máu bên trong phun ra tanh hôi để hắn lòng buồn bực muốn nhả nhưng hắn n h ì n xuống mặt không đổi sắc hai tay nắm ở chuỗi kiếm lưới kiếm như thiệm điện hướng lên đ â m một cái thượng như thiệm điện hướng lên đầm một cái thượng như giơ trường mâu đâm vào cự nhân binh s trường kiếm đâm vào rất sâu nhưng cản viễn siêu thường nhân khí lực khiến cho hắn tùy tiện rút ra lưới kiếm thi thể trượt chân non nớt gương mặt lạnh lùng như băng c à n không ngừng nghỉ chút nào phát động kích thứ hai lấy bên phải chân trái làm trọng tâm và người lưới kiếm từ đến bên phải vẽ ra một đạo t h ẳ n g t ắ p còn thứ hai giờ rảo nở vừa vặn từ mất cân bằng bên trong bò dạy thể dườn cổ lên thật giống như tự động đem cổ trên kệ đoạn đầu đài phù phù giờ rảo nở nghiêng gãy thành một nửa cổ nghiêng người đổ xuống bị kinh phong phát tắc điên c ù n run dày chỉ còn nửa cái mạng nam hài một cước đạp lên bụng của nó d ơ cao trường kiếm phản xạ áng sáng vàng ẩm hai đầu dở ờ rào nở hoa hoa kêu to hướng sau lảo đảo ngã sắp xuống r ồ i thu hồi tay phải lắc đầu đối thủ của các ngươi ở chỗ này lập tức bước ra chưa lại khe hở bốn tên o ạ t t r ở học đồ lập tức tiến hành bộ vị hai cái phía trước hai cái ở phía sau vây quanh dở ờ rào nở cuồng loạn vung lên trường kiếm nhưng mà món thì bốn người lần đầu khoảng cách gần đối mặt chân thực mà đáng sợ ma vật trước tiên bọn hắn cơ hồ đem trong sân huấn luyện học đồ vật quên sạch xanh, xanh. bốn thanh kiếm khiến cho không có kết cấu gì không có thể bắt ở giờ rào nở ngã xuống đất cơ hội chế tạo ra vết thương trí mạng khoảng chừng bọn chúng ngực bụng cùng giữa bắp đ u ổ i vẽ ra mấy đầu nhàn nhạt, nhạt miệng máu ô đ ấ y q u a n quắc hai đầu giờ rào n ở đ ỗ n g nhiên đạp ra hai chân nhảy lên một cái móng nhọn ngay ngực đánh tới lớn tiếng hét lên tiếng ồn trói thai khuôn mặt vặn vèo đáng sợ đứng mũi chịu xào ạ cảm tỏm cùng nghệ lộ trực tiếp bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ phù phù giờ rào n ở đem bọn hắn hung hăng ngã nhào xuống đất trong tay bọn họ kiếm thép rời khỏi tay cắm ngực vào trong đất bẩn thỉu một đôi cái rùi móng nhọn tại bọn hắn ở ngực da châu r á p bên trên lưu lại thật sâu v ế t cắt dù không có thể gây tổn thương cho đến da thịt nhưng mà sát theo đó dở rào nở nặng nề cơ thể như ngọn núi ngăn chặn thân thể bọn họ ép tới bọn hắn không t h ở nổi giang g i á c giang g i á c khủng bố trong miệng rộng nhỏ vụ răng trắng tựa như hai hàng cơ bằng kim loại đối với mặt của bọn hắn không tách ra hợp tới gần tích đáp tanh h hôi nước bọt rớt xuống hai cái hoảng sợ đến biến hình trên khuôn mặt nhỏ nhắn à khang cùng l u t miễn cưỡng dùng tay nhỏ cản một chút g i rào nở cổ mắt hiện vẻ tuyệt vọng lần thứ nhất bọn hắn cảm nhận được tử vong bước mặt nguy hiểm mon thì cùng cha n è m một người một kiếm hướng dở ờ ráo nở trên cổ đầm một cái lại nào thân nào tới tiểu thân bản như dây leo kéo chặt lấy thân thể của bọn chúng miễn cưỡng đưa chúng nó vào ngã mà hai cái thoát khốn tiểu quỷ miệng lớn thở dốc tàn tật đồng dạng cái mông phủi đất l ù i lại l ù i cái gì tiến công táo bạo như tiếng sấm tiếng giống tựa như cảnh tỉnh l ù i lại hai người đột nhiên liền tỉnh táo lại lao sư ngày bình thường tự thân d ậ y dỗ lại lần nữa thoáng hiện trước mắt yếu hại nhược điểm như là bản năng bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy rút lên trên đất lưới kiếm tiêu chuẩn đến cực điểm cơ sở kiếm thế b á hai đạo ánh sáng trắng đâm hai cái kiếm phân biệt đâm vào giờ rào nở hốc mắt ừng ám kim tầm mắt chuyển hướng nơi xa do i cảm nhận được dị dạng động tĩnh c ổ ở giữa mặt dây chuyền bắt đầu run dày nơi xa đầm lầy vũng bùn đột nhiên nổi lên kịch liệt gọn sóng một cái tuổi già sức yếu phía sau lưng sinh ra cốt thứ lao bà từ vũng bùn bên trong chui đi ra làn da của nàng xanh đỏ x e n lẫn miệng đầy răng khệnh lọc lọ như câu xấu quả thực có thể dừng tiểu nhi khắp đêm h ọ t h hạt thật có lôi cũng không thể để ngươi quấy nhiễu bình thường dạy học vật t r ở sắc mặt lạnh l é o sư bốn bén nhọn mà vội vàng tiếng xe gió họa thờ hạt thân hình đột nhiên r u lên cái chán nở rộ máu bắn tung tóe têu thảm hướng về sau lảo đảo hai bước thân hình một trận mơ hồ liền muốn hóa thành bùn nhau bỏ chạy thân cung rút kiếm roi đột nhiên quỷ dị thoáng hiện tại nó bên người phía sau hư không chui ra một đoàn nhỏ xuống máu tươi đỏ tươi xúc tu nhanh chóng tuyệt luân tấn công c u ố n quanh k é o căng đưa nó xách cách mặt đất ba a rốn đi tật xẹt qua một đạo hóng ánh đường vòng cung t h ư n h ư dao nóng tử cắt vào m ớ bỏ roi sau lưng lưu lại một bộ trào máu thi thể không đầu đẫm máu xấu xí thủ cấp l ă n xuống đến dưới chân hắn đánh chết tỏa t ơ hát điểm kinh nghiệm một trăm tám mươi hoạt chớ lờ v ừ mười năm tháng tám nghìn năm t n h cuối cùng một đầu giờ r ạ o nớ bị hoạt chở cưỡng ép phân lưu về sau lọt vào bảy cái tiểu nam hải vây quanh nó có như vậy một nháy mắt cười t o é toét miệng rộng đần độn sững sờ tại nguyên chỗ thảm đạm trong mắt không ngừng nhìn quanh tựa h ồ tại dùng cản h ư g tối tủy não cân nhắc đến cùng n ê n trước gặm cái nào bọn nhỏ đồng dạng tại quan sát nó nước mắt tràn ngập khẩn trương e ngại đưa tay rút kiếm ngay tại chiến đấu trước bọn hắn rút lên kiếm đến không tốn sức chút nào lúc này làm thế nào cũng không nổ ra được nó liền giống bị h ắ c y ế n dính chặt đ ù g dạng bọn hắn thấp b é cơ thể run như run dày giang lộp bột đánh nhau nam nhân trưởng thành đối mặt gỡ ô biết đánh mất dũng khí phản kháng đồng lý hai tử đối mặt dợ dao nơ tựa như chúng định thân thuận chỉ có ngón tay không bị khống chế run dày ô ô cứu mạng cái kia ngay từ đầu gọi mẹ làm cho lớn tiếng nhất cây gậy trúc trước hết nhất sụp đổ xoay người chạy cái khác sáu đứa bé học theo không hẹn mà cùng bước nhỏ lui lại trong tay h u n luyện kiếm biến thành người thọt quà trượng dợ dao n lập tức hai mắt tỏa sáng hướng cây gậy chúc n、so、là là gậy cây ô, ô, một i Nhỏ cỗ h mạnh à l mẽ khí lưu từ bên cạnh đánh tới một chút đem dở rào nở hất tung ở mặt đất đồng thời đầu váng mát hoa hơn nửa ngày chậm không đến sức lực run gì đó run còn không mau bên trên mà miêu thú liền đứng ở bên cạnh dùng hết khả năng kinh khủng ánh mắt uy hiếp đưa tay hướng làm cái bôi hầu thủ thế một cái khác giữ lại đầu dưa hấu thắp khóc ngựa tựa hồ cảm thấy v ậ t t r ở càng kinh khủng cả gan xích lại gần ngã sấp xuống giờ rào n ở d ơ lên kiếm gỗ hướng nó phía sau lưng mềm yếu vô lực quất một cái ưu lạ hắn thành kê tiếp vật hy sinh giờ rào n ở đem hắn ngã nhào xuống đất v ậ t trở lần nữa đem giờ rào n ở đánh bại lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại sau đó hai phút đồng hồ bảy hai tử đều hưởng thụ được giờ rào nờ nhận tình ấm áp ôm một cái đều không ngoại lệ biến tựa như tiểu hoa miêu đồng dạng mặt mũi bầm rập toàn thân nước bùn lúc đầu sợ muốn chết sau khi bọn hắn ngao n g a o bị dở ờ rảo nở trà đạp một lần về sau ngược lại vỏ đã mẹ không sợ rơi trong lòng e ngại giết hết từng cái nghiến răng nghiến lợi như là sói con b ê không biết a i lên đầu bảy cái bé con phân công hợp tác một người đối phó dở ờ rảo nở một cái chân một cái cánh tay một cái đầu cô a la ôm cây đồng dạng gắt gao ôm lấy nó Dở ờ rảo nở toàn thân treo nặng đến mấy trăm cân bút bê ngửa mặt ngã xuống đất góp chân chậm rãi đạp đạp bùn đất lồng ngực có chút c h ậ t trùng kỳ thật nó sớm bị miêu thiếu nhiều lần ạ a xịt đánh nát nội tạng mà còn lại một cái gầy như tre tại miêu thiếu ánh mắt uy hít xu run run rẩy rẩy dùng kiếm chọc thùng con mắt của nó giải thoát một khắc này dơ rào nở thảm đạm sưng vụ trên mặt thế mà lộ ra một tia thoải mái huệ bảy h à i tử cuối cùng bông ra thi thể mệt mỏi co cắp tại trên mặt đất bên trong mang theo mồ hôi đẩy người cùng nước bùn nôn ra một trận đục ngầu nước mắt lăn xuống hố mắt thần tình kích động p h ấ n chấn còn có một tia nghĩ mà sợ cách rất lâu mới bớt đau mà tới ô ô chúng ta giết chết nó người quái dị chúc mừng các ngươi đồ hèn nhát thuận lợi cầm xuống thứ nhất g i m máu miêu thú k h ỏ miệng hiện lên nụ cười vui mừng quá trình mặc dù khúc chết kết quả coi như miễn cưỡng hiện tại đã biết rõ sao càng sợ chết được càng nhanh đ ô n g tâm hiệp lực cái đồ chơi này cũng không phải không thể chiến thắng hiểu ồ、oh, ồ、oh. rõ ràng có thể về nhà sao ta đến tắm rửa quần áo bẩn xuyên qua ta đói h ư bảy cái học đồ xoa trên người bầm tím trong mắt chứa khẩn cầu không được miêu thú xanh xám con ngươi quét về phía một bên khác dơ r à o nở cùng bọa tờ hạt thi thể bị roi trồng đến một khối xem như hàng mẫu chỉ điểm năm cái học đồ chiến lợi phẩm đến phương thức xử lý lần này lữ hành còn lâu mới có được kết thúc còn có mấy cái đặc sắc hạng mục chở các ngươi toàn bộ tới chơi cái thú vị trò chơi hắn móc ra đòn ao run run cổ tay như cắt đ ầ u hủ nhẹ nhàng như thường mở ra giờ ráo nở cái bụng nhiệt khí lợn lờ đỏ xanh lá hôn người muốn nhà nội tạng hiện ra ở bọn nhỏ trước mặt huệ nhà đi nhà càng nhiều ban đêm ăn thịt càng nhiều ồ ồ sau đó mấy ngày bọn hắn thể nghiệm đã đến nhân sinh bên trong kích thích nhất kỳ diệu nhất lữ trình 447, ngoại phái cùng trở về. một buổi sáng sớm tia sáng u ám không khí ấm tản ra mưa đêm cùng sương sớm hương vị từ cực tây chỗ mà đến đội xe ngựa xuyên qua vị d ì mạ vùng ngoại thành cùng trên hồ cầu treo lái vào khu thương mại tại mấy tên lính võ trang đầy đủ hộ tống phía dưới tiến vào vị d ì mạ phía bắc phồn b ẹ t pháo đài một tên hất lên màu la mã khoác dáng người hùng tráng ngồi hưng nam nhân xuống xe ngựa ghé mắt nhìn một cái sóng biết m ê n h mang h ồ vị d ì mạ thổi tới gió nhẹ truyền đạt hòa bình pháo đài bên trong trở lại có một cái khắc c h à n g kịch liệt tác chiến trở lấy hắn tệ mệ dị ạ quốc vương ngồi tại hình chữ nhật bản chủ vị trên vương tọa đỉnh đầu vương miệ khoác lụa hồng sắc áo choàng một tay, vị nắm tay một tay chống đỡ cái cảm đem cao ngạo tư thái hiện ra ở người đến chơi trước mặt mà ạt đạ công chúa ngồi tại hắn phía bên phải bảo trì im miệng không nói xin trạ từ xưa đến nay liền không có người nhu nhược binh lính của các ngươi huyết tính cùng vũ dũng tại toàn bộ bắc cảnh tiếng tăm lừng l â y lại tăng thêm các hạ cùng li ống gióp xin trạ anh minh thông soái tất nhiên có thể cho đám kia phương nam mà đến mọi rợ đón đầu thống kích để bọn hắn ghi nhớ thật lâu phôn bẹp bệ ẹ b hạ cảm ơn ngài như thế để mắt ta cái bàn đối diện giữ lại thổ phỉ dâu q u a n o n i s giàu có lực xuyên thấu con mắt đảo qua hội nghị chủ đạo người lấy ngươi nhìn xa chung rộng tất nhiên đã điều động lính trinh sát đến núi ở mẹo điều tra nịp gạ mấy chục ngàn đại quân đã lộ ra tranh vanh một góc lấy ngươi cơ t r í sớm nên nhìn ra ngưu đồ của bọn họ xa không chỉ tại một cái x i n trạ vậy thì thế nào đối với người nịp gạ mà nói sông dù gạ là không thể vượt qua l ạ c h trời đầu kia sông tại chúng ta phương bắc quốc gia k h ô n g chế phía dưới cửa sông cùng tiếp tế lộ tuyến đều nằm trong sự k h ô n g chế của chúng ta cánh bên còn có sở keo lạnh si đa di cùng vợ đần ba tòa cứ điểm bảo hộ nịp gạ t i ệ u hại không có khống chế cửa sông cùng bờ sông liền vô pháp cam đoan đường tiếp tế an toàn dám vượt qua định để bọn hắn có đến mà không có về phôn bẹt một mặt chắc chắn l i ê n p h à n g phất đang nói xin cha kiếp nạn cùng tệ mệ gì à không hề quan hệ ngắm nhìn ngoài cửa sổ hít sâu m ộ t hơi bất chi bất giác nước mưa rơi xuống làm lòng người phiền hạt mưa gõ cửa sổ doanh ta đến từ sở kéo lạnh biển cả con cái từ trước đến nay không thích quanh c o lòng vòng ta cứ việc nói thẳng xin cha nam nhi lấy vũ dũng lấy sưng nhưng mà chúng ta quốc thổ có hạn chúng ta có thể nuôi dưỡng tinh binh lương tướng đồng dạng có hạn tại tuyệt đối số lượng trước mặt vô lực hồi thiên các ngươi còn có dũng manh thiện chiến minh hữu sở kéo lạnh、Ấm、ẩm tiếng sấm quần quận từng đầu ngân xả tại trong mây đen xuyên qua chỉ thế thôi Ê, lớn tiếng cường điệu nói câu ủ r ũ sợ rằng chúng ta nam nhi dục hết u y phân chiến xin t r ả luân hãm khả năng vẫn cao dọa người lấy ánh mắt của ngươi cần phải rõ ràng tệ mệ gì ạ vô pháp không đếm xỉa đến Ê, dừng một chút ngữ khí k h ố c khốc nhưng mà lại thống khổ tương lai hắn đều được chứng kiến hắn hiện tại liền muốn trực diện đây hết thảy một khi người phương nam nắm giữ xin t r ả cái này cửa sông rủ gà trọng yếu chiến lược khu vực nó đem biến thành bắc cảnh hết thảy vương quốc phía sau gai nhọn người phương nam sẽ lấy đây là cứ điểm liên tục không ngừng khởi xướng hướng bắc tiến công quay dối bệ hạ thổ địa cùng con dân thậm chí cả chậm chạp ảnh hưởng phương bắc kinh tế và văn hóa nhưng nếu là xin trạ lực lượng phòng thủ đủ c ư ờ n g đại l à sẽ trở thành sắt thép cửa lớn tại sông rủ gạo phía nam sung làm bình chướng đem nhịp gạo cự tuyệt ở ngoài cửa để nó nửa bước khó vào ta không có phủ nhận điểm này tệ mệ gì hạ quốc vương nhữ lên nhất lăn c á i chán bởi vậy lần này ta bài trừ muôn vàn khó khăn cự tuyệt nghị hội đề nghị cùng ngươi thương lượng thảo luận ta liền tỉnh lược hết thẻ râu ria không đáng kể Ê, trước hy vọng bệ hạ có thể phái binh c h i viện x i n t r ả n h ư n g ngươi cần rõ ràng ta không có bất kỳ cái gì lý do đáp ứng t h ỉ n h cầu của ngươi phôn bẹt ánh mắt tỏa ánh sáng các ngươi tổ chức hội nghị ta có nghe thấy tù sẻn si、sì、đa di b ợ dù gờ thậm chí ngươi nước phụ thuộc vợ đần c ả lăng thơ đường tỉ mở vợ nữ vương thống trị dưới lì gì ạ cùng g ì vị ạ toàn bộ cự t u y ệ t kết minh t h ỉ n h cầu、để、Xác mặt tâm trầm. Dệ đơn đìn, đuần ý e kẹ ta đường đường tệ mệ gì à vương lại dựa vào cái gì yêu cầu để g ư ớ i trướng của ta huynh đệ bạch bạch chảy máu hy sinh mạo hiểm xuất kích vì quốc gia khác ném đầu lâu v ề nhiệt huyết vẹn vẹn bởi vì một cái tiềm ẩn khả không n g uy hiếp vị này cao lớn d á n chắc anh tuấn nam nhân ý đổ rõ rành rành còn là nói xin trạ cùng tệ mệ gì à có gì đó không phải cứu không thể quan hệ t h như nói nước phụ thuộc hoặc là tương lai sẽ có b ậ hạ sợi dâu mặt nổi lên một vòng tức giận huyết h ồ n g lặng yên siết chặt nằm đấm xin trạ là cái tự do mà độc lập quốc gia vĩnh viễn sẽ không phụ thuộc vào thế lực khác vô luận làn nịp gạ còn là quốc gia khác chỉ có thể lựa chọn phương thức hợp tác mà lại xin trả nhân dân vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận hoàng thất bên ngoài huyết thống với tư cách kẻ thống trị ta chỉ có một cái cháu g á i n g oan theo ta được biết ngài chỉ có vị này mỹ lệ ạt đạ công chúa lần này đến phiên phồn b ẹ t sắc mặt tái nhật lại đỏ nhưng ta chưa từng nghĩ tới để ngươi bạch bạch viện thủ xin trang nguyện ý bỏ ra vàng dòng bạc trắng với tư cách thù lao đoạt tại hắn nổi dẫn phía trước trầm giọng nói ta nghĩ lấy mướn phương thức thuê tệ mệ di ả quân đội chống cự nịp gạ xâm lấn xem ảnh một ồ đổi thành một năm trước Ta khẳng định đ sẽ e mười n g ơ i ngoài. Phôn đổi lại gối, cái nghiêm i hoanh Phôn thế, ánh sáng, suy nghĩ một lát, nhưng xoa trong ra tay tay sáng, ra g bẹt bây tư một một mắt túc một đè đầu cằm, suy lóe lát, nhà, n g ư ơ ý đ ị ngàn h nhiêu tiền, lại muốn bao nhiêu binh bỏ bao bao ra tiền, muốn n lại Mười lực. người kỵ binh mặc giáp bộ binh tại viện trợ trong lúc đó xin t r ả đem thay thế tệ mệ gì ạ thanh toán hết thẻ t h ù lao đ ồ quân nhu t h i ế t tế vũ khí trang bị bảo trì cứ dựa theo quý quốc tiêu chuẩn đồng thời thụ thương cùng tử vong tiền trợ cấp đồng dạng từ chúng ta tới ra sau đó ta Tờ ý, lấy tờ ít gia tộc và xin trả quốc vương vinh dự phát h ệ chỉ cần quốc gia vẫn tồn tại một ngày áo đen kỵ sĩ、si、tuyệt đối vô pháp nhúng trảm tệ mệ gì ạ thổ địa tệ mệ gì ạ quốc vương đều không mang cân nhắc quả quyết lắc đầu công phu sư tử n g o ạ mười ngàn người tuyệt đối không cửa chiến đấu chưa mở màn ta có thể nào để nhà mình thương cân độ cốt nhiều nhất ba ngàn người mà lại binh chủng số lượng từ ta làm quyết định tiếp theo ngươi muốn đem ta đáng yêu lại khả kính quân nhân xem như lính đánh thuê mang đi phải chăng nên cho bọn hắn chân chính bằng hữu một bút tâm linh an ủi chúng ta cần chậm chạp mà tỉ mị thảo luận trong lòng nhẹ nhàng thở ra sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị như sát tiếp xuống mới là kịch liệt nhất tác chiến nhất định phải giữ vững danh giới cuối cùng tuyệt không thể để nhà mình hoàng hậu thất vọng hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ quỷ dị mà thê lương tiếng gió cuối cùng ngừng lại mây đen ẩn ẩn có tan biến dấu hiệu chịt cố vấn cây dạ cố vấn p h è t cặt cố vấn mời ngồi sau một hồi lâu phốn b ẹ t hơi nhẹ nhàng thanh nhầm vang lên hắn nuốt ve trên tay chiếc nhẫn màu nâu con mắt lóe ra dị dạng ánh sáng hớn hở ra mặt đối diện râu quai n o thì mồ hôi lạnh trên trán lạng l mang trên mặt một tia thì đau hai người trong tay đều trưng bày một phần hiệp nghị ta đã cùng các h ạ ý kiến thống nhất ít ngày nữa đem điều động binh sĩ tiến về xin trạ phôn b ẹ t thanh â m âm vang mạnh mẽ nếu như phía nam hải tử muốn chiến tranh như vậy liền cho hắn chiến tranh ta luôn luôn chủ trương hòa bình nhưng bọn hắn muốn vũ lực vậy chúng ta liền phải để bọn hắn nhìn một cái ai lợi hại hơn nhưng bây giờ có cái chật vật lựa chọn bày ở trước mặt trừ binh sĩ bên ngoài chúng ta còn cần một vị kỹ nghệ cao siêu người thi pháp theo quân tiến về ba vị cố vấn bên trong phải chăng có người nguyện ý gánh này trách nhiệm tệ mệ gì hạ vương cố ý nhìn thoáng quậy bởi vì nhiệm vụ tính nguy hiểm khá cao người tham dự sẽ đạt được một bút phong phú tiền thủ lao đền bù tin tưởng ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi ba vị hoàng gia cố v ẫ n lâm vào trầm mặc chỉ cần không phải đầu vóc thiếu gân cũng không biết ngay tại lúc này chủ động xin đi tiến về c h ỗ nguy hiểm nhất muốn đi cũng không tới phiên nữ nhân đi mà cây ra mắt một mực chú ý đến khuê mật thần thái thoáng nhìn nàng n é t môi đỏ hơi d ơ lên cái c ẳ m quật cường thần thái lập tức trong lòng lộp bộp nhảy một cái quả nhiên đần độn ngay trước hai vị quốc vương mặt hướng trước một bước dùng đầu ngón tay cầm bút lên máy được một cái phi thường chính thức ôn gối lễ hai vị bệ hạ ta nguyện ý tiến về x i n trạ hiệp trợ quân đội cộng đồng chống c ự phương nam người xâm nhập Chị nữ sĩ ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi phôn b ẹ t tầm mắt lướt qua nàng màu làm tu thân áo ra dưới thức tha đường cong trong mắt mang một ít tiếp hận nhiều ngày như vậy từ đến nay hắn còn không có cơ hội âu hiếm nữ thuật sĩ trọng trọng gật đầu trong đầu đột nhiên ký ức l a n lộn cái kế hoạch trợ từng nói cho nàng nàng biết trong tương lai sột đèn hựu trong chiến tranh bản thân bị trọng thương nếu như hắn lời nói không sai như vậy chính mình lần này đi xin t r a đại khái không có nguy hiểm tính mạng chỉ, chỉ có thể dùng cái này s ứ c x ẻ o lại lý do hoang đường an ủi mình cũng không biết tên h i kia hiện tại thế nào dưới đảo thần điện lũ ám đại sành doi ngay tại yên tĩnh đứng ngoài quan sát chậu than vẩy xuống ánh sáng bên trong một đầu toàn thân mọc đầy rêu xanh bụng to như đấu gánh vắt một đôi cùng hình thể vô cùng không tương xứng nhỏ nhắn xinh xắn cánh thạch tự ủy chính vòng quanh một ngụm khô cạn suối phu nao nước xoay quanh bước chân chậm chạp viên thủy tinh con mắt lấp loe ánh sáng xanh lục thân hình nhìn qua phi thường vụ về nặng n ề mỗi một bước đều làm mặt đất run r u dày nhưng nó đột nhiên vỗ tiểu xào cánh lấy không thể tưởng tượng tốc độ tan biến trong không khí một lần lấp lóe liền xuất hiện tại mười em mở bên ngoài một cái đầu gỗ người giả phụ cận đúc ảng bằng đá lòng lò ngồi chỗ cối vung lên đem người giả sẽ thành hai nửa nó gập cong lưng c u ò n g miệng rộng mở ra hướng còn lại nửa cái người giả phun ra màu xanh sấm hôi chua chất lỏng phù phù phù phù vật liệu gỗ phát ra khiếp người tiếng vang bị ăn mòn đến khói xanh l ợ lở t r ớ c mắt biến thành một đống rắt rưởi ba thanh thúy tiếng vô tay thạch tượng quỷ nhận mệnh lệnh nào đó t ư ợ n g lấy bụng ầm ầm đi đến đại sảnh nơi hẻo lánh một vị màu đen viền gen váy dài liệt diễm m ô i đỏ tuyệt mỹ nữ nhân trước người t ư ợ như g n sùng vật ngồi sổn người xuống mặc nàng v ố t ve ba nữ nhân lại vỗ xuống tay thạch tượng quỷ phồng lên trong con ngươi ánh sáng xanh lục dập tắt đánh mất hết thệ thần thái ngồi sổn tại đất hóa thành âm ú đầy t ử khí pho tượng được a có giản không nghĩ tới ngươi còn là cái ma tượng chuyên gia roi đi đến nữ thuật sĩ bên người tự nhiên ôm eo thon của nàng mắt thả mới lạ vẻ nó vừa rồi biểu hiện tựa hồ so vã l u ó p t e n lại nạ đáy hồ cái kia lợi hơn đ ã y hồ thạch tượng quỷ đã tồn tại trên trăm năm trái tim mải mòn nghiêm trọng thực lực giảm đi nhiều nữ nhân môi đỏ hiện lên một vòng ý cười mà cái này một đầu cơ hồ là ta mạnh mẽ từ đầu đến chân sáng tạo ra đến cùng mới không sai biệt lắm ánh sáng tài liệu phí liền tốn hai nghìn rào tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị một trăm năm trong vòng thạch tượng quỷ tự cấp tự túc không có bất kỳ cái gì ngoài định mức hao phí nó sẽ thành trung thành nhất hiệu quả cao nhất bảo tiêu do cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước thử nghiệm đụng vào mấy lần thạch tượng quỷ lạnh lẽo cứng rắn sát ngoài cái sau không phản ứng chút nào sợ cái gì ta sớm đem nhà của gà huần toàn thể thành viên x ế p vào an toàn danh sách lúc nào ra vào cũng không quan hệ nhưng ngươi đến nhắc nhở mấy cái k i a nhiều động chứng người bệnh tuyệt đối đừng có ý đồ với nó thạch tượng quỷ không phải là tùy ý đám k i a tiểu quỷ chơi đùa huấn luyện công cụ hai người lại thảo luận một phen còn tại nghiên cứu bên trong đột biến vật chuyển đổi dung dịch sau đó nữ thuật sĩ trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu r o i vội vã trở về nhà của gà huần e s k e l đang đánh giá vị k i a khách không ngợi mà đến có vật chờ mang tính tiêu chí dựng thẳng đồng tử màu xanh đậm lại xuyên được rách rách dưới dưới tựa như tên ăn mày cùng kẻ lang thang toàn thân tỏa ra một cỗ khó ngửi mồ hôi bẩn cùng mùi hôi cỗ ở giữa mang theo một cái chiếu lấp lánh dịp phần mặt dây chuyền hắn dọc theo từng tòa phòng học cùng công xưởng bên ngoài cửa sổ thăm dò nhìn quanh mang trên mặt rõ ràng chấn kinh cùng hoang mang mùi bị gió đưa vào trong phòng bọn nhỏ cũng nhịn không được nhữ mày cùng cái mũi đây con mẹ nó thật là nhất có kỵ sĩ tinh thần sgu n o t t h e dịp phần mặt chờ thấy thế nào làm sao hèn mọn hắn lại chuyển thân mắt nhìn lão hòa kế cổn rời khỏi hơn hai tháng thế mà cũng từ một cái phong độ nhẹ nhàng chàng trai biến thành quần áo tạ tơi phong trần mệt mọi kẻ lang th Trắng, v à sau đ n hai tên scunop n ngươi n the dịp phảinh s k l o đi theo hắn cùng một chỗ ngồi tại cọc gỗ phía dưới mười hai cái học đồ đại khái là bị miêu thứ mang đi ra ngoài dã ngoại huấn luyện dã ngoại tụ sẻn chuyến đi bên trong giết qua giờ dạo nở ngâm hô cức bọn hắn gan lớn không ít cồn nói một chút đi hai tháng này đều đi địa phương nào do nhìn xem cồn bò đ ầ y cho bụi bùn đất vô cùng bẩn gương mặt hỏi ta mang theo giờ dồn từ tụ sẻn đến cờ asrc dẹn tế bái một lần lại trở về về nổ v giác. lộ trình cũng không gần skeo nhữ mày sao chứ mỗi ngày minh tưởng năm tiếng đồng hồ thời gian khác đều đang đổi đường cồn vui mừng nói đoạn này lữ trình cuối cùng không có b phí hắn mắt nhìn bên người scnop thè d ị phảnh ánh mắt tương đối chính là hai cái cùng trung trí hướng bằng hữu chúng ta đều nghĩ rõ ràng một vài vấn đề cho nên không còn xoắn suýt xa đoạn cam chịu Giờ r ồ m im lặng gật đầu lần này trong mắt của hắn lại không có loại kia khiến lòng run sợ tuyệt vọng cùng lỗ trống nhiều một chút tức giận ngẫu nhiên còn có lóe lên một cái rồi biến mất kiên định thân thể của hắn cũng không còn là nhìn thấy mà giật mình ra bọc xương trạng thái nhìn qua s o hai tháng trước khỏe mạnh một điểm r ồ i gật đầu trường học hài tử có phải hay không lại tăng tiêm rồi côn mười ngón vận chặt hỏi ừ n trước đây không lâu mới tới ba mươi hiện tại hết thể có năm mươi cái hài tử những học sinh này có nam có nữ giờ dồn mỏ hệ ổ hỏi các ngươi đều chuẩn bị huấn luyện thành mới mặt trời nói xác thực trước mắt chỉ có mười hai cái học đồ tại học tập mặt trời chi đạo doi cùng s trao đổi một ánh mắt trên mặt có chút ít vẻ tiêu ngạo nhưng ta cam đoan về sau biết càng ngày càng nhiều không nghĩ tới giờ này ngày này còn có một tổ chức lớn như thế lực phát triển mặt trời dợ dồn mỏ hệ ổ hơi tán thưởng lắc đầu các ngươi hoàn toàn chính xác xác thực tại sáng tạo một cái kỳ tích cho nên hai vị suy tính được như thế nào doi tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua hai vị sứa c ổ t cũng không ngoại lệ giờ dồn lòng bàn tay trái bao vây lấy nắm tay phải dùng sức nhéo nhéo tấm mắt thành khẩn quét về phía roi cùng nghe k lấy một ngụm khàn khàn tiếng nói nói nhưng ta hy vọng c h ư vị có thể t r ư ớ c giúp chúng ta tìm xem hệ làn các hạng vô luận kết quả mà lại phía trước ta nghe c ổ n nói qua liên quan tới hệ làn lao sư rơi xuống các ngươi thật giống như có chút đầu mối cái kia cần dùng đến bút góp xạ đạo sơ giờ dồn huynh đệ cũng phải toàn bộ hành trình phối hợp chúng ta hiện tại liền bắt đầu ta đề nghị hai vị chức nghỉ ngơi một ngày đổi một bộ quần áo roi đảo qua hai người rách dưới trang phục l á t đầu đừng bị ủ gã s i n a nhìn thấy ngươi bộ dáng này nếu không thì ta sợ nàng sẽ nổi điên c ộ n nháy mắt sắc mặt đã biến chương 448, m ụ c tiêu núi ơ m ẹ o thành n ổ vị g i ặ t khu bình dân một tòa tầng hai lầu nhỏ giờ dồn mỏ hệ ồ nằm tại một mặt lại gian phòng sạch sẽ bên trong nhưng người nhìn ra xa ngoài cửa sổ ảm đạm tinh không cắt tóc cạ mặt cùng năm thùng nước nóng đem hắn toàn thân vết bẩn cùng cái kia cổ lôi thôi sức lực đều tẩy đi hắn dung nhan dáng vẻ miễn cưỡng từ tên ăn mày tiến hóa thành người bình thường nhưng gầy gò mặt giá mắt nhưng lại toát ra thường nhân khó mà với tới t ă n thương đây là một đoạn thời gian rất dài đến nay giờ d ộ n lần thứ nhất thay đổi sạch sẽ mềm mại bộ đồ mới dưới thân trải giường cũng không còn là lạnh đến thấm người bãi cỏ cùng đầu kia mọc đầy con giận bị mọt nát thảm treo tường đi qua mấy chục năm hắn vô số lần tại trời tối người i ê n thời điểm phản nàn vận mệnh bất công hắn tuân thủ nghiêm ngặt s u n o t h e dịp phần tín điều cùng kỵ sĩ tinh thần từ mười lăm tuổi rời khỏi cờ ae rc gen về sau liền một người đeo kiếm vân du t ứ hải hắn không nhớ ra được có bao nhiêu lần thuần túy ra ngoài không ràng buộc hoặc là giảm miễn đại bộ phận thù lao vì nghèo khổ nông dân diệt trừ làm á chưa từng làm qua việc trái với lương tâm mà hết lần này tới lần khác là hắn liên tiếp bị thương nặng nhận hết t r á tấn t gia viên bị hủy mất đi hết thẻ thân bằng hào hữu một thân một mình người thiện lương liền sống nên nhận những thứ này vận r ồ i sao hắn bắt đầu hoài nghi niên khinh thời đại làm qua những cái kia nghĩa cử kiên trì sụn n ó t theo dịp phần tinh thần thế giới này thiện hoặc là ác phải c h ẳ n g có nó、no、ý nghĩa loại này hoài nghi cùng hắn từ nhỏ tiếp nhận sâu tận xương tùy tín n i ệ m mâu thuẫn lẫn nhau đến nay vẫn g i y vò lấy hắn nhưng còn làm bạn hắn đoạn thời gian kia hắn nghĩ thông suốt một điểm hắn nhất định phải hỏi một chút lệ làn lao sư tìm kiếm một đáp án không muốn tìm kiếm thật có lỗi lao sư giờ dồn thở dài đục ngầu nước mắt thuận hắn g ầ y gò khô q u ắ t gương mặt trở xuống đáp án có khi so mệnh quan trọng hơn sáng sớm sương mù bao phủ từng tòa kiến trúc m ỗ i bầu trời ưu ám như mực lúc này lại lộ ra ánh sáng trắng thành nộ vị giả thiên tĩnh trên đường cái năm tên vật t r ở sóng vai mà đi đi hướng khu buôn bán góc tây nam thuộc về người thu thập gạ phần s ả m x ạ địa bàn cồn huynh đệ tối hôm qua ỉ gạ xi nạ không có sửa chữa người một trận làm bật năm ngón tay rất nhỏ h n vỏ hình chữ mép tóc tuyến tựa h ồ như thế xoa bóp liền sẽ để nó không còn biến mất ngươi lúc đó toàn thân túi giống cái thùng r á c ta thể ta nếu là nàng khẳng định biết cùng ngươi chia tay doi giúp ta bắt chuyện qua cái này vẫn chưa tới ước định ba tháng còn thay đổi một thân hoa lệ ra lông áo khoác cả người rực rỡ hẳn lên phía bên phải có cái đơn vai cong bao theo cước bộ của hắn chập trờn mà lại ủy gạ x i nạ là cái ôn nhu cô gái tốt nàng có thể thông cảm ta vậy liên h ả o h ả o c h â n quý lại tổ căn dặn đừng giống như đã đi ly ổng cô phụ mỹ nhân tình ý đã đi ly ổng đại sư bên kia ta nghe nói gì là một tuần không có từng nói chuyện với hắn đám người nhất thời im lặng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa liên miên chập trùng phòng ốc đỉnh nhọn giống như răng cơ xuyên thẳng chân trời vị nữ sĩ kia có thể xem bòi đến hệ làn lao sư rơi xuống màu xám r á p ra dở dồn m ò hệ ổ khẩn trương lần nữa xác nhận chắc chắn một nữa r ồ i quét mắt c u ố n bên người đơn vai c n bao bút u óc xạ đặt s ở bàn sơ từ hệ làn gở giả ngờ mạ sờ tự tay viết hắn tùy thân mang theo trên trăm năm liên lụy cực sâu coi như nó vô pháp có hiệu quả không phải là còn có ngươi các hạ với tư cách hệ làn đại sư ngoài ý muốn tri tử cùng hắn tầm đó có mãnh liệt g à n buộc có lẽ bởi vì cái này nguyên nhân hắn lúc trước mới có thể thông qua minh tưởng liên hệ đến ngươi b ú c óc xạ c sở tăng thêm ngoài ý muốn luật tựa như một tòa sáng tỏ hải đăng viện trợ người xem bói khu trừ mê vụ chỉ dẫn phương hướng giờ dồn sắc mặt hơi định xem ảnh một mà roi trong lòng chuyển qua một cái khác ý nghĩ có một loại gọi là rời tình kim thăm dò pháp thuật có thể thông qua tình cảm liên hệ t ì m người mà giờ dồn bởi vì ngoài ý muốn luật trở thành nghệ lản gờ già ngờ mạ sơ tơ đệ tử giữa bọn hắn tồn tại thâm hậu tình cảm phương pháp này cũng có thể với tư cách có tuyền hạng có d i n tí lý ngay tại lầu hai sân thượng một trường chăn lông bên trên dạng thẳng chân FL, làm lấy một bộ cực kỳ hiện lộ rõ ràng nữ tính mị lực động tác k i n h bạc tu thân áo len hiện lộ rõ ràng lộ nàng sung túc mà mỹ hảo dáng người đường cong trên mặt chảy ra một tầng mồ hôi mịn hai má đỏ hồng nhìn qua kiểu diễm bất á c nàng khí tức vụ vù, vù hướng lấy bên trái xoay người xương sần rán bắp đùi đầu ngón tay sờ lấy mũi chân màu hổ phách ánh mắt đẹ thấp vừa vặn trông thấy trước cửa hẹp trong ngõ nhỏ tuân ra bốn nam nhân sắc mặt nàng đầu tiên là giật mình tiếp lấy tự rêu lắc đầu lúc này không giống ngày xưa nàng không còn là cần trốn đông trốn tây không hợp pháp bút u ngọc sư buổi sáng tốt có dinh nữ sĩ nửa năm không gặp ngài mỹ mạo càng hơn trước kia bặc ngọc giả nữ sĩ tại lầu một đại s ả n h hội kiến ngoại trơ lúc này nàng đã thay đổi một thân ở n g ợ c sẻ tà góc áo cùng váy điểm suýt lấy thoái hoa màu quýt váy dài lộ ra mảng lớn màu l ú ố mì tinh tế da thịt mái tóc dài màu xám t r o à n g tại hai vai cùng nữ thuật sĩ đồng dạng hào phóng lại mát mẻ chỉ là trên thân ma lực linh quang mỏng manh được nhiều lạ bất bắt đầu điên cùng hướng roi trước mắt cái sau coi như không thấy doi đại sư nhìn ra được ngài so trước kia lợi hại nhiều khan k h á n mà động nghe thanh â m bên trong nàng đưa tay ra để vật chờ được cái hôn tay lễ sau đó chi kỷ dâng lên nước trà tấm mắt ôn nhu đảo qua mấy người gương mặt gần nhất làm việc cùng sinh hoạt còn thuận lợi sao do i nhấp một ngụm t r à nước hỏi nhờ n g à i phúc g ã hẳn các hạ lo lắng lấy chư vị đại sư mặt mũi đối với ta chiếu cố có thửa lại không có bất luận kẻ nào dám giống như trước như thế làm khó ta có dính ngồi tại trên ghế đối diện hai chân giao nhau trùng điệp hướng hoạt chờ cảm kích cười một tiếng khu buôn bán ở đều là chút kẻ có tiền làm việc nhẹ nhõm thu nhập lại so trước kia càng phong phú thời gian trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái vậy là tốt rồi roi khỏe miệng hiện lên ý cười chịu chính mình ảnh hưởng người sinh sống biến tốt đẹp hơn không thể nghi ngờ là kiện cao hứng sự tình thú chi đối phương còn lại như thế một vị có năng lực đặc thù mỹ nhân nếu như về sau gặp được khó khăn gì n g ư ơ i biết đi chỗ nào tìm chúng ta có dìn không khỏi nghe răng cười một tiếng đứng dậy hướng về phía mấy người t ú i người hốn gối hành lễ lại để cho mấy người mở rộng tầm mắt cổn tránh hiểm nghi quay đầu roi dở dồn lẹ tô lẹ nhạt lạ bật trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài mấy vị tìm tới cửa chắc hẳn có dùng đến lấy ta địa phương có gì cứ nói có dính bó lấy mái tóc hào sàn nói ta phục vụ miễn phí một lần phục vụ làm bật nói thầm một tiếng vậy liền ta nói ngắn gọn chúng ta cần n g ư ờ i hỗ trợ xem bói một người rơi xuống rồi cũng không chút khách ký chúng ta có được hắn mang theo mấy chục năm nhật ký cùng hắn ngoại ý muốn tri tử có dính nữ sĩ nghe nói qua ngoại ý muốn tri tử cái này khái niệm sao làm bật hai mắt t ỏ a ánh sáng xung phong nhận việc nói có cần hay không ta vì n g ư ờ i giải thích giải thích nữ nhân cười một tiếng lắc đầu ngoại ý muốn luật cũng không phải độc thuộc về vặt t ờ anh hùng dạ c h ẹ n vọ dù tạ mặt giờ e các loại đều là ngoài ý muốn c h i tử chúng ta bậc mộng giả dạ, đồng dạng nghiên cứu vận mệnh ta vừa vặn hiểu qua ngoài ý muốn luật không hề nghi ngờ loại này không gì phá nổi ràng buộc đủ để vì mộng cảnh chỉ dẫn phương hướng có dính lại tiếp nhận c u ố n đưa tới b ú t g ó c xạ đạo sơ vớt ve mấy lần lạnh lẽo cứng rắn sách vỏ nháy mắt ý thức được nói nhất định không phải phản vật dù vậy ta cũng vô pháp cam đoan tìm tới vị kia các hạng chỉ có thể hết sức thử một lần hiện tại xin cho ta chuẩn bị một chút ước chừng một khắp đồng hồ về sau đám người theo bậu cửa sổ cửa hải đến cực kỳ chặt chẽ màn cửa che đậy ngoại giới tia sáng chỉ có từng cây trên giá gấu ngọn nến vẩy xuống mở nhặt mà thoải mái dễ chịu ánh sáng dợ dồn nằm tại một t r ư ơ n g mềm mại một người trên ghế salon trong ngực ôm bút góp x a đặc s ờ còn lại bốn tên mặt chờ dựa vào bọc sắt gỗ t r i n h n a m cửa hai tay vòng ngực yên tĩnh nhìn chăm chú b c n g n g giả đứng sau lưng dợ dồn tay nhỏ không nhẹ không nặng ấn xoa hắn h u y ệ t thái dương làm dợ dồn không hiểu có chút buồn ngủ hít sâu buông lỏng có d i n tí li nhìn chằm chằm nam nhân hoang mang đôi mắt thổi t để tốt i a sáng n c à h rồi miêu tả ngươi đối với hệ lạn một hạng hồi ức ta cần một hạng cường liệt nhất hoàn chỉnh nhất hồi ức liên quan tới hắn tốt nhất là hắn lúc trước cùng ngươi thành lập ngoài ý muốn luật lần thứ nhất mang đi ngươi cái kia một màn nam nhân ánh mắt liếc về phía phương xa h ồ lúc t o này g lì đi a mới nói cho ta ta về sau đem theo hắn cùng một chỗ sinh hoạt chậm rãi trần thuật bên trong quang một khắc đồng hồ nam nhân nhắm mắt lại biểu lộ có chút buồn vô cớ khắc chế tâm tình của ngươi không muốn xa vào tại thương cảm có gìn một, hệ hệ gì một bên hỏi bạc mộng n h giả một bên nhóm lửa ghế xô pha phía bên phải lư hương màu trắng thản ra cỏ xanh mùi hương sương mù tràn ngập cả phòng khói mù lựa lở dợ dội mặt tại sương khói mông lung bên trong biến mơ hồ không rõ k h ỏ miệng lúc khép mở sương mù đám mây biến ảo trần thuật thanh âm càng ngày càng thớp càng ngay càng thớp dần dần tan biến hiện tại nếm thử đem ngươi chính mình cùng quyển sách này liên tiếp hắn nhắm mắt lại bắt đầu quy luật hô hấp bạc ngậu g i ả đứng người lên quan sát đến nam nhân t h ầ n sắc xác nhận hắn lâm vào ngủ say sau đó đem bản trang điểm bên cạnh chuẩn bị kỹ càng bán thành phẩm áo len lấy ra nàng bắt đầu dạy táo len ánh lửa đưa nàng trên tường bóng lưng kéo dài nàng tựa như một vị nữ thần bệnh lấy một t r ư ơ n g vận mệnh lưới lớn khói trắng đem nằm cùng đứng cái bóng đều bao phủ lại hòa làm một thể ước chừng nửa giờ sau dơ dồn từ kỳ quái mộng cảnh bên trong tỉnh lại hắn mở to mắt con ngươi đã mất đi tiêu cự một mảnh mờ m đến ngươi một đạo thanh thúy búng tay về sau ánh mắt của hắn khôi phục linh động thế nào h ò a kế cảm giác như thế nào sướng hay không lạ bật quan tâm đảo qua thân thể của hắn vừa nóng cắt chuyển hướng bên cạnh gợi cảm bạc mộng giả nàng cầm trong tay dậy hơn phân nửa trắng xanh đan x e n áo len c h â n trọng phóng tới sau lưng trong hộp than khẽ thở ra một hơi sắc mặt mệnh mỏi ngồi vào một cái khắc cái ghế salon mồ hôi c h á n ướt nhẹp màu xám mái tóc cho ta chút nghiêm túc hôn đản gã đại hán đầu chọc tầm mắt phát lạnh lại chuyển hướng có gì nữ sĩ ngươi nghỉ ngơi trước đi、ừ. Ta thấy giống như nhìn một c h ú tòa đồ đột đồ rồm vật. vật. rất chút một chút đồ vật. Giờ đột nhiên mở miệng, nhưng lại nhìn không phải là rất rõ ràng, không nhiên lại phải liên hệ chút nào hai loại rõ mở nhìn nào Nói nghe hệ hoặc là doi vĩ đại mà cổ lao pháo đài tọa lạc ở dây núi ở giữa chỗ hẻo lánh nó mở tại sơn mạch băng nham thạch bên trong giấu ở hình răng cưa vách đá cùng băng tuyết phía dưới một nửa công trình kiến trúc bị băng tuyết bao trùm chờ một chút làm sao cảm giác ngươi nói là -E、c ae g c n doi mắt nhìn cồn đối phương neo lại hai mắt ta xác định không phải là cờ a ezg c g n giờ dồn hai tay trống ở ghế s o f a tay vịn c a o mày lộ ra vẻ suy tư nhưng chúng nó có chỗ tương tự cho ta cảm giác đều là huấn luyện v ậ t t r ở pháo đài đúng hắn nâng lên tiếng nói ta vừa rồi mơ tới pháo đài nội bộ lạnh lùng ngắn v à n phòng dùng để tiến hành chi ô hóc the gờ dạ xét thiết bị bàn giải phẫu ông nhậm khung ta lúc tuổi còn trẻ gặp qua đống kia đồ vật có thể bọn chúng quá mức cũ kỹ nhẹ nhàng đụng một cái bùi nói trăng ngập phảng phất bỏ không mấy chục năm nếu như ngươi trong n g ộ n h ì n thấy chỗ là một tòa mặt t r ờ pháo đài đầu tiên bài trừ cờ asr sẽ rẽn cùng cờ asr mỏ hận do i nhìn về phía gã đại hán đầu c h ọ c có không có thể là gót xuộc vẽ gót xuộc vẽ chưa từng có tuyết đọng lẽ tổ phủ định còn có khắc manh mối sao doi hơi khẩn trương truy vấn nhìn thấy hệ lạn gờ g giả ngờ mạ sờ bản thân rồi sao dợ r ồ n gật đầu lại lắc đầu chúng ta tựa như biến thành hệ lạn g lao sư lấy hắn thị giác xem hắn quá khứ kinh lịch trừ tòa này dây núi ở giữa pháo đài hắn còn từng tiến về bên ngoài mấy dặm cao điểm dợ dồn trên mặt thoáng qua chấm kinh cao điểm bên trên c h ú đóng nhiều vô số kể quân đội đứng vững hàng ngàn hàng vạn l ề u vải thường trưng nền đen m à u bạc tiên luân cờ xí tại trong đó đón gió giang hân ra mặt trời biểu ngữ trên nền đen mấy tên h mặt t r ở sắc mặt đại biến nhịp gạ cờ xí giờ dồn nói năng có khí phách ta xác định là cái k i a phương nam đế quốc cờ xí các h mặt t r ở nghe vậy l ầ m vào xoắn suýt bên trong trước mắt theo ta được biết nhịp gạ chính đại lượng đóng quân núi ở mèo sau một lúc lâu do sắc mặt phức tạp hắn không nghĩ tới biết cùng chiến tranh nhấc lên liên hệ cho nên tám h í n p h trong miệng ngươi tòa pháo đài này đồng d ạ n g ở vào núi ơ mèo mà lại ngươi thấy cảnh tượng cần phải phát sinh ở gần nhất cái này hai ba năm ở giữa c ò n cùng giờ dồn nghe vậy lập tức hô hấp tăng thêm trên mặt nổi lên hương phấn màu đỏ ý vị này chỉ cần bọn hắn tiến về núi ơ mèo liền có nhất định xác suất tìm tới hệ làn núi á mèo lệ bên trong có gì đó và c h trở pháo đài l à m bật tò mò nhìn về phía roi nửa là trêu chọc nửa là t h ỉ n h cầu tiên tri các h ạ phải chăng có thể cho chúng ta chỉ điểm một, hai vài đôi d ự n thẳng đồng tử bỗng nhiên quay lại roi đảo mắt tứ phương dứt khoát quả quyết nói nơi đó có một tòa gọi là hạn c ạ đ ụ t pháo đài đã từng là scunop the bẻ ở vạch chờ căn cứ nhưng bọn hắn lẫn nhau không có gì lo lắng cũng không có giết chóc h a n g u ố n sau đó ra ngoài một ít nguyên nhân một cái tiếp một cái rời khỏi pháo đài đằng sau lại chưa trở về pháo đài biến thành một cái không người chỗ như vậy hệ l à n các hạ đợi tại hạn c ạ đ ụ t có gì đó mục đích c ò n lấy bao hàm hiếu kỳ tam sắc con n g ư ờ i liếc nhìn đám người căn cứ dở dồn tại minh tưởng bên trong kinh lịch hệ lạn gở ra ngỡ mạ sẽ nhận một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế mà gần đây trăm năm qua hắn chưa từng liên hệ các ngươi chưa từng lộ diện cũng c bên từ mặt bên chứng minh điểm này. hai ứ n g tên sút nóc the dịp phần nhìn nhau mờ mịt nói thật và hôm nay các ngươi bốc ngộng trước đó gã đại h ắ n đầu chọc trên mặt lộ ra thật sâu kiên kỵ cùng căm hận ta lúc đầu có một cái hoài nghi đối tượng s k u n o c the vị vợ lớn nhất tử địch huệ hùn đã từng nhiều lần xâm lấn gọt xuộc vẹ bắt đi trường học của chúng ta học đồ sau đó đem bọn hắn chuyển đổi thành khôi lỗi của mình h u hồn kỵ sĩ hất lên âm chầm đáng ghét khôi giáp cưới hài cốt chiến mã thành quân kết đội tại chiến tranh ban đêm v n hiện rong rùi trong ờ i thai rùi lai tản ta tưởng t nạn cùng bận ta nguyên lai tưởng rằng nóc bỡ sưu dịp p h ờ ngờ ra trước nay cũng là nhận bọn chúng nô hùn đến mạ sắc dịch có tở thể hiểu từ t là hiểu ậ phòng t ể xuất xuất một thân một mình xuất hiện tại thâm sơn của trong động, hắn không năng mình hiện sơn khả h có cổ bảo p ngủ có rồi một lát trầm mặc vì kế hoạch hôm nay muốn tìm tới hệ lạn biết rõ ràng phía sau màn hấp thụ chúng ta chỉ có một lựa chọn cồn hít sâu một hơi tiến về núi ả o mèo lệ điều tra rồi, làm lệ bớt, tổ chờ chúng ta từ núi ở m è o trở về vô luận kết quả hắn cảm kích nhấn nhấn mấy người bà vai chúng ta đều đem ra nhập bờ dọ thơ hút giờ r ồ n bỗng nhiên đứng người lên hướng mấy người gật đầu động tác to đến cơ hồ đục lật cái ghế chưa bao giờ một ngày này hắn cảm giác khoảng cách lão sư gần như thế hắn phẩm vị thường nhân mấy đời nhân sinh muôn màu là thời điểm đi gặp hắn thiên mệnh hoa kế đừng nói đến như thế xối quậy làm bỗng ậ b nhiên vỗ một cái hai vị s ừ n nóp t h e p dịp phần cơ n g ư c lớn gì đó sau khi trở về từ giờ trở đi chúng ta chính là huynh đệ cùng đi hàn ca đút vợ dọ thơ hút làm sao có thể để đồng bạn một mình đối mặt nguy hiểm không phải là ta xem thường các ngươi coi như tìm tới hệ lạn bằng vào hai vị không những cứu không ra hẳn đến còn phải đem chính mình thua tiền hai người lâm vào im miệng không nói nhưng bọn hắn không muốn liên lụy b ờ dọ thờ h ụ t sự tình cư như vậy đ ị n h ra lệ tô nắm đấm vỗ vỗ ghế sofa giải quyết dứt khoát chúng ta nguyên bản có cái kế hoạch tìm kiếm sứt cú n o t the b ẹ ở và chở cùng sứt cú n o t the b ẹ ở cỏ xanh sát thuốc chuyến này bắt buộc phải làm húng chi không chỉ là sứt nót the dịp phản gờ giả ngờ master lệ tô hổ phách con ngươi lấp l o a bóng、loáng. mỗi chữ mỗi câu nói mà, s k u n o t h the vì vợ gờ giả ngờ mạ s c t h ý vạ hệ với eie -E、đồng dạng mất tích hơn hai mươi năm cùng éo gà của s k u n o t h the họp ta đến làm rõ ràng đây hết thể phải chăng cùng vị này phía sau màn người thao túng có quan hệ đám người tâm thần chấn động không hẹn mà cùng liên tưởng đến càng xa một sự thật bày ở trước mắt hết thể học phái gờ giả ngờ mạ scloth đều xuống không biết ở đâu bọn hắn chẳng lẽ chúng ta phải làm tốt vạn toàn công tác chuẩn bị s á t thuốc ma dược bom c h u y ể n tống đạo cụ để tránh tao nổ nguy hiểm do trầm giọng nói hiện tại liền về nhà của gà hẩn triệu tập tất cả huynh đệ chờ một lát một lát làm bật đột nhiên ngắt lời nói tấm mắt chuyển hướng dựa vào ghế s o f a nghỉ ngơi nghe lén nửa ngày bậc mộng giả nữ sĩ mỹ lệ có d ì n nữ sĩ a có thể hay không dối ra v i ệ thủ t ta cũng phải tìm người người muốn tìm ai có d ì n mảnh khảnh mười ngón dao nhau tại bụng dưới trước l ạ g yên ngồi ngay ngắn nhưng nàng có chút chịu không được đối phương nóng rực ánh mắt meo lại mê người mắt to ta muốn tìm chính là làm bật rõ ràng cười cười ta nhớ thương tương lai bạn gái làm gì phiền phức có d ì n nữ sĩ bản thân có thể nói cho đáp án của người lệ tổ hướng hắn giữ tợn cười một tiếng nằm đấm bóp răng rắc rung động ngươi đem cô đ ộ c sống quãng đời còn lại một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương bốn trăm bốn mươi chín số hiệu hai mươi hai năm một nghìn hai trăm sáu mươi ba ngày mùng ngày một tháng một sáng sớm tại nhà của gà hoàn vượt qua một cái vui sướng vượt năm đêm về sau sứt not t h e dịp phần cồn cùng giờ dồn mò hệ ô sứt not t h e vị t ợ roi cùng lệ tổ sứt not h e giờ cùng sứt not h e o t t lammer e n thông qua truyền thống môn đến núi ở mèo trước đó mọi người đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống trong tay mỗi người có một cái một lần tính truyền thống đạo cụ ma dược cung bom lấy ứng đôi hết thệ khả năng phát sinh nguy cơ gió thổi mở hạt sương ánh nắng xuyên t h ấ u t ầ n g mây để tuyết trắng bao trùm đỉnh núi chiếu sáng rạng rỡ bọn hắn hất lên giày đặc áo choảng đưa thân vào tòa này cao lớn so le băng tuyết bao trùm núi ớ mèo dọc theo lưng núi vách đá ở giữa khúc chết dốc đứng cờ giả mở đặc biệt cửa hải bước đi như bay một đầu màu nâu nhạt dịp phần tại phía trước bầu trời canh gác sắc bén con mắt đem d ậ núi mỗi một n lấy tìm kiếm tòa kia trong truyền thuyết hạn c ả đột pháo đài nếu bàn về diện tích lãnh thổ bao la núi ở còn kém rất rất xa dở dạ gượng mùn b è n hoặc là bờ lu mùn b è n không đến mức để người liên tục buôn ba mười ngày nửa tháng còn như đặt mình vào m ẹ cung nhưng mà mảnh này băng thiên tuyết đ ị a nhiệt độ thấp làm người ta nhìn mà than thở trong đống tuyết hất lên thật dày lông tơ động vật hoang dã ít đến thương cảm cho dù là m ạ t t r ở cũng chỉ có đang không ngừng vận động bên trong mới có thể làm dịu cái này thấu xương giá lạnh bọn hắn tại hẻm núi ở giữa trong rừng cây nghỉ n ơ i mấy cái ban đêm ngày thứ năm đi theo cái dịp phần chỉ dẫn đi vào mảnh này vô tình sơn mạch bên trong càng nô ra điểm cao nhất trang nghiêm mà hiểm trở ngọn núi và g ò n nó tọa lạc ở ở n g sơn mạch hình răng cơ hình dáng phía trên tựa như một tòa góc cạnh rõ ràng tháp nhọn mà tại tòa này tháp nhọn trung đoạn đứng vững một mảnh từ trên xuống dưới hiện lên chi hình chữ tường thành trong đó bốn tòa tháp cao cùng một chút trang trí tinh mỹ cỡ n h ỏ vọng lâu cùng tường thành hòa làm một thể trên tường rào bỏ đầy màu trắng s ư ơ n g hoa dịp phần chấn động cánh g á n g lâm đến trung ương tòa tháp đỉnh chót như đầu trâu nước đồng dạng nằm rạp trên mặt đất ánh mắt cơ cảnh tư phương vì mọi người các vật t r ờ dẫm lên một mảnh rộn dốc đi vào bị treo lên sắt cửa sắp trước xa xa nhìn lại băng lăng đã đem cửa cùng tường thành đông cứng cùng một chỗ hàn ca đút s n ó c the bè ở pháo đài cồn cảm khái nói quy mô tuyệt không kém hơn thời kỳ toàn thịnh cờ aesr s rèn đáng tiếc bây giờ hóa thành một vùng phế tích t ò a pháo đài này tầm đó vốn nên nên có rộng rãi bằng phảng sân huấn luyện mà bây giờ đều bị tuyết động vùi lấp thuộc về chúng ta thời đại hoàng kim đã trở thành quá khứ dợ dồn lắc đầu thân xác phân chấn suy nghĩ một chút nhà của gạo chúng ta thời đại rõ ràng còn chưa có bắt đầu thiếu chuẩn bị máu gà eddn làm cái im lặng thủ thế móc ra một bình cắt nuốt vào bụng ưng ưng ưng ưng n g liên tục không ngừng mà nuốt âm thanh về sau bảy đôi mắt lấp lóe ánh sáng âm u trên mặt tuyết lưu lại một mảnh bao phủ mắt cá chân cái hố nhỏ đám người lội lấy tuyết động đi qua tường lây cửa lớn hành lang cùng cầu thang ưu ám tĩnh mịch đại sảnh nghiêm ngặt kế thừa m ặ t t r h ờ một mạch tương thừa thu cạnh phong cách đơn giản cách trừ trên vách tường treo mấy cái sói gấu xám cùng con nai đầu lâu tiêu bản không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí vật mấy cây đen nhánh cao ngất cột đá chống đỡ lấy trần nhà lũ lanh gió từ ở giữa xuyên qua không có nửa điểm trở ngại sáu người đem phụ cận cấp tốc lục soát một lần giải rác mây t r ư ờ n g cái bàn ghế s o f a cùng đến trước đều b ò đầy thật dày cho bụi lọ sưởi trong tường bên trong không có vật gì thậm chí bởi vì ô n g khói hàn khí c h ạ y ngược kết một tầng b ă n g cứng hiện nhiên tòa pháo đài này hồi lâu không người ở lại tựa hồ cùng giờ r ộ n g mộng cảnh có xuất ra vào đám người thất vọng sau khi lại thở dài một hơi cấp tốc chia ba đội tiếp tục thâm nhập sâu pháo đài g i xét roi đi theo giờ giật ừ đại sành phía tây hành lang hướng lên mà đi xem ảnh một hoa kế căn cứ n g ư ỡ i dự cảm lần này sẽ có thu hoạch sao vai học đột nhiên dùng thanh â m khàn khàn hỏi hệ lạn thậm chí là hẻo gà hắn hôm nay tới đây cũng là gánh vác vệ sẹ mì lao ra từ lời nhắn nhủ trách nhiệm người sáng lập đối với hết thể học phái đều cực kỳ trọng yếu hẳn là sẽ có ánh sáng âm ú lấp lõe dị sắc con ngư ơ i đ ả o qua c h ố n g rông ú ám hành lang doi nói phàm là đi qua tất lưu lại vết tích Giờ dô ngộng cảnh tổng không biết không có lựa thì sao có khói với tư cách nghiệm chứng h o t trở tại pháo đài tầng hai cái nào đó căn phòng phụ cận đột nhiên kéo căng cơ thể một đầu màu xanh lá nhạt dây lụa hiện lên ở trước mắt tràn ngập một loại nào đó vật sống lưu lại khí thức v t t r ờ giật giật cái mũi ẩn ẩn từ bên trong n g ử i được một loại nhàn nhạt h ư ơ n g thơm chúng giống như tin tức tố roi cùng giật t r a o đổi một ánh mắt v ù v ù năm ngón tay phát họa và nóng g cùng quang mang đen kị phun trào hai người bên ngoài thân hết t h ể bào t r ù m lên song trọng p h á p thuẫn dẫn theo kiếm bạc gập cong đệm lên mũi chân giống các đồng dạng rơi xuống đất im ắng lặng yên tới gần cái tia tắt rộng mở cửa lớn phòng ngủ tiếp lấy ánh mắt dư qua hướng căn phòng bên trong thắng nhịn không giống với hành lang cùng đại sành căn phòng mặt tường mọc đầy từng tầng từng tầng đục bích giữ ấm cọ x ì dê ơ mà bên trong nhất lấp kín trên tường nằm sấp một cái như ưu linh im hơi lặng tiếng quái vật hai cái to lớn tỏa ra lân quang con mắt từng đoạn từng đoạn dài nhỏ t h â n phối hợp trung ương chuẩn chuẩn giống như hẹp dài cơ thể tựa như một chiếc t h á p sáng cảnh hình dáng đến nó tựa như từ vỡ vụn phiến nham thạch trong vách tường trực tiếp chui ra ngoài có chỉ tuổi tác ba mươi sáu giới tính hùng sinh mệnh hai trăm năm mươi thuộc tính lực lượng hai mươi hai nhanh nhẹn hai mươi tám thể chất hai mươi lăm cảm giác、10. ý chí sáu mỹ l ự c ba tinh thần tám kỹ năng giáp sát bị động cố hóa bao trùm đại bộ phận thân thể cứng rắn giáp sát đào thương bất nhập miễn dịch tương đương vật lý tổn thương ăn mòn lờ vợ sáu nanh nuốt mang theo tính ăn mòn nọc độc có thể ăn mòn da thịt cùng xương cốt tái sinh lờ vợ năm chỉ có được gương n g ạ n h đến cực điểm sinh mệnh lực trên thân đại bộ phận khí quan tổ chức không còn là yếu hại tổn hại đằng sau đều có thể sống lại hai người l ặ n g lặng đứng lặng một lát giật bàn tay trái tại cổ ở giữa một vòng roi vung tay lên một cái trường kiếm tan biến bên tay phải liền thêm ra một bộ tạo hình t i n h xảo tỏa ra băng lãnh sát khí thủ nỏ đồng thời năm ngón tay trái phát h ỏ a màu lam phụ trú sứ bốn bốn tiếng xe gió cùng dòng điện phun trào âm thanh tuần tự bộc phát một cái mũi tên chính giữa cảnh hình dáng lớn đến con mắt cường hóa cự nhân chi n ộ giao phó mũi tên vượt quá tưởng tượng lực xuyên thấu cùng lực trung kích con mắt của nó cũng không có bao trùm thân thể cứng rắn g i p sát nháy mắt tựa như dưa hấu nổ tung màu xanh lá tương dịch bao phủ toàn thân tỏa ra quỵ dị h u ỳ n quang thống khổ cùng phẫn nộ tê tê âm thanh bên trong mười tám đối với mảnh chân đồng thời thẳng băng không chờ nó làm ra phản ứng s á t theo đó một đạo tử sắc điện quang s ẹ t qua giữa không trùng chính giữa cảnh hình dáng lớn đến từng đầu màu vàng sáng hồ quang điện tại dài nhỏ chân đốt ở giữa nhảy vọt nó gào thét biến thành teo rên s ư n g sờ tại nguyên chỗ co rút rút rút dày mà dẫn theo kiếm bạc tiến ra đón dãy rùa thân thể mũi kiếm b ổ về phía đỉnh đầu của nó s ú c tu nhưng mà nó cấp tốc từ cứng ngắc bên trong khôi phục một móng đốt ngăn lưỡi kiếm từ trên tường n h ả xuống n ả y đến oai h o ặ trước mặt dài nhỏ chân như gió xe đồng dạng xoay tròn không khí tại móng nhọn dưới t â minh rất cúi người té nhào vào tại côn tr thời cơ vừa đúng chân trùng lau nát quen p h á p thuẫn nhưng cũng vẹn vẹn như thế rất lăn lộn đứng dậy đồng thời trường k i ế m tại nó dưới thân mềm mại phần bụng lôi ra một đạo lại mảnh lại thâm sâu vết kiếm d ò n g máu màu xanh lục dì rào rơi xuống đất mặt đất bị ăn mòn đến b ư ớ c lên khói xanh côn trùng đột nhiên rút lại chân trùng tiêu thảm kề sắt đất nhảy lên nháy mắt thay đổi hướng móng nhọn tựa như bạch tột u xúc tu tấn công dở d g t nhưng nó phía sau l ư n g bại lộ cho roi nhưng nó phía sau lương bại lộ cho roi hỏa câu bạo tạc sóng xung kích cùng nọ tiễn lực đẩy đánh bay thân thể của nó nó lảo đảo đụng vào vách tường têu thê lương thảm thiết trong không khí tràn ngập thịt nướng mùi thơm dẫn thừa cơ nhắm ngay nó hoàn toàn hiện lộ mắt trái hung hăng đâm trước kiếm nó triệt để biến thành mụ lòa dị s á c con ngươi vật t r ờ rút kiếm đánh tới năm giây qua đi có trì tại hai tên vật t r ờ tiền hậu giáp kích phía dưới t ê u trên hoàn toàn biến mất bá ánh bạc như thoi đưa một cái răng nanh g i o thoa rác hút cùng trào máu nhiều chân trùng thi rơi xuống roi dưới chân đánh chết có trì điểm kinh nghiệm hai trăm tám mươi vật chớ lờ vờ n g ư ơ i gặp qua cái đồ chơi này sao r o i ngồi s ổ m người xuống đồng thời đ ế m thử cắt chém thân thể của nó suy nghĩ trong cơ thể nó nên có cái cỡ lớn đột biến vật vặt c h ở trong điện tịch giống như không có loại vật này rất lắc đầu vặt c h ở chỉ là kinh nghiệm phong phú quái vật sát thủ cũng không phải là chân quý sinh vật học giáo sư nhưng thứ này cho ta cảm giác rất kỳ quái cung áng lờ trùng được hoặc là ạ da trà đều không giống nó có chút mất tự nhiên hai người đồng tâm hiệp lực đem cột chỉ phân thây trừ một cái cỡ lớn màu xanh lá đột biến vật còn theo nó trong cơ thể móc ra một khối đầu dài hình dáng thẻ kim loại nó thật sâu khảm nạm tại nhiều chân trùng giáp sắc cùng huyết đ ụ c t â m đó mặt ngoài khắc lấy một nhóm mỹ vị không rõ văn tự s n S90022. số 22. chẳng lẽ còn có số 18, số 19? do nhữ mày sao trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g đến từ cái nào quỷ xui xẻo còn là nói nó trong lúc vô tình mất vào một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương bốn bình ma pháp cùng、dịnh. r ồ i cùng dắt dứt lại đem cả phòng đào sâu ba thước lục soát một lần c h ừ một đống động vật xương sọ xương đùi cũng không tồn tại nhân loại xương cốt hoặc là đặc biệt manh mối hai người đầy bụng nghi hoặc đi dạo xong toàn bộ tầng hai kinh người c h ố n g trải nói thật ta chưa từng thấy như thế đơn sơ vạch chờ học viện rất nhìn quanh trống r i ô n g hành lang nhịn không được dùng lấp đầy từ tính nam giọng trầm nhà danh nói cho dù là cờ ae g mỏ ẩn chí ít cũng có mấy chương da dáng dường chiếu tiền bối chân dung nơi này trừ mấy lần tường cùng bên ngoài có cái gì khác nhau x ư n ó p the bẹ ơ v ạ c trở tình cảm mờ nhạt không cần những cái được gọi là vật kỷ niệm do i chỉ có thể miễn cưỡng giải thích như vậy sau đó hai người tại một cái khác tòa nhà tòa tháp tầng hầm cùng lệ tổ lambert etlen gặp mặt ba người ngược lại là không có tao nộ nhiều chân trùng hoặc là khác quái vật lại có khác thu hoạch tầng hầm u ám ánh l ử a soi sáng ra một đống hình thù kỳ quái kim loại bình cùng bảo tồn đột biến vật pha lê vật chứa lò đấu chính là giờ r ồ m trong n g n g nhìn thấy nơi tất cả đều là chỉ ổ hóp the g dạ xẹp dụng cụ sự thật chứng minh nơi này đã từng thuộc về v ậ chờ lệ tổ bàn tay vớt ve qua lò thô g á p mặt ngoài s ờ đến một loạt vết gì chỉ là đại bộ phận dụng cụ đều bỏ bê bảo dưỡng chí ít có mười mấy năm không có sử dụng qua đột biến vật bảo tồn được càng lâu hiệu quả gần như sắp bị thời gian làm hao mòn hầu như không còn đám người không khỏi càng thêm n g h i hoặc hệ làn xuất hiện tại nhà này trong thành bảo lại chưa từng vận dụng nó luyện kim dụng cụ như vậy hắn đến nơi này đến tột cùng có gì đó mục đích đúng rồi các ngươi nhìn xem cái đồ chơi này r ồ i đem viên kia kim loại cầu bài biểu hiện ra cho ba người làm bật ngược lại là nao động lớn mở đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến trong mắt của ta nó cũng không thuộc về cái nào quỷ xui xẻo cũng không phải đầu kia nhiều chân trùng trong lúc vô tình n u ố t vào nó là hệ lạn gờ giả ngờ mạ n g sở cố ý ở lại côn trùng trong cơ thể tiêu ký e d l e n vớt ve thẻ kim loại nói bổ sung cái đồ chơi này tác dụng tương đương với buộc tại trên cổ sùng vật vòng cổ mà đầu kia nhiều chân trùng rất có thể là k h ô n g chế hệ lạn người thần bí chăn nuôi chó giữ nhà về sau mọi người ngàn vạn muốn lưu tâm chỉ cần bất kỳ chỗ nào nhìn thấy nó không chừng sẽ có hệ lạn manh mối to gan ý nghĩ lẽ t ô gật đầu dám chăn nuôi loại kia côn trùng hoặc là nghiên cứu của nhân hoặc là biến thái bọn tiểu nhị trên thực tế ta còn có chút phát hiện là m bật dẫn hai người đi đến tầng hầm nơi hẻo lánh bọn hắn cổ ở giữa mặt dây c h u y ể n đột nhiên chấn động lên nhưng chấn động biên độ không lớn điều này nói rõ lưu lại trong không khí nguyên tố rất là m ỏ n g manh mà nhìn thấy người khởi s ư ớ n g về sau mấy người không khỏi sắc mặt kinh ngạc dán góc tường trưng bày một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ màu vàng hai lỗ hai gốm s ứ bình mặt ngoài bỏ đầy cho bụi một mặt cũ kỹ đến có thể xương cổ lão do nhìn chăm chú nó tấm mắt biến thâm thúy phong ấn bình trong bình đã từng phong ấn qua một loại nào đó cường đại nguyên tố sinh vật sinh vật thoát khốn đằng sau đã qua tương đối dài một đoạn thời gian nhưng bình bên trong vẫn lưu lại một bộ phận ma pháp năng lượng cường đại nguyên tố sinh vật lưu lại ma lực roi không khỏi con ngươi co vào hô hấp có chút nóng rực chẳng lẽ chỉ là ta kiên trì cho rằng đây là cái nào pháp sư lưu lại cái bô làm bậc hai tay vào ngực nghiêm trang nói hiệu nói vượn g mặc dù đi qua nhiều năm thời gian nhưng là ma pháp nguyên tố theo hắn xếp vào bình bên trong nước tiểu lưu lại xuống dưới cho nên mới sẽ gây nên mặt dây truyền chấn động có lẽ vị này người thi pháp chính là hung thủ sau màn xem ảnh một đình chỉ ngươi thô bị trò cười giật bỗng dưng ngồi sổn người xuống từ hai lỗ thai bình bên cạnh nhặt lên một cái đồng theo cái nắp lao đi cho bụi phía trên kia lộ ra khuyết tổn thập tự giá cùng cựu mang tinh cùng trong trí nhớ sự vật giống nhau như lúc hắn xác định trong lòng suy đoán kim l o n g không được nhìn vật nhớ người băng l a n h gương mặt lộ ra một k i a ô n u tiếp lấy chuyển thành thương cảm hắn cùng nghiện nở phệ lần đầu quen biết liền bởi vì cái bình này đáng tiếc ngọt ngào thời gian đã không tạ i đi qua hạnh phúc ngược lại càng thêm nổi bật hôm nay cô độc ta nhận ra cái bình này ta từng tạ dễ đơn y hạ rừng vải trong thành phố gặp qua một cái hoa kế biểu lộ khoa trương như vậy làm gì đừng nói cho ta đây là cái bình ma pháp làm bật một lần nữa nhìn thoáng qua lọ thủy tinh khoe miệng hiện lên trêu chọc dáng tươi cười ngẩng đầu đỡ ngực cố ý to thêm cuống họng tuyên bố trong này ở cái tinh linh hắn biết thỏa mãn chúng ta hết thẻ nguyện vọng đừng đem chuyện cổ tích cùng hiện thực làm lẫn lộn ngươi nói đúng nhưng nguyện vọng chỉ giới hạn ở ba cái mà lại chỉ có thể từ lúc ấy kéo ra đồng thao nắp bình mà người cầu nguyện nguyện vọng vẫn tồn tại lớn vô cùng hạn chế nguyện vọng gì làm sao đột nhiên bắt đầu tâm sự cách đó không xa cồn cùng dợ dồn thuận cầu thang tiến vào t ầ n hầm chúng ta tìm tới một cái phong ấn d ì n bình mà pháp giật nâng lên tiếng nói đem cái bình nâng ở lòng bàn tay vớt ve đáng tiếc trong bình tinh linh đã không tại dìn cái này đám người thần sắc nghiêm nghị liền làm bật cũng thu hồi cười đùa t í tưởng hắn không tin cái gọi là thần đèn tinh linh nhưng thân là mặt t r ờ hắn nghe nói qua dìn đại danh đỉnh đỉnh trên đời tồn tại khác biệt không gian không gian tầm đó là tứ đại giới tầng lửa thủy thổ khí một ít minh tưởng năng lực siêu phàm thoát tục bất trợ hoặc là pháp sư liền có thể thông qua minh tưởng lấy tinh thần thể hoặc là nói linh hồn xuất khiếu phương thức tiếp cận cái này từ đại giới tầng mỗi một cái giới tầng trung đô cư trú có được lực lượng cường đại nguyên tố tinh linh mà cái này cái gọi là dìn chính là không khí tinh linh còn thừa ba người vì y p h ớ mạ Gì đờ g i ờ ao y v h ớ t có thể giúp người bản thân hủy diệt hoặc là hủy diệt người khác mạ Gì đờ có thể kêu mưa gọi gió g i ờ ao di sơn đ ả o hải coi như bình thường từng có không ít thuật sĩ muốn bắt giữ dìn h bởi vì một khi nô dịch dìn liền có thể lấy nó làm môi giới trực tiếp từ giới tầng bên trong rút ra thuần túy lực lượng nguyên tố để cao thật lớn tự thân ma pháp lực lượng nhưng n ì n lực lượng cường đại cơ hồ không có người thành công bắt được bọn chúng đến nỗi d ì n lực lượng mạnh bao nhiêu nó tựa như ở khắp mọi nơi không khí trong truyền thuyết nó không gì làm không được có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng nghe rất không thể tưởng tượng nổi rất trong mắt lấp lóe hồi ức vẻ nhưng mười hai năm trước năm một nghìn hai trăm năm mươi mốt ta cùng đạn đi lì ổng đạn đi lì ổng tại rừng vải thị trường bên ngoài câu cá thời điểm câu được như thế một cái bình c h ờ một chút cô nuốt nước miếng một cái ý của ngươi là các ngươi câu cá câu được ba cái nguyện vọng rất thừa nhận được rồi làm bật ao ước lại đố kỵ ngươi chính là nữ thần may mắn con riêng mấy tên o ặ t trở sáng ngời tầm mắt kim đồng dạng đâm và g a i ngọc trên thân hắn chỉ có thể c ư ờ i khổ trên thực tế ta cùng đã đi l ì ô n g lúc ấy căn bản không biết ba cái nguyện vọng chuyện này sau đó mới đột nhiên tỉnh ngộ hắn ngừng nói nắm chặt nắp bình mà tay lại gấp mấy phần phảng phất làm như thế hắn liền có thể ôn lại đi qua tìm kiếm vệ làn đại sư rơi xuống cũng không đội tại cái này nhất thời nếu như ngươi còn coi ta nhóm là huynh đệ liền thành thật khai báo lạc bất sắc mặt bất thiện thúc giục ngươi hứa cái gì nguyện vọng ta cảm giác cái bình này là rất trọng yếu manh mối ed e n bắt đầu Càng càng càng tốt. Tốt lẽ cũ, tổ vớt ve đầu c h do c hỏi ta lúc ấy nắm giữ đồng thao nấp bình ta là người cầu nguyện ra ngoài quy tắc nó vô pháp tổn thương ta mà lại ta hướng nó hô lên câu nói kia là một vị nữ tế ty dạy ta khu ma chú ngữ chỉ có thể nói hết thảy bắt nguồn từ ngoài ý mướn sự thật chứng minh nó cũng thực hiện không được nguyện vọng này d ì n không có cách nào làm chính mình i ợ dồn lắc đầu màu tràng trong con mắt thoáng qua một tia đố kỵ nếu như là ta nguyện vọng thứ nhất đám người trong đầu nhao nhao sinh ra mơ màng t i ê n tài lực lượng mỹ nhân vì bợ dọ thơ hú hút nhà của gã huần hải tử dẫn t ầ m mắt đảo qua đám người hoảng hốt s á t mặt rồi nói tiếp nguyện vọng thứ hai ta để nó bạo một người thủ vệ đầu lúc này ta vẫn không có ý thức được chính mình là người cầu nguyện nói cái nói nhảm không nghĩ tới d ì n đem nó biến thành sự thật xem ra vận mệnh là cùng ngươi mở cái cho đùa đem ngươi g ơ lên bầu trời lại cho ngươi từ đám mây rơi xuống làm bật một mặt thì đau phản phất cầu nguyện chính là hắn chính mình thoáng cái lãng phí hai cái nguyện vọng nếu đổi lại là ta khí cũng có thể t ứ c chết khu khu cái thứ ba nguyện vọng cũng là ta duy nhất thực hiện nguyện vọng nhưng việc quan hệ cá nhân tư ẩn cho nên đến đây chấm dứt vai hộp một mặt không tình nguyện ta nhìn thấy ngươi cái thứ ba nguyện vọng r o i đột nhiên hướng ra giấc cười thần bí làm cái khẩu hình tiền lợp vệ vai n g ọ lập tức biến sắc vội vàng nữ lại roi cánh tay màu đậm đồng tử m ẹ o thoáng qua nghiêm khắc cảnh cáo hoa kế đ ừ người có lực dùng năng n g tư ẩn. Giờ, ngươi ẩn. Giấc, làm như vậy liền không có ý nghĩa đi làm bớt ô n v a i hoặc bà v a i cùng nhau xuất sinh nhập tử quan hệ lộ ra điểm tư ẩn lại có gì khó ta có d â u giếm ta chuyện xấu sao không thể tóc trắng tại giờ sau đầu lay động làm bớt sắc mặt tối s ầ m được rồi ta nên tha cho ngươi một mạng rồi cười cười trên thực tế g i ậ t cái thứ ba nguyện vọng cũng chính là hắn cùng yến nở phệ quan hệ bắt đầu lúc ấy yến nở phệ vì khôi phục sinh dục lực tại rừng vải nội thành bày ra phát trận chuẩn bị bắt được jin cầu nguyện vừa lúc cùng nắm giữ cầu nguyện nắp bình giật đụng vào nhau thiên lôi câu đ ị a hỏa giật bị y ế n nở phệ k h i n h thành dáng vẻ mê hoặc vừa thấy đ ạ i yêu sắc mê tâm khiếu lang đầu thanh đồng dạng bất chi bất giác thành nàng khôi lỗi có thể sau đó y ế n nở phệ cùng dình đại chiến dinh bạo t à u bành trướng ma lực cơ hồ phá hủy gần phân nửa rừng vải thị trường y ế n nở phệ mạng sống như treo trên sợi tóc vì bảo hộ nàng khỏi bị dình tổn thương rất dùng cái thứ ba nguyện vọng để yên cùng với tư cách người cầu nguyện chính mình vận mệnh vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau như thế dình vô pháp lại tổn thương nữ thoại sĩ biến mất vô tung vô、ảnh. giang buộc từ đó sinh ra hoạt trở cùng nữ thuật sĩ ngay tại dình chế tạo phế tích bên trong được lên cá nước thân mật lui về phía sau mười mấy năm ở giữa chia chia hợp hợp thích hận dây dưa vậy liền không đề cập tới cái thứ ba nguyện vọng lẽ tô nói bình ma pháp xuất hiện tại trong thành bảo tuyệt không phải trùng hợp nó tất nhiên cùng hệ làn tầm đó tồn tại liên hệ nào đó hệ làn đến đây là vì truy tìm bình ma pháp hay là sau lưng của hắn người giật dây kia đến tột cùng là ai dùng bình ma pháp hứa ba cái nguyện vọng tạm thời không thể biết đừng quên khối này trùng quay trong cơ thể cậu bài roi đẩy ra tay lòng bàn tay nằm đồng thau nắp bình mà cùng cầu bài đầu kia quái vật phong ấn bình đến tột cùng cùng n ệ lạn có quan hệ gì đám người nắm g nghĩa hai kiện đồ vật nhưng mà tin tức còn là quá mức có hạn thật lâu nghĩ không ra cái như thế về sau ta có cái nghi vấn các i n h đ ệ lạm vật đột nhiên mở miệng hỏi cái nao động lớn mở vấn đề đã d í n h lợi hại như vậy ai có thể đem nó phong ấn đến t r o n g b ì n h thần sao nếu như không phải là thần rất lại nghĩ tới lúc trước kiện nở phệ cùng d ì n h chiến đấu trắng cảnh cái kia tất nhiên là trên thế giới này ma pháp năng lực xuất sắc nhất pháp sư một trong cho nên phải làm cho roi trở về thỉnh giáo một chút c ó giản hoặc là casten Ừm. tạm dừng thảo luận chư vị cùng chúng ta hướng bên này còn đi hướng cầu thang ta cùng dở r ồ m ở một tòa khác trong tháp lâu phát hiện cái kỳ quái bích họa có lẽ cùng n g h ệ lản gở g i ngờ mạ sờ tờ có quan hệ các ngươi cần phải nhìn một chút một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi k i ế m thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương bốn trăm năm mươi mốt bích họa t r ố n g trải đại sảnh cột đá ở giữa treo từng cây b a đuốc ánh lửa lắc lư đen nhánh trên vách tường hiện lộ ra một bộ lấp loé áng sáng vàng bích h o ạ trong tranh vật thể từ thấp tới cao như là một cái khỏe mạnh sinh trưởng đại thụ mà đại thụ xôn xoê vụn v ậ t thì từ, từ từng hàng màu vàng con số thượng cổ lời nói viết liền địa chỉ cấu thành c h í ít sắp xếp trên trăm đầu do nhìn t r ằ m t r ằ m nó tầm mắt thâm thúy ý nghĩa không rõ bích h o ạ một nghìn một trăm năm mươi đồn mỡ lạc thèn nạ hai mươi nghìn trầm thấp giọng nam đem tận dưới đáy hàng chữ viết nói ra ở đây sáu vị hoạt t lần đầu tiên chỉ nhận ra trung ương cái chữ kia mẫu ý tứ đồn mỡ l ạ thèn nạ còn lại hai chữ số con ò Gò, n định nó ý nghĩa. Sèn n vô Vì Tô pháp Phút, xác Dị ý g 1170, 12.000. 1186, 1198, 1.000. 1220, 5.000. Mạ, Trẻ Tỏ k Over i số thứ nhất dần dần tăng lên không cần hoài nghi ghi lại năm làm b ậ c dương dương đắc ý nói thứ hai là sự kiện phát sinh địa chỉ như vậy cái thứ ba con số cần phải chỉ là bọn hắn kiếm bao nhiêu tiền dùng hàng ngũ nhứ nhất nêu ví dụ k h ắ t xuống bích h ò a người tại năm 1150 g h n m đồn bợ lạt thèn nạ kiếm 20.000 đô cắt lại nói tám đạo r ơ i tiền trong mắt sao lẽ tổ không khách khí chút nào phủ định tốn hao nửa ngày khí lực ở trên vách tường ghi chép một cái sổ sách ghi tặc trên giấy da dê không phải là dễ dàng hơn mà lại cũng không có tiền tệ đơn vị đô cắt ngươi tại sao không nói lạc dạo ẩn p h ờ lọt dèn không hề nghi ngờ cái thứ ba con số tuyệt đối không phải là chỉ kiếm bao nhiêu tiền ed đen đồng dạng một mặt chắc chắn ngươi dám tưởng tượng sao một vị rất thích kinh thương hoặc chờ giấu ở hạn cạ đục trong thành bảo ghi lại như thế một đống con số để cho mình đồng bào đi giải đố đố kỵ cái k i a đến tột cùng là có ý gì tạm không thể biết các ngươi có phát hiện hay không dính đến địa chỉ không chỉ là tại phương bắc giật ngón tay dán lên trong đó một nhóm một nghìn hai trăm ba mươi n i p gạ ba nghìn city of golden tờ ở của n i p gạ nói rõ vị này thương nhân giao du rộng lớn sinh ý trải rộng các nơi trên thế giới l ạ m bất cười dẫn nói xem ảnh một thôi đi đừng kéo gì đó thương nhân sinh ý roi lắc đầu phải hiểu rõ bộ này bích họa ý nghĩa chúng ta đầu tiên đến tìm ra lưu lại nó người lúc trước ở tại nơi này s u n o p the bẹ ở mặt t r ờ cướp sạch pháo đài người hay là hệ lạn gỡ giả ngờ mạ sờ tờ cùng sau lưng của hắn thần bí người thao túng nhìn qua những thứ này mặc ngấn không hề giống tồn tại mấy chục năm trên trăm năm giờ dồn dùng ngón tay l a u đi bích họa bên trên cho bụi chầm ngâm một lát các ngươi không có cảm giác đến sao bút tích còn có chút nhuận nhiều lắm là tồn tại hai ba năm không nhớ ngươi còn có loại này nhãn lực cồn tán dương trước kia ta còn tại c as giờ rèn thời điểm thường xuyên hướng âu đ ã thỉnh giáo mực nước cùng bút lông n g n g tri thức hắn là phương diện này người trong nghề c ò n không khỏi sắc mặt thảm đạm nói như vậy bích họa có thể là hệ lạn lưu lại roi tay trái bao trùm nắm tay phải đầu vòng quanh chống trại đại s ả n h đi dạo một vòng chẳng lẽ hắn muốn nhắc nhở chúng ta những thứ này kể đến sau vị kia thần bí người thao túng tin tức không không lẽ t ổ dùng hắn nghiêm mật lo di phản bác ghi chép phần này bích họa cũng không phải nhỏ công phu hệ lạn có dài như vậy thành tỉnh thời gian sao không trực tiếp liên hệ ngoại giới mà lại nó như thế dễ thấy trừ phi người thần bí là mù loà nếu không thì tuyệt không có khả năng bỏ mặc gệ h lạn hành vi như vậy chúng ta có thể cho rằng bộ này bích họa ghi chép người trên thực tế là vị thần bí nhân kia dẫn nói một chuyến này làm được năm địa điểm con số đối với hắn mà nói có đặc thù nào đó ý nghĩa t ự a n h ư ngày hôm đó cái đồng dạng ẩn hàm hắn thao túng nghệ l à n đại sư cùng ở lại hạn cạ được mục tiêu thôi đi chư vị làm bậc ngắm nghĩa bích họa mặt mũi tràn đầy x o a n suýt chống r ô n g phỏng đoán một vị cường đại tồn tại tư nhân nhật ký chúng ta cũng không phải tiên tri tiên tri một n á y mắt đám người ý thức được gì đó nam đôi như giã thú dựng thẳng đồng từ khóa chặt roi v ặ t chờ bờ d ò thợ hột thủ tịch nhà d i ữ ngôn rất kéo dài âm tiết tựa hồ vì trả thù lúc trước hắn uy hiếp lại là khẩn trương lại là t r e o chọc nói phát động ngươi tùy ý dò xét người tư ẩn năng lực lòng từ bi nói cho chúng ta cuối cùng có cái gì ý nghĩa ùng ục roi nuốt nước miếng một cái tầm mắt chậm rãi đ ả o qua trong mắt chứa mong đợi đồng bạn nhất là côn cùng dở dộn hô hấp rộn rợp quỳ tay là tiên tri hắn núi bay thật có lôi ta làm không được lời tiên đoán của ta tựa như tháng sáu thời tiết đồng dạng biến đổi thất thường Hắn nhắm mắt sờ nhẹ bích hoạ, chống Khẩn linh. thực thương chừng nhìn, phạt mắt mắt giống. quan tổn xuyên lòng ngươi mất Làm lát ta. bật sờ sau đầu, đầu yếu Quả qua khi trở vấn ề giúp ta ra. đem có gìn nữ sĩ hẹn sĩ v đề ở chỗ chúng ta đã triệt để thăm dò tòa pháo đài này trước mắt cầm manh mối đều tối nghĩa khó hiểu giật đánh gây làm bật vọng tưởng cùng n ó nghiên cứu cái tia thẻ kim loại cùng đồng thao n ắ p bình ta tình nguyện nhiều động não suy tư bộ này bích họa đây là nhất bất đắc dĩ lựa chọn nhưng cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất sáu tên hoạt chờ minh tưởng k h o a n chân ngay tại chỗ trong mắt nhìn chằm trắm bích họa thẳng đào quanh nhưng thời cơ so trong dự đoán đến càng nhanh ở những người khác còn tại từng câu từng chữ phân tích thời điểm doi tầm mắt trực tiếp chuyển hướng trên cùng một nhóm ghi chép đ ồ n g nhiên n g ư n g kết. 1263, mã n ạ đàn, Xin 17.000. g ặ p quỷ. Làm bật thuận Làm lại, mắt bật ánh hắn nhìn của kết h khỏi thét ô n lên g i một t n g a nay kia nửa nhớ không lầm, hôm nay là năm 1263 ngày mùng 1 tháng 1. Chẳng lẽ tên kia tốn một ngày, không, nửa ngày, liền hôm lầm, là lẽ một 1263 1 tại x ỉ n trà kiếm bốn nghìn dạo tại sột đèn h i ệ u kiếm bốn mươi tám nghìn còn thần không biết quỷ không hay chạy về pháo đài lưu lại cái này được ghi chép ngâm miệng đầu heo mãn nạ đạn chính là một tòa nghèo đến chim không thèm bị thung lũng kiếm tiền gì còn kiếm x ỉ n trà thành ba lần mà sột đèn h i ệ u càng là ít ai lui tới trừ vài tòa quân sự cứ điểm không có vật gì ed đèn đưa tay hướng hắn sau hót một đập làm bật nháy mắt hai mắt trắng ra yên tĩnh xuống dưới lập tức kinh ngạc nói cũng đúng dựa theo lẽ thường một nghìn hai trăm sáu mươi ba năm mới bắt đầu gì đó cũng không kịp phát sinh cũng không nên tồn tại ghi chép rất sắc mặt nghiêm túc trừ phi người thần bí biết trước hoặc là nói đây là hắn liên quan tới tương lai một loại nào đó kế hoạch mã nạ n đ à n xin cha thành xuất đền h ư u năm 1263. b i ế t trước do i tự mình lẩm bẩm bọn tiểu nhị không có cảm thấy cái này nằm cùng địa điểm rất q u e n hay tại xin cha ta cùng giờ g i ú nhìn thấy cả lăng thờ vương hậu cùng ấy sắp lúc liền đã từng tiên bằng qua doi khó có thể tin gần sát vết tưởng xin cha bộ đội chủ lực sẽ tại m ạ nạ đ à n cùng nhịp gạ đế quốc quân đội chiến đấu kịch liệt cơ hồ toàn quân bị diệt sau ba ngày nhịp gạ xâm lấn xỉn trại thành cướp bóc đốt giết xỉn trại triệt để luân hãm sau đó phương bắc chư quốc ý thức được nhịp gạ là cái đáng sợ uy hiếp điều động liên quân tại sột đèn hữu quyết nhất tử chiến rất mau đ ầ m đồng tử mẹo thoáng qua một tia kinh ngạc ý của ngươi là hàng chữ này ghi lại là sắp đến ba trận chiến tranh như vậy liên quan tới sau cùng con số ta có cái suy đoán chiến tranh chiến tranh thường thường mang ý nghĩa tử vong cho nên cái cuối cùng con số đại biểu dợ dồn sắc mặt kinh hai mối tuyệt chỉ một thoáng phảng phất có một cỗ thấu xương gió lạnh từ trong đại sành xuyên qua xuyên vào đám người g á y chỗ sáu người đều là dùng mình tử vong nhân số roi mặt mũi tràn đầy đám chát xìn t r a đại bộ đội đều tại mạn nạ đạn thung lũng chết sạch sành xanh cho nên mạn nạ đạn con số càng kinh khủng sốt đen hữu b ộ phát thảm thiết nhất nam bắc đại chiến người tham chiến vượt qua một trăm ngàn người chiến trường như là cối say thịt cho nên người hy sinh mới có thể vượt qua bốn mươi nghìn nam địa điểm tử vong nhân số nếu như dựa theo loại quy luật này ánh mắt mọi người vội vàng chuyển hướng hàng ngũ nhứ nhất sớm nhất ghi chép lấy tìm kiếm nghiệm chứng năm một nghìn một trăm năm mươi đồn bờ lathena hai mươi nghìn hơn một trăm năm trước xảy ra chuyện gì chết hai vạn người nơi này lại gọi là đồn bờ l a t t h è n nạ. ở vào aedin đầu đông bờ lumun bèn dưới chân một vùng thung lũng cùng lý gì ạ cùng gì vì ạ giáp giới gã đại hán đầu chọc ngữ khí trầm thấp hồi ức nói ta gia nhập sửu nót the vỉm tở trước quê hương ngay tại cái kia phụ cận gules mà ta từ nhỏ đã nghe nói qua đã từng đồn bờ lathen nạ thuộc về tinh linh thế nhưng là một trận thảm liệt chiến tranh đằng sau nhân loại triệt để đem tinh linh xua đổi vào bờ lumun bèn chiếm cứ nhà của bọn hắn mà trận kia chiến tranh liền phát sinh ở năm 1150, g h ì i đình điều động đại quân chinh phục đồn bợ lạt thèn nạ giết chết vô số tinh linh từ sau cổ tràn vào hàng khí tiến một bước bao phủ đám người quanh thân không đây là trùng hợp a t ừ n g đôi con mắt tiếp lấy đi lên di động 1170, g ì vị dị mạ 15.000. ta đây biết đại khái cồn liếm liếm đôi môi khô khốc đã lao sư từng theo ta tán gẫu qua năm đó vị dị mạ buộc phát hắc tử bệnh ôn dịch 15,000 cái vô hồn sáu người tuổi c ộ n lại vượt qua năm trăm tuổi lại đã có đến từ phương nam rắn học phái lệ tổ cũng có phương bắc sừng nót theo dịp phảnh sư t h ử a lao học cứu đạ cồn trong đầu cơ hồ bao quát nam bắc song phương toàn bộ thế giới hết thể lịch sử tri thức binh họa bên trên từng đầu ghi chép chín mươi phần trăm đều có thể tìm ra đối ứng đáng sợ lịch sử sự kiện năm một nghìn hai trăm hai mươi cụ vợ cùng bộ vịt phát sinh t r ì n h biến sử xưng bộ vịt phân liệt đồng thời đã mất đi đối với đông hoàn cảnh khu k h ô n g chế an Ả mọi gì ẩn thừa cơ tuyên bố hẹn phật độc lập cùng hình cung bờ biển địa khu cùng nhau thành lập một cái cỡ nhỏ vương quốc độc lập nội loạn tử vong năm nghìn người năm m 2 t nghìn h a e d d n quốc vương vợ phiếu dịu tại hạ chỉ cứ điểm đánh bại tệ mệ gì hạ quốc vương quân đội lấy được chiến lược yếu đ i ể m t á n tạ lòng trào sông quyền không chế chiến tổn 8.000 n g ư ờ i năm một n g h n i ệ p gạ đế quốc phát sinh trình biến một tên quý tộc lật đổ phờ ký s e mx đồng thời cướp hoàng vị chính biến bên trong 3.000 n g ư ờ i mất mạng năm 1233, cạn lắng thợ nữ vương kế vị về sau lãnh đạo nhân sinh lần thứ nhất trọng yếu chiến đấu họ kỳ b ù n chiến tranh song vương vượt qua 6 á u n mệnh binh sĩ vì thế mất mạng mà bây giờ chỉ có truyền s ư ớ n g nữ vương tại chiến dịch này quang vinh sự tích ca dao còn lưu tồn ở thế năm 1239, n i ệ p gạ dần dần chiếm đoạt tây bình mờ tín ạ mát nạn mấy tiểu quốc chính thức kéo ra bắc cảnh chiến tranh mở màn tử vong nhân số 2 0 i m ư ngàn năm 1257, ẻm t h ị và ẻ m n i b t trở về n i ệ p gạ đế quốc s ử quyết x o á n vị người đồng thời leo lên đế vị tái hiện đại thanh tẩy tử vong nhân số vượt qua 6 á u nghìn người năm 1263, g h n hai m s nạ đạn cùng x i n h trạ sút đen h ư u ám trong đại sảnh biến lặng ngắt như tờ phản phất có một cái vô hình m à trưởng ngăn chặn đám người h ít hầu thật lâu không nói nên lời toàn bộ bích họa có thể xưng gần nhất hơn một trăm năm đến thế giới l o à i người chiến tranh sử cùng thái nạn sử thay cái thuyết pháp phía trên này ghi lại tất cả đều là người chết l â y động bó đúc tia sáng soi sáng ra lục đạo cứng ngắc thân ảnh người thần bí ghi lại những thứ này lịch sử sự kiện có gì mục đích g i ấ t hỏi tựa như sinh bệnh tiếng nói khàn khàn vẹn vẹn làm một ghi chép không dựa theo chúng ta phía trước phân tích những thứ này lịch sử sự kiện đối với hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù lệ tổ trong lỗ mũi phun khí thô đưa ra một c á i l ớ n m ậ t đến đ cực i ể m g mắt chuyển đ hướng tham dòng Đám n cuối cùng chưa phát sinh năm một nghìn hai trăm sáu h ư n ơ i ba đại sử ký ngươi có thể dự báo đến chiến tranh cụ thể từ vong nhân số sao chính xác đến ngàn người trong vòng doi mặt không đổi sắc lắc đầu chỉ có chính hắn rõ ràng hắn căn bản không phải là nhà dự nôn thế giới này đến tột cùng làm sao vậy tiên tri liên tiếp hiện t h ầ n gần như sắp trở thành hàng thông thường l ạ m bất kinh ngạc nói chẳng lẽ tận thế sắp gián g lâm không cái này không nhất định là người thần bí tiên đoán các vị quên phía trước phát hiện bình mà pháp sao roi vung tay lên một cái lòng bàn tay chui ra một cái vẽ lấy thập tự giá cùng cựu mang t i n h nắp bình các ngươi nói gìn có thể hay không dự báo tương lai đám người đầu tiên là khe giật mình sát theo đó trong đầu manh mối thoáng cái sâu chuôi a người thần bí phóng thích g ì lợi dụng nó hưng thuận ba cái nguyện vọng trước giờ nhìn rõ tương lai chiến tranh nếu như đây là sự thật l à m bậc hít sâu màu hổ phách trong con mắt đan sen hương phấn cùng thấp t h ỏ g chúng ta có vẻ như phát hiện một kiện gì đó khó lường đại bí mật hơn một trăm năm đến nay một mực có cái thần bí tồn tại âm thầm lấy quan trắc chiến tranh cùng tai h nạn đồng thời hắn còn điều khiển dịp p h ả n học phái gờ ra ngờ mà sờ tờ vì đó hiệu lực đây hết thể suy luận đều căn cứ vào suy đoán rất cương điệu vô luận thật hoặc là giả ghi chép lại năm 1263 chưa phát sinh ba trận chiến tranh tuyệt không vẹn vẹn chỉ vì quan sát doi tầm mắt trầm tĩnh cất cao giọng nói suy nghĩ một chút chúng ta vị trí địa phương núi gùn gọ bên trong thần bí lại ẩ nấp n pháo đài phía nam không xa mặt tụt gạ cao điểm bên trên tụ tập nịp gạ quân đội phía bắc vượt qua miệng núi h ê len đoàn thì là mã nạ đạn thung lũng có gì nữ sĩ cấu trúc trong m g ộ cảnh h ê làm đại sư hết lần này tới lần khác xuất hiện ở nơi này cảm giác đầu tiên của ta hắn là vì điều tra giờ dồn trầm giọng t i ế p tra nhìn một cái một chuyến này được ghi chép ghi lại thời gian cùng địa điểm hai đại cơ bản yếu tố rất bình thường nhưng tên kia cố ý viết ra tử vong nhân số mà không phải tham chiến nhân số lại là cái gì ý tứ chẳng lẽ cái số này đối với hắn mà nói có ý nghĩa là t h ủ hệ làn đại sư cùng sau lưng của hắn người thần bí muốn đ ú n g tay trận chiến tranh này c ô n lời vừa ra khỏi miệng liền đem chính mình giật nảy mình nhưng mọi người nghe vậy không khỏi đồng thời gật đầu chúng ta tại h ẳ n c ả đ ộ t v ù a hụt c ô n hô to nhưng là chúng ta biết được hệ làn gờ ra ngờ mạ sờ kế tiếp nơi đi ngón tay của hắn run dày chỉ hướng trên vách tường cái chữ kia mắt mạ nạ đạn vô luận hắn thân ở phương nào chiến tranh bộc u phát này hắn tất nhiên sẽ hiện thân mạ nạ đạn phụ cận tìm tới hắn tìm tới người ở sau lưng hắn xác nhận đẻo gà gờ giả ngờ master hệ vê e g gờ giả ngờ master phải trăng đi cùng với bọn họ trong đại sảnh vang lên mấy cái ổ ổ tiếng hơi thở nay nay bọn tiểu nhị tỉnh táo đều cho ta bình tĩnh một chút l à m vẫn hỏi lại đây là chiến tranh không phải là săn g i ế t ma vật tiểu đà tiểu nháo kiếm thuật luật bản đừng nói là mặt trơ coi như cương cân thiết cốt ma tượng cũng sẽ bị chiến mã trưởng thương bao phủ nghiền nát các người đến trên chiến trường tìm người không nói trước cái này suy luận đứng không đứng vững được bước chân các người muốn chết không thành tựa như giữa hẻ giữa chưa đón đầu dội xuống một thùng nước đá rồi lẹ t ổ nháy mắt khôi phục tỉnh táo mà giờ r ồ n đột những cười thon g ầ y trên gương mặt toát ra thoải mái cùng kiên quyết hắn muốn đi theo đuổi đáp án dù là thịt nát xương tan chư vị huynh đệ điều tra tiến hành đến bước này các ngươi đã vì ta làm đủ nhiều hắn hướng phía đám người trịnh trọng bái một cái hồi đến thành nộ vị giạt ta liền r a nhập bờ dọ t h ở hút tại trong lúc này chư vị phàm là có phân phó ta tất dốc hết toàn lực nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu ta phải đi mạ nạ đạn màu xanh đậm con ngươi nhìn quanh đám người hắn ngự khí mang theo khó tả kiên định mà lại chỉ có thể ta một người đi、Không. Sưu nót theo dịp phần không có vứt bỏ chiến hữu tiền lệ cồn lắc đầu h o a kế ngươi chẳng lẽ muốn để học phái truyền thừa triệt để đoạt tuyệt Giờ dồn thẳng tắp nhìn chăm chăm đồng bạn mắt mang thần cầu còn là nói ngươi nhận tâm giữ lại ủy gạ s i nạ một người cô độc sống quãng đời còn lại cồn s ắ c mặt t r ắ n g nhuận lâm vào x o a n suýt tại sao ta cảm giác ngươi ôn quyết tâm quyết tử do i nhịn không được lắc đầu không xác định nói đ ừ n g bi quan như thế khoảng cách mạ nạ đạn chiến tranh còn có còn có đoạn thời gian nhưng hắn không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn phải chăng tiến vào một trận chiến tranh nhất định phải từ mặt trời bờ dò t h ở hụt tập thể biểu quyết mà không phải hắn tự tác chủ trương tiểu quỷ nói không sai lệ tổ cường điệu nói đã hai vị đã tính bờ dò t h ở hụt người như vậy liền muốn tuân thủ bờ dò t h ở hụt điều lệ chế độ phục tung tập thể trở lại nhà của g ã hoành lại thảo luận đương nhiên chúng ta biết ngoài định mức cân nhắc đến ngươi mãnh liệt tâm nguyện ta g i ơ d ồ m giật giật bờ môi hoa kế giao cho chúng ta đi làm bật tựa như quen ôm lấy đầu vai của hắn tin tưởng chúng ta chúng ta sẽ để cho ngươi hài lòng làm ra thích hợp nhất vẹn toàn đôi bên ăn bài sau đó thời gian đám người lại tại pháo đài nghỉ ngơi hai tuần đem nó trong trong ngoài ngoài lục xoát bên trên mấy lần tiếc nối là trừ những cái k i a dụng cụ thí nghiệm những vật khác đều bị quét sạch sành xanh o à chờ truy tìm scunot k h e bẹ ở cỏ xanh sắc thuốc không có tin tức bọn hắn cũng không thể đợi đến nệ làn từ h ẳ n c ả đụt trở về nhà của ga hắn trước do đối với dịp phần sử dụng biến hình thủy tinh vận mệnh để dịp phần hóa làm một cái màu ô liệu lông vũ x i n h đẹp chim hòa mi nàng một mình bay qua núi gồn gọ từ từng đội từng đội dọc theo lưng núi ở giữa tuần tra mang theo cánh bay mũ giáp kỵ binh giáp đen đỉnh đầu lướ không ai chú ý như thế cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa nàng bay về phía núi ảo m ẹ o lệ phía nam đem trong mắt hình ảnh truyền lại cho họ chờ trời chiều mắt thấy là phải rơi xuống tuyết trắng mênh mang núi non trùng điệp phủ kín tuyết động ải đột biến đ ú ám gió vươn lên màu bạc thiên luân cơ đập như là tung ra mặt nước vọt hướng thượng du b ầ y cá một đạo khổng lồ bóng đen phủ phục tại mặt t ộ t gạ cao điểm bên trên lớn đến chiếm cứ cả tòa cao điểm đến không hết quân chướng tạo thành nó thân thể xếp chỉnh tề phương trận kéo ra huấn luyện m ư ơ i hai không không không tên h giáp bộ binh cấu thành tứ chi của nó pháp sư doanh thì là nó sắc bén con mắt vòng quanh quân đội xoay quanh ư ớn g ương kỵ sĩ cấu thành nó bay lên lông tóc n ị p gã liền l ặ n g lặng đứng lặng ở nơi đó nó chính là một đầu chờ đợi nhắm người mà p h ả ác thú chương 452, n g ư ờ i mạnh nhất bên trên chiến tranh cũng không phải cho đùa nếu vì tìm người đem mạng của mình góp đi vào vậy liền được không bù mất vệ sĩ bị thẳng thắn biểu đạt phản đối mặc dù ta cũng hoài niệm g ã gờ ra ngờ master nhưng không đáng bốc lên to lớn nguy hiểm tính mạng không sai enceo đồng ý nói xin trạ cùng nhịp gạ chiến tranh không có quan hệ gì với h o t trơ chúng ta nhiều nhất hỗ trợ mang về cg nếu như cưỡng ép lẫn vào chiến tranh làm trái trung lập nguyên tắc không thể không nói đây là cái hỏng bét bắt đầu chúng ta trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất cùng mục tiêu là ở trong nhà hiệp trợ món thì cái k i a bốn cái h ả i tử thông qua c h ỉ ổ hóp theger ra xét gia tăng hoạt trở số lượng trong phòng họp tuyệt đại đa số hoạt trở nghe vậy gật đầu nguy hiểm chỉ là so ra mà nói làm bớt hát lên tương phản chúng ta chỉ ở chiến trường bên ngoài hành động tìm kiếm vệ lản g ra ngờ mạng s rơi xuống chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận tựa như đem ngón tay luồn vào chảo dầu biên giới đi một vòng chúng ta tốc độ cùng sức khôi phục không phải là thường nhân có thể so sánh nhất định có thể bình yên vô sự đến lúc đó coi như không phải do ngươi l ẹ tô lấy một bộ người từng trải ngựa khi nói toàn bộ thân thể đều sẽ rơi vào c h ả o dầu bị nổ thành đỏ tươi nhiều chất lỏng khối thịt lưu cho chó hoang cùng gỡ u ăn như gió q u ố n chư vị cảm ơn sự quan tâm của các ngươi cùng ý kiến nhưng ta phải đi giờ r ồ i mỏ hệ ổ chém đinh chặt sắt nói lại dùng quyền đầu gõ gõ bản t r ò n lấy đó cường điệu mạ nạ đản xỉn cha thành hoặc là sột đèn hiệu thẳng đến tìm ra hệ lản lao sư do giật giật bờ môi còn nghĩ khuyên can Ta phải làm dựa theo n t bộ kêu m ngữ bích t n g họa Nếu kết h ta không bằng c luận người thần bí biết tham dự trên thế giới đại bộ phận chiến tranh x ỉ n tra chiến tranh về sau tuyệt sẽ không thiếu khuyết chiến tranh nhưng cái kia đều là cơ hội húng chi liên quan tới bộ kia bích h ỏ a hết thẻ cũng còn chỉ là suy luận người thần bí âm mưu không thể tin hoàn toàn cho nên chúng ta phải đi chứng thực hoặc kế ta thực tế chờ không nổi Giờ dồn con mắt liền muốn lóe ra màu xanh lá tia lửa đây là tự tìm đường chết sệ dịt ngữ khí băng lánh lầu bầu một câu đã r a nhập bờ dọ t h ở h ụ t ngươi liền nên phục tùng tập thể quyết nghị khắc chế nội tâm xúc động ngươi bây giờ biểu hiện tựa như một cái thuốc tê bột n i ệ n tiên yên rất xin lỗi thật có lỗi hoặc là chờ ta từ trên chiến trường trở lại lại vì b ờ giỏ thờ m ộ t quên mình phục vụ giờ r ồ m áy n ấ y roi tầm mắt chầm chậm đ ả o qua đám người làm tập thể cùng cá nhân chủ nghĩa tầm đó sinh ra mâu thuẫn từ lý t r í phương diện tới nói hắn càng hy vọng giờ dồm lấy đại cục làm trọng nhưng hiện thực không có khả năng hoàn toàn hợp lý tính vậy liền đi thôi tại giờ dịch vừa cạo qua sợi dâu lộ ra tái nhợt phát xanh gương mặt bên trên hàm răng của hắn thoáng qua một đạo bạch quang bồi tiếp giờ dồm tiến vào chiến trường sớm nên như thế miêu thưu lắc đầu tựa hồ cũng không cảm thấy đây là cái gì khó lường quyết định hoạt chờ không gây chuyện nhưng là cũng không sợ sự tỉnh bất quá là chiến tranh cũng không thể vứt xuống một cái mới nhập bọn huynh đệ ừng eddie cùng kỳ giản im lặng gật đầu h ả o ý của các ngươi tà x i n tâm lĩnh Giờ dồn trên mặt tràn ngập cảm kích dí cười kiên định lắc đầu nhưng suy nghĩ một chút h à i tử của cô nhi v i ệ nhóm n suy nghĩ một chút các ngươi chấn hương hoạch chờ học viện rộng lớn lý tưởng ánh sáng tiền đồ ta một người đi ta đã phí thời gian một trăm năm thời gian ta chính là một tên phế nhân ta cũng không quan tâm lại như thế lãng phí một lần sinh mệnh nhưng các ngươi không giống không chỉ là ngươi cồn chậm dãi nói từ trên chỗ ngồi đứng người lên ta cùng đi với ngươi trên chiến trường đao kiếm không có mắt nhiều người ngược lại dễ dàng xuất hiện thương vong coi như chúng ta mười ba cái huynh đệ tập thể xuất động so với hàng ngàn hàng vạn binh sĩ dòng lũ s á t thép cũng không có ý nghĩa vật chở thân thủ nhanh nhẹn nhưng cũng là thân thể máu thịt vì tự vệ chúng ta có thể giết chết bao nhiêu người hai trăm người ba trăm người sau đó thì sao mà lại trên chiến trường căn bản không có tranh né chỗ trống xem ảnh một chúng ta chỉ cần tìm người ta và ngươi côn nhìn về phía dơ rộm hai cái đã đủ trầm mặc bao phủ cả gian phòng họp dài lạ thường trầm mặc mấy cái cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề giờ r ồ i mặc dù gia nhập b ờ dọn t h ở hút nhưng hắn có được m á n h liệt mục đích tính các mặt t r ở quan hệ với hắn cũng không gọi được tình như thủ tục đáng giá vì hắn tiến vào chiến trường ta đồng ý Xê viên dịch dọ được, cùng cùng chỗ lục chí cả không tình, thanh tỉnh không không như thở hút phái thành hắn hành khả hiện thân thậm nhãn mặt âm đem một một táo, soát xuất tà động, năng lạn, người giờ biểu bờ bí, rồi đi ra đã đệ vậy vị hắn chỉ có thể đem ảnh hưởng trái chiều rơi xuống thấp nhất dựa theo bình thường logic tiến về chiến trường nhất định phải là thân thủ nhất quá cứng người dùng bờ dọ thờ h ụ t tốt nhất tài nguyên đến vũ trang hắn dạng này sinh tồn sát s u ấ t tối cao các vị huynh đệ liền lưu lại chiếu cố trường học đ á m g kia hài tử không thể rời đi các ngươi kỳ i à n đỏ tươi con ngươi thoáng qua một tia bóng loáng đến nỗi cổn ta thay thế ngươi ta bồi tiếp dở dồn mơ tưởng nghe ta nói kỳ dàn thanh âm khàn khàn tràn ngập lý tính chúng ta c o nóp theo tật phản ứng nhất n h cảm sở trường tránh né đao kiếm cùng tên lạc công phu bảo mệnh tuyệt hảo mà ta so ẹt đèn miêu t h i ế u lợi hại hơn nhiều ngu xuẩn b u ồ n cười ẹt đèn trợn tròn con mắt k h ị t mũi coi thường nếu bàn về thân thủ ta ổ két l à m b e t lại sợ có ai nhìn thấy trên mặt ta s ẻ o không ta như thường nhảy nhót tư mừng ta nhất ra giày thịt béo、at、s tâu m ồ n nói nhìn xem ta hoa kế kỵ giản kéo xuống kính dâm can đảm lắm các tiểu tử nên thảo luận không chỉ là thân thủ còn có kinh nghiệm kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú càng có thể bình yên lui thân vệ sệ mỹ thanh em già nua thêm vào mang theo một điểm bất đắc dĩ một điểm vui mừng Các vị, đ ừ n gã nói, đừng nói. Giờ lắc đầu, nhưng không ai để ý tới. Trong phòng họp phát ra kịch liệt tranh luận. Chờ dần dần mặt đỏ tới mang Giờ ai tới. liệt tới thai. đầu, để đỏ g chờ rồm ra mặt Ẩm. lắp họp buộc phát kịch ý Và đại hán đầu chọc đ ố n g nhiên v ũ bàn một cái tiếng vang bên trong ồn ào vì đó vừa mất hắn vặn vẹo cổ xương cốt g i ò n v a n g màu hổ phách con ngươi bình tĩnh đ ả o qua mười hai cái huynh đệ tất cả yên lặng cho ta ta thông qua lần thứ hai đột biến ta là mạnh nhất cái kia từ ta đi thích hợp nhất ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin mãnh liệt cùng không thể nghi ngờ bị hắn đảo qua người n h o nhao sắc mặt cứng đờ trong miệng la hét không cam lòng không muốn quay sang bọn hắn lòng dạ biết rõ gã đại hán đầu chọc nói là sự thật lần thứ hai đột biến về sau hắn cận chiến thuộc tính đã nghiền ép ở đây hết thẻ đồng bạn cho nên cứ như vậy đ ị n h ra ta không trên danh nghĩa ta mới là bờ dò thờ một thủ lĩnh mà lại lại tổ một cái ngây ngô lại thanh n m kiên định đánh gây hắn roi không chút nào để ý bên người nữ thuật sĩ k é o túm hắn một bước cũng không nhường nhìn về phía gã đại hán đầu chọc ánh mắt kia tựa như là khiêu khích đàn sư tử lãnh tụ tuổi trẻ hùng sư ngươi không phải là mạnh nhất ngươi không phải là tối kim ngân ủi cùng màu hổ phách giữa không trung xe lẫn đã từng mặt trở sư đồ bốn mắt tầm đó bắn ra tia lửa rõ ràng là trời nắng trong không khí lại tràn ngập một cỗ mưa gió nổi lên k i ể m chế d ư ơ n g cây dương đỏ bên trong gã đại hán đầu chọc cùng thân hình thon dài lại nhỏ hơn một chút đệ từ cách năm mét ràng co rói hơi con cơ thể không có vật gì hai tay nắm thành nửa quyển đặt ở hai bên e o tầm mắt khóa chặt đối diện đầu chọc chậm rãi rút ra phía sau kiếm thép không nhanh không chậm run run cổ tay chân trái trước đạp lưới kiếm tùy theo g i lên bộ mặt phía bên phải hiện lên châu vị khởi thế sáng như tuyết lưỡi kiếm cùng đỉnh đầu phản xạ ra ánh mặt trời trói mắt q u e n cùng hệ lụy họ trọn và nóng cùng quang mang đen kịt bao trùm không có tay giáp ra hắn nết miệng lộ ra ý cười rất tốt tiểu quỷ để cho ta xem đi hai năm ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ có thể hay không cho ta niềm vui bất ngờ ba bốn tiếng nói rơi gã đại hán đầu chọc thân hình tựa như tia chớp nhào về phía roi phủ kín trong rừng đất chống cành khô lá héo h a theo hắn chạy như điên thân ảnh đầy múa lao thép kình phong đập vào mặt cái s a đưa tay trộp một cái lòng bàn tay thêm ra một thanh vũ khí không phải là trường kiếm mà là thủ l ba quen xịt vỡ vụn một cỗ ở ngoài dự liệu lực lượng khổng lồ khiến cho lệ tổ bắn vọt thân thể rõ ràng mất cân bằng khuynh hướng bên cạnh nếu chỉ có lượt đầy hắn vẫn có thể mượn dùng quán tính cùng cao siêu kiếm thuật kỹ xảo hướng phía gần trong gang tấp con mắt sáng như sao trời đệ tử vung ra một kiếm chỉ cần một kích hắn cam đoan làm cho đối phương triệt để mất đi sức chiến đấu doi thân thủ hắn thấy sơ hở trăm chỗ quá mức non nớt nhưng mũi tên phía trên thế mà ẩn chứa một cỗ quỷ dị mê m ộ i lực lượng xuyên thấu hệ lì hỏi chọc cùng hết thẻ phòng ngự lẽ tổ có rồi không hai g i â y ngắn ngủi thất thần lưới kiếm mất đi không chế snot ự theo vịm thợ kiếm thép cứng đờ chém về phía roi vai trái lộ tuyến quá mức rõ ràng cái sau nhẹ nhàng chùn xuống thân từ hắn dưới lách lách đi qua、Siêu. một cái tên nọ lại lần nữa bay về phía nơi xa Gã đại hán đầu chọc gần như đồng thời từ trong nhưng đại đầu thời mội hán như thức tỉnh, trọc từ mê kinh h ô n vặn n g g có ư ờ đập n người n không tay trái trung giữa không phát hỏa màu hỏa lam phụ trú, đông d n hướng mặt đất hung hăng nhấn một cái. Kinh n g g ư mặt một Ẩm. đất cái. tiếng nổ vang lên một cố c u ồ n g bạo khí lưu lấy đại hán làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cắn quét đem hắn dưới chân năm m phạm vi bên trong một vòng thật dày m ù n tầng tung bay lá cây cánh khô vùng đất như cánh hoa nhẹ nhàng bay tán loạn mặt đất lộ ra màu đen thổ n ư ỡ n g nhưng mà đồng thời không có trong dự liệu đánh bại địch nhân thanh âm ba mươi m bên ngoài một gốc cây dương đỏ phía dưới không gian vặn vẹo nổi lên một đạo quỷ dị gợn sóng doi xuất hiện ở nơi đó mỉm cười hướng hắn giơ tay lên nỏ sư bốn lệ tổ mượn không trung lán nát t i ề m hộ hướng về mặt bên bắn vọt đồng thời năm ngón tay phát họa để vàng nóng xịt một lần nữa bao trùm quanh thân tiếp cận ba mươi nhanh nhẹn giao phó hắn tốc độ khủng khiếp đến mức ở giữa không trung n g o ặ t góc bốn mươi lăm độ tên nọt như cũng không thể đổi kịp góc á o của hắn lại có một cái nóng rực hỏa cầu chui ra roi lòng bàn tay vượt ngang ba mươi mét khoảng cách tiến non về rừng bắn thẳng gã đại hắn đầu trọc thậm chí tại không trung rẽ truy tung、Ấm. hòa câu đụng vào một gốc xanh biết xích dương thụ nó bị nổ chia năm xẻ bảy cành lá thiêu đốt t o á t ra quần c u ậ n khói đen nhưng mà phía sau cây l ẹ tổ lông tóc không tổn hại hắn tìm tới một loại nào đó quyết khiếu bá xuyên thấu qua rừng và ánh nắng soi sáng ra một đạo q u ỷ dị rắn bỏ thân ảnh hắn làm ra không có quy luật chút nào hình chữ chi chuyển hướng tiến lên vòng qua từng cây từng cây cây dương đỏ thất hoa tới gần roi ven đường lưu lại từng sợi tàn ảnh ba mươi m khoảng cách không đến hai giây liền tới a a rung động màu tím hồ quang điện tiêu hủy một gốc cây cao su sau roi tự biết tiến công vô hiệu cải biến sách lược. hướng về phía thả người nhảy lên trường kiếm như mâu nhanh chóng tuyệt luân đâm về chính mình lẽ tổ giống to hống trong chốc lát không khí phảng phất đ ỉ n h chỉ lưu động trong rừng dư thừa ma lực bị huyền bí âm tiết s á c lệnh tại r o i trước người co rụt lại thành một đống lại đột nhiên nổ tung khí lưu phun trào một đạo giống hệt roi thân ảnh nhảy ra ma lực dòng lũ ngăn tại chủ nhân trước người lẽ tổ đâm trường kiếm không nghiêng l ệ c h đâm vào huyết tượng phá vỡ hắn giả dối thể xác lốp b u t tia sáng như là cỗ sao trổi đầy trời tàn ra một cỗ xôi trào mánh liệt thảm đạm khí đông tuân ra vỡ vụ huyết tượng đem ánh sáng nhức đầu đàn ông đông lạnh v ữ t vàng thoáng chốc tầm đó tứ chi của hắn thân thể trên bị giáp kết ra góng ánh sáng long lanh băng lăng hắn di động cùng phản ứng trực tiếp giảm xuống một phần ba mà roi dưới chân lan tràn ra một vòng mạn dễ k ỳ biến ảo y dần cuồn sáng đem hủy hì thẳng tắp đứng ở trước người lưới kiếm đem hắn mặt chia hai nửa một nửa là giá lạnh một nửa là h ỏ a diễm song phương giống báo săn đồng dạng nhào về phía lẫn nhau động tác nhanh như thiểm điện nương theo lấy dọa người lưỡi dao tiếng xe gió kim thiết dao kích tiếng ai minh tại trong rừng cây quanh quần chung q u n h chỉ có thể nghe được một trận ngắn xịn tiếng oanh kích đao kiếm âm thanh cùng ồ ồ tiếng thở dốc ẩm doi bị xịn đánh ngã xuống đất lệ tổ vung kiếm c h e n tới đứng ngoài quan sát đám người kinh hãi muốn t u y ệ t mở to hai mắt nhìn một đầu toàn thân đẫm máu đại bạch thuộc từ roi sau lưng trong hư không nhảy ra ngàn b ạ n xúc tu như là kẻ săn m ồ i hướng vào phía trong co vào lại đột nhiên sụp ra nháy mắt nhào ở gã đại hán đầu t r ọ c bao k h ỏ a c u ố n quanh sinh đầy rác hút đỏ tươi vòi vung vẫy quấn lên đầy trời tàn ảnh nó tản ra vô pháp miêu tả khủng bố chỉ là nhìn một chút liền có vô cùng vô tận ác ngộng c h u gia não hải đủ loại nghĩ lại mà kình kinh lịch ở trước mắt tái hiện bị trói thành bánh trưng lẹ tô bất lực chống đỡ gụy thị bỏ vào trên cổ hắn d ừ n g cây dương đỏ ở giữa đám người làm thành một vòng tiểu quỷ chỉ là hai năm ngươi có thể trưởng thành đến loại tình trạng này lẹ tô dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi trên mặt không có bất kỳ cái gì tiếc nuối hoặc là khó chịu chỉ có vui mừng hắn hào sảng vô vô đệ tử bà vai nết miệng cười một tiếng không hổ là ta coi trọng đệ tử bất luận thắng thua ngươi đều là lao sư của ta roi gục đầu xuống biểu lộ thành khẩn nói mà chung quanh sconottech sứt nothe v ị t e r sứt nothe cắt thành viên sắc mặt phức tạp đây là lần thứ nhất vợ dọ t h t hút u nội bộ thành viên toàn lực ứng phó giao thủ kết quả làm người mở rộng tầm mắt trong bất chi bất giác cái này trẻ tuổi nhất hoặc trơ đã biến thành lợi hại nhất cái kia nữ thuật sĩ hai tay vào ngực biểu lộ lạnh lùng như băng còn tại mọc lên một ngạt nhưng mà xanh t h ẳ m con mắt lại thỉnh thoảng chuyển h ư ớ n g roi mang theo một tia lo lắng cặn s ứ tiền có chút hăng hái vớt ven ử a chọc chán hãn tựa hồ tìm được một cái mới đối tượng nghiên cứu suy nghĩ có lẽ nên ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian không chỉ là một năm rõ ràng tốc độ lực lượng kỹ xảo trên l ệ c h mắt trần có thể thấy kết quả lại hoàn toàn tương phản làm bất t h ở dài trên mặt thoáng qua một tia vệ b ả i liền mặt t r ờ bên trong mạnh nhất l ệ tổ cũng thua ở cái này tiểu quỷ trên tay hắn như cùng roi đối đầu đoán chừng sẽ thua đến thảm hại hơn thất bại thảm hại không được tiếp theo về tham gia lần thứ hai đột biến chỉ có thể là ta cái kia lấp lõe là năng lực gì giờ dồn màu xanh đậm con ngươi thoáng qua một tia đáp ước hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy không gian xuyên toa lập tức liền ý thức được đem nó vận dụng cho chạy trốn truy sát hoặc là đối phó pháp sư phương diện có được cỡ nào ưu thế thật lớn ngươi có thể đem hắn xem như một loại đột biến sau lấy được năng lực sệ di tỉnh táo hỗ trợ che giấu vệ sệ bị vớt d â u đục ngầu con mắt đảo qua vị trẻ tuổi kia hắn cùng rất nhiều người đồng dạng đều sinh ra một loại ý nghĩ nếu như roi ngay từ đầu liền vận dụng quỷ dĩ năng lực phải t r ă n g tại giao thủ dây thứ nhất l ệ tổ liền sẽ thảm bại tiểu từ này là tại cố kỵ thể diện của lao sư à cuối cùng đầu kia bạch t u ộ c giờ dồn nói phân nửa đem vấn đề nuốt vào trong bụng những người khác cũng ăn ý xem nhẹ điểm này chỉ cần là người một nhà liền tốt bọn hắn chỉ có thể như thế bản thân ă n ủi khó trách ngươi lần trước có thể giết chết hy phở vàng ải sếp thở dài nói nhỏ tuổi nhất hết lần này tới lần khác có thể trở thành vợ dọ thở hụt đầu lĩnh cho nên các vị huynh đệ doi nắm chặt lẹ tổ tay đem hắn đỡ lên chúng ta nói định đi từ ta bồi tiếp dở dồn tìm kiếm v ề lạng các h ạ có chơi có chịu lẹ tô nói nhưng phải nhớ kỹ cô nhi viện còn có nhiều huynh đệ như vậy đám kia hải tử lì thợ t ạ n ữ sĩ đều đang đợi ngươi hết thể lấy tính mệnh ưu tiên yên tâm ta coi như đánh không lại đau mệnh tuyệt đối không có vấn đề đừng quên ta còn có cái khác năng lực roi tầm mắt nhẹ nhàng mà chân thành đảo qua ánh mắt của mọi người cường điệu nhìn về phía nữ thuật sĩ bao hàm ấ y n ấ y cái sau nghe vậy trước mắt lại thoáng qua hắn tại chị ổ hóp the gờ dạ s ẹ t cuối cùng toàn thân toát ra áng sáng vàng hết thẻ thương thế toàn bộ tan biến quỷ dị tình huống nết môi đỏ trong lòng lo lắng hơi t i ế u mất khoảng cách chiến tranh còn có một đoạn thời gian các ngươi phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị cặn s t i n nhìn về phía roi cùng giờ rộn đột nhiên chen miệng nói nếu như hai vị có cần ta ý định từ giờ trở đi luyện chế mấy món bảo mệnh cùng công thành luyện kim trang trí t ỷ như y mắng áo choàng đùa hộ mệnh cùng y lực càng thêm to lớn thuốc nổ nhưng phí tổn các ngươi phải tự mình bỏ tiền túi ta tới giúp ngươi l ý t h tạ nơi cứu oán khoét roi l ư ớ c mắt ta cũng không muốn không hiểu thấu biến trở về độc thân vậy làm phiền hai vị r ấ n thay đáp ứng tiền không là vấn đề hiệu quả càng mạnh càng tốt sẽ dít nhịn xuống thịt đau bổ sung một câu các minh đệ kỳ thật cái này đây là s c u n o p thè dịp phần khiêu chiến côn nhìn quanh một vòng nhận mệnh đồng bạn không có cam lòng nói một câu lập tức bị đám người trợn mắt nhìn ngươi còn làm không làm chúng ta là anh em l ạ m bất dùng lực ôm bở vai của hắn làm ra một cái ánh mắt uy hiếp còn là nói ngươi muốn cùng roi so tay một chút ta ta hắn gục đầu xuống sắc mặt đỏ lên thôi đi thống khói điểm đừng mài c ỏ giống nữ nhân sự tình cư như vậy đ ị n h ra hiện tại đến đ à m điểm khác roi lấy ra viên kia cầu bài cùng vẽ lấy thập tự giá kiểu mang tinh đồng tao xây hỏi hai tên pháp sư lấy được đáp án aha loại này cầu bài luyện kim sư vớt ve lạnh leo cứng rắn vỏ kim loại trong mắt lướt qua một kia giật mình để ta nghĩ đến bởi dọ thở hút t ó t sụp s ẽ d ẹ t bên trong một chút làm đặc trùng nghiên cứu lao r a hỏa bọn hắn sở trường chế tạo các loại phi tự nhiên q u á i vật cấu tạo thể sinh vật khâu lại biến dị thể nhưng đó là hơn hai trăm n ă m trước kia tại bây giờ loại hành vi này bị coi là cấm kỵ bọn hắn cũng dần dần mai danh nhận tích có lẽ biến thành một đống xương giá đỡ có lẽ giấu ở thế giới cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh các ngươi vận khí không tệ hết lần này tới lần khác tại hạn cả đ ụ t gặp được một cái cho nên chúng ta không có đoán sai đầu kia nhiều chân trùng là một đầu chó giữ nhà dợn khẩn trước hỏi ngài nhận thức những nhà nghiên cứu kia sao thật có l ỗ i nghiên cứu phương hướng khác biệt ta chỉ đối với số ít mấy cái có chút ấn tượng họ tội lản điệu lụ tạ tội vịt ý đà giản nhưng cũng giới hạn tại danh tự một bên khác nữ thuật sĩ chân mày cao lại những tên này nàng chưa từng nghe thấy như vậy những người này chỉ ít có hơn một trăm năm chưa từng tại bờ giỏ thờ hụt bóp sổ xệ dệt hiện thân chờ năm nay đi qua ta cùng bờ giỏ thờ hụt một lần nữa bắt được liên lạc ta giúp các ngươi hỏi một chút có giản nói đám người nhìn nhau nhìn một cái cũng chỉ có thể như thế vấn đề thứ hai phong ấn xin pháp sư trên thế giới chỉ có một vị các hạ có được loại năng lực kia có dàn đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ khâm phục nhóm đầu tiên nắm giữ thượng cổ chủng tộc ma pháp người phương bắc đã từng nổ v ì giặt liên minh thành viên vợ dọ t h t h u t ố t sụp sẽ dệt người sáng lập một trong dễ họ t h ờ gì m ặ n hắn bởi vì bắt d i n yêu thích mà nổi danh hắn đem những n à y giới linh cầm tù tại trong bình đồng thời theo bọn nó mỗi một cái nâng lên lấy ba cái nguyện vọng hắn có thể mượn từ d i n lực lượng phóng ra h u y ề n sở t r ả i cờ ma pháp gió lốc cùng ma pháp phong bạo thậm chí phi hành ngoài ra như các ngươi nhìn thấy hắn tại mỗi một chiếc bình bên trên đều khắc xuống một cái vỡ vụn thập tự cùng cựu r á c ngôi sao đồ án phong ấ n đám người ánh mắt ngưng lại ma pháp kỹ nghệ thần hồ kỳ thần người thi pháp hoàn toàn có khả năng k h ô n g chế và t h ờ gờ ra ngờ ma sơ chẳng lẽ hắn chính là người thần b ỹ kia sau đó có giản câu nói sau cùng để bọn hắn trong lòng mắt lạnh nhưng rất đáng tiếc d i n cũng vô pháp để người vĩnh sinh bất tử dễ họ phờ gì đã qua đời hơn một trăm năm các ngươi nhìn thấy bình ma pháp đều là hắn giấu ở các nơi trên thế giới bị những người khác khai quẩn ra hắn còn áp thú vị lưu lại một câu muốn bảo tàng của ta sao muốn có thể toàn bộ cho ngươi đi tìm ra đi trên đời này hết thể tất cả đều ở nơi đó ta nhớ được vị đại sư này có vẻ như tại bờ giỏ thờ hút vót s ụ p sệ dệt nội bộ thư viện lưu lại qua một chương bình mà pháp tàn g bảo đồ có d à n bổ sung một câu đám người vừa dẫn lên h ư ơ n g thú nàng lại tiếng nói nhất truyền không quá sớm bị cái nào đó thân phận không biết lòng dạ khó lường ra hỏa trộm đi không ai có danh trước theo ta được biết không có vậy được rồi cầu bài cùng cầu nguyện bình hai đầu manh mối tạm thời gián đoạn do hít sâu một hơi trước mắt xem ra tìm tới hệ lạn hy vọng chỉ ở chiến trường bên trong chương bốn trăm năm mươi ba đem nhầm trong hồ cải bóng xem như bầu trời đầy sao trời u ám sáng sớm trong không khí nổi lên mãnh liệt tầm ý xin t r a n g o à i thành mênh ngông b ắ t ngát vùng quê hai vị kẻ thống trị một đám hoàng gia nghị hội quan viên theo quân nữ t h u ậ t sĩ ngay tại xem lễ bệ hạ các lắn thờ bệ hạ xin cha dũng sĩ đã tập kết hoàn tất một vị tóc trang xóa một thân màu lam giáp trụ lưng thẳng tắp lao ông nói hết thể triệu tập đến binh sĩ hơn m ư ơ i hai người trong đó chín tên xin cha huynh đệ ba nghìn tên tử dôn tạ nạ gì tức sĩ lãnh đạo vị gì m à bộ đội trước mắt mọi người đen nghịt một mảnh trước ngực tỏa giáp mang theo nền làm bà sư huy trường x ỉ n t r ả binh sĩ cùng tệ mệ gì ạ quân đội phân loại hai bên khôi giáp sáng loáng mang theo người đủ loại kiểu dáng vũ khí trường kiếm c ô n tấm thuẫn đá nỏ vũ khí va chạm khôi giáp phát ra to tiếng vang hai nghìn người cơi trên mã mũ giáp phía dưới mắt sáng như đuốc túc s á t không khí làm con ngựa bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi vệnh lên móng tiếng chống gió nhẹ tiếng địch ở chung quanh quanh u ầ n tấu vang dội trước chiến tranh ca dao chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng quân đội lập tức tiến về mạ nạ đạn thung lũng mở công sự phòng ngự ngoài ra dầu nhiên liệu cùng tài liệu đã vận đến để lẹn đoạn khu rừng trạm t r u quân bên tiêu minh đệ đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị một khi nhịp g à vượt qua cửa núi ơ mèo chúng ta đem lập tức nhận được tin tức b ắ p thịt quần c u ộ n tay vớt ư vớt ư sợi dâu tiến về phía trước một bước hắn khoát tay nguyên bản có chút ồn ào ầm ĩ quân đội lập tức a n tính lại tiếng chống cùng kèn tây âm thanh vũ khí va chạm khôi giáp âm thanh hết thẻ tàn biến chung quanh tính đáng sợ tầm mắt nhẹ nhàng đạo qua đen n g h ị binh sĩ trong đó phảng phất t xin trạ các minh đệ ta tin tưởng mọi người đều rõ ràng hôm nay mục đích phía nam người nịp gạ từ xưa tới nay một mực tại tiến hành bất nghĩa xâm lược hung á c từ năm 1239 b ắ t đầu chiếm linh đệ b ỉ h sau đó một mực đối với xin trạ trong lòng còn có ngấp nghẽ bây giờ bọn hắn chu đóng ở núi ơ mèo lúc nào cũng có thể xâm lấn gia viên của chúng ta chiếm linh chúng ta thổ địa thiêu hủy phong ốc của chúng ta giết chết thân nhân của chúng ta cướp đi chúng ta tài phú trà đạp chúng ta nữ nhân xin trạ nam nhi ta liền hỏi m ộ t câu chúng ta muốn ngồi chờ chết chơi hắn con chó đẻ đem người nịp gạ chạy về quê quán giết sạch phương nam mọi rợ quân trận bên trong người người n ô n náo núi têu biển g ầ m như thủy triều la lên hướng về bốn phương tám hướng c h u y ể n lại toàn bộ bình nguyên phàng phất buộc phát một trận cỡ nhỏ địa chấn hôm nay sắp lao tới mạ nạ đạn các vị đều là quốc gia anh hùng ngữ khí châm xuống mang theo khó tả nặng nề ta không muốn lừa gạt các ngươi người nịp gạ số lượng hai lần tại xí trạ lại trang bị tinh lương binh cường mã trắng một khi cùng bọn hắn khai chiến thụ thương chảy máu hy sinh không thể tránh được hơi nghẹn ngào nói ý vị này trong chúng ta có tương đương một bộ phận huynh đệ sẽ không còn được gặp lại thân nhân của bọn hắn nhưng bởi vậy chúng ta liền muốn vứt bỏ vũ khí hướng kẻ xâm lược dập đầu quỳ xuống đất xìn trạ không có người nuôi nhược chỉ có binh lính chết trận bên người vì s ẽ gọt vung tay hô to tóc trắng cùng bên môi sợi dâu tùy theo run r u dày quyết không đầu hàng chiến đấu chiến đấu các binh sĩ dùng vũ khí đập mạnh chạm đất tường trương hoặc ngây nô hoặc là bị gió biển thổi đến thô c ạ c h mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên trứng mắt trừng trừng phảng phất muốn vun lửa chạy khô máu không thắng lợi không bằng chết xem ảnh một khan cả dọn phụ h o a vung đầu nam đấm chỉ cần nịp gạ giảm đến chúng ta liền cùng nó đánh trận người nịp gạ là vì tà ác dã tâm đánh trận mà chúng ta là chính nghĩa chi sư gia viên người bảo vệ chúng ta có được càng kiên định hơn tín n i ệ m p h ợ dày i ả nữ thần phụ hộ biển cả chúc phúc dù là đánh đổi mạng sống chúng ta thể cùng x ỉ n t r ả cùng t ồ n vong chính nghĩa tất thắng thắng lợi thắng lợi nhìn quanh xôi trào quân trận cảm xúc chập trùng giữ tại trước ngực song quyền gân xanh đột n ộ t không khỏi trọng trọng gật đầu một thân nam trang khí khái hào hùng lại xinh đẹp cạ l ă n thờ hít sâu một hơi tầm mắt lướt qua binh lính của mình lướt qua trợ phu sắc mặt biến k i ê n nghị xanh biết con mắt sáng đến dọa người tại bên cạnh nàng mặc xanh đỏ giao nhau trang phục thợ săn tóc đỏ đâm vào sau đầu chị mẹ dị gồn ngón tay không bị khống chế phát run vì sẽ gớt để mọi người bảo trì cảnh giới lập tức xuất phát tuân mệnh bệ hạ lao ông tóc trắng l ĩ n h mệnh lui ra một vị khắc gánh vác pháp trượng mang theo một cái sừng hiệu mũ giáp râu ria tua tủa m ũ sẽ sặc tiến lên một bước bệ hạ kinh mợ rằng đồn đã an bài tốt năm mươi chiếc chiến thuyền mỗi chiếc thuyền một trăm vị sợ kẹo l ạ c nam nhi đã là thủy thủ c ũ ngoài l ra ta phải hệ n i l i n đi nội vị giặt chuyển về tin tức nhà của gạ hoành tình trạng cùng roi cùng Đồng the miêu tả nhất trí các cô nhi ở bên kia nhận tốt đẹp chiều cố miễn phí tiếp nhận giáo dục không tồn tại bất kỳ ngược đãi hoặc bất công l i ê n đối đợi vô thân vô cố lạ lẫm hải tử đều như thế khẳng khái lại càng không cần phải nói đối đãi vận mệnh con gái của mình cầm cả lắng thơ hai tay bốn mắt nhìn nhau trong mắt đều là nhu tình s á t theo đó thoáng qua một địa kiên quyết xin t r a huyết mạch tuyệt không thể bị phương nam làm bẩn trước khi đại chiến vì thân nhân duy nhất an bài tốt đường lui bọn hắn mới không có nỗi lo về sau làm như vậy cũng là vì xin t r a giữ lại một hạt giống nếu là chiến tranh thất bại tương lai mới có đông sơn tái khởi hy vọng cả l ắ n t ơ lại tiếp nối sờ sờ c á n bụng nàng c u n g đã làm quá nhiều phiên nếm thử có thể mấy tháng đi qua như cũ không có mảy may nó tĩnh phản phất đây chính là vận mệnh hẹp bình nơi nào đó một cái đá hồ bên vách núi một cái cú vọ vỗ cánh bay qua tràn ngập nháo quỷ thuyền đắm vùng quê bay vào pháo đài nhiều màu trên tường thành nào đó một cánh cửa sổ phù phù trói lọi ánh sáng cùng một trận thảm đạm trong s ư ơ n g khói cú vọ hóa thành thức tha hình người một cái gương mặt bị một tầng không ngừng biến ả o thải quan bao phủ màu đỏ nhung tơ váy dài nữ hài xuất hiện ở đại sảnh lúc hành tẩu váy dài vang xào sạt cao lớn hình trụ chống đỡ lấy vòm trên trần nhà treo to lớn cành hình đèn treoạt nhìn như là to lớn n ệ lì đi a v ă n b ờ rẽ đệ vụt nhìn thấy đang đợi nàng người lì đi a tới gần chút một cái thân hình cường tráng bề ngoài anh tuấn lại cao quý mặc phong cách kỵ sĩ áo vét tông nam nhân ngồi tại vương t ọ a trên đế hướng nàng ôn nhu cười cười tựa hồ i hoàn toàn không chê nàng cổ quái tướng mạo nói một chút đi lần này thú vị lại kích thích lữ trình đều có chút thu hoạch gì hắn nhìn chăm chú nữ nhân con mắt thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây chân thành tha thiết lại thành khẩn để lì đi a lòng say đáng tiếc ở trong đó không có nàng mong đợi yêu thương lì đi ạ giật giật bờ môi nhưng không có âm thanh cổ họng của nàng cùng phá thành mảnh nhỏ cái cảm động dạng đã sớm tại đó c h ẳ n g đáng sợ thí nghiệm bên trong bị phá hủy biến đến gì, chỉ có ma lực gợn sóng vì nàng truyền thanh nam nhân nhắm mắt lại lắng nghe một lát ấy của xin trả kế thừa b i ể n cả biến đổi thất thường hắn nhữ mày sao dựa theo hắn lúc trước biểu hiện không có khả năng đột nhiên bỏ đi tôn nghiêm bây giờ lại là đuổi bắt trong thành gián điệp lại là tự mình đến vị gì m à cầu viện cái này cùng lúc trước hắn tính cách hoàn toàn khác biệt là gì đó để hắn ý thức được phương nam uy hiếp hắn lẩm bẩm còn không có kết thúc hèn xéo đ a vèn vì gì mỹ hai đều thành thành thật thật ở trong nhà khoanh tay đứng nhìn p h ố n bé hết lần này tới lần khác muốn chi viện lại là bị cái gì kích thích hắn vớt cảm lâm vào trầm tư mặt tột u g ạ cao điểm quân doanh có phương nam pháp sư phong thích ma pháp kiểm hộ cho dù hắn phái ra lính trinh sát nhìn thấy tin tức cũng có hạn hai vạn người nịp g ạ quân đội không đến mức để tệ mệ di ạ quốc vương kiên kỵ như vậy là ai tại ảnh hưởng phán đoán của hắn loại này trước mắt đột nhiên thái độ khác thường phái ra ba người chi viện ly đi ạ bờ n ô i lại giật giật nói như vậy họa đến dồn dập sở kéo hạnh năm mươi chiếc chiến thuyền đã vận sức chờ phát động tùy thời đều có thể vượt biển thật sự là tốc độ kinh người ta lúc đầu tính ra ít nhất phải kéo lên nửa năm cái này thêm ra đến ba nghìn binh sĩ sở kéo hạnh hạm đội không hề nghi ngờ đem ảnh hưởng nhịp gạ cướp đoàn x ỉ n t r ạ tốc độ nói xong lời cuối cùng mấy chữ nam nhân ngự a khí biến lạnh lùng chúng ta kế hoạch đem bị ngăn trở mặc dù thân là phương bắc bở dỏ thở hút tót sụp xệ d ẹ t trọng yếu một viên hắn lại vẫn nghĩ từ phương nam hoàng đế trong tay thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ nhịp gạ nếu không thể thể hiện ra tuyệt đối cơm thế ta lại nên lấy gì đó tên tuổi lý do. cấp tốc liên hợp bở dỏ t h ở h ụ t bóp sụp sẽ dệt mọi người cùng chung mối thủ chỉ có phát sinh một trận kinh thế chỉ biến hắn lớn mật lại mạo hiểm đề nghị mới có thể thu được thông qua hắn tại bở dỏ t h ở h ụ t bên trong quyền lực mới có thể tiến thêm một bước tăng lên mặc kệ kẻ q u a y dối là người nào bọn hắn coi là có thể phá hư đ ạ i thế coi là làm như vậy liền có thể ngăn cả ta đó chính là đem nhầm mặt hồ c á i bóng xem như bầu trời đêm đ ầ y sao hắn theo vương chỗ ngồi đứng dậy xuyên qua vườn quanh đại sảnh hành lang bày ra pho tượng lối đi nhỏ tiến vào một gian sáng tỏ phòng ngủ tựa như một cái cỡ nhỏ thư viện bốn phía bày đầy giá sách chất đống nước cờ không kể xiết thật dạy tác phẩm vĩ đại đều là chút chân quý cất giữ tỉ như nhân loại bàn sơ đăng lục ba vị pháp sư vĩ đại chứ tác gần hình thế giới tự nhiên ma pháp thượng cổ chủng tộc ma pháp mà tại trước bàn sách có một cái đổ đầy màu xanh thẳm nước biển v à lớn lấp lóe ngũ sắc quang mang pha lê bên trên tràn ngập thượng cổ lợi nói chú văn chậu thủy tinh trên không lại treo lấy một cái lá chuối tây lớn nhỏ màu vàng sầm hình tròn kim loại nắp phía trên kia tre kín mấp mô lỗ thủng trong vạc có một đầu màu đen mô hình thuyền tải chậm rãi hải lòng đi thuyền nam nhân đi đến vạc nước trước. đưa lưng về phía nữ nhân thi pháp hai tay mười ngón trong không khí xé qua hơi lạnh chiều ý dâng lên tràn ngập cả phòng trước nay chưa từng có m á n h liệt ma lực tia sáng bao phủ phía sau lưng của hắn tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái quần sáng trói mắt nổi bật lên hắn tựa như trên trời thần linh l ý đi hạ hoa mắt thần mê nàng chưa từng thấy còn có ai gồm cả sâu như vậy không lường được ma lực cùng tình chuẩn ma pháp khống chế cho dù là trong hiệp hội tư lịch xấu nhất năm trăm tuổi ghat góp hạ ẻn cũng so ra kém nam nhân trước mắt này thúng chi hắn còn có viễn siêu hết thệ thuật sĩ thân thủ theo hắn vung vẩy đầu ngón tay cả p h ò n ầm lực c điên n u ầm hình tròn kim loại nắp đột nhiên bạo phóng da dọa người tiếng sét từng đoá từng đoá đen như mực mây đen từ phía trên kia trong lỗ thủng chui da nam nhân màu nâu tóc ngắn quần áo bị gió thổi đến phùng lên chú ngữ đọc càng gấp màu đen trong mây đen bắn ra hình răng cưa tia chớp tựa như sứa xúc tu đồng dạng kết nối mặt nước bỏ túi vòng xoáy v n mẹo biến hình mây đen xin hình dáng tia chớp ba người dung hợp tạo thành một cái cái phiếu hình cao tốc xoay tròn vòi dòng nước mô hình thuyền nháy mắt bị hút vào trong đó con thoi hình dáng thân thuyền bị một cố vô hình lực đạo kéo lấy lên cao tiến vào kim loại nắp mà xuống mây đen chỉ một thoáng đinh hai nhức cóc tiếng nổ x é rách không khí tựa như là một loại nào đó tín hiệu kim loại nắp cùng chậu thủy tinh ở giữa thiên tượng mô phỏng triệt để kết thúc trong vạc nước khôi phục gió em sóng lặng mô hình th thật giống như phía trước hết thảy đều là ảo giác cùng bằng nước ẩm từ phòng đọc sách ngoài cửa sổ truyền đến một trận thiên băng địa liệt tiếng vang li đi ạ vội vàng tiến đến bên cửa sổ thăm dò nhìn quanh pháo đài vị trí vách núi phía dưới cách đó không xa t h u kệ khô cạn trên lòng sông đ ỗ n g nhiên thêm ra một khung to lớn thuyền buồng hải cốt thân thuyền gần như chia năm xẻ bảy bong thuyền che kín đốt cháy khét vết tích mà tại hải cốt bốn phía là mấy chục cỗ tử trạng vô cùng thê thảm thi thể một đám kền kền phát ra lấp đầy vui sướng chói t a i thét lên hạ xuống hải cốt một bên bắt đầu ăn như do quấn li đi bãi sa mạc bên trên chi chít khắp nơi mấy chục khung thuyền lớn hải cốt ở giữa xương trắng chất đống vong hồn vô số hô thiết bị bình thường l ý đĩ a nam nhân thở phào nhẹ nhõm giúp ta t r u y ề n bức thư nhắc nhở phương nam những thuật sĩ triệu hắn bao tố ngăn cản sở kéo lệch chi viện hạm đội lại không tốt đem đội tàu xua đổi đến xét nạ abit nữ nhân gật đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo một tia sùng k í n h cùng yêu thương thông báo tiếp chúng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ không được rồi ta tự mình viết thư người đi xuống trước đi lì đĩ ạ trong mắt lóe lên một tia không bỏ nhưng nam nhân không có lại phản ứng nàng trực tiếp ngồi tại trước bàn sách tùy ý dẫn ra ngón tay tôn kính em hỉ và em dịch bệ hạ n g à i nhất trung thực minh hữu phát hiện một chút không ổn ngoài ý muốn tình trạng vì dị m à x i n trạ sơ keo thạch nịp gà bắc vào bộ pháp sợ đem bị ngăn trở ngài sớm định ra kế hoạch đánh bất ngờ nhất định phải trước giờ lại mang xuống có lẽ sẽ có càng nhiều bất lợi nhân tố trước bàn sách một cái không người điều khiển bút lông ngóng nuốt ve t r à n giấy g phát ra liên tiếp rất nhỏ sản xả tâm thanh sáng tỏ đèn ma pháp soi sáng ra vịu gậy phật dị thường anh tuấn mặt khẽ miệng một vòng ý cười cùng trong mắt hừng hực thiêu đốt gia tâm chương bốn trăm năm mươi b ố tập kích năm một nghìn hai trăm sáu mươi ba ngày mùng ngày một tháng một ngày mới tạng sáng đường chân trời chui ra một vòng màu trắng bạc từ cửa núi ở mây thổi xuống đến thấu xương gió lạnh xuyên qua rộng lớn bình nguyên cùng xanh đun tươi tốt vệ lẻn l o à n rừng rậm khu rừng bên trong hai tòa lô cốt một loạt gai nhọn t r ư ớ n g ngại vật trên đường tạo thành đơn sơ chú binh đứng ở giữa vang lên rất nhỏ tiếng nghị luận ta nhỏ mức táo lớn lên thật là nhanh à từ nàng ra đời ngày tính lên ta có mười ba tháng không có nhìn thấy nàng lần trước n g h ỉ định kỳ về nhà ta mới phát hiện nàng đã từ một cái thịt núc ních vật nhỏ biến giống như mạ di nhất là cái m ũ i của nàng cùng miệng chắc chắn một trăm phần trăm các ngươi thật nên đi nhìn xem tiểu gia hỏa đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu một cái tuổi trẻ mà thanh em ôn nhu nói xong trên mặt bàn màu vàng nhạt ánh đến soi sáng ra hắn bỏ đầy ngây nô g gốc d â u cằm gương mặt mái vòm dưới mũ giáp hốc mắt ẩn ẩn phím h ồ n g đáng tiếc ta về sau cũng không còn có thể bồi tiếp nàng ta có chút lo lắng mẫu thân của ta nàng một thân một mình ở nhà trong thành cũng không có cái gì thân bằng hào hữu ta đi về sau không biết nàng làm sao bây giờ một cái khác giữ lại giày đặc s ợ i dâu toàn thân mặc giáp trung niên nam nhân lưu l u y ế n không rời nói về sau nàng eo chân bệnh cũ tái phát làm ai còn có thể cho nàng nặn một cái đột nhiên xuất hiện gió lớn thổi đến hắn bị dầu chân dính thành một t ú m t ú m tóc đen hướng về sau tung bay hơn một năm trước tại sông rủ ga bên trên một tên mặt trờ đại sư tại thuyền của ta bên trên chém giết một đầu biến dị bắt thuộc ta còn cho hắn đ ắ p nắm tay cứu cái con sen giữ lại dâu q u a y nón á đồ n ị hồi ức nói cái tia thế nhưng là một chiếc truyền kỳ chiến hạc a ta lúc đầu ý định lưu cho ta nhỏ d ẹ t xem như bảo vật gia truyền cứ như vậy bán nếu là còn có thể trở về cầm lái tại trên sông chuyển vài vòng ta chết cũng không hối tiếc còn lại mấy tên mặc giáp thủ vệ đồng dạng ánh mắt thổ thức lâm vào hồi ức bọn hắn đều lòng dạ biết rõ từ lần trước trở về nhà về sau bọn hắn đã cùng đi qua sinh hoạt vĩnh viễn tách rời các huynh đệ đừng có lại ngay trước một cái không g i ả n g buộc lão người không vợ mặt khoe khoang hồi ức đến đây c h ầ m dứt gạt tờ đứng người lên che kín vết chai tuôn ra lượng lớn nóng bàn tay từng cái c h ụ qua các binh sĩ bả vai màu nâu con mắt đảo qua còn lại tàm cái huynh đệ vậy hạ đã làm qua hứa hẹn sẽ vì các ngươi chăm sóc người nhà quản bọn họ cả một đời cũng đừng phàn nàn làm xìn trạ đều không tại nhà của chúng ta cũng chỉ có thể bị nịp gạ tạm c h ù n g phá hủy người nhà của chúng ta đem biến thành so tên ăn mày cùng kẻ lang thang càng đáng thương nạn dân tin tưởng ta cái kia so chiến tử càng thêm đáng sợ xìn trạ không có thứ hèn nhát cùng người nhu nhược chúng ta chỉ là hãn ngữ khí một nghẹn nào so các huynh đệ khác trước một bước đầu nhập phật giả nữ thần ôm ấp gạch thợ tiếng nói vừa dứt thu một đạo bén nhọn khí bạo nổ vang bên ngoài mấy dặm một đạo dị thường trướng mắt ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời chiếu sáng phụ cận sám trắng bầu trời không ngơi tín hiệu chín người nháy mắt sắc mặt đại biến ánh mắt lấp lóe lộ ra thật sâu tuyệt vọng tiếp lấy nắm chặt nằm đấm cơ hồ muốn đem răng cắn nát bọn hắn trao đổi cái ánh mắt gật đầu một cái g ạ t sập t h s xông vào tháp canh dùng một cái thiếp thân tiểu xào chìa khóa mở ra một cái tinh xào h ắ t đàn một hộ một con sinh sắn hạc giấy bay ra h ộ lao hắn xanh xám sắc mặt bay vào bầu trời lại nháy mắt hóa thành một cái rất sống động có đen lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ vũ cá hắn nhìn xem đi xa tín sứ tang thương nhăn gương mặt hiện lên một vòng kiên quyết gạt tợ cầm lấy một cái bọc lấy vải dầu bó đuốc nhấc lên một thùng dầu rời khỏi t h á c canh cấp tốc tiến vào rừng rậm phù phù phù phù dầu nhiên liệu d i ả i đầy t h â n cây bó đuốc đi lên hơi dính mầm lửa dán d ễ cây từ dưới lên trên này lên tinh tinh chi hỏa chớp mắt diễn biến thành mạnh mẽ hòa diễm một gốc lại một gốc không ngừng bị bó đuốc đốt lên mặt khác tám tên thủ vệ đang cùng hắn làm lấy giống nhau sự tỉnh xem ảnh một một mảng lớn một mảng lớn trong rừng cây lan tràn lên đáng sợ ánh lửa cùng khói、đặc. dâu chân cùng nhựa cây hương vị nhanh chóng tản đâu đâu cũng có thiêu đốt khí tức d ừ n g cây tại thiêu đốt phủ kín rừng cây cành khô lá heo lúa cũng tại thiêu đốt mà sáng sớm b ô n g nhiên đến gió lớn tiến một bước cổ vũ thế lửa rất nhanh toàn bộ hệ lẹn loạn khu rừng đều đem hóa thành biển lửa chín người liền trốn ở trạm chú quân công sự che chắn phía sau ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước thiêu đốt h c á m rút vũ khí ra toàn thân tỏa ra một loại cùng địch câu phần khí thế bọn hắn có lẽ vô pháp ngăn cản nịp gạ kỵ binh nhưng chỉ cần đem khổ đội bộ binh ngũ cản trước một thời ba khắc đều sẽ vì xỉn to g i tiếng kèn đột nhiên vang lên chấn động đến hoa lá cây nhào nhào rơi xuống sắt theo đó là chiến mã tiếng chân một đám kỵ sĩ hướng về trạm gác xung p h ò n g trên người háo giáp trong tay lao kiếm xuyên thấu qua cánh bay mũ giáp khe hở con ngươi lóe ra lánh k h ố c tia sáng gió lớn thổi lên phía sau bọn họ có t h e o màu bạc thiên luân đấu đồng đen bọn thủ vệ ánh mắt đã sợ hãi lại chờ mong ruột xông lên phía trước nhất mười mấy tên kỵ binh phản phất lọt vào công thành truy trọng kích số ngồi ngựa đen mong trước bị kết nối tại trong rừng cây dây cản ngựa chặt lại thức ngựa đột cơ thể nằm nghiêng tại hí dài âm thanh bên trong giấy r u ộ n cuốn lên bụi nói lại không bỏ dậy nổi trên lưng ngựa kỵ sĩ thảm hại hơn cơ thể bởi vì quán tính bay lên trời vượt qua mấy thước khoảng cách trùng điệp ngã nhào trên đất hoặc là tứ chi cổ vặn vẹo tắt thở hoặc là bay thẳng vào thiêu đốt trong rừng cây sống sờ sờ biến thành thịt nướng các huynh đệ làm chết bọn này tạp trùng gà c h p thợ vung tay lên nước miếng văng tung tóe muốn rách cả mỹ mắt vắn cho ta trên mặt sợ hãi dữ tợn sen lẫn trốn ở công sự che chắn bên cạnh bọn thủ vệ nhao nhao móc ra ga bờ i ê n hướng phía ngã trên mặt đất kỵ binh vài thanh nỏ nháy mắt đem bọn hắn bắn thành c á i sàng nhưng bọn hắn vận khí đến đây chấm dứt đứt đoạn vướng chân ngựa cũng không còn cách nào ngăn cản phía sau địch nhân vô biên vô hạn kỵ binh giáp đen đ á lấy bụng ngựa giống như thủy triệu mang bọc vung v ề trường kiếm kéo ra cung nỏ lật đổ trướng ngại vật trên đường bốn phương tám hướng vây quanh mũi tên như mưa xuống chín tên c h ạ m trú quân binh sĩ ngoan cường mà dùng tấm thuẫn ngăn trở đợt công kích thứ nhất mà ở mấy lần tại bọn hắn kỵ binh trước mặt yếu ớt tựa như một trang giấy không chịu nổi giảm giá một lần bọn hắn vung lên trường ki l i ề u mạng hô to lấy anh dũng nhất tư thế phóng tới hắc giáp quân đao kiếm trường ngô lay động qua giữa không trùng k ì n h phong đập vào mặt kỵ binh tướng bọn hắn bao phủ thời gian trong nháy mắt hết thẻ thủ vệ đều đã mất đi sức chiến đấu có thân chúng vải kiếm ngã trong vũng máu có trên thân cắm đầy mũi tên biến thành con nhím có bị sung phong kỵ sĩ dùng trường thương đánh bay gạt s ọ c thợ còn lại một hơi một thanh lợi kiếm gọ t sạch hắn nửa gương mặt cùng cai cảm phía sau lưng xương sống bị truy đầu đình đánh gãy bắp đùi của hắn bị chiến mã dẫm thành phân vụn đứt gãy xương sần vào nội tạng trước đây không lâu còn cùng một chỗ hồi ức người nhà chiến hữu hết thể biến thành thi thể l ạ n h băng người nịp gạ đứng tại phía trên kia dùng trường kiếm b ư ớ c lên máu thịt bè bét thủ cấp kịch liệt đau nhức vô tận thê lương cùng cái mũi ở giữa đau s ó t bao phủ hắn máu tươi cùng nước mắt nhuộm đỏ ánh mắt tầm mắt dư q u a n g nhìn về phía hừng hực thiêu đốt rừng rậm bị ngọn lửa vây quanh kỵ binh chúng ta làm được x ỉ n t r a tất thắng chính nghĩa tất thắng hắn cười thảm đục ngầu nước mắt dọc theo đấm máu gương mặt trượt xuống cánh tay dần dần rủ xuống ngón tay cũng dần dần lỏng hắn cùng hắn cùng hắn b hắn đóng lại hai mắt bỏ lỡ tiếp xuống hình ảnh trong rừng cây không có dấu hiệu nào rơi xuống một trận mưa rào tầm tã bàng bạc nước mưa từ trên trời giàn xuống đem ở giữa rừng cây quanh quần hỏa diễm dập tắt hơi nước bốc hơi sau đó do lớn đem hết thẻ thổi tan một nhánh kéo dài vài dặm trang nghiêm túc mục quân đội chính lấy một loại tốc độ kinh người hành quân bọn hắn hất lên đen nhánh lạnh leo r á c trụ đỉnh đầu là trường mâu cùng thiên luân cờ tạo thành rừng rậm hơn mười vị hất lên đấu bồng màu đen dáng người hoặc tinh tế hoặc dắn chắc thuật sĩ ngồi tại ngựa cao to bên trên trùng điệp bảo hộ bên trong b mắt thường không thể gặp ma pháp linh quang xuyên qua mảnh này khu rừng hòa diễm dập tắt con đường phía trước một mảnh đường cái quân đội đánh đ ầ u thằng đó chương bốn trăm năm mươi lăm mạn ạ đạn chiến tranh ánh nắng không gì sánh được nồng đậm đem toàn bộ mạn ạ đạn thung lũng chiếu lên rõ ràng rành mạch sóng nhiệt cọ rửa chia cắt vì hai bộ phận chiến trường miệng sân gốc cùng cánh bên dốc núi canh giữ ở lối vào thung lũng chiến hào về sau chính là xỉn trạ quan chỉ huy vị sệ gật cùng hắn xuất lĩnh mặc giáp bộ binh vì sệ gật túi đầu xuống mấy cái mũi tên từ đầu hắn nón trụ đỉnh chóc gào thét mà qua bay vào sau lưng lưu loát đội ngũ xin trạng dũng sĩ tiến công tiến công vì s ẽ có tâm thanh vang r ộ i tựa như hùng sư gào thét nghiền nát phương nam tạp chủng nghiền nát bọn hắn kèn lệnh khởi động hai chi hất lên giáp xích áo vung vẩy đao kiếm đội ngũ khổng lồ tựa như hai cô nước sông từ trên núi lật chạy xiết mà xuống giao hội va chạm các binh sĩ biểu lộ hung ác như bị điên phấn đấu bên mình t r u n g quanh buộc phát đinh thai nhức góc tiếng la bạo động âm thanh đao kiếm phản quang ở trước mắt lấp lóe một tên hắc giáp binh sĩ hét lớn một tiếng trên mặt gân xanh bột ngột đỉnh đầu tròn nón trụ run r u y từ trên xuống dưới chém ra một kiếm hai tên diện mạo dữ tợn từ địch ôm ở cùng một chỗ tắt thở hai đôi nhìn hàm hàm đối phương mắt từ đầu đến cuối không có nhắm lại kịch liệt đến lửa cháy chiến trường mỗi giây đều có vô số vong hồn sinh ra mấy trăm vị trí tái diễn lấy đồng quy vô tận một bên khác dốc núi như toàn quân sau hát giáp quân kỵ binh đang cùng x ỉ n t r ạ bộ binh c h é m giết thiên công giết nha làm chết đám kia con chó đẻ phương hướng nhất trí nhất trí trong hành động bảo trì đội ngũ chặt chẽ lấy đoàn thể hành động d ô n tạ nạ d ì k h à n giọng hô to hàng phía trước quỳ xuống xếp sau chiến lập đem trôi mâu cắm vào bùn đất đế tử vị di mạ quan chỉ huy đảo mắt tứ phương mã nạ đạn thung lũng bên cạnh chiến hỏa đang cháy mạnh nóng rực như đồng nhất đầu tầm mắt bên trong nịp gà ô ư ơ n g ương kỵ binh tựa như một đoàn mây mưa nhưng xìn t r ạ bộ binh tạo thành phương trận lại tại ư ơ n g ngạnh đứng thẳng giống nhau bước đi dày đặc đội hình tấm thuẫn dán tấm thuẫn sau lưng một loạt trường m â u cùng trường kích từ tấm thuẫn khoảng cách bên trong t o á t ra tựa như mọc đ ầ y gai nhọn c ò n nhím đâm về va chạm mà đến nịp g ạ kỵ binh lần lượt xung phong tựa như đen nhánh sóng biển tấn mánh đập đáng ẩm một tên mang theo cánh bay mũ giáp áo choàng bên trên có thêu màu bạc thiên luân nịp g ạ người cưỡi đột phá t h u á t tưởng dẫm lên bàn đạp đứng lên truy đầu đình đánh chung cái nào đó đưa ra trường mưu binh sĩ đầu binh sĩ đổ xuống trong p ư ơ n g trận lập tức dôi ra một thanh trường kiếm ngang đánh quét người nịp gà đầu rớt xuống đất nhưng dứ quan chỉ huy này vẻ mặt nghiêm túc nhịp gạ quân đội tới quá mức đột nhiên lặng yên không một tiếng động rời khỏi cửa núi ơ mèo hướng bắc thẳng tiến mà lại hệ lẹn l o à n d ũ n g sĩ tựa hồ đồng thời không thể nhóm lửa khu rừng cái này dẫn đến hết thể đều quá mức vội vàng mạ nạ đạn thung lũng công sự phòng ngự mới vừa vặn mở cái đầu liền bị ép từ bỏ chỉ có ngay từ đầu tại lối vào thung lũng đào móc chia c ắ t chiến trường hẹp dài chiến hào thoáng suy yếu nhịp gạ sắc bén kỵ binh khiến cho nhịp gạ kỵ binh cùng bộ binh vô pháp đối với xìn trạ quân đội hoàn thành vây kín xem ảnh một nhưng cái khác chu bị Từ t xin lũng cha bên này vẹn vẹn có một vị nữ thuật sĩ căn bản không làm nên chuyện gì xin cha quân đội bởi vậy đụng phải không nhỏ thương vong thẳng đến phân ra số đội trang bị phản ma pháp kim loại mũi tên đá nọ thủ hướng phía pháp sư không ngừng xa kích mới làm cho bọn hắn không thể không rút khỏi thi pháp khoảng cách dù vậy cho tới bây giờ đám tia đang ghét pháp sư vẫn đang thỉnh thoảng dành thời gian quấy rối cho xỉn trà tạo thành to lớn phiền phước thung lũng bên cạnh xỉn trà quốc vương p h ó n g ngựa bay vọt một kiếm chém đứt một tên lạc đàn nịp h gạ kỵ binh đầu hắn râu tóc đều dựng ngựa mặt lên trời thét dài tại kỵ binh đội ngũ sau tức giận vùng kiếm hắn muốn đi vào lối vào thung lũng cùng chính mình chiến trường h u n h đệ cùng một chỗ đẫm máu xung phong bây giờ lại chỉ có thể núp ở phía sau mặt ra lệnh v ậ hạ mời ngài không muốn liều lĩnh kệ lẹ thượng úy ngài nhất định phải bình yên vô sự đối với xìn t r ạ đến nói ngài sinh mệnh quá mức quý giá mỗi người đều có sứ mạng của mình mà ngươi là quân đội đại não c ả lắng thờ sớm đã không có ngày xưa ung dung hoa quý nói xác thực trước nay chưa từng có chật vật cả khuôn mặt đều bị mồ hôi ướt nhẹp tóc ẩm ướt cộc cộc dàn thái dương làn da bóng loáng có vẻ hơi dàn mua mũi ở giữa pháp lệnh s â m n ổ i b ậ t bụi đất đầy mặt lại tăng thêm một thân anh khí nam trang nàng tựa như một cái thân hình nhỏ gậy nam nhân nàng rói mắt trông về phía xa liếc nhìn cả tòa chiến trường mặt đất bị nhuộn đỏ dung trời tiếng la diết bên trong x ỉ n c h ạ binh sĩ、si、hướng huyết nhục tối xay bên trong kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên một mảnh tiếp một mảnh đổ xuống nàng hốc mắt phiếm h ổ n g hơn 12.000 n g ư ờ i x ỉ n c h ạ quân đội cùng hơn 25.000 n g ư ờ i nịp gạ đại quân từ sáng sớm đánh tới giữa trưa x ỉ n c h ạ nam nhi hung hãn không sợ chết lợi dụng cái này mà nạ đạn thung lũng đặc thù địa hình miễn cưỡng cùng địch nhân đánh cái lực lượng ngang nhau thơi ngang khắp đồng song phương trọng thương tử vong người đã vượt qua 8.000 n g ư ờ i nịp gạ chiếm cứ yếu ớt ưu thế nhưng mà đây chỉ là nhìn qua thế lực ngang nhau xìn cha hao tổn binh lực đã vượt qua một phần ba bổ sung tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại mà nịp gạ binh sĩ phảng phất vô cùng vô tận cái này chỉ có thể chứng minh một cái tình huống tại cái này hai mươi lăm nghìn người sau l ư n g không xa còn có càng nhiều chi viện xem ra h o ặ t t r ở cũng không thể toàn bộ coi là thật nịp gạ tiến công thời gian thế mà trước giờ dòng giã nửa năm trên mặt nàng hiện lên một tia ảm đạm đây chính là thiên mệnh sao bằng không đợi bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị không chừng thật có thể đem người nịp gạ đỡ được hiện nay tình huống chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian dù là một ngày về sau sơ kéo các hạm đội thuận lợi đang lục gia nhập chiến tranh cũng chỉ có thể giúp bọn hắn chấn giữ cửa thành muốn xìn t r a vong nịp gạ nhất định phải bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới hô bốn chị mẹ d ì gồn mặc phi thường bảo thủ trang phục thợ săn cổ áo p h o n gấp g thức tha thân thể mềm mại che đến cực kỳ chặt chẽ hoa sa xa cúc xanh con mắt vội vàng vừa đi vừa về nhìn quanh liếc nhìn cả tòa chiến trường một đội nâng thuẫn vệ sĩ đưa nàng một mực bảo hộ ở bên trong một đội đá n ỏ thủ theo nàng la nhỏ hướng nàng chỉ dẫn phương hướng xạ kích nơi đó cất dấu nịp gạ thuật sĩ bọn hắn g ả o hoạt đến tựa như đàn sói hoặc là ngụy trang tại dạy đặc binh sĩ trong đội ng khinh thân thuật lòng b à n chân bôi dầu nhanh chóng g h é qua thừa cơ hướng xỉn t r ạ quân đội ném mạnh hòa diễm chỉ có chỉ có bản lính xem thấu s i ê u s i ê u s i ê u bốn nàng lần nữa nghe được dây cung chấn động âm thanh mũi tên tiếng i í t mũi tên t r ú n g đích t ấm thuận lúc lộ bộ trầm đục nàng gấp rút thở hào hẹn mồ hôi thuận chân bóng gương mặt cùng cái c ầ m trượt xuống trừng to mắt vợ môi ở ngực phát run gương mặt xinh đẹp vẻ m ệ t m ỏ i hiện thị rõ không chỉ có là tinh thần còn có cơ thể nàng chưa bao giờ như thế dã rời cùng khẩn trương mồ hôi như suối tuân mỗi một dây trái tim phảng phất đều muốn tung ra l trong lòng lần lần có một tia hối hận ta sẽ chết ta chết tại tên lạc bên trong nàng lắc đầu quật cường cắn chặt răng ngà t r è o c h ố n g như nhún ra cơ thể đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh từ trước mắt nàng lướt qua tốc độ nhanh như thiểm điện một không chú ý chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng xám không giống như là thuật sĩ hoặc là binh sĩ nhưng bóng lưng không hiểu để nàng cảm thấy quen thuộc người kia tại đối diện hắt giáp quân bộ binh phương trận biên giới vị trí nguy hiểm du thoan mũ chùm che đậy đầu một bộ màu xám i mắng áo choàng sau lưng hắn theo gió phiêu lãng giống như long rực đó là ai đâu chương bốn trăm năm mươi sáu du tẩu sư bốn t u y k h ì lay động qua giữa không trung đập bay một cái phóng tới mũi tên chỉ một thoáng đen nhánh thủy triều bên trong phân ra bốn tên nịp gạ binh sĩ hướng roi công tới vung vẩy trường kiếm cùng trước ngực màu đen khôi giáp bên trên thiên luân đồ án phản xạ áng sáng vàng roi lại không chút nào để ý thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như trên tường leo trèo thạch sùng dẫm lên thung lũng bên cạnh vách tường dọc theo hai quân đối chọi chiến trường biên giới vòng vòng s ư ư u mấy cái tên nỏ rơi xuống phía sau hắn đánh nát vách tường đá vụ lan xuống lại ngay cả hắn một sợi lông cũng chưa đụng được dáng t ư ở n g phi nhanh roi sờ sờ ở ngực ra chỉ khinh thân thuật hoàng kim bừa hộ mệnh nhìn quanh chiến trường đen cùng xanh hai phe quân đội giống như hai đầu chiếm cứ lối vào thung lũng to lớn cự thú kịch liệt chém giết lấy tranh đoạt toàn bộ thung lũng quyền k h ô n g chế mỗi lần va chạm đều v ứ t xuống đ ế n không hết máu tươi cùng thi thể hết thể phát sinh quá mức đột nhiên hắn không thể nào đ o á n trước phải chăng bởi vì chính mình một hệ liệt can thiệp cùng kịch xuyên qua trận này mạ nạ đạn chiến tranh thế mà trước giờ nửa năm khai hỏa và chờ bợt thờ hút kế hoạch bị triệt để xáo trộn dẫn một mình tiến đến chưa bị chiến hỏa liên lụy x ỉ n trạ thành tiếp về xì gí mà hắn chỉ có thể mang lên cọ dàn luyện chế bảo mệnh đùa hộ mệnh bồi tiếp giờ dồn vội vàng tiến vào mạ nạ đạn chiến trường chia ra hành động tìm kiếm v ề lạn hô hắn từ trên vách trượt xuống dẫm lên ở mất dính bãi cỏ cùng vũng máu thở một ngụm khí thô lập tức có tận mấy đôi bỏ đầy tơ máu con ngươi xa xa khoa chặt hắn mấy tên rút kiếm x ỉ n trạ binh sĩ cùng nhịp ga binh sĩ đều chú ý tới bên trong chiến trường này khách không mời mà đến trên thân phủ lấy cực kỳ chặt chẽ màu x á máu choảng to như vậy màu đen mũ ch thậm chí còn dùng một bộ màu đen che mặt ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi l ấ p lóe dị quan dựng thẳng đồng tử a n mặc lén lén lút lút giấu đầu lộ đôi hơi không chú ý liền sẽ bị người xem nhẹ đi qua nhịp gạ quân trận bên trong bóng dưng xông ra một tên h ắ c giáp quân hai tay trường kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu lôi đỉnh vạn quân hướng hắn bổ tới roi lông mày chấn động lại không còn chạy trốn hướng phía trước quỷ m ỹ bước ra ba bước cơ thể xoay tròn nửa vòng tránh đi công kích một đạo nhanh chóng tuyệt luôn ánh sáng trắng xe qua các binh sĩ không người thấy rõ ràng động tác của hắn tên kia hát giáp quân liền không nói tiếng nào ngửa mặt ngã xuống đất. mũ giáp khe hở tiếp theo con mắt ở mức của cộc đen ngòm v ù vù, vù. roi phóng tới lạc đàn tên thứ hai binh sĩ gụy thi một cái đâm cái sau trường kiếm trước người chặt lại lại đụng cái không cổ vỡ ra một đầu khe tên thứ ba nịp gạ binh sĩ chém vào bờ vai của hắn lại bị ngay ngược m ộ t c ư ớ c cơ thể bay ra ngoài đụng vào phía sau tuân đi qua đồng bạn lập tức bắn ngược ngã xuống đất bồng bột máu tươi vẩy lên đen nhánh lạnh lẽo cứng rắn khôi giáp không đợi v ạ c chờ thở một ngụm thứ tư, tên thứ năm tên thứ tám liên tục năm tên toàn thân giáp trụ binh sĩ vung vẩy trường kiếm truy đầu định hướng hắn l ậ t ú t b a o hòa thức công kích roi giống con quay đồng dạng xoay tròn cơ thể nhẹ nhàng nhẹ nhót bị đao quang kiếm ảnh cùng lưỡi dao tiếng xé gió bao k h o a trong đó xem ảnh một bên ngoài thân quen xịt cơ hồ một g i â y liền vỡ vụn dưới áo t r o à n g thấm ra một đoàn vết máu nhưng hắn động tác không chút nào biến hình duy h ì chết xạ lóa mắt ánh nắng viết lên ra một bài nhẹ như lông hồng lại thoáng qua liền ngừng lại máu tươi chi ca hai tên hắt giáp con hướng lui về phía sau da che lấy bị phá ra dưới khôi giáp dọa người vết thương hướng về phía trước quỳ xuống dưới đầu rủ xuống cánh bay dưới mũ giáp tuổi trẻ khuôn mặt bị máu tươi nhiễm đỏ sau đó một giây còn lại ba tên hát giáp quân phần cổ cùng cái c ầ m t r u n g kiếm ngã trong vũng máu giống con chó hoang đồng dạng cuộn thành một đoàn máu tươi từ động mạch chủ một mực phun đến roi bắp chân cùng đầu gối đánh chết nịp gã binh sĩ tám điểm kinh nghiệm một trăm sáu mươi và chớ lờ vào m t mươi một h ì bốn trăm linh tám nghìn năm trăm linh hô roi run run cổ tay vung đi kiếm thép bên trên huyết đ ụ c cặt bã đường con thở câu t r i thể trên chiến trường binh sĩ cùng phổ thông kiếm sĩ khác biệt to lớn bọn hắn tựa như cồn hóa đồng dạng chỉ công không tuân thủ thuần băng giết chóc bản năng hành động lại có giáp trụ hộ thân dù là tố chất thân thể không phải là bình thường m t chờ trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu được nổi nên lam ba sư huy t r ư ơ n g x ỉ n t r ả binh sĩ cuối cùng nhận rõ đây là vị cường lực chiến hữu gặp hắn đại phát thần uy không khỏi sĩ khí chấn động gầm thét phóng tới vô tận nịp gà tử địch cạch chiến mã tiếng chân như tiếng sấm mấy tên nịp gà người cưỡi chú ý tới dị thường đột nhiên s u n g phong sư bốn lưới kiếm đổi thành thù n ỏ roi b ắ c cỏ tiểu xảo nọ tiễn tinh chuẩn xuyên qua phía trước nhất vị kỵ sĩ kia đầu mũ giáp liên đới xương đầu phá ra một cái lỗ thủ lớn cả người phảng phất đang cao tốc bắn vọt bên trong đụng vào vách tường hướng về sau ném đi trung điệp ngã vào đội ngũ đụng ngã mấy tên binh sĩ mất đi chủ nhân chiến mã xông ra chiến trường một cái khác thất hắc mã đã xông đến phụ cận kỵ sĩ trên ngựa thân mang màu đen trọng giáp đứng ở trước ngực m ũ i thương chiếu lấp lánh chiến mã cũng phủ lấy áo giáp màu đen tựa như một tòa lấy đáng sợ tốc độ tiến lên sắt thép thành lũy lần này roi không lùi mà tiến tới hướng tới trước mặt kỵ sĩ thả người bay vọn duy khi n â n qua đỉnh đầu từ trên xuống dưới lang không một bủ vụ vù, vù trên thân kiếm sáu cái phủ văn đồng loạt dập tắt một đạo chiều dài vượt qua hai m dọc theo màu máu kiếm khí chui ra lưới kiếm chém vỡ không khí đột nhiên trường m â u đứt gãy kỵ sĩ cùng chiến mã đầu lâu chính giữa vỡ ra một đầu tơm máu thân thể của bọn hắn liền giống bị dao nóng cắt qua m ỡ bỏ chỉnh tề chia hai nửa nóng hôi hổi máu tươi cùng nội tạng rơi xuống đầy đất và trở từ trong bọn hắn xuyên qua đứng yên tại cái này hải cốt bên trên nhìn quanh tầm đó ánh mắt lạnh leo như đao kiếm khí không ngừng chém ra kỵ sĩ càng đem sau người hai tên h giáp quân phân thây mới tiêu tán tại tròng không khí trong lúc nhất thời liếc về lần này huyết tinh cảnh tượng binh sĩ không khỏi vì đó chấn động sát theo đó kinh khủng phản công bộc phát mấy tên thập phu trưởng dẫn dưới quyền bọn họ binh sĩ quay đầu chuyển hướng tròn mắt muốn liệt địa phóng tới mặt t r ờ trước đó mưa to gió lớn nọ tiễn trước một bước bao trùm hắn đặt mình vào khu vực nhưng bọn hắn hết thể vừa hụt sự bốn dây cung chấn động r o i cơ thể tan biến tại nguyên chỗ một lần lấp lóe xuất hiện ở trên ngoài trăm thước thung lũng vách đá bên cạnh một khối mỏ vịt nham bên trên không ai có thể chú ý tới cái này ẩn nấp đến cực điểm vị trí kha k h zz z bốn roi mồ hôi lạnh trên c h á n lâm ly cắn răng rút ra b ắ p đ u ổ i cùng xương bả vai bên trên tên n ỏ muốn mạng chính là hai chi tên n ỏ thế mà mang theo ác độc gai ngược nếu như chỉ là chặt đứt c á n tên cực độ ảnh hưởng hành động rút ra về sau nhưng lại mang đi hắn một khối nhỏ huyết lục lộ ra hải nhi miệng khe U ngụ cùng ù do nhai răng trận mắt uống một bình sờ hoa lạo mặt nạ bên cạnh h u y ệ t thái dương cùng cái chán hiện lên dậy đặc đen nhánh mạch máu vết thương dâng lên một cỗ nhàn nhạt ý lạnh g y khỉ mới vừa hình thành bốn cái ngôi sao hình phù văn tam biến chữa trị ánh sáng trắng bao trùm vết thương mắt mẹ triệt để áp đảo đau đớn r ồ i m i ệ n g miễn cưỡng cưỡng băng bó vết thương lại liên tục uống v ẹ tỉ ép phịu tờ thần đỡ tuân ngờ xỉn s á t thuốc b à n h trướng bộ mặt mạch máu tiến một bước nút đ í t như là tùy ý sinh trưởng màu đen dây leo h ắ n cứ như vậy diện mạo g i ữ t ậ n ngồi s ổ m ở mỏ vịt nham bên trên ở trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa chiến trường xỉn trà cùng nhịp gà chiến đấu lâm vào gây cấn kéo dài một dặm chiến tuyến hình dáng rằng có đến cực điểm tàn khuyết không đầy đủ thi thể cùng dãy rủa kêu t r n người bị thương tuân ra đại cổ đại cổ máu tươi đem toàn bộ xanh biết thung lũng nhu nịp gạ công kích vẫn xa xa nhìn không ra xu hướng suy tàn mà hắn siêng năng để cầu hệ lạn vẫn tung tích không rõ xin cha l i ề n để ta cuối cùng vì ngươi ra thêm chút sức doi hành động biến càng thêm thận trọng chỉ ở chiến trường bên ngoài lục x o á t mục tiêu một khi có nịp gạ binh sĩ phát hiện hắn đồng thời hướng hắn dựa vào hắn trước hết phát chế nhân dùng thủ nọ thu gặt đối phương tính mệnh gạ bơ gien nhiều lần cường hóa sau có được kinh người lực xuyên tấu h cùng tầm bắn tăng thêm tàn sắt cùng sở trường lực sát thương tăng thêm đủ để phá vỡ trăm mét trong vòng thôi giáp không bốn giây một lần xạ kích để nó biến giống như tử thần vung ra liêm nào nhiều nhất hai lần chấn dây cung tất có một người mất mạng và chờ tới lui như gió lọt vào vây quanh trước luôn có thể kịp thời lấp lóe chuyển di trận địa tiếp tục không ngừng quay dối nịp gã quân đội cánh bên làm tồn kho tên nọ tiêu hao một phần m ư ờ i ma lực dùng xong hơn phân nửa năm mươi tên h ắ c giáp quân chết tại dưới tên sau cuối cùng có người bắt được chiến trường này biên giới du tàu độc hành xạ thủ ẩm màu da cam hỏa diễm vượt qua giữa không trung không có dấu hiệu nào một cái hỏa cầu sau lưng hắn bộc phát ba hệ l y hỏi chọc xịt khoảnh khắc vỡ vụn do toàn bộ thân thể bị bạo tạc cường đại lực đẩy đánh bay hướng về phía trước ngã về cái miệng đầy bùn. một i ệ n bùn. g đầy Tư. m đạo màu tím hồ quang điện cậy mở mặt đất bổ trúng vị trí của hắn hắn vội vàng kề sát đất lăn một vòng tránh thoát địa giật nhưng lại lập tức cảm giác cơ thể trầm xuống tay chân phẳng phất mặc lên một bộ xiềng xích mà ở đối diện hắn một đám hắc giáp quân bên trong mấy tên hất lên đấu đ ồ n g màu đen thuật sĩ toàn thân lấp lóe ma p h á p qua mang hai tay tại linh hoạt phát họa ra phức tạp thủ thế cơ hồ không có chút nào ngừng hướng mặt t r ờ phát động điên cuồng công kích mấy viên hỏa cầu sẽ đem hắn chung quanh không gian toàn bộ nổ lung ta lung tung trên thi thể nát h i bùn đất bọt máu vẩy ra bụi che đậy tên kia thân hình p h ờ d ì ngự l à vigo đứng tại pháp sư đội ngũ trung ương con mắt màu xanh lục hơi hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào bụi mây trong tay tia chấp vận sức chờ phát động đấu đồng màu đen đưa nàng hoàn mỹ dáng người che đến cực kỳ chặt chẽ nàng trầm trọng thở hào hẹn trên chiến trường chỗ nào cũng có ồn nào cùng mùi máu tanh tựa như kim thép một cái ghim đại não để nàng đau đến không muốn sống nàng thiên xuyên qua trận này tội ác tàn nhẫn chiến tranh nhưng nàng không thể lui lại em khi hoàng đế đã từng yêu cầu nhịp gạ toàn thể những thuật sĩ làm ra một cái đơn giản lựa chọn vô điều kiện đ ề đáp quốc gia bằng không thì liền chết tại ngục bên trong với tư cách một vị tại tủ sẻn công quốc nhậm chức nữ thuật sĩ thợ dị n g h ĩ l à vigo không có sức chống cự nàng bị cử đi tiền tuyến làm lấy chính mình g ắ t nhất bẩn thiệu đao phủ làm việc cái này cũng dung không được nàng mềm lòng thủ hạ lưu tình có lẽ chết chính là nàng chính mình từ rời khỏi cửa núi ở m è o đến bây giờ nàng cùng bên người mấy vị đồng liêu ma p h á p chỉ cơ hồ không ai cả nổi thẳng đến vừa rồi tên kia hất lên mũ che màu xám như u linh xạ thủ nghe rợn cả người liên tục bắn giết hơn mười vị người nị gạ thân thủ nhanh nhẹn đến không giống nhân loại mấy tên pháp sư một mực nhìn chằm chằm hắn thật lâu cuối cùng nắm lấy cơ hội b ố dòng điện gió lớn mưa đá tiếp tục đánh tới hướng đạo nhân ảnh kia ma lực oanh kích mặt đất đao kiếm g i a o kích gào thét kêu khóc gian g g i á c người kia bị ma lực dòng lũ nghiền nát cơ thể nhưng không có bắn tung tóe một giọt máu tươi mà là b ọ t biển tiêu t á n trong không khí huyết tượng những thuật sĩ sợ hãi cả kinh sư bốn nhỏ không thể thấy dây cung chấn động âm thanh tên nỏ vượt qua giữa không trung bay vào phòng thủ phương trận cánh bay dưới mũ giáp một người hốc mắt tuân ra một đoàn máu bắn tung tóe ngã xuống đất một đạo k h ắ c quần áo t ạ tơi bẩn thiệu thân ảnh đột n ộ t đứng tại thi thể của hắn bên trên gặp con ngốn ngối tổn hại hơn phân nửa che mặt lộ da trắng loan s ắ p bén lên răng dị sắc con ngươi lấp loe sắc bén d ư ơ n g một tay lên một cái m ộ n g ảo màu sắc lọ thủy tinh tại hát giáp trong quân dẫn bạo ẩm mặt đất kích trấn trung thiên ánh lửa cùng bạo tạc đem hơn phân nửa đội ngũ bao phủ thê lương tiếng kêu rên bên trong mười cái người l ử a xông ra quân đội xông vào chiến trường lăn lộn đầy đất không biết phương nào bộ binh phun lên trước vung vẩy đao kiếm cho bọn hắn một thông khoái nhưng trong đám người vigô chỉ là thân hình thoát một cái, cấp tốc khôi phục cùng nàng giống nhau cường đại ma lực hộ thuẫn đem luyện kim bom mang tới thiêu đốt cùng bạo tạc hết thể ngăn cách sáu cái thuật sĩ đều l ô n g tóc không tồn hao chưa tán đi c u ồ n c u ộ n trong khói dày đặc phương nam những thuật sĩ tại trước tiên bản năng lại lần nữa phát h ỏ a ma lực hộ thuẫn giang dắt cái thứ hai lọ thủy tinh v ỡ vụn tràn ngập tinh m ệ n b ù i sao khói trắng bao trùm hai cái chịu được khá gần thuật sĩ phản ma pháp kim loại đùi tiến vào thân thể của bọn hắn đóng băng ma lực của bọn hắn hai người trên mặt duy trì lấy biểu tình kinh hãi một người bản năng vớt ven g ó n trỏ trái c h i ế nhẫn liên gặp một đạo quỷ mị cái bóng đột ngột lấp lóe đến phía sau bọn họ ẩm pháp sư dưới chân dập dờn mở một vòng đốt người hỏa d i ễ m còn sáng doi bị hung hăng bắn ra nhưng hắn thân ở giữa không trung như cũ năm ngón tay vừa thu lại á g i n đi t ậ t hướng về phía trước một trạm v ù v ù bá đạo vô song màu máu kiếm khí bay ra rất xa thế như t r ẻ che tách giá huyết đ ụ c xương cốt hai tên pháp sư bị chặn ngang chạm làm hai nửa rột u nội tạng rơi xuống đầy đất tổn hại mũ chùm bên trong lộ ra hai cái khuôn mặt tái nhợt sau một kích roi quỳ một gối xuống trên mặt đất đục n ầ u mồ hôi cùng máu loang thuận cái c ầ m nhỏ xuống toàn thân thoát lực thần s á c h o à n g hốt cứng ngắc chỉ chốc lát hai gã k h ắ c pháp sư lập tức ôm lấy thông kích một người đẩy ra một cái không khí đạn đem hắn hướng về sau đánh bay đến giữa không trung một đạo ngọn lửa từ một người khác giữa hai tay gào thét bay ra càn quét hướng họ chờ tê tê rung động h ỏ a diễm đốt cháy khét không khí r o i tại một khắc cuối cùng bóc cỏ thân hình theo mũi tên xuyên qua tránh thoát h ỏ a diễm lấp loe đến gần nhất pháp sư sau lưng mũi tên xuyên thấu ma lực hậu thuẫn bổ sung mê mọi làm nữ thuật sĩ thân hình một cái lào đảo g i thổi mở nàng mũ trùn cùng mề mãi tóc vàng lộ ra một trường tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp. và chở trường kiếm vung đến trước người nàng đôi mắt đẹp bên trong bộc lộ một tia cầu khẩn cùng sợ hãi vù vù bốn trời đất quay cuồng sinh mệnh phân khối nàng liếc về một bộ cổ ở giữa trào máu thi thể không đầu do nhìn thấy còn thừa ba tên may mắn còn sống xuất pháp sư lần nữa hướng hắn đưa tay lập tức kéo lấy nặng nề cơ thể kề sát đất lăn một vòng tiếng nổ tên n ỏ tiếng xạ kích ghé vào lỗ thai hắn nổ vang vai phải đau đến giống như kim đâm tiếng gió vu n v ú t đánh tới nam thanh trường kiếm hướng hắn quanh người yếu hại gọi công kích lại bỗng nhiên bỏ dở từng đầu dữ tợn đáng sợ Toàn đủ loại tình huống phát sinh ở không đến một giây doi tại đao kiếm trong rừng đứng dậy đồng thời bản năng bóc cỏ lấp lái tập kích không khí nổi lên vận sóng kiếm bạc ở giữa không chung vé đầu duyên dáng đường vòng cung một tên thuật sĩ đầu người rơi xuống đất còn thừa lại hai tên pháp sư màu đen như thủy triều kỵ binh bộ binh phi tốc dựa vào bảo hộ bên này chân quý người thi pháp còn có cơ hội tiếng sấm nổ vang thuật sĩ lại ném ra một tia chớp roi thân ở mặt đất sụp đổ lộ ra hố to h ắ n thoáng hiện đến thứ hai đến ngược cái pháp sư bên người một cái kháng cự còn sáng đ ầ y hàn ra nhưng c h ấ n nhiếp triệu hoán màu máu bạch tuộc đã kéo chặt lấy pháp sư cơ thể và chờ vung kiếm a dồn đi tật t ự như là từ thần triệu hoán vô pháp kháng cự dễ dàng chém đứt hàn đầu còn lại cái cuối cùng pháp sư dưới áo choàng xanh biết con mắt lóe ra cực độ chấn kinh cùng sợ hãi gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết rơi trước đó phờ dĩ ngự h lạ vi gô tuyệt không tin tưởng trên đời tồn tại dạng này người có thể lấy một trọi sáu lần lượt lần lượt thu gặt sáu tên pháp sư sinh mệnh còn là tại mười mấy tên binh sĩ dưới sự bảo vệ mà ánh mắt của hắn thân thủ của hắn cái kia xuất quỷ nhập thần lấp lóe năng lực không có chút nào dừng lại uy lực lớn lạ thường thủ nọ căn bản không giống một người ác ma nàng nắm chặt cổ ở giữa bụa h ậ mệnh lúng túng một câu trong lòng thê lương tựa hồ quá mức tuyệt vọng không có bất kỳ cái gì động tác r d i tựa như ác ma đồng dạng nhanh nhẹn vọt tới trước người nàng trường kiếm d ư n g lên lưỡi kiếm rơi xuống chém trúng không khí khoảng cách vigo cổ vẹn vẹn có xa mấy tấc r o i khó có thể tin lắc đầu ra rời buồn ngủ đại não trần trở một phần tư giây siêu bốn một cái tên nọ từ phía sau đánh tới xuyên qua bờ vai của hắn ẩm vigo lòng bàn tay hỏa diễm nhảy vọt đem hắn nổ bay trước ngực lộ ra cháy đen huyết đ ụ một tên n g h i ệ p gà người cưới xung phòng vung v ẩ trường kiếm chạm kích cổ của hắn hắn tựa hồ đã h a i kiếp khó thoát nhưng mà không khí nổi lên vặn vẹo gần sóng kỵ sĩ đột nhiên n ắ m chắc dây c ư ờ n g con ngựa nâng lên móng trước h í g i ả i một đám binh sĩ cùng v i g o hai mặt nhìn nhau cái kia giết chết mấy chục cái binh sĩ cùng năm vị tôn quý thuật sĩ nam nhân cứ như vậy cực kỳ quỷ dị tan biến trong không khí lần này hắn thậm chí không có bóp cỏ một giây sau quần áo tả tơi vặt trở xuất hiện ở trên ngoài trăm thước toàn thân như n h ũ n r a nằm tại mạ nạ đạn thung lũng bên cạnh vách đá một khối lồi da nham thạch bên trên giống con khát nước như con cá kịch liệt mà suy yếu thở dốc dịp h ầ n dịp h ầ n nhào tới thân thiết liếm láp chủ nhân dính đầy máu tươi bên mặt mà hát vê của hắn e mp lạng yên giảm xuống mười phần trăm trở xuống toàn thân trên giới c h í ít hai mươi mấy đạo vô cùng thê thảm vết thương bao quát gương mặt vết phỏng điện giật tổn thương chấn kích tổn thương lợi khí cắt chém tổn thương mẹn tì cò r i á p trụ im ăng áo choàng triệt để báo hỏng kém một chút do dị sắc con ngươi bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ hắn chưa từng có nhận qua cái này nhiều tổn thương cái này còn chỉ là tại chiến trường bên ngoài nói c h ê m trọc cười nếu như tiến vào trung tâm chiến trường hắn đại khái đã bị kỵ binh mất hết kích hoạt bạo thực vụ vụ hai lần chữa thương kỹ năng đồng thời có hiệu quả một nháy mắt roi sắp sửa cạn khô lượng hp cùng ma lực giá trị bị kéo lên đến chín mươi sáu mươi k é m c õ i vết thương trực tiếp ngứa kết vậy mà trung đẳng thương thế như là xuyên thấu chúng tên trong chấp mắt hạ thấp thành cường độ thấp thương thế chỉ còn một cái miệng máu roi hài lòng nhắm mắt lại cảm thụ một lát mới một trận chiến giết chết năm tên t h u ậ t sĩ tăng thêm mười mấy tên lính điểm kinh nghiệm đã đạt tới l và một mươi ba h ì n tám trăm linh t nghìn năm trăm linh hắn nhảy lên một cái v ạ n mẹo cổ cùng tứ chi khớp đối hoạt động gân cốt trong mắt một lần nữa g ấ y lên đấu trí các lắn tơ hcg ta cũng liền chỉ có thể vì ngươi làm được nhiều như vậy trên thực tế nếu không phải mấy cái kia pháp sư đối với hắn đuổi đánh tới cùng hắn cũng không biết không thèm đếm sỉa cường sát cũng không biết giờ r ồ n bên kia thế nào hắn nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường trên mặt hiện lên một tia lo lắng lập tức kích hoạt trong ngực truyền tin thủy tinh chuyện được giới thiệu để giải trí chương bốn trăm năm mươi bảy sai không phải là ngươi ánh nắng khốc liệt mã nạ đạn tung lung tiếng la g i ế t r u n g trời máu chạy thành sông một đạo gậy gò thân ảnh vây quanh chiến trường phía tây thi thể căng chân chạy như điên màu xám áo choàng bao trùm lấy và ngóng xít dưới kính râm màu xanh đậm dựng thẳng đồng t ử sắc bén như chim ứng truy tung khả năng xuất hiện mà pháp khí tức tiến vào chiến trường mấy canh giờ giờ r ồ n m ò hệ ổ vòng quanh toàn bộ chiến tuyến chuyển hai vòng ướt đấm mồ hôi và áo m ũ trùm bên trên nhiệt khí bốc hơi hắn tránh thoát vô số tên lạc thậm chí phát hiện mấy cái nịp gạ pháp sư lén lút thân ảnh nhưng thủy trung không có tìm được k ệ lạn tung tích chẳng lẽ ta hiểu sai bộ kêu bích h ỏ a hà nghĩa màu đen che mặt xuống tiểu tụy gương mặt lướt qua vẻ thất vọng lao sư sẽ không đến chỗ này không còn chưa đủ xâm nhập tựa như là trong minh minh tiên h ý hắn phúc trí tâm linh nghĩ đến tấm k i u bích họa bên trên cái thứ ba con số tử vong nhân số đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt chẳng lẽ hắn tại chiến đấu kịch liệt nhất thi thể nhiều nhất địa phương trung tâm chiến trường vô hạn hướng tử vong dựa s á t vào nhưng giờ rôn mỏ hệ ổ chỉ là hít sâu một hơi trên mặt hiện ra một vòng kiên quyết cơ thể hóa thành một cái mũi thương dọc theo hát giáp quân chiến tuyến biên giới đột nhiên cắt vào đi vào xông vào nịp gạ kỵ binh cùng xin trạm bộ binh và chạm nhất kịch liệt địa phương hát giáp người cưỡi muốn xông phá thoát tường tiến thẳng một mạch vừa xông vào phương trận lại bị xanh giáp bộ binh thắp thuẫn trường mâu gắt gao vây khốn tựa như lâm vào đầm lầy vũng bùn thú bị nốt trong khoảnh khắc bị thôn phệ không còn một mảnh hết thẻ không gian đều bị vũ khí khôi giáp chiến mã chấn đ í c h lưu cho hắn trô đặt chân ít càng thêm ít hắn chỉ có thể dẫm lên lại dậy lại cao thi thể đống hướng phía trước n g ả y vọt tại một mảnh hát vây máu tươi bên trong dợ dồn thân thủ nhanh nhẹn tư thái ư u mỹ giống như trên mũi đao khiêu đậu người khiêu vũ một thất hắc giáp ngựa cao to bất thiên bất ỷ ngăn tại trước mặt hắn sau l ư n g thiên luôn áo choàng đón gió phấp phới th Ẩm. một đạo vô hình ma lực khiến cho không khí chung quanh đều tại hắn lòng bàn tay điên cùng mà phun trào sau đó giống gió táp tựa như hướng phía kỵ sĩ buôn tập mà đi hát giáp kỵ sĩ tựa như đụng vào không thể phá vỡ không khí bình t h ư ớ n g nháy mắt người ngã ngựa đổ Giờ r ồ n từ ngã xuống đất kỵ sĩ trên thân nhảy lên qua tiếp tục thâm nhập sâu trên tuyến hai giây lại có một đống biểu lộ dữ tợn khôi giáp mang máu binh sĩ ngăn lại đường đi của hắn hắn thân hình gầy gò linh hoạt đến tựa như cá c h ạ c thừa dịp song phương lực chú ý tập trung ở trên người địch nhân một khắc này trong chấp nhoáng thấp người vừa chui từ lao kiếm bên trong xuyên qua đi qua lần thứ hai đột biến động tác của hắn nhanh đến cực hạn binh sĩ chỉ cảm thấy trước người lướt qua một trận gió nhẹ cùng màu xám tàn ảnh quay người lại lại cái gì cũng không thấy được đinh hay nhức góc kêu to cùng kêu rên như mưa nọ tiễn phản xạ ánh nắng đau kiếm phun ra máu tươi ngã xuống thi thể hết thể không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp không có thể làm cho hắn dừng lại nửa giây làm trên thân mới thêm năm sáu đầu miệng máu về sau hắn cuối cùng tới gần nơi này phiến chiến trường trung tâm nhất hát giáp quân tạo thành từng mai từng mai cơ thể sống công thành truy dùng máu tươi cùng sinh mệnh cụ động không ngừng va chạm xìn trạ huyết n ụ c phòng tuyến xem ảnh một mỗi một lần công kích lâm li máu tươi cùng thịt nát bắn ra mặt đất bày ra một đầu lại dậy lại dính huyết nhục chi kính càng đáng sợ chính là song phương binh sĩ t r ê n vai thích cánh thi thể gần sát thi thể không có lưu niệm cái gì một cái khe hở vô luận bên kia hàng phía trước đổ xuống lập tức có phía sau cấp tốc bổ khuyết lỗ hổng không có đường lui cũng vô pháp lui lại Giờ r ồ n đã tìm không thấy đặt chân nơi dứt k h o á t thả người nhảy lên nhảy đến một tên hát giáp quân đỉnh đầu mùi chân tại đối phương màu đen cánh bay trên mũ giáp nhẹ nhàng điểm một cái tại binh sĩ kịp phản ứng trước lại lập tức nhảy đến một tên khắc binh sĩ đỉnh đầu cứ như vậy dẫm lên một đám quân nhân mũ giáp tiến lên đi vào toàn bộ m ạ n nạ đạn thung lũng trong tử vong tâm chiến trường tựa như một tòa kinh khủng tối say thịt đầu nhập rắn chắc mà hung hãn chiến sĩ đi ra lại biến thành tàn khuyết không đầy đủ làm người buồn nôn thi thể vô số hai hai mắt đỏ bừng chuyển hướng q u ỷ dị nhảy v ọ t thân ảnh có người hướng hắn k h à n giọng hô to nọ thủ nhóm không hẹn mà cùng kéo cung đưa mũi tên mà hắn vạn chúng chú m ụ nháy mắt thành ưu tiên nhất mục tiêu đà kích mưa sao băng mũi tên sẹt qua giữa không trung hướng hắn phong tới đau thương ki thân hình hắn như điện tránh thoát chín thành chín công kích nhưng mà còn lại một phần trăm v ẫ n t ạ i dây thứ nhất đánh nát vàng óng quen xịt cặn x ề n đại sư cho hắn đùa hộ mệnh cũng chỉ ngăn cản hai giây mà hắn liên tục phát h ỏ a xịt bàn tay bất chi bất giác rốt cuộc không làm được bất luận cái gì thủ thế hắn không nhớ ra được chúng bao nhiêu mũi tên phía sau l ư n g đầu tiên là kịch liệt đau nhức sau đó mất đi trí giác trong đầu vang lên ma quỷ nói nhỏ giá rời giống như thủy t r i ề u vào tới hắn n g h ĩ từ bỏ hết thảy mỹ mắt thẳng r u lên một cỗ vô pháp ngăn chặn buồn ngủ bao lấy hắn chỉ có hai chân tại cơ g i i cất bước o ngang bốn đột nhiên cậu ở gió ữ a s k u n o thanh h mặt c n chấn động thổi c đến hắn áo trắng phất thơ hắn gương mặt bị mũ chùm che chắn nhìn không rõ ràng nhưng bộ mặt kiên cường hình dáng màu hổ phách dựng thẳng đồng từ lỗ nhưng lại như vậy quen thuộc đây là giờ dồn truy tìm cả một đời đáp án để hắn vĩnh viễn khó mà quên m người á o choàng tay trái bỗng dưng đẩy ra cả tòa chiến trường bên trong phảng phất buộc phát một trận cỡ nhỏ địa chấn một c ố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung bành trướng song k h í tấn manh b ộ c phát trong chớp mắt xuyên qua giữa bọn hắn hết thẻ ngăn trở phụ cận trong phạm vi mười thước hát giáp quân x ỉ n t r a binh sĩ chiến mã hết thẻ bị khí lưu đánh bay đảo hướng hai bên trong lúc nhất thời trang diện vì đó một rõ ràng người á o choàng đống nhiên chuyển thân chạy trốn giờ dồn liều lĩnh đuổi sát theo gào thét do táp cào đến hắn gương mặt cơ bắp run dậy trong vết thương chạy xuôi máu tươi tại dưới chân hắn hình thành một con đường máu hắn cắn chặt răng nắm được trong ngực chấn động thủy tinh kia là roi tại liên hệ nhưng hắn chán nản bông lòng tay ra đây là vận mệnh của hắn nên hắn một mình đối mặt người á o choàng tay trái vung vẩy như thoi đưa a a xịt không ngừng p h a n h p h a n h nổ v a n g ven đường binh sĩ không có chút nào chống cự bị đánh bay tay phải hắn đồng thời phát h o ạ chống lên một cái sáng đến chói mắt màu vàng kim móng ánh hình bầu dục vòng bảo hộ không chỉ bảo hộ hắn cũng vừa đúng bảo vệ được sau l ư n g t ù y tùng giờ dồn đi theo hắn xông ra vài dặm một đường xuyên xuyên qua chiến tuyến rời khỏi mạ nạ đạn thung lũng xông vào một mảnh không bị chiến hỏa thai h ỏ a hoa rừng cây cuối cùng khi tất cả chiến tranh vết tích triệt để đi xa người á o t r à n g dừng bước lại c h u y ể n thân Giờ dồn đứng tại trước người hắn ba em ở vị trí thân thể lọn khọn bò đầy vết máu run rẩy mười ngón nắm thành quyển rũ xuống bên eo t i ể u tụy gương mặt tràn ngập chờ mong cùng thật trương h ệ làn lão sư Giờ dồn a con của ta chúng ta có hơn một trăm bốn mươi năm không gặp đi từ tính giọng nam trầm thấp thở dài người á o c h à n g dùng hai tay xốc lên mũ trùm lộ ra một trường kiệt lòng quen thuộc đến sâu trong linh hồn m ặ đến chừng bốn mươi tuổi tráng niên nam tự Khuôn mặt hỏi hùng giữ lại đặc biệt màu gà tiểu tóc thẳng tắp đuối tóc trong gió chập trờn sau đầu đến má phải h u y ệ t thái dương một bên bên mặt trên ra hiện lộ một đạo sinh động như thật vũ cánh muốn bay diều hầu hình xăm n ô n g đậm mà thon dài lông mày phía dưới sống mũi thẳng miệng môi trên cùng cái cầm chỗ xúc lấy dâu nắn làm người ấn tượng k h ắ c sâu nhất chính là hắn con mắt b i ể n cả đồng dạng nguyên bác lóe ra chi thức ánh sáng trói lọi lấp đầy tình cảm màu sắc linh động đến không hề giống là một cái khôi lỗi quả nhiên ngươi, ngươi còn sống ngươi ở chỗ này chúng ta đo đúng ha, ha. giờ dồn khoa trương lại kích động cười lớn dưới chân đ ỗ n g nhiên một trận như nhút da không tự chủ được hướng về phía trước n ã h mặt dịp phần học phái gờ giả ngờ mạ sơ đột nhiên tiến về phía trước một bước đỡ lấy hắn hai đầu cánh tay mạnh mẽ chống đỡ lấy hắn thế sự xoay vần con mắt đảo qua hắn đâm máu mặt biểu lộ biến phức tạp chúng ta tìm ngươi đã lâu còn có cồn đã giờ dồn trong cổ h ọ n g dâng lên một cố vô pháp ngăn chặn đau xót rõ ràng đã hơn một trăm tuổi lúc này lại như cái đầy bụng tâm sự hải tử không kịp chờ đợi thổ lộ ra trong lồng n ự c góp nhặt trên trăm năm ngươi cái này một trăm năm đi thêm chỗ nào rồi d ơ dồn ngầm đầu nhìn thẳng ánh mắt của hắn sắc mặt thoáng qua một tia dữ tợn đến tột cùng là tên hôn đản nào bắt c ó ngươi ngắn ngủi im miệng không nói sau h ệ làn lắc đầu ngữ khí nhẹ nhàng cho ra một cái kinh người đáp án đã từng ta đích s á t thân không khỏi mình đồng thời thông qua minh tưởng cảnh cáo ngươi có thể sau đó một đoạn thời gian rất dài cho tới hôm nay mới thôi ta đều là thân tự do không có bất kỳ người nào k h ô n g chế ta giam cầm ta d ơ dồn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin càng đa nghi hơn đoàn sông lên đầu không ai ép được hắn điều khiển hắn cái kia có chưa cờ A-E-G-C-R-E-N. mục của đó thể tại từng tiêu ta tại không khối ngươi Bởi sao sớm về vì đã ma là nơi. l n ánh mắt vượt qua đầu vai của hắn nhìn xem hoa ngoài bịa rừng bầu trời màu da ca mặt m trời trốn vào tầng mây đồng thời bắt đầu hướng tây phương nghiêng nghiêng thanh âm của hắn tựa như trời chiều đồng dạng xa không thể chạm và chờ học viện lực lượng có hạn tại chúng ta lý tưởng cùng tín điều trước mặt cuối cùng chỉ là một chuyện cười c h o cười dợ dồn lắc đầu cờ a s rc rẽn đổ đầy hắn nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất ký ức tuyệt không phải gì đó cho cười có thể học trường học không thể không có ngươi nếu không thì liền sẽ biến thành năm bẻ b ả y mạng đã nhiều năm như vậy nô snothe dịp phần chỉ còn lại hai người cơ hồ đ o ạ n tuyệt truyền thừa ngài trở về đi tiếp tục dạy bảo ta cùng cồn hắn ngửa đầu khẩn cầu hệ làn dựng thẳng đồng từ bên trong thoáng qua một k i a hoài niệm rất nhanh lại biến mất ảm đạm hồi không đi giờ dồn nghe vậy hô hấp trì trệ trong thân thể dâng lên một loại bị ném bỏ trống rông cùng đau lòng sắt theo đó đ ắ n g chắt l ắ t đầu coi như ngài không muốn về a -E、c asgc r tại sao lần kia minh tưởng về sau liền rốt cuộc không liên hệ ta hoặc l ạ đa sự nghiệp của ta chiếm cứ ta tất cả thời gian cùng tinh lực mặt khác ta không muốn đem các ngươi liên lụy vào vận mệnh của các ngươi đã đầy đủ long đong không nên tiếp nhận càng nhiều năm đó ta phát ra từ phế phủ không muốn tìm kiếm hệ lặn mỗi chữ mỗi câu nói ngự khí mang theo một tia tiếp h ậ n hôm nay ngươi không nên đến ngươi luôn luôn một mình tiếp nhận nguy hiểm lớn nhất chưa hề cải biến cho nên ngươi là không muốn liên lụy người khác gì đó cũng không nói cho ta Giờ r ồ n ngữ khí chắc chắn nói tiếng nói lại biến hưu khí vô lực cơ thể một trận lay động nhưng ta khát vọng hiểu rõ chuyện của ngài nghiệp ngài mục tiêu mới mục tiêu của ta xưa nay không từng cải biến cải biến chỉ có thực hiện nó phương pháp suy nghĩ một chút đi h à i tử ta dạy cho ngươi khóa thứ nhất snothe dịp phần tinh thần kỵ sĩ cao thượng mỹ đức cứu tế thế nhân lý tưởng để thế giới biến tốt đẹp hơn Giờ dổn suy nghĩ nói cho nên ngài vì mục đích này đi vô số cái chiến trường xuất hiện tại hạng cadut lưu lại cầu bài kéo ra bình ma pháp khắc xuống tấm tiêu bích họa người đều là ngươi đi đúng là chúng ta làn quả quyết thừa nhận nhưng chỉ ngừng ở đây ta giúp ngươi Giờ dồn t h â n cầu h ệ làn từ chối cho ý kiến bảo trì trầm mặc Giờ dồn ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ thất vọng sức lực toàn thân bắt đầu phi tốc s ó i mòn đầu góc biến t r ì độn ta đi qua biểu hiện được quá mức hỏng bét cho nên không đủ tư cách tham dự sự nghiệp của ngươi hắn bỗng nhiên liền bắt đầu phối hợp nhẹ g i ọ n g hồi ức chuyện cũ cũng đúng rời khỏi trường học sau bất quá mười mấy năm ta ngây thơ lại ngu xuẩn đến bị phụ thân lừa gạt xoay quanh nuốt vào mục giam nấu thật lâu thật vất vả lại thấy ánh mặt trời ta lại lâm vào mê man hắn dùng hai tay chăm chú nắm lấy hệ l à n g tay chắc như vậy phản phất sợ hãi vừa bông lỏng đối phương liền sẽ đột nhiên tàn biến cái chán dán hệ l à n g mu bàn tay sám hối tựa như nhắc tới ta không đủ kiên định từ bỏ dịp phần nhiệt thành lý tưởng như cái phế v ậ t động dạng phí thời gian hoang phế mấy chục năm hắn thấp giọng nói l ạ i nhải khoe miệng tuân ra màu tươi ta cô phụ ngài từ nhỏ dạy bảo c h i t để vứt bỏ kỵ sĩ tinh thần và mỹ đức hệ l à n g cứ như vậy lẳng nghe nhìn xem hắn tự trách biểu lộ ánh mắt càng ngày càng nhu hòa không hắn nắm được giờ rồn cổ ở giữa lóe sáng dịp phần mặt dây chuyền ngươi chỉ là cần thời gian chữa thương đáng tiếc vận mệnh đối với ngươi quá mức cay nghiệt giờ rồn nghẹn ngào hai lần m á n h liệt tâm tình tiêu cực hết t h ể tàn biến hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước r ử a vào đổ ôm lại hệ lạn giống như hơn một trăm năm trước hắn mới tới vừa tới cờ aeslc r n nhận huynh đệ thủ tục nhiệt tình hoan n ê n ngày ấy hắn như nói mê nói xong mơ hồ không rõ ngự khi yếu ớt đến tựa như sắp bị gió thổi tàn đ n h đến ta suy nghĩ thật lâu còn là không nghĩ rõ ràng tại sao ta tải đi qua làm nhiều như vậy việt thiện vận rủi lại tấp nập d á n g lâm tại trên người ta dịp phần tinh thần đến tột cùng có ý nghĩa gì nếu như thế giới này tồn tại chính nghĩa vì sao làm việc thiện cùng làm á c hậu quả đ i ê n đ ả o hệ làn an tĩnh lắng nghe lặng yên không một tiếng động một cái khắc cường tráng như sơn nhạc người áo choàng xuất hiện sau lưng dợ r ộ n hệ làn hướng hắn lắc đầu còn là nói ta đã làm sai điều gì ông trời mới muốn như thế trừng phạt ta dợ r ộ n tiến đến hắn bên thay nói thanh âm của hắn rất nhỏ như có như không con ngươi bắt đầu q u y t á n mời ngươi nói cho ta dợ dồn ngươi là làm chi không thẹn scunop thẹ dịp phải mặt trờ h ệ làm tầm mắt xuyên thấu cả tòa rừng cây hướng về nơi xa mạ nạ đạn trong sơn cốc nhìn ra xa trong con mắt tẩn hiện tơ máu hạn tội hồ nhìn thấy bên trong chiến trường đấm máu chem giết nhân loại ánh mắt của hắn trôi hướng càng xa trước mắt lại lần nữa hiện lên suốt đời khó quên một màn kia đặt ở tuyết động xuống rộng lớn gia viên hơn sáu mươi tòa đồng bào m ộ đ ị a pháp sư giáo hội cùng nông dân ngu muội xấu xí lại tham lam sắc mặt sai không phải là ngươi sai không phải là ngươi lấy được đáp án dợ dồn mỏ hệ ô nước mắt tràn mi mà ra khoe miệm hiện ra một vòng thoải mái cười g i á n g tươi cười nháy mắt ngưng kết màu tràng con ngươi triệt để khuếch tán mất đi thần thái hắn dựa vào lao sư bả vai đình chỉ hô hấp hễ làn ôm cái kia cắm vô số tên nỏ t h ù n g trăm ngàn lỗ thi thể một giọt nước mắt thuận tang thương gương mặt trượt xuống hắn buông xuống thi thể nâng lên dưới áo t r à n g bàn tay một cái nửa cỡ bàn tay đỏ thắm như máu hình dáng bất quy tắc mảnh vỡ nằm ở nơi đó một trận gió nhẹ thổi qua dở r ộ n trong thân thể bay ra một cỗ khói đen tràn vào mảnh vỡ dở dồn chúng ta cùng một chỗ thực hiện sụn n ó thẹ dịp phần lý tưởng hắn tiện tay kéo ra một cái truyền tống môn cường tráng hùng tráng đại hán theo sau lưng bước vào trong đó hai cái thân ảnh hết thể ẩn vào không khí chuyện được giới thiệu để giải trí chương 458, đã có được lại không biết chút nào chân trời màu da cam chùm sáng hướng về mạ nạ đạn thung lũng phía tây rụ i xuống tia sáng t ố i xuống nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống mặt đất tàn tạ khắp nơi máu l o a g chảy ngang đem d á n g chiều nhiễm lên một vòng màu đỏ cánh trái v ì gì mã bộ binh không thể kiên trì đến cuối cùng mặc dù bọn hắn không sợ hãi ước ngạnh ngăn cản tại tuyệt đối số lượng trên lần trước vẫn nên đón tận thế thuận tưởng vỡ ra một đạo lỗ hổng nhưng mà lại không kể đến sau b ộ khuyết d â y đặc á o đen người c ư ấ i từ lỗ hổng tiến thẳng một mạch đem mình đầy thương tích bộ binh vây vào giữa phóng ngựa vung kiếm vô tình tàn sát một cái tiếp một cái bộ binh kêu trên mất mạng không ngừng có kỵ binh giáp đen đổi u theo trên sân núi lạc đàn một thân một mình binh sĩ nhưng đại bộ phận quân hướng phía sau ý đổ vây quanh chiến trường trung ương xin t r a bộ binh sư ở nơi đó ngầm cao tiếng kèn sớm yếu xuống dưới xin cha bộ đội chủ lực cũng đã sức cùng lực kiệt hết đạn cả lương nhưng nhịp gà hắc giáp quân có được liên tục không ngừng tri viện chị mẹ gì gồn trơ mắt nhìn bên cạnh đá nọ thủ một cái tiếp một cái đổ xuống dưới chân chất đầy đồng bạn thi thể tình trạng của nàng chật vật không chịu nổi máu tươi từ khỏe miệng chảy ra tú mị gương mặt hiện ra một khối máu ứ động cơ thể bắt đầu không bị khống chế phát run mồ hôi đưa nàng tiếp h thân quần áo cùng tươi tốt tóc đỏ ướt nhẹp còn sót lại hai tên nọ thủ mang theo nàng d ẫ m qua ướt xuống thổ địa hoảng hốt trốn hướng quốc vương trận tuyến đột nhiên một đội hát giáp kỵ sĩ tổng quân trận sau thò đầu ra trên mặt lộ ra n h a răng cười ánh mắt tàn nhẫn đến tựa như săn mồi lính cẩu lướt qua nàng dưới tổn hại qu đ ố n g dưng thay đổi phương hướng hướng nàng truy sát s i ê u bốn s i ê u bốn hai tên kéo lấy nàng chạy như điên nọ thủ phía sau l ư n g tuân ra máu bắn tung tóe teo rên lấy đối diện bụi n h à o cách c h í cắn chặt r ă n g ngà, quay người lại đem hổ quang điện từ một cái tay chuyển đến một cái tay khác phóng thích một đạo thiểm điện thất ngựa điện giật run r ẩ y đứng ngũi chịu xào người cưỡi bị hung hăng vung ra dưới mặt đất còn lại ba vị kỵ sĩ từ phía sau hắn lao qua nàng lần nữa hai tay phát họa lại gào thét một tiếng hướng về sau ngã hoạt k h o miệng phun ra một t i ê máu tươi ma pháp phản vệ một trận đại chiến liên tục không ngừng phóng thích ma pháp nàng cuối cùng tinh thần khô kiệt vô pháp thuần phục nữa ma lực chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay khuỵu tay chống đỡ lấy cơ thể tại đập vào mặt gió tanh bên trong khẩn trương mà sợ hãi khép lại con mắt phù phù phù phù dòng d ã ba giây trong dự liệu kịch liệt đau nhức lại chưa từng truyền đến nàng vừa mở mắt chẳng biết lúc nào cái k i a hai cái hướng nàng sung phong mà đến kỵ sĩ cả người lẫn ngựa bị chia làm hai nửa đứt gãy bằng phẳng bóng thân thể tàn khuyết còn chưa chết đi nằm trên mặt đất thê lương kêu r ê n có thể nghĩ tạo thành lần này vết thương lưới kiếm sau mà sắc bén một vị y phục rách rách dưới dưới thân hình điêu luyện bóng người đột nhiên nhảy lên một cái đem vị thứ ba kỵ sĩ đập xuống chiến mã chiếm cứ vị trí của hắn xem ảnh một năm ngón tay trái hướng về phía dưới thân cái tia đôi đen nhánh con mắt phát họa ra một cái tam giác phụ trú sao động bất an thất n g ự a lập tức yên tĩnh trở lại liếm lắp bàn tay của hắn tư thái biến dịu dàng ngoan ngoan không gì sánh được và chờ làm sao xuất hiện tại chiến trường bên trong chị liếc mắt liền nhận ra đối phương thi triển ạ xích sinh lòng nghi hoặc cộc cộc người kia xoay người qua máu tươi cho bùi cùng vết thương che càn hắn tuổi trẻ khuôn mặt nhưng dị sắc con ngươi lại lạc như vậy quen thuộc chính là từng từ hỉ phở vảng ải dưới tay cứu nàng một mạng mặt t r ờ rồi nữ thuật sĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mở lớn miệng nhỏ thanh âm lại khô k h ớ c bất lực tựa như nặng chứng bệnh nhân rồi một chút phất tay thăm hỏi dùng ngựa hướng nàng rong r u i nàng cảm thấy mùi máu tanh cùng mồ hôi vị đập vào mặt không tự chủ được đưa tay ra sau đó bị một chút kéo lên lưng ngựa ôm sát vặt t r ờ ngắn gọn căn dặn nữ thuật sĩ hai đầu tay mềm mềm nhún ôm eo của hắn p h ù p h ù p h ù phù nhạy phương tâm l u ậ t chiến một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra kìm lòng không được đem bên mặt á p vào hắn rộng lớn trên lưng an t ĩ n h cảm thụ hắn trầm ồn mạnh mẽ nhịp tim lại là hắn cái này có lẽ chính là vận mệnh nàng nghĩ đến đây cũng không phải là ngẫu nhiên do chém giết năm tên pháp sư chỉnh đốn sau một lúc lần nữa tiến vào chiến trường tìm kiếm vệ lạn có thể hắn không chỉ không thể phát hiện mục tiêu càng đã mất đi g dở r ồ n mỏ hệ ô rơi xuống tại trong lúc này hắn nhiều lần kích hoạt thủy tinh nếm thử cùng đối phương liên hệ lại không lấy được bất kỳ đáp lại nào v i t ì m tới hắn toàn bộ buổi chiều doi đem chiến trường chuyển toàn bộ thậm chí mấy lần đánh bạc tính mệnh hướng trung tâm chiến trường lấp lóe lại vừa hạ xuống chân lập tức bị đau thương k i ế m kích cùng tên lạc bất lui n ó i n ó giờ dồn m ọ hệ ô ngược lại là về ta một tiếng a doi không muốn chịu chết dù sao còn có rất nhiều người chờ lấy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ b ấ c ra mà hắn lại vừa vặn nhớ kỹ trong chiến trường nhìn thấy q u a t r ì dựa theo lịch sử nàng vốn không nên xuất hiện ở chỗ này không thể nghi ngờ bởi vì chính mình n h n g tay lịch sử có thay đổi h ã n tự nhiên không thể để cho vị này quân dự bị trú lại pháp sư xảy ra bất chắc duật roi tay phải xiết lấy dây c ư ờ n g tay trái kết ra quen xịt nâng quả đỉnh đầu hình b ầ u dục lồng ánh sáng màu vàng đem hai người b a o khỏa bắn ra ba cái tên lạc hai người một kỵ nhanh chóng như gió t á p phóng tới s phương vị hai vị bệ hạ nói đi chúng ta dũng sĩ tổn thất nặng nề dôn tạ nạ gì tức sĩ chế i n tử cụ gì ẩn các hạ cùng anh dũng hy sinh toàn bộ v ì gì m à quân đoàn bị triệt để đánh tan x ỉ n trạ các huynh đệ cũng sắp nhịn không được rút lui đi bệ hạ vì s ẽ có hướng về phía trên chiến mã hai vị ngự khí trầm trọng nói chúng ta dùng sau cùng binh lực đánh một trận rút lui chiến để ngài cùng c ả lăng tờ bệ hạ trở lại xỉn t r ả thành liên hiện tại lập tức nếu không thì người nhịp gạ đem hình thành vây kín một cái cũng không trốn thoát được n g h e vậy hốc mắt p h í m h ồ n g hùng tráng cơ thể phát run nắm chặt xong quyền phía trước t r u y ề n đến như sấm xét tiếng la giết binh sĩ khản cả giọng kêu trên sau cùng bộ binh cùng kỵ binh còn tại phía trước lối vào thung lũng ngăn cản người nhịp gạ nhưng trận tuyến lung lay sắp đổ hắn nghiêm nghị lắc đầu ta ngay từ đầu là thế nào nói xỉn t r ả không có đào binh nếu như ta lâm trận bỏ chạy lại thế nào xứng đáng chết mất các h u n h đệ cho nên chư vị vì nước hy sinh thời khắc đã đến các l ắ n t h ở không nói chuyện ồ ồ t h ở hào hẹn giữ chặt trượng phu cánh tay không không bệ hạ vì sẽ gỡ khuyên lớn hốc mắt hiện lên tơ máu đây không phải trốn các ngươi đến trở lại xin trả thành chủ cầm đại cục bảo hộ con dân của các ngươi sơ kẹo lạnh viện quân cũng nhanh đã đến có bọn hắn tương trợ chú đóng ở thành chỉ còn có sức đánh một trận nhưng thiếu không được hai vị chủ tâm cốt suy nghĩ một chút đi bọn này người nịp gạ sao mà tàn nhẫn một khi thành phá con dân của các ngươi sẽ gặp phải cỡ nào tàn khốc trả tấn nếu như bây giờ nhất định phải cược một hơi tiến lên chịu chết đó mới là tha thứ ta nói thẳng người nhu nhược hành vi ấ trầm mặc thật lâu im lặng gật đầu ẩm một cái to lớn hỏa cầu h à n h trúng xỉn tra bộ binh phòng tuyến n ề n làm ba sư trận tuyến bị nổ nát gào thét nhiệt độ cao đem mấy cái bộ binh thiêu đến ngã xuống đất kêu rên lộ bên ngoài làn da đốt cháy khét nắt giữa đỏ lên nóng lên khôi giáp tựa như một cái làm nóng nổi đồng lớn sống sờ sờ đem bọn hắn lột chết mã nạ đàn lối vào thung lũng phòng tuyến cuối cùng lộ ra một đạo lỗ hổng một tên nịp gà người cười thăm dò qua lập tức đầu bên cạnh xỉn tra bộ binh liều mạng ngăn cản bước tiến của bọn hắn lại bị như thủy triều vọt tới hắc giáp quân bao phủ chiến tuyến vỡ đê siêu áo đen người cơi hướng là bắt mắt nhất sạc bắn ra một cái tên nỏ chính giữa tôn quy đầu của quốc vương bệ hạ mọi người tới không kịp phản ứng l i ề n gặp cả người không bị khống chế từ trên ngửa còn xuống chóng mặt lắc người một cái thể ánh mắt lập tức khôi phục trong sáng chỉ là mái vòm trên mũ giáp nhiều một cái cái hố nhỏ bởi vì hoạt chờ nhắc nhở qua hắn sẽ chết tại mũi tên mặc vào kiên cố giáp trụ đội nón an toàn lên mấy tên hộ vệ gào thét lớn phóng tới k � binh kim thiết giao kích nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh bị đánh xuống lưng ngựa càng nhiều kỵ binh giáp đen xung phong đi c ả lắng thở xanh biết con mắt thoáng qua một k i a cầu khẩn thở dài một tiếng bỏ lên trên lưng ngựa hai vị x i n t r ả kẻ thống trị tại mười tên kỵ binh cùng vị sệ gật hộ vệ dưới cấp tốc rời khỏi thung lũng cửa ải mặt trời chiều ngã về tây mênh mông bắt ngát vùng quê phía trên vang lên quần quận như sấm xét tiếng vó ngựa móng ngựa trà đạp bụi mây ở hậu phương tràn ngập hình thành một đầu vô cùng rõ ràng vết tích hơn hai mươi vị áo đen người cưới ở phía sau theo đội không bỏ bọn hắn hiển không cam tâm tùy tiện phóng qua bực này tuyệt thế công lao siêu bốn siêu bốn g i à y đặc dây cung chấn động hai mươi vị kỹ nghệ tinh xảo kỵ sĩ một bên túm động dây cường một bên kéo dây cùng đưa mũi tên hai mươi thanh thủ n ỏ hướng phía chạy trốn x ỉ n t r a đội ngũ khởi s ư ớ n g một đợt núi một đợt xa kích mười tên tự nguyện s u n g làm tấm khiên thịt người anh dũng binh sĩ lần lượt ngã xuống đất mà người truy kích bên trong vẹn vẹn thiếu hai người Cả tờ, cùng lắn lưng hiện tờ, gật triệt vị xệ phía sau để một tên áo đen người cơi ư c h á n tuân ra một đoàn máu bắn tung tóe đột nhiên ngã xuống đất sử bốn bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước t ê n thứ hai người cưới lấy phương thức giống nhau rơi lặc một đạo rung động tâm hồn giống lên một tiếng từ áo đen đám người cưới ngựa sau lưng đánh tới trong lòng mọi người lộp bộp nhảy một cái liền phía trước phi nhanh c ả lặn thở cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái liền gặp hai đạo hóng anh trói mắt ngân xà lướt qua giữa không t r ú n g một đạo thẳng tắp xuyên qua đội kỵ binh một đạo giống như lôi đình từ trên trời giàn xuống một n h y mắt lại có ba tên kỵ sĩ cơ thể bị dòng điện đánh、chúng. t o một, một người liệt trên quẳng xuống, lại có đuổi rét bọn hắn mười mấy người khí thế hắn tàn nhẫn cười một tiếng khoác tay dây cung chấn động mũi tên pha không lại một người hốc mắt lom xuống thân hình bị đánh bay bọn kỵ binh bị cái này thần hồ kỳ thần nọ bắn chân kinh không khỏi thay đổi phương hướng hướng hắn bóc cỏ đôn đốt áng sáng vàng lõe lên một cái rồi biến mất ba cái mũi tên bị quen xịt chết tiêu và trở lệch ra qua đầu tránh thoát một cái cánh tay phải cứng rắn ăn một cái mũi tên ghim xuyên qua huyết n h ụ hắn lại như là không hề hay biết tảng đá thân hình không gặp lay động chỉ có bên hông cặp k i a tay nhỏ run dày lại ôm sát mấy phần mặt trời hơn phân nửa chìm vào đường chân trời nhiệt độ không khí biến rét lạnh bình nguyên bên trên trận này kịch liệt theo đổi vẫn tại tiếp tục còn lại mười hai vị nịp gạ kỵ sĩ một bên giục ngựa truy kích x ỉ n trả kẻ thống trị một bên thành thạo trên ngựa kéo cung đưa mũi tên n h ắ m chuẩn sau l ư n g quái nhân s ự bốn trước đổ xuống một tên người áo đen giống giống trên bầu trời chuyển đến một trận băng lánh g à o thét một đầu trâu nước lớn nhỏ khắp cả người màu nâu n h ạ t dịp phần không có dấu hiệu nào chui ra hư không ba vũ một đôi uy vũ cánh cuốn lên k ỉ n h phong con người đen nhánh bên trong lóe ra kẻ săn mồi tàn nhẫn từ đội kỵ binh đỉnh đầu v ư t qua bất ngờ không đề phòng ba tên kỵ sĩ bị nàng cánh trực tiếp đụ bay bởi quản tính t sau đó nàng dùng một đôi cánh bao trùm cơ thể thật giống như chống lên mấy phó kiên cố tấm thuẫn ngăn trở quăng tới mấy cái tên nọ nó lông tóc không tổn hại siêu siêu bốn thừa dịp địch nhân bị dịp phần hấp dẫn lấy lực chú ý doi lại liên tục bắn ra ba mũi tên dẫn đạo mũi tên cùng tàn sát ra chỉ phía dưới mũi tên tinh chuẩn xuyên thấu ba cái mũ giáp và ba tên kỵ binh đầu toàn bộ truy kích chiến vất quá mười giây mười tám tên nịp gạ kỵ binh chỉ còn lại năm người còn lại người cưỡi bị dọa đến sợ vỡ mật trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu chạy trốn nhưng bọn hắn đánh giá thấp v ậ t trở không bốn giây một lần xạ kích tần suất cùng vượt qua trăm mét tầm bắn làm ra nhân sinh quyết định sai lầm nhất năm tên kỵ sĩ quay đầu ngựa lại phân năm cái phương hướng đoạt mệnh chạy trốn vặt t r tùy ý quay đầu cổ tay ánh mắt lạnh lẽo liên tục không ngừng tiếng xe gió bên trong ba người cơ thể phá vỡ lỗ máu mất mạng tại nọ tiễn phía dưới mà cái dịp phần mỏ nhọn móng nhọn xé nát còn lại hai người c ả lắn tờ vì s ẽ gật về nhà con đường biến thông suốt bọn hắn một mực tại quay đầu nhìn quanh lúc này không khỏi liền chậm lại tốc độ mặc cho hai cái ân nhân cứu mạng từ phía sau đuổi theo bốn con ngựa sánh vai cùng một đầu cái dịp phần tại bọn hắn phía sau bầu trời bay lượn thuận tiện điều tra truy binh chỗ không xa vô tận hải vực chiết xạ ra lăn tăn sóng ánh sáng xìn trạ thành phố vĩ đại tường thành bờ biển cô trên sườn núi thành lũy xuất hiện tại tầm mắt phần cuối doi đại sư c h cố vấn hai người các ngươi làm sao cùng một chỗ trên chiến mã gió táp thổi đến cả l ă n t h ở thái dương tung bay thân hình của nàng dán vào lấy lưng ngựa nhẹ nhàng chập trùng kỹ thuật tinh xào đến cực điểm mà một đôi xanh biết con mắt lóe ra kinh ngạc cùng cảm kích nàng chưa từng nghĩ đến cái này tuổi trẻ và trở lại lợi hại như thế một người giải quyết hết hết t h ể truy m i n h hai vị bệ hạ vì sệ gợt nguyên soái chỉ từ vật chờ bả vai sau nhô ra nửa gương mặt do đại sư đã cứu tam bệnh nói như vậy cái này vật chờ cứu mình phương này bốn người tính mệnh còn g i t nhiều như vậy nịp g ạ chó thay nàng mở miệp khí các l ắ n thơ bờ môi giật giật vốn định lại hứa hẹn gì đó thù lao nhưng hôm nay xin trả nguy cơ sớm tối lại kéo gì đó thù lao liền lộ ra cực kỳ buồn cười chỉ có thể là muốn nói lại thôi mà doi tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng máu me đ ầ m địa gương mặt lộ ra một vòng mỉm cười ta chỉ là vì xì di mặt khác mặc kệ các ngươi tin hay không ta tiến vào chiến trường có chuyện quan trọng khác ta lúc đầu không muốn can thiệp trận chiến tranh này ta cũng vô lực can thiệp hắn kéo một cái dây cương lời nói xoay chuyển mấy vị lại có một ngày các ngươi liền nên trở lại xin trả thành ta liền đưa đến nơi này ta còn phải trở về một chuyến Giờ r ồ m như cũ tung tích không rõ người muốn trở về chị đột nhiên từ phía sau hắn ngầm đầu con mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập lo âu và lo lắng ta nhất định phải trở về nhưng ta sẽ cẩn thận nịp g ạ binh sĩ còn lưu không được ta nữ t h u ậ t sĩ chở mặc túi thấp đầu xuống trước đừng có gấp v t chở tuân thủ nghiêm ngặt trung lập c h i đạo ngươi vốn không nên tham dự trận chiến đấu này nhẹ nhàng lôi kéo dây cương do táp thổi loạn hắn r ơ m dạ dối bởi tóc cùng sợi dâu hắn hùng tráng thân hình bất chi bất giác còn l ư n g x u ố n dưới lộ r a dị thường tinh thần xa suốt một trận có thể ngươi nhúng tay vào còn đã cứu chúng ta mệnh ta thiếu ngươi một cái ân tình đây là thiên ý bốn con ngựa chạy vào một rừng tây hắn thở dài ta làm như thế nào báo đáp ngươi nói đi lại mang xuống về sau liền không có cơ hội roi lắc đầu vừa định cự tuyệt đột nhiên một loại khó mà hình dung cảm giác sông lên đầu hắn cơ hồ không bị khống chế hắn bật thốt lên ta muốn một kiện chịt màu hoa xa cúc trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc nàng cảm giác được trong không khí phun trào lên một cỗ rất nhỏ mà sâu sắc ma lực ngươi đã có lại không biết chút nào đồ vật r o i tiếng nói rơi như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra phảng phất vừa rồi có gì đó thao túng hắn mà bốn con lập tức l ặ n g ngắt như tờ c ả l ắ n tờ sắc mặt thảm đạm cái tia đoạn bi thương chuyện cũ lại xông lên đầu nàng chừng lớn xanh biết con mắt diện mạo và mẹo đã bi thương lại phẫn nộ không không có khả năng chớ cùng ta để ý bên ngoài luật hoặc chờ ta đã đồng ý để các ngươi mang đi xì gì ngươi làm sao dám ngươi làm sao dám c ả l ắ n tờ đừng có gấp ngươi quên sao chúng ta thất bại lắc đầu vẫn bình tĩnh do đại sư được mất nhìn chúng ta không có hải tử một tháng trước nàng mới kiểm tra qua một lần ta chỉ là thuận miệng nói ta không có hy vọng xa v i lại mang đi một cái ngoài ý muốn con trai doi có chút ít tiếc nuối lắc đầu nhưng khi hắn nhìn về phía x ỉ n t r ạ vương h ậ u tầm mắt đ ỗ n g nhiên ngưng lại cạ lắng tờ tuổi tác bốn mươi năm sinh mệnh năm mươi mang thai doi vẻ mặt hốt hoảng trước mắt lại lần nữa xuất hiện cái kia huyết tượng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mái tóc màu đen con ngươi xanh b i ế c như rừng r i ậ m nguyên thủy tiểu nữ hài nhi nàng nhìn xem roi nàng tự hồ tại vui vẻ cười khanh khách đồng thời hướng hắn đưa qua tay các lắng tờ bệ hạ ta đề nghị ngươi sau này trở về tìm p h ở dậy dạ nữ thần mục sư nhìn một cái ngươi là đang nói đùa và chờ lúc nào hiểu loại sự tình này ngươi chỉ nhìn liếc mắt、Để、dựng d â u trứng mắt biểu lộ nghiêm túc siết chặt dây cương mặc kệ hai vị tin hay không đây là vận mệnh ta đến chúc mừng các ngươi quốc vương cùng vương hậu bốn mắt nhìn nhau giờ khác này cao hứng trấn kinh khó chịu chua xót xông lên đầu biểu lộ biến cực kỳ ngoạn mục chương bốn trăm năm mươi chín viện quân ngay tại trước mắt hắn giữa không trung lang hình thủy tinh bắn ra hào quang sáng chói sen lẫn một chương biến ảo màn ánh sáng màu xanh lam tâm mươi cái khuôn mặt ở trong đó hiện lên lẹ tô vẽ xe mi cọ dạn một trận dài rằng giặc mà gian nan trừng mặt gặp quỷ dợ dồn bị tên nọ bắn chết rồi một cái khó có thể tin bao hàm bi thống thanh â m vang lên làm sao có thể chúng ta không phải là cho hắn một cái hạt cao su tại sao không cần tới cứu mạng côn biểu lộ bi thương gục đầu xuống tự lẩm bẩm hắn toàn bộ hành trình không có cùng liên hệ ta r o i lắc đầu thở dài hắn tựa như là cố ý hành động có lẽ hắn không muốn liên lụy ta Giờ dồn t i n h t ỉ n h đám người lòng dạ biết rõ hắn một mực đem mình làm ngoại nhân bọn tiểu nhị nén bi thương đi vệ sệ mị nói t ă n g thương gương mặt hiện lên vẻ h m đạm chết bởi chiến đấu bất quá là mặt trờ số mệnh mà lại các n g ư ờ i không có một điểm phát rất sao giờ dồn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng hắn đã sớm sinh lòng tự trí bị vận mệnh tra tấn hơn một trăm năm có lẽ là mệnh không thiên lý kính hai bên đều lâm vào mọc đến lạ thường trầm mặc vẻ mặt của mọi người mắt trần có thể thấy mà trở nên tinh thần xa suốt giờ dồn đi vào nhà của ga h o à n không bao lâu cùng bọn hắn tình cảm không tính là quá sâu nhưng cái này chúng quy là bợ r ọ thờ hụt lần thứ nhất xuất hiện bọn mình một cái hỏng bét đến cực điểm bắt đầu làm người không khỏi sinh lòng dự cảm bất tưởng sớm biết hôm nay lúc trước liền không nên để hắn đi ma nạ đạn xe rít lắc đầu có thể thi thể tại sao lại xuất hiện ở chiến trường vài dặm bên ngoài địa phương ta rõ ràng ngươi ý tứ nhưng nguyên nhân tử vong chỉ là tên nọ xuyên thấu nội tạng không tồn tại ma pháp vết tích hoặc là vượt xa bình thường lợi khí cắt chém tổn thương hung thủ là binh sĩ không thể nghi ngờ mà lại nét mặt của hắn rất bình tĩnh an tưởng do quan sát đến giờ dồn tái nhợt gương mặt thi cứng để hắn bộ mặt cơ bắp bắt đầu lòng nhưng mà khoe miệng còn là nhìn ra được một vòng thoải mái ý cười chiếu ngươi nói như vậy chỉ có một khả năng tính lệ tổ trầm giọng nói hắn nhìn thấy hệ làn đám người không khỏi mừng rỡ trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia vui mừng một đời đều tại truy tìm lao sư dấu chân trước khi chết cuối cùng đã được như nguyện sao vô luận như thế nào giờ r ồ n là b ờ dọ thở h ụ t một viên hắn không thể cứ như vậy chết vô ích l à m bớt siết chặt n ắ m đấm hô hấp nặng nề ý của ngươi là chúng ta tìm người nịp gạ tính sổ sách ô cạch níu lông mày chiến trường bên trong đao kiếm không có mắt ai nào biết hắn đến t u ộ t cùng chết bởi người áo đen còn là x ỉ n trạ binh sĩ dưới tên xe dít lắc đầu một khi dính vào liền nhất định phải làm tốt chiến tử chuẩn bị tâm lý đây chính là làm trái nguyên tắc đại giới vậy ít nhất đến biết rõ ràng hắn trước khi chết xảy ra chuyện gì làm bất con người thoáng qua sắp bén không cam lòng nói đã mạ nạ đạn chiến tranh đã kết thúc như vậy chúng ta cùng đi xin trả thành đem bệ làn bắt đi ra dựa vào cái gì để cho mình học sinh cứ như vậy phơi thây hoang dã giờ r ộ n trước khi chết hắn còn nói gì đó rõ ràng giấu trong lòng cứu mạng thuốc hay lại không sử dụng không được hai cái thanh âm phản đối đồng thời vang lên đến t ừ roi cùng cỏ dạn ta có loại dự cảm bất tưởng ta đơn độc hành động bảo đảm nhất cái trước nói xem ảnh một đầu góc cuối cùng khai thiếu ngươi còn biết nguy hiểm ngươi nghe rõ ràng cho ta c ó giản xanh thẳng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm roi cái k i a t r o n g đó lóe ra ánh lửa tại xìn t r ạ thành tìm tới giờ dịch, mang lên xì gì, sau đó lập tức cho ta chạy trở về đến không cho phép lại trêu chọc kia cái gì hệ l ã n đây là ta cho ngươi sau cùng thông điệp ngươi nếu không nghe ngữ khí của nàng lấp đầy uy hiếp ý vị lộ ra một ngụm trắng đ o á n tiểu xảo hẳn răng ư ớ c át bờ m ô i lóe ra nguy hiểm màu đỏ tự gánh lấy hậu quả ta đây không phải thật tốt sao mà lại giờ r ổ bên kia do nhỏ giọng giải thích chiếu chiếu tấm gương đi c ó giảng cao ngất lồng ngực kịch liệt chập trùng gương mặt xinh đẹp bao phủ sưng ơ lạnh cực kỳ hiếm thấy thất thố gào thét là ai đầu đều nhanh xương thành đầu heo quần áo phá còn không bằng tên ăn mày tiếp tục không chừng liền bước lên hắn theo gót đem dợ dồn thi thể mang về c ó giảng gắt gao nhìn chằm chằm roi an tang tại cờ aesl sẽ rẽn sau đó sự tỉnh đến đây chấm dứt đến n ỗ i hệ làn chờ bợ dỏ t h ở h ụ t thực lực lớn mạnh lại đi tìm hắn lì t h ở tạ nữ sĩ nói không sai cồn hít sâu một hơi mặc dù hắn không có cam lỏng còn là hốc mắt phiếm h ồ n nói dợ dồn đã hy sinh Bờ dỏ t h ở h ụ t không thể lại có người xảy ra chuyện liên hệ giờ d ụ g l ẹ tổ trầm giọng nói đem hắn cùng xì gì mang về doi trầm mặt thật lâu trung điệp thở dài mặt túi thấp trong mắt lóe lên một vòng bóng loáng ta rõ ràng vung tay lên đem dở dồn g thi thể thu nhập không gian vậy liền mang về xì gì? không còn muốn tăng thêm mấy người trong lòng hắn nói xin chạ vạn vật im tiếng đen nhánh trên đường phố không gặp một bóng người ngày xưa khoảng thời gian này đại đa số thị dân đã lâm vào ngủ say nhưng hôm nay cơ hồ từng nhà cửa sổ bên trong đều lóe ra đèn đuốc cao ngất nguy nga cửa thành d â y đặc bó đuốc đem phụ cận chiếu lên sáng như ban ngày lỗ châu mai bên trên dưới cửa thành phương trên trăm tên thủ vệ năm bước một tốt mười bước một trạm để phòng xâm nghiêm đến cực điểm trận này ảnh hưởng quốc gia vận mệnh chiến đấu trước một bộ phận bị sợ hãi sợ mất mật xỉn trà thị dân thoát đi ra viên nhưng càng nhiều lưu lại xỉn trà máu người trong khu vực quản lý chạy s u ô i nước biển thực chất bên trong tất cả đều là kiều c ă n g khó thuần bọn hắn không cho phép kẻ ngoại lai chứa cứ gia viên của mình thà chết không tử mà liền tại trạm gác phương bắc vợ biển cô vách đá trong thành bảo một gian b ầ y đầy bút bê cùng giá sách căn phòng mặc đường viền váy công chúa vỡ d à i tiểu nữ hài nhi chính ngồi x ồ m ở góc tường hai tay ôm đầu gối khuôn mặt nhỏ t r ô n ở bên trong giống con chim cút nhỏ đồng dạng run lẩy bẩy công chúa điện hạ không phải là vẫn nghĩ đi n ổ v ì giặt tham quan du ngoạn sao hất lên hầu gái tạp rể cổ lì ở mang theo lấy lòng dáng tươi cười cẩn thận từng ly từng tí quê lơn giật đại sư vì ngươi làm người dẫn đường vương hậu cùng quốc vương cũng đồng ý ngài tại sao lại không nguyện ý đây điện hạ ngài ngược lại là cho cái tin chính xác đừng để đại sư một mực khổ đợi ngươi lại như thế mày c ọ các lằn thơ bệ hạ trở về lại nên tắm dây lưng nhưng mà ngày bình thường lần nào cũng đúng uy hiếp hôm nay không có chút nào nửa điểm tác dụng xì gì như cũ t h ờ ơ bả vai cùng kẹp tóc bó chặt tóc bạc run dày trong lỗ mùi phát ra yếu ớt khóc thút tít ầ m thanh hầu gái sốt ruột nhìn thoáng qua bên cạnh tóc trắng xóa trung niên nam nhân cái sau bất đắc dĩ lắc đầu lúc đầu hết thể rất thuận lợi xì gì vui mừng hớn hở đáp ứng mời nói là cơm t r ư a sau cùng chính mình đi nộ vì dạt nhưng mà vẹn vẹn một trong đó bởi chưa đi qua nàng đột nhiên biến k h ỏ không nói một lời ngồi xổm ở góc tường không ăn cũng không u d â t vốn định c ư ơ n g ép mang đi nàng nhưng nàng ngây thơ ngây thơ trên mặt ngẫu nhiên lộ ra bi thương và tuyệt vọng làm lòng người mềm toàn bộ buổi chiều hắn một mực tại xử lý bình sinh nhất không am hiểu ghét nhất nghiệp vụ dỗ hải tử tiểu ca ngôi sao lại khóc xuống dưới ngươi động lòng người giọng hát sắp khóc câm còn thế nào cho nhà của gạ huệnh ả i tử biểu diễn tiết mục bên kia thế nhưng là có năm mươi cái tiểu bằng hữu chờ ngươi đại giá quan lâm chơi với ngươi trò chơi nhảy dây chơi trốn tìm nam hải nữ hải đều có dân giọng trầm thấp mang theo điểm câu dẫn ngươi nếu là ưa thích còn có mười cái hoặc h ờ lao sư tùy ngươi cho tuyển hiệp trợ ngươi rết giờ giam l ờ n ẹ c cờ thậm chí đồ long còn có mỹ lệ nữ thuật sĩ dạy ngươi đặc sắc ma thuật so đợi tại cái này nhỏ hẹp trong phòng học tập làm sao làm thuộc nữ thú vị nhiều rồi cũng ở nơi đó ngươi không muốn gặp gặp hắn rồi vừa nghe đến cái tên này xì、si、g ì phảng phất bị xúc động nào đó dây thần kinh khóc đến càng thêm thương tâm ồ ồ rồi hắn nếu không tại ngoại công của ta cũng muốn không tại có ý tứ gì dẫn trong lòng không khỏi vì đó run lên lập tức lắc đầu bật cười có phải hay không ngủ chưa thời điểm làm cái ác ngộng ồ đó không phải là n ộ n g đó không phải là n ộ n g ta đều nhìn thấy thấy rất rõ ràng nàng tìm được phát tiết miệng đ ỗ n g nhiên nào và vai ngọc trong ngực gào khóc sau đó hút lấy cái mũi đem trong bụng dấu nửa ngày nói ra thỉnh thoảng ngửa đầu một chương khuôn mặt như vẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hốc mắt tràn đầy hóng ánh nước mắt mập b ụ t thịt hai má cùng nho nhỏ cái m ũ i biến đỏ rực ngoại công của ta roi hai người bọn hắn đều muốn không tại ô、oh、ô.、Oh. đừng lo lắng si gì đây chỉ là một tác n ộ n g vai ngọc nhu hòa đập nữ hải phía sau lưng n g ộ n cảnh cùng hiện thực bình thường tướng phản hiểu chưa không cần đến lo lắng ngươi không có g ạ ta t xì dị mông lung hai mắt đấm lệ nhìn qua giờ r i ậ t đương nhiên ta cam đoan bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện bất quá bây giờ ngươi lại cẩn thận nói một câu đến tột cùng nhìn thấy cái gì q u â n đảo cùng bắc cảnh ở giữa hải vực bên trên bầu trời mây đen b à n g bạc sấm xét v a n g rội mưa như chút nước mưa to rơi vào mặt biển lập tức bị mánh liệt sóng lớn nuốt hết năm mươi chiếc chiến thuyền làm thành hình tròn hạm đội tại trong mưa to gió lớn cấp tốc tiến lên lái về phía bờ bên kia xìn t r ạ bến cảng mạn thuyền phá vỡ bạch lãng cánh buồm trong gió kéo căng đến cực hạnh i ệ n lộ gian nền đỏ buồn bạc huy、chương. một người mặc sáng long lanh báo biển áo ra dáng người cường tráng đến tựa như đứng thẳng người lên g ấ u s á m nam nhân trên bong thuyền lớn tiến g ra lệnh thổi lên cái còi một cái tiếp một cái thủy thủ thu hồi cánh b u ồ m cùng cột b u ồ m bỏ xuống m ò n e o thuyền trốn vào khoang tàu một hệ liệt hành động đâu vào đấy sáu vị thân hình cao lớn sợi dâu rủ xuống qua trước ngực mang theo sừng hiệu mũ giáp gánh vác cổ pháp pháp trượng lão nhân đứng tại sáu chiếc thuyền mũi tàu dưới chân phán g phất mọc dễ nảy mầm đâm vào sàn tàu trong c u n g phong bọn hắn thân hình không nhúc nhích tí nào nhẹ hợp hai mắt n i ệ m tụng lấy tối nghĩa khó đọc lấp đẩy chú ngữ đang thét gào gió biển gào thét lôi đỉnh đập thân thuyền sóng biển bên trong tàn ra một cỗ xanh biếc ma lực linh quang lập tức tuân ra dở ý cơ thể tại hạm đội khổng lồ đỉnh chóp gia o hội dệt mở một bộ màu xanh lá n h ạ t hơi mở lồng ánh sáng đem sóng biển mưa to cùng gió lớn ngăn cách bên ngoài chú ngữ âm thanh càng ngày càng vang dội ẩn ẩn ngăn chặn chung quanh hết thẻ tiếng vang bắt đầu ở mánh liệt trên biển lớn phiêu đãng màu xanh lá ma lực phóng lên tận trời xông vào ngân xà tới lui mây đen dày đặc bầu trời tựa như từng cái đến từ tình nhân tay nhỏ ôn nhu đục vào trấn an lắng lại trời xanh phất nộ giày n tố đặc ấ p trong mây đen lướt qua một đạo lớn dọa người tia chớp chiếu sáng cả bắc hải tiếp theo là liên tục không ngừng làm người huyết mạch sôi trào tiếng sấm rền mây đen seo ẩn ẩn hiện ra mấy cái hất lên áo choàng mông lung cái bóng phát ra quỷ dị thanh âm kia là mấy cái nam nhân cùng nữ nhân hợp lại cùng một chỗ thanh âm rõ ràng cùng giờ ỷ chú ngựa đối trọi gây gắt bọn hắn chiếm cứ hướng đầu gió đạo kia vẩy xuống ánh sao lỗ hổng một lần nữa khép lại gió càng thêm lạnh thấu xương kia chấp cùng lôi đ ỉ n h bao phủ biển cả bao tố phảng phất muốn hủy d i ệ t toàn bộ thế giới sáu tên giờ ỷ chú ngữ âm thanh dừng lại lại cấp tốc biến kịch liệt hơn trôi hướng bầu trời cùng mặt biển tự nhiên ma lực tại mây đen c u ầ n c u ộ n dưới bầu trời bệnh ra một đạo khổng lồ hơi mở hư ảnh kết nối mặt biển cùng bầu trời một gốc đỉnh thiên lập địa to lớn cây cao su xanh biết phi lá xun xui thân cảnh cổ phác vỏ cây đường vân bên trên một cô ôn hỏ ánh sáng xanh lục lưu truyền không chừng Tản m á t ra chấn an hết thể bình tĩnh lực lượng chỉ là nhìn lên một cái đều để tâm thần người an bình liền tự nhiên chi nộ cũng tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới biến mất trong mây đen vang lên mấy đạo kêu rên hất lên áo choàng mông lung bóng người tan thành mây khói mà mưa to g i ò lớn sấm sét v a n g rội tùy theo biến mất thân dị đến cực điểm một phút đồng hồ trong vòng bầu trời một lần nữa biến vạn giảm không mây tinh không bên trong tròm họ gì ẩn đai lưng c ó thể thấy rõ ràng bình tĩnh mặt biện tâm phản chiếu ra một vòng trong sáng mặt trăng một phái an tưởng yên tĩnh biển đêm chuyến tàu chi cảnh vạn thuế mù sệ sắc đại sư v ạ n thuế dì dì đại sư v ạ n thuế p h ố làn óp sở k é o lệch chui ra khoang tàu mọc đầy lông đen bàn tay lớn hướng trong miệng ực một hớp liệt cựu hở rượu vạn thuế tạ xịt đại sư v ạ n thuế vạn thuế sàn tàu bên cạnh bên trong mấy ngàn danh thủy thủ tùy theo hô to sáu vị dâu dài đồng b ề n h giờ ỉ cách cánh buồm nhìn nhau nhìn một cái thao cái nón xuống đổ sạch nước biển hướng về phía quanh người nhảy cân hoan hô các thủy thủ bái một cái trong đó năm vị thân hình tùy theo làm nhạt cấp tốc tan biến trong không khí chỉ còn lại mù s sắc đứng tại mũi tàu ánh mắt thâm thúy nhìn ra x các h i n h đệ kéo buồm một đầu màu đỏ tóc dối bời dáng người khôi ngô hải chi lợn rừng cờ giặc an cờ dịch vung tay lên trong mắt chiến ý bành trướng vòng qua sẹt nạ a bít thẳng đến xin trà mưa to gió lớn ngăn cản không được chúng ta n i ệ p gạ x ú t sinh thua không nghi ngờ đội tàu tầm đó các thủy thủ kéo ra cột buồm dâng lên cánh buồm thu hồi mỏ neo thuyền chiến hạm bình ổn phá vỡ sóng biển đám người h ứ lên nhiệt huyết sôi trào chiến ca chúng ta yêu quý gió lốc cái tia mãnh liệt sỏng lớn còn có cái tia đập vào mặt lạnh thấu sương gió chúng ta sớm đã dương buồm đi thuyền qua bắc hải nhưng chúng ta cờ xí chưa hề rơi xuống khi nha khi nha giống khi nha giống chúng ta chuyến tàu ngầm đầu lướt qua nổi sóng uy danh làm người nghe tin đã sợ mất mật chúng ta chế giễu địch nhân cùng hết thể nguy hiểm chỉ có tại đáy biển chúng ta mới đến yên tĩnh khi thế bảng bạc tiếng ca xuyên qua biển cả thẳng tới lục địa một cái hỏng m é t tin tức sơ kéo lạc n hạm đội bên trên xuất hiện sáu tên giờ y đều là pháp lực thâm hậu khống thiên giả gọn gàng giải quyết hít bọn hắn triệu hoán gió lốc làm bọn hắn ma lực phản vệ thu thương không nhẹ thiên lý kính màn ánh sáng màu xanh lam bên trong lộ ra một cái mang theo mặt nạ hồ ly nữ nhân âm n u thanh âm khó nén cảm giác bị thất bại mà lại hạm đội còn cố ý vòng qua s ẹ t nạ abid ta cơ hồ muốn hoài nghi chúng ta trong đội ngũ cất giấu một cái nội gian thiên lý kính đối diện mang theo sói mặt nạ nam nhân mắt nhìn sau lưng không thể đưa đến mảy may tác dụng c h ậ u thủy tinh cùng kim loại nắp đôi mắt bên trong thoáng qua một tia âm chầm cái tia sáu tên không thiên giả có thể hay không nhúng tay x ỉ n t r ả thành chiến tranh ta cho rằng sẽ không gió lốc thuộc về tự nhiên chiến tranh không phải là nữ nhân nói nhưng đợi đến năm nghìn tên sở kéo lệnh hải tặc tiến vào x i n trạ đế quốc đại hoạch toàn thắng thời cơ không thể nghi ngờ đem hướng về sau chỉ hoãn mấy ngày trận chiến này về sau vậy hạ quân đội còn muốn nhất cổ tác khí quang ra ụp tợ sụt đèn liền khó càng thêm khó nữ nhân phàn nàn còn không có đình chỉ mã nạ đạn thung lũng bên kia cũng có chút tin tức xấu mặc dù đế quốc dũng sĩ lấy được thắng lợi nhưng tương tự phải trả cái giá nặng nề quân đội cắt giảm hơn mười ngàn người cơ hồ cùng x i n trạ một đội một đây là tại to lớn nhân số ưu thế xuống kết quả quả thực không thể tưởng tượng mặt nạ hồ ly thanh em ngừng lại ngoài ra bên trong chiến trường ngắn ngủi xuất hiện một cái thần bí nắm giữ lấy đặc thù nào đó không gian pháp thuật liên tục đánh chết chúng ta năm tên pháp sư duy nhất may mắn còn sống sót nữ sĩ nhận m á n h liệt kinh h ả i ngươi xác định không có nói l ủ a ta nam nhân nhìn thẳng nữ nhân con mắt nữ khí ngưng trọng cụ thể chi tiết phải đợi vị nữ sĩ kia khôi phục chấn định ta lại làm hiểu rõ không bài trừ nàng là lần đầu tiên ra chiến trường nhận quá lớn kích thích dẫn đến thương tích tính hội chứng tóm lại lần này bắc vào con đường so trong tưởng tượng càng thêm gian nan hy vọng các hạ có thể hạ mình lại lần nữa dôi ra vị thủ ta đã bước lên to lớn phong hiểm bỏ ra ngẩng cao đại giới nam nhân ngự a khi phi thường không vui nhưng các ngươi biểu hiện thật là khiến người thất vọng trước hết như vậy đi chờ xin trạ thành sau khi chiến đấu kết thúc ta sẽ liên lạc lại ngươi không đợi đối phương nhiều lời hắn đánh cái búng tay dập tắt thiên lý k í n h ly địa ạ tuân mệnh đại nhân kéo lấy màu đỏ váy xa đeo huyết tượng mặt nạ nữ nhân từ phía sau hắn đi tới giúp ta liên hệ g ì n sở xin trạ thành phá đi ngày nhất thiết phải bảo đảm mục tiêu bình yên vô sự sói mặt nạ tạm biến lộ ra vịu g phật dị thường anh tuân khuôn mặt cho dù làn nịp gà bắc phạt bước chân bị ngăn trở hắn vô pháp lôi kéo bở dọ thờ hút vót sộp xê dệt cấp lấy phương bắc pháp thuật giới quyền lực nhưng hắn tuyệt không thể bỏ lỡ cái kia tiểu thiên sứ chương 460, công thành sáng sớm ngày mới tạng sáng nhàn nhạt ánh sáng trắng bao phủ lại xỉn trả hình bán nguyện bến cảng đến từ quần đảo hạm đội lạng yên không một tiếng động ở đây cập bờ biển sâu như cự thú thân thuyền cùng dần dần thu nạp cánh b u ồ m bên trên nền đỏ bờ bạc hoặc là dịu cùng đao kiếm sen lẫn huy chương chiếu lấp lánh thoa lên hắc ín gỗ sam cột buồn t ự như rừng rậm đồng dạng cao một đám võ trang đầy đủ dám chắc như gấu chó nam nhân trầm mặc lại cấp tốc từ đăng lục trên bàn đạp bay vọt m à xuống trang phục của bọn hắn khác hẳn với lục địa người hất lên màu đậm áo khoác mặc lấy lông mềm như nhung hộ khựu tay cùng bảo vệ ủi eo buộc ô vương hoa văn lông dê đai lưng con kiên tròn hông đeo trường kiếm trong tay còn cầm một cái cán dài bữa đỉnh đầu cùng ra sừng trâu mũ giáp hoặc là mái vỏn mũ giáp nhưng hai mắt ở giữa đều có một đạo tiểu xảo hộ mũi miếng sắt khiến cho dưới mũ giáp khuôn mặt hung áp mấy phần ngầm đầu mà bức tầm đó nồng đậm râu quai nón cùng Nữ nhân còn tiểu một cái hai vai rộng lớn tóc đỏ tóc dối bởi đại hán đánh giá đối phương sắc mặt hiện lên lo lắng ta ăn một trận thảm bại Ê, sắc mặt chán nản lắc đầu cả đêm chưa ngủ khiến cho ánh mắt hắn vằn vẹn tiêm máu cái chán khe danh tung hành thậm chí dâu tóc trúng nhiều mấy cây tuyết trắng cả người trong vòng một đêm tựa hồ già yếu mấy tuổi ta cô phụ xìn trả nhân dân chờ mong ta mang đến hơn mười ngàn tên dũng sĩ cơ hồ tại mạ nạ đạn toàn quân bị diệt gục đầu xuống tự trách nói chỉ có ta cái này gan nhỏ người nhu nhược trốn về đến kéo dài hơi tàn nếu như quần đảo trên ba giới luận võ giải thi đấu quán quân là người nhu nhược cái kia trên đời không có một cái thật nam nhân hải chi giã c h ư cờ giặc lắc đầu đây cũng không phải là lỗi của ngươi chúng ta đều hiểu là nhịp gạ xúc sinh phạm phải tội ác t ẩ y trời sai lầm chúng ta tới này chính là giúp ngươi đòi lại món nợ máu này để bọn hắn chạy trở về phương nam đi làm chết nhịp gạ xúc sinh bảy đại gia tộc đại biểu tùy theo vung tay phụ họa cờ g i á c lại hỏi đúng làm sao không gặp c ả lăng tờ thầm thầm thân thể nàng ôm bệnh nhẹ ngay tại trong thành bảo tinh dưỡng trong mắt đ ố n g nhiên lướt qua một tia ôn nhu cùng lo lắng chư vị tình huống nguy cấp ta liền không nói nhảm đi theo ta trận chiến đấu tiếp theo đã lửa xém lông mày phái ra lính trinh sát t r u y ề n về một cái hỏng b é t tin tức người nịp gạ tại mạ nạ đạn thủ t h ắ n g về sau mang theo khổng lồ quân đội ngựa không dừng vó hướng thành x ỉ n trạ xuất phát ven đường chưa từng xây dựng cơ sở tạm thời chỉnh đốn một lát bọn hắn là quyết tâm muốn nhất cổ tác khí cầm xuống thành xìn trạ nhiều nhất lại có nửa ngày liền đem tình thế hết sức minh ngập ấy cùng một đám xìn trạ hoàng thất dẫn bốn nghìn năm trăm vị sở kéo l ạ c dũng sĩ năm trăm tên ở lại trên thuyền phòng n g ừ a địch nhân từ đường thủy đánh lén dọc theo phố dài trùng trùng điệp điệp đi hướng cửa thành đường hẻm trong phòng phiến phiến cửa gỗ bị đ ẩ y ra lộ ra từng đôi đau thương nhát gan con mắt đều là chút nữ nhân cùng hải tử xìn trạ chín thành nam linh đều đã lên chiến trường thi cốt còn nằm tại mạ nạ đạn thung lũng chịu chim thú mổ ăn trong thành còn lại đều là chút cô nhi quả mẫu bọn này khí thế hùng hộ viện binh làm bọn hắn mừng rỡ nhưng đau lòng vô pháp vớt bọn hắn ngược lại càng thêm thấp t h ỏ g thành x ỉ n trạ ba mặt gần biển một đạo bình quân độ cao vượt qua bảy mét kiên cố đá hoa cương tường thành ngăn ở ngay phía trước mặt hướng thảm thực vật rậm rạp rộng lớn bình nguyên phía dưới không xa đen nhánh thổ địa bên trên một đầu thật sâu chiến hào vượt thành mạ qua đám người đứng tại lỗ châu mai bên trên đảo mắt tứ phương thủ thành x ỉ n trạ binh sĩ đã sớm làm tốt tất cả bố trí tường thành bên cạnh cách mỗi mấy bước liền xây dựng bếp nấu cùng đựng đầy dầu chân nổi lớn tùy thời có thể bốc cháy làm nóng trừ cái đó ra còn chỉnh tể trưng bảy tường đống nặng nề huyền vũ nham hòn đá hai người ôm hết gỗ tròn. Xem ảnh một. Đây đều là dùng để là leo lên dùng ngắm bắn trước ư người tường ờ n thành nhập. thành g t Mà xâm u n g ơ n thành g giá cái cửa kia tắt giá thành đắt đỏ sắt đỏ sập s m đã đ khép lại, bởi vì ặ thù trình phụ ma, nó trình độ cổng h chắn viễn siêu sát thường, cơ bản không có khả phá. ắ c cơ có công Trước c viễn bản năng từ bên ngoài siêu sát từ chính tóc đỏ đâm vào sau đầu mặc nhanh nhẹn nam trang c h ỉ hai tay vung ra ma lực ánh sáng đối với cửa thành thi pháp tiến một bước ra cố ánh mắt mọi người vượt qua nữ thuật sĩ rọi mắt trông về phía xa bình nguyên bắt ngát bên trên đường chân trời phần cối ẩn ẩn có thể thấy được một mảnh đen nghị thủy chiều hướng bên này vào tới trọng giáp kỵ sĩ áo đen bộ binh tạo thành nịp gạ quân đội đang nhanh chóng dựa vào d â y đặc màu bạc thiên luân cờ theo gió phất phơ chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lập tức có một trận ác trận muốn đánh cờ giặc gan cờ dịch chuyển thân tứ phương đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm rơ cao khỏi đỉnh đầu sắc mặt nghiêm nghị cờ dịch ra t ổ huynh đệ đỉnh trước bên trên các huynh đệ còn lại nghỉ ngơi chuẩn bị thay phiên thành x ỉ n trạ lâu đài một gian xa hoa xa xỉ phòng ngủ các lắng tờ an tĩnh ngồi dựa vào trên giường hồi tưởng đến phờ dày dạ nữ thần tế ty c ă n dặn sắc mặt phức tạp đã có ngạc nhiên cũng có khủng hoàng ngoài đến không khỏi quá không phải lúc cái này qua tuổi bốn mươi nữ nhân lần đầu cảm giác tâm loạn như ma trong đầu làm lấy kịch liệt dãy ruột nàng tiếp xuống đến tột cùng nên làm cái gì vì trợ phu vương quốc con dân được ăn cả ngã về không hay là nên vì trong bụng hải t ử sống tạm bà ngoại người đem ông ngoại kêu lên chúng ta cùng một chỗ đến thành nổ vi giác một cái thanh â m l i ễ u d i u đánh gãy nàng suy tư tiểu công chúa nhào vào bên người nàng nũng nịu lay động cánh tay của nàng ta một người sợ hãi ta không muốn đi nghe lời cg、sì、bây giờ không phải là hung hăng càn quấy thời điểm lập tức cùng hai vị đại sư rời khỏi c ả lắng thơ nhìn thoáng qua vai h g ọ c cùng roi hướng hắn hai nháy mắt ra giấu giấc thân sắc còn có chút ngơ ngác chưa từ giờ dồn qua đời thông tin bên trong khôi phục lại vô ý thức nhẹ nhàng để lại xì、si、di đầu vai không ta cũng không đi đâu cả xì、si、di đột nhiên khóc lớn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ta nghe người ta nói x ỉ n trả đánh thua trận tất cả mọi người sắp chết rời khỏi liền rốt cuộc không gặp được các ngươi ồ ta không đi trừ phi các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ai nói cho ngươi c á l ắ n t ơ biến sắc xanh biết con mắt thoáng qua một chút tức giận cùng b i hay vừa định che giấu đ ố n g nhiên lắc đầu s cg bà ngoại không muốn lừa dối ngươi x ỉ n cha hoàn toàn chính xác gặp được một chút phiền thoái nhưng đều là tạm thời chờ chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng nhất ta cùng xịt liền đi nổ vị giặt thăm hỏi ngươi vẽ ngoan nghe lời bên cạnh roi nho mắt trên mặt lộ ra v ẻ bất nhẫn đã có thể thắng tại sao không để ta lưu lại mà lại ta đều nhìn thấy mọi người sẽ gặp nạn bên ngoài còn có l đỏ cg một mặt thương tâm lâu m ngươi thấy gì đó dù sao ngài không phải là nói qua xin trạ không có người nhu nhược cùng thứ hèn nhát xì gì cũng không phải thứ hèn nhát xì gì muốn cùng các ngươi đợi tại trong thành bảo thẳng đến thắng lợi ngâm miệng roi mau đưa nàng mang đi ta thể hôm nay ngươi ép buộc ta rời khỏi ta liền vụng trộm chạy đi ta tình nguyện làm cái con hoang cũng không làm đ ả o binh xì gì đột nhiên chuyển thân hướng phía trắng giật cùng roi nhẹ răng trận mắt lộ ra một ngụm tinh m i ệ n g r ă n g sữa giống con vẫn nộ con mèo đồng dạng gào thét nếu ai dám bắt cóc ta ta biết hận hắn cả một đời vai mọc trong lòng run lên cùng bên người roi nhìn nhau nhìn một cái cái sau trong lòng bất đắc dĩ lại có một k i a gãi đúng c h ỗ ngứa cảm giác hắn hướng bở dỏ thở h ụ t cùng có dạn cam đoan qua mang về ra giấc cùng s ì Di. đã xì xì suy nghĩ nhiều đợi một trận như vậy hắn cũng thuận lý thành trường chờ lâu một hồi s ì Di ghé vào cả lăn thơ đầu gối một bên khuôn mặt nhỏ gối lên đầu gối của nàng hai mắt đ ấ m lệ nhìn xem nàng để ta lưu lại Ô ô, cùng đi c á lăn thơ túi đầu trầm mặc chỉ là vớt ve bụng dưới màu đỏ tơ l ụ i trường bảo trong bụng hài tử đến tột cùng làm sao bây giờ nàng còn không có nghĩ rõ ràng vậy hạ để nàng lưu lại đi rất mợ thanh âm khàn khàn mang theo một tia đ ắ n g chát hắn sờ sờ trong ngực một lần tính truyền tống thủy tinh chỉ cần pháo đài bên trong hắn có mười thành năm chắc mang đi cg ì c ả lắn t h ở thở dài một hơi dẫn đại sư còn lại mấy ngày mời ngài nhất thiết phải bảo vệ tốt cg ì lao đầu tử cũng tới rút một chút s ừ n g hiệu mũ giáp gánh vác pháp trượng mụ sệ sặc từ ngoài cửa đi đến cùng một chỗ chiếu khán tiểu g i a hòa này thẳng đến nàng đến vận mệnh của nàng vậy làm phiền ngài đến mỗi ngày do đại sư nguyện ý cá lắn thờ nhìn chằm chằm tuổi trẻ và trơ mặt bất đắc dĩ bên trong mang theo một tia đắm trách đi giúp chị cố vấn đi bảo hộ an toàn của nàng xin trả phụ ma cửa thành chủ yếu dựa vào nàng duy trì chỉ cần cửa thành không phá người nịp ga mơ tưởng tiến đến ta vui lòng cống hiến sức lực r o i không có lý do bỏ lỡ quét kinh nghiệm cơ hội tiểu nhị cẩn thận một chút tận lực đường mạo hiểm g i ậ n đột nhiên kéo căng lấy đầu gỗ mặt vố vố đồng bạn bà vai r o i gật đầu trong lòng lại cảm giác là lạ cái này ngạo kiều nam lúc nào cũng biết quan tâm người mặt trời triệt để rơi vào đường chân trời mà nên bao phủ mặt đất nịp ga tiến công đúng hạn mà tới vốn nên vạn vật im tiếng thời khắc phía tây đồng ư thời một đám n h lửa sôi nịp gạ xạ thủ hướng nội thành bắn ra lít nha lít nhít hòa tiễn nhưng đại bộ phận đều bị đã sớm chuẩn bị quân coi giữ cả lại thân hình khỏe mạnh đảo dân canh giữ ở mỗi một cái ôm lấy tường thành thang mây về sau bão biển ra quần áo bó bên hông cải lấy lơi búa tại ánh lửa xuống sáng long lanh bọn hắn một người nâm thuẫn hai người nhấc lên nặng nề g gỗ t r ò n nhắm ngay thang mây bên trên thỏ đầu ra hát giáp bia ngắm v ơ n g lòng tay tiếng vang trầm nặng bên trong gỗ tròn dán thang mây lan xuống giang giáp thanh t h ú y tiếng gãy xương vang lên đứng n g i chịu xào hát giáp quân bị đập xuống thang mây ngửa mặt ngã xuống đất khí tức yếu ớt phun ra bờ máu lồng ngực lom xuống dưới cổ tay cùng mắt cá chân cũng đáng sợ và mẹ càng đem dưới tường thành mấy tên quỷ xui xẻo trực tiếp nện thành bánh thịt có đảo dân dứt khoát ôm lên đầu lớn nhỏ huyền vũ nham hhh t trực t tiếp hướng xuống ném vượt qua bảy mét tường thành to lớn quán tính ra chỉ phía dưới bị đá vụn nện vào người nịp gạ lập tức kêu trên một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi kiên cố trên mũ giáp lộ ra một cái dễ thấy cái hố nhỏ có bị đập trúng lồng ngực đứt g â y xương cốt đảo ngược phá vỡ nội tạng ở bên trong chảy máu bên trong chậm rái chết đi một bộ phận đảo dân mặc thật dày cách nhiệt giáp vải mang lên bông găng tay giống như là thôi động bánh xe đồng dạng hai tay hướng ra phía ngoài lật đổ đựng đ nhắm ngay thang mây chi hắt giáp quân đón đầu r ộ i xuống xì xì m à u vàng sáng dầu nóng như là mưa to vẩy xuống thành hết t h ể hắt giáp quân ác n g ậ u đứng tại phía dưới tường t h à n h binh sĩ pham la bị vẩy ra chất lỏng lan đến gần một chút lập tức toàn thân bốc khói vết thương tỏa ra một cô rán vị thịt đỏ lên nát giữa dầu nóng lực sát thương có lẽ không bằng gỗ lăn nhưng chỉ cần bị dính vào một điểm đều sẽ đau đến lăn lộn đầy đất tại chỗ mất đi sức chiến đấu chỉ có g i lên tấm t u ẫ n người nịp gà mới may mắn tránh thoát một c i ế p s i u s i u bốn liên tục không ngừng dây cung chấn động âm thanh mặc màu lam giáp trụ trước ngực đeo nền làm ba sư huy trường tổng số hai trăm x ỉ n trạ bộ binh không ngừng hướng phía như sóng biển trùng kích tưởng thành người xâm nhập phát động công kích đại bộ phận mũi tên đều bị người áo đen cứng rắn giáp trụ cùng mũ giáp t r i t i ê u cho dù ngẫu nhiên có người chúng tên ngã xuống đất cũng sẽ lập tức có sau lưng đồng bạn phun lên trước đem bọn hắn đưa về n i ệ p gà trong quân doanh cứu chữa chữa thương cung nọ tạo thành tổn thương có hạn nhất là tại tia sáng ảm đạm ban đêm nhưng đây chỉ là nhằm vào đại đa số phổ thông xạ thủ ngay tại một đám thần sắc căng cứng xìn trạ thủ vệ bên trong tồn tại một cái dị loại một tên thân hình phong dài, con giải dị xác con ngươi nam nhân mặc xỉn t r ạ màu lam giáp lưới lại phủ lấy một đầu sát người còn lần ra a n mặc dở dở ư ơ n g ư ơ n g vòng quanh tường thành vừa đi vừa về leo trèo lỗ trâu mai bên trên vị trí thực tế công thủ giai nghi hắn liên tục nhắm ngay phía dưới chen trúc h ắ c giáp quân bóc cỏ chui ra nỏ máy mũi tên cơ hồ hợp thành một đạo ngân tuyến tiếng xe gió bên trong không ngừng có người đổ xuống nhưng rất nhanh nhịp gạ trong quân đội có người phát giác được cái này thần xạ thủ khởi xướng trọng điểm đà kích ẩn ấ p tại chiến hào sau một tên áo đen đá nọ thủ trong mắt bóng loang l o a lên hướng tường thành bên trên bắn ra một mũi tên mũi tên sát qua roi cơ thể đánh nát quen p h á p t u ẫ n đầu hắn hướng tưởng thành tiếp theo co lại đông dưng năm ngón tay trái phát họa làm áng sáng vàng một lần nữa bao trùm cơ thể tay phải bắc cỏ sử bốn mũi tên kéo lây sao băng lông đôi ở trong trời đêm n g ọ t một cái đánh lén đá nọ thủ một con mắt tuân ra một đoá hoa máu không rên một tiếng ngã xuống đất giết chóc thời gian đến roi thở một hơi thật dài tại lỗ châu mai bên cạnh thò đầu ra bày ra thiên truy bách luyện n ỏ bắn tư thế con ngươi giống như mèo đồng dạng tỏa ra ánh sáng âm ù ánh mắt xuyên tàu bóng đêm quét về phía chiến hào bên cạnh cái khác phủ phục nhịp gạ nọ thủ cùng cung thủ bốn phía tiếng la g i ế t lưới dao cắt chém âm thanh lan sang nóng lửa ra thịt thanh âm gỗ thâu nghiền nát xương cốt thanh âm hết thể biến thành gió thoảng bên thai hắn động xuống ngón trọ tay phải một tên nọ thủ hướng về sau bay đi đụng vào chiến hào bên cạnh vách tường tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẩy ra tại đất xét trên mặt tường vết máu rất giống một đoá nở rộ hoa hồng bên kia huynh đệ tay bắn cung thật giỏi khoảng cách roi không đến nửa mét một cái đảo dân tán thưởng thổi cái h u y t sáo bỗng nhiên g i lên một cái đảo dân tán thưởng cao nâng lên khuôn mặt đỏ lên hèm rượu mũi phát run hô một tiếng nhìn qua nơi xà quăng ra loảng xoảng dưới tường thành hai tên h ắ c giáp quân ngũ giáp lom xuống ngã xuống đất không d ậ y nổi người cũng không tệ mưa tên từ chiến hào bay tới bắn về phía roi nịp gạ các xạ thủ cuối cùng bắt đến hắn theo hầu có mũi tên từ bên cạnh lướt qua từ lỗ châu mai miệng cạo xuống mấy hạt đá cầm thạch mảnh vỡ đạn đến quen hộ thuận trước đó nhưng roi lần này không nhúc nhích tí nào bình tĩnh mà chấn định b ắ t cỏ sự bốn chiến hào bên kia lại vang lên một tiếng kinh hô nhưng ngay lúc đó bị tiếng la z bao phủ một cái cung thủ giống như là khôi lỗi đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất h ó c cùng máu tươi vẩy ra đến các đồng bạn trên thân càng nhiều xạ thủ hướng roi phương hướng đánh trả sử bốn một nhánh tên nọ bắn chung quen pháp thuẫn lại lần nữa bị bắn ra roi thổi ra một sợi ngăn trở con mắt tóc bóp cỏ súng dây cung vù vù đánh trả một vị xạ thủ phát ra thống khổ thét lên che ngực lô máu túi người t h ư ớ n g phía roi phương vị hướng về phía trước quỳ dạp xuống đất phảng phất một cái thành kính lệ bái thần linh tín đồ trong chiến hào các xạ thủ táo động cách hơn ba mươi mét phía bên mình bảy tám cái đồng bạn đối phương l ẻ loi một mình nhưng mà một phen giao thủ xuống tới đối diện lông tóc không tổn hại phe mình lại tổn thất nặng nề đồng thời hắn mũi tên uy lực một cách lạ kỳ lớn trừ phi chúng đích tư chi những bộ vị khác c h ú n g tên hẳn phải chết không nghi ngờ hắn mũi tên còn có thể quỷ dị c h u y ể n cánh m ạ t truy tung mục tiêu khó mà trốn tránh lập tức có hai tên ra hỏa do dự trốn đến chiến hào phía dưới c ó lại thành một đoàn nhưng càng nhiều người bị kích thích lòng hào thắng lựa chọn tiếp tục cùng roi đối xạ sau năm phút thanh xìn trạ bên tường đông nam p ư ơ n g hướng chiến hào bên trong tám tên nhịp gạ xạ thủ toàn bộ biến thành băng lánh thi thể tử trạng lạ thường nhất trí cơ thể phá vỡ một cái đáng sợ l ô lớn mà roi vẹn vẹn cánh tay phải trúng một tiễn hắn mặt không đổi sắc lấy r a sinh ra gai ngược mũi tên thở ra một hơi h ư ớ n g trên vết thương đổ một chút liệt y ự u quay người lại sư bốn mũi tên phá không một tên mưu toan vung kiếm chém vào đảo dân cổ hắc giáp quân bên mặt nở rộ m á u bắn tung tóe rơi xuống thang mây thờ dây ra nữ thần ở trên tiểu nhị do bị thu dẹt thiếu ngươi một cái mạng dâu quay nón lòng vẫn còn sợ hai sờ sờ cổ nhất miệng lộ ra một ngụm răng và khẽ cảm kích nói có thể hay không cáo chi đại danh sau khi chiến đấu kết thúc ta mời ngươi uống rượu ok vậy l i ề n quyết định như thế nho nhỏ nhạc đệm về sau hai người một lần nữa đầu nhập chiến đấu xa kích không ngừng xa kích trong chiến tranh thời gian cực nhanh lỗ châu mai trên dưới một đợt lại một đợt thi thể huyết n ụ c mơ hồ bị kéo đi từ người nịp g ạ thừa dịp bóng đêm khởi s ư ớ n g tiến công lên thời gian l ặ n g yên quá độ đến ngày thứ hai dạng sáng hát giáp quân vứt xuống đến không hết thi thể mà phòng thủ phương xỉn trang người ỉ vào vị trí ưu thế cùng đủ loại công sự phòng ngự thương vong chỉ có đối phương một phần năm roi ghé vào tường thành sau thở dốc một hơi sắc mặt nổi lên hưng ơ phấn ánh sáng màu đỏ toàn bộ ban đêm hắn bắn ra vượt qua sáu trăm hai tên nỏ mang ban chỉ đầu ngón tay đều bị mài hỏng ra kích hoạt cũng bị dùng sòng khôi phục thể năng hắn không nhớ ra được chính mình đến tột cùng bắn giết bao nhiêu h ắ c giáp quân nhưng kinh nghiệm lặng yên đi vào và chớ lờ v à mười chín nghìn tám nghìn năm trăm linh một loại khó có thể tưởng tượng thống khoái cảm tự nhiên sinh ra bóc cỏ thu gặt kinh nghiệm đơn giản như vậy dứt khoát mạng người phảng phất biến thành từng cái lặp lại kinh nghiệm con số mà lại đây đều là một đám kẻ xâm lược doi không có chút nào gánh vác nhưng bình minh tảng sáng phía trước hát giáp quân cải biến phương thức tấn công vài khung đen nhánh dữ tợn lạnh leo cứng rắn quái vật khổng lồ xuất hiện ở phương xa quân trận bên trong chương 461, vì chưa có xuất thế hải tử bóng đêm dần dần bị hao hết chân trời chui ra một vòng nhàn nhạt màu tím binh lính thủ thành đổi một nhóm lại một nhóm người nịp gạ vẫn thế công như thủy triều khoảng cách thành x ỉ n tra ngoài hai trăm thước nịp gạ quân sáng tỏ l ử a chạy trong trận một khung ngoại hình tượng như to lớn chiến xa g ữ tợn máy ném đá một bên đo đạc viên buông xuống kính v i vọng khoác tay hai lại một phần hai độ kéo kẹt kéo kẹt một tên khắc hắc giáp quân ngồi s ổ m ở máy ném đá phía sau chuyển động bàn kéo sắp đặt viên đạn Siêu. một cái tròn trịa đá vụn xé nát không khí ở trong màn đêm vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng c u n g chính giữa phương xa tường thành ẩm trên tường thành bột phát ra to lớn gọn sóng đá vụn cùng thạch cao bột văng tư phía ném đạn d ư ợ c càng đem đến ba cái song song mà đứng đảo dân trực tiếp đ ậ p bay đụng vào nội thành bọn hắn giữa bộ ngực khủng bố lom xuống đi vào một cái hố to trong miệng phun ra máu tươi cùng nội tạng khối vụn h ộ m đỏ sợi dâu c ầ n h i ê n một cái liền tắt thở cẩn thận công sự che chắn tìm công sự che chắn một tên thủ vệ lớn tiếng kêu gọi nhưng mà còn là c h ậ một m bước cái thứ nhất đạn đá chỉ là thăm dò tính công kích ngoài hai trăm thước l ử a chạy trong trận vượt qua chín phó nọ pháo máy ném đá đồng thời phát động trong bầu trời đêm vang lên liên miên không ngừng dọa người tiếng xẻ gió một chuỗi màu da cam cực nóng tên nọ cùng cục đá như thiên thạch x t qua bầu trời đêm v a n g t ự a n h ư dẫn b ã o thuốc nổ vĩ đại tường thành rung động kịch liệt tiếng kêu rên nổi lên một phía hơn mười vị quân coi g ữ bị nện đến chia năm xẻ bảy v ậ y ra huyết dịch cùng thịt nát đem mặt đất cùng bên cạnh vách tường thoa lên một tầng lại dạy lại tanh đỏ tươi một cái thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn tên nỏ gào thét lên s á t qua roi cơ thể thoáng cái đánh nát quen hậu thuẫn cả người hắn thật giống như bị cùng nộ dầu hủy vỡ vô chúng têu lên một tiếng đau đớn bay về phía một bên p h ụ lên vách tường khàn giọng có rút đau đớn trượt xuống trên mặt đất trên cánh tay nóng bỏng một mảnh bả vai chật khớp không lấy sức nổi cái này coi như may mắn cùng hắn kể vai chiến đấu một đ ê m muốn mời hắn uống rượu dâu coi nón đảo dân trực tiếp biến mất tại chỗ ro một đoàn cổ trở xuống thôi đụng nát chỉ có thể nhìn ra mặt thịt b ă n g lẳng lặng nằm ở nơi đó xem ảnh một nộ chừng con ngươi cùng v ạ n b ẹ o bộ mặt biểu lộ kể rõ trước khi chết to lớn không cam lòng cùng thống khổ cách không xa còn có hơn m ộ ư ơ i vị thủ vệ rơi xuống đồng dạng kết cục bi thảm công thành nọ mũi tên bám vào hòa diễm nhóm lửa thành chỉ xuống song song mà đứng mấy chiếc chứa đựng vật liệu chiến tranh xe hàng h ư n g h ự c ánh lửa gây nên ngắn ngủi bối rối nơi xa trong ngõ nhỏ quan chiến đám dân thành thị chạy nhanh kinh hô mà toàn bộ trên tường thành phòng giữ lực lượng trong khoảnh khắc vì đó không, lộ ra to lớn sơ hở vĩ đại thiên luân ở trên hoàng đế và thuế tiến công kèn lệnh thổi lên đ e n nghịt cánh bay mũ giáp từ thang lây xuống sông ra người nịp gà ánh mắt lấp l ó e sắp bén hung tợn tràn vào lỗ châu mai vạn thuế ngươi chó tạp t r ủ n g một tên hung hãn đảo sự phẫn nộ của dân chúng gào lớn hô hào một búa bổ vào mới vừa trèo lên thành h ắ t giáp quân bộ mặt vẩy ra máu tơi ư nhuộm đỏ hắn sợi dâu mặt mũi tràn đầy dữ tợn lay động giống như át ma nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rút ra lơi bữa một tên khắc hắc giáp quân từ mặt bên đánh tới một cái đâm một cái sáng như tuyết kiếm thép vào hắp vào hắn bên, trái thợ, từ khát một bên nóng hôi hổi máu tươi dọc theo m ũ i kiếm nhỏ xuống đảo dân thân hình như núi đổ lay động một cái đột nhiên hét lớn một tiếng dùng hết sau cùng khí lực ôm lấy kẻ t ậ p kích đồng thời từ thang mây bên cạnh rơi xuống phù phù thanh thúy tiếng xương nước bên trong hai người tắt thở cộc cộc một đôi ống dài ủng chiến d ẫ m qua thi thể cấp tốc hướng trên tường thành bò công thành nọ tạo thành phòng thủ đứng không bên trong đập lên tường thành hắt giáp quân cơ hồ cùng quân coi giữ số lượng tương đương song phương một đối một tiến hành quyết tử đấu tranh ánh lửa soi sáng ra từng chương nghiến răng nghiến lợi giống như điên dại mà tới dây cung chấn động một tên người nịp ga ở ngực phá vỡ một cái lô máu rất xuống tường thành roi vai trái phát ra một trận giòn vang chuyển động cổ tay vung đ ẩ y uy hi đột nhiên hướng về phía trước này lên một tên vừa dùng núi kiếm mở ra thủ vệ cổ hát giáp quân không kịp phản ứng toàn bộ sau lưng bị lưỡi dao đâm xuyên nháy mắt hướng về sau thẳng bằng tứ chi hát vây máu tươi nhuộm đỏ hoặc chờ lạnh lùng như băng mặt hắn tựa như dùng thịt nướng xin đâm xuyên một con cá mang theo đầu này cá tiếp tục hướng phía trước đụng vào một tên hát giáp quân đem hắn đồng dạng cắm ở phía trên sau đó đẩy hai người hung hăng hướng thang mây trước đ mấy người kêu thảm rơi xuống v t t r ở sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến cách dòng điện phun trào âm thanh một tên mưu toan xạ kích hắn phía sau lưng địch nhân co rút ngã xuống đất khôi r i á c bên trên lốp bốt thoáng qua dòng điện phía dưới tường thành phụ ma cửa thành một bên chịt khoe miệng hơi gấp hướng về phía roi lộ ra một vòng kinh diễm dáng tươi cười trói mắt ánh chấp tại nàng lòng bàn tay nhảy v ọ t v t chờ hướng nàng một gật đầu tấm mắt chuyển hướng tường thành bên trên tứ ngược hắc giác quân vu vù, vù bốn kiếm thép bên trên ngôi sao loại hình phù văn tại ánh lửa cùng màu, màu xuống chiếu sáng dạng rỡ mở ra không khí phát ra r r o i thân hình hóa thành một trận gió lớn vừa đi vừa về bắn vọt chuyên môn tìm kiếm đang cùng đồng bạn chiến đấu hát giáp quân hắn vung vẩy trường kiếm tàn nhẫn mà ngắn gọn nhắm ngay yếu hại lực lượng kinh người binh lính bình thường căn bản là không có cách chống đỡ cùng né tránh hắn mỗi một lần chém vào đâm vào nhất định mang đi một đầu sinh mệnh cái này vài trăm mét hẹp dài lô châu mai lập tức biến thành một cái huyết nhục luyện ngục ẩn ẩn có quỷ dị mà lăng lệ màu máu xúc tu tại trong ngọn lửa nhảy vọn ẩn đ n sau năm phút mấy chục cỗ màu đen giáp trụ thi thể bị đẩy tới tường thành xìn cha một lần nữa đoạt lại quyền khống ch toàn thân đ ấ m máu roi lại biến sắc xa xa máy ném đá công thành nỏ lại bắt đầu vận chuyển không về không nghĩ một chút biện pháp bọn tiểu nhị cách đó không xa tháp quan sát bên trên Ê, bên người cờ giặc táo bạo gào thét không thể để cho người nịp gạ trốn ở quân trận bên trong thư thư phục phục thả cái k i a đồ chơi nếu không thì cách một hồi liền đến lần trước ai nhận được rồi các minh đệ như thế chết mất quá hoa luồng có chút khó khăn không bảo vệ tường thành bọn hắn tấn công vào đến cũng liền thở một n g ụ ồ n công phu lắc đầu nịp gạ hàng ngàn hàng vạn thủ vệ cũng không phải ăn chay coi như thành lập cái súng phong đội nhất định không khả năng tiến vào bọn hắn chiến tuyến hai ba trăm m é t phá hủy n ỏ pháo cùng máy ném đá m u s e sắc đại sư cùng chị sư nữ sĩ cũng không có cách nào ẩm một cái ném đá từ vặt trơ bên cạnh bay qua hai cái thủ vệ không có chút nào sức chống cự bị hoành thành vụ thịt doi trên mặt thoáng qua một tia quyết ý như là đã giết nhiều như vậy người nịp g ạ không bằng cho thêm bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái tầm mắt chuyển hướng cuối tầm mắt máy ném đá hắn âm thầm tính toán một lần ma lực tiêu hao khoảng, khoảng cách hai lần lấp lóe bốn mươi điểm ma lực đầy đủ đến mục tiêu mà mỗi giá công thành nọ tầm đó cách xa nhau không đến một trăm l i n chín lần lấp lóe đủ để đem bọn nó lần lượt lần lượt điểm mấy lần lại tăng thêm trở về yêu cầu hai lần mười ba lần lấp lóe hai trăm sáu mươi điểm ma lực giá trị tự thân dự chữ hạn mức cao nhất đầy đủ còn có sáu mươi điểm ma lực cùng một cái kích hoạt dung sai không gian có thể thử một lần hắn nín hơi ngưng thần bảo trì tiêu chuẩn bắn nọ tư thế s á t mặt bình tĩnh nhắm ngay hơn hai trăm l i n bên ngoài nhịp gạ quân đội ngoài cùng bên phải nhấc máy nem đá sự bốn không khí nổi lên vận sóng do thân hình từ tường thành bên cạnh tàn、biến. Ngáy mắt sự bốn còn tại giữa không trung mặt trời lập tức đón lần thứ hai xạ kích dây cung chấn động cơ thể theo phá không nọ tiễn vượt qua hơn trăm mét khổng lồ nịp gạ quân đội lạng yên không một tiếng động rơi xuống lựa chạy trong trận bộ kia khổng lồ máy ném đá tòa trên kệ rơi xuống đất một cái trước mắt doi giống như họ mèo động vật g ặ p con m ồ n nối ẩn nấp thân hình đảo mắt t ứ phương công binh ngay tại tòa k h u n g phía sau q u ă n g đạn mang lên nhét vào đạn, đạn dược đo đạc viên r ơ i lên kính viết vọng n h ắ m chuẩn nơi xa nguy nga thành x ỉ n t r ạ n tường một bên to đêm số trước tiên vậy mà không ai phát hiện hắn tồn tại vù vù bốn ghi h ì bổ ra một đạo màu máu kiếm khí chính giữa ném đá cánh tay giang g ắ c vượt qua dài hai mét đòn bẩy từ trung ương đức gãy công binh dưới tay chậm nhẹ hướng về sau ngã cái bờ mông đôn chờ hắn lấy lại tinh thần chỉ thấy đo đạc viên hướng về phía trước đối diện quỳ xuống s ư ơ n g cổ chỗ một cái khe phun ra máu tươi cầm quần áo nhuộm đỏ mà hắn không kịp kêu cứu ánh sáng trắng ở trước mắt nở rộ g h t khi cấp tốc gan tính chém dụng hắn thủ cấp hiện tại coi như nhịp gạ có thể sửa xong khí giới cũng không ai sẽ sử dụng cần phải không có sơ hở nào r ồ i dơ tay lên hướng phía bên trái công thành nọ bắc cỏ siêu v t chở thân hình loại lên xuất hiện tại một trăm mét bên ngoài công thành nọ một bên cái đồ chơi này ngoại hình tựa như phóng đại hơn trăm lần thập tự cung phía giới trang bị chân giường đồng dạng gây ra đỡ bốn tên binh sĩ ngay tại thông lực hợp tác hướng nỏ trên cánh tay sắp đặt to lớn nọ tiễn hai người chuyển động bàn kéo kéo dây cùng hai người một ngồi sổm vừa đứng đưa mũi tên đột nhiên một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt thấy hoa mắt trước người liền không giải thích được có thêm một cái quái nhân mặc xỉn trạn g nền làm ba sư huy trường khôi giáp dùng màu đen khăn vải che mặt vẹn vẹn lộ ra một đôi ám kim cùng sám bạc sen lẫn con mắt không đợi bọn hắn kịp phản ứng r o i t â m niệm vừa động t ấ n nhiếp không gian vặn vẹo nhộn nhạo lên màu máu gợn sóng hư không bên trong chui ra một đầu to lớn màu bách tuộc máu tơi ư chạy xuống trên mặt đất trương đầy g i á c hút xúc tu b ổ một cái một q u ấ n đem bốn người chết chết bọc thành người kén một cỗ không h i ể u khủng hoảng cùng xúc tu cùng một chỗ bao phủ thân thể của bọn hắn khiến cho bọn hắn toàn thân cứng gác liền hô hấp đều lâm vào đình trệ tt bốn uỷ hỉ sắc bén m ũ i kiếm giống như độc xà thổ tín một dây bên trong liên tục điểm một phía bốn tên binh sĩ cổ ở giữa toàn bộ thêm ra một cái lô máu gần như đồng thời mất mạng người tới địch tập hoảng sợ hô to đánh vỡ nịp gạ quân trận bên trong yên tĩnh cùng trật tự công thành nọ bên cạnh một cái hát giáp quân ngoại ý muốn phát hiện tình trạng s sư bốn roi tay trái b ó c cỏ một mũi tên bạo đầu hắn tay phải vung kiếm chặt đứt nỏ dây cung lại từ trong ngực ném ra một cái dở dạ g ỗ ngét dở giảm giang rắc ẩm nhịp gạ trận doanh bên trong ánh lửa ngút trời mà lên tiếng nổ thu hút lượng lớn binh sĩ nhưng khi bọn hắn đuổi tới hiện trường lại vô hụt chỉ thấy hừng hực thiêu đốt n ỏ pháo cùng mấy cỗ máu tươi còn ấm áp thi thể r ồ i đã đến một trăm mét bên ngoài thứ ba khung công thành nỏ sau đó bất quá năm phút đồng hồ thời gian người nhịp gạ làm ra tính nhắm vào bố trí trước hắn đã dựa theo nguyên kế hoạch t ừ n g cái p h á h ờ i đ i chiếc kinh h í g ớ i c ô g t à n h g i ế t c h ế t con m ắ t c h ỗ gặp c ô n g b i n vào lờ vợ mười một mươi tám nghìn năm h trăm linh g khó có thể tưởng tượng chiến tranh bên trong vẹn vẹn qua hai ngày hắn liền thu hoạch trước kia hơn mấy tháng kinh nghiệm hắn không có gấp trở về thành x í n trạ hắn đứng tại chiếc cuối cùng công thành nọ hải cốt về sau nhìn kỹ hơn hai trăm mét bên ngoài từng cây màu bạc thiên l u ô n cờ vờn quanh phía dưới một đám h ắ c giáp thủ vệ bảo hộ bên trong chỉnh tề trang nghiêm quân trướng nếu không có gì ngoài ý m u ố n nịp gạ quân đội nguyên xoáy liền t ọ a c h ấ n trong đó người vốn là như vậy khẩu vị càng lúc càng lớn càng ngày càng lòng tham dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng ta đã giết nhiều như vậy người nịp gạ còn phá hủy bọn hắn công thành nỏ ta coi như cái gì trung lập phái hoạt trở ta còn lừa mình dối người làm gì không bằng lại là một đại sự ừ vì gạ lăn t ở trong bụng hải tử coi như đưa cho ngoài ý muốn tri tử lễ vật vừa nghĩ đến đây doi thân hình tản vào không khí theo sẹt qua bầu trời đem tên nỏ hướng phía quân trướng lấp lóe chư vị có cảm giác được gì hay không không đúng chỗ sức lực thanh xìn t r ạ bên tường một tòa tháp quan sát bên trong h m ệ t m ỏ i trên gương mặt mang theo một tia kinh ngạc làm sao lần này cách lâu như vậy người nịp gạ không có sử dụng công thành nỏ nịp gạ trong quân xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cờ giặc thả ra trong tay kính viết vọng mấy khung công thành nỏ vị trí lửa cháy s ờ kéo lại bảy đại gia tộc đại biểu quốc vương vì sẽ gật nghe vậy đều là mặt thả dị sắc phờ dây g i nữ thần phù hộ đây là trời cao ý trị đột kích đội huynh đệ có thể triệt h ạ không bọn tiểu nhị nhận rõ ràng hiện thực đi nếu như ông trời muốn giúp chúng ta ê, trầm giọng nói mạ nạ đạn thung lũng liền sẽ không ăn được như vậy một trận thua trận nhất định là có người trong bóng tối xuất lực cái nào đó dũng sĩ mu se sắc cái khác giờ y mu se sắc còn tại trong hoàng cung bảo hộ siji năm vị giờ y đã sớm trở về sở kẹo lạch cơ giật nói thúng chi giờ y cũng không thể l ạ g yên không một tiếng động vì đi một đám binh sĩ bảo vệ bên trong khí giới công thành ê, trong đầu đột nhiên lướt qua một bóng người cái t i ê chỉ điểm bọn hắn tương lai cứu hắn toàn ra tính mệnh lại tàn nhẫn muốn đi hắn chưa xuất thế hải tử trung lập phái hoặc chờ hắn đi đến tháp quan sát trước bệ cửa sổ hướng thành xỉn t r ạ cửa nhìn ra xa chỉ có thể nhìn thấy tóc đỏ tung bay đổ mồ hôi lâm ly nữ t h u ậ t sĩ nhưng không thấy vị kia vặt trở thân ảnh thật chẳng lẽ là tên kia hắn làm sao làm được n i ệ p gạ trong quân doanh lương khổng lồ nhất xa hoa quân trướng v ù v ù bốn một đạo mơ hồ bóng đen tại đèn đ u ố c sáng trưng lều vải đ ỉ n h chóc vút qua trong quân trướng mấy người tựa hồ không có chút nào phát giác bay biện sinh động như thật xa bàn cùng thành xỉn trà nội bộ bản đồ địa hình trước bản trung ương tập đoàn quân, quân đ mẹ n ổ c ổ、e、é hủn chính cắn móng tay do dự bất định hắn chú ý tới có người đang nhìn chính mình lại nhanh lên đem ngón tay rút ra vì cầm xuống khối này khó gặm xương cứng hy sinh nhiều người như vậy t h ầ n s á c hắn bình tĩnh phảng phất đang kể rõ một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ x ỉ n cha nhất định phải trả giá thật lớn phá thành ngày chúng ta tàn sát ba ngày chó gà không tha lấy an u ổ i các minh đệ vong linh đi đem mấy vị pháp sư mời đi theo chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái kia xác rùa đen pháp sư đại nhân đang có chuyện khẩn yếu vất vả không thể phân thân xi hệ vợ thần thần bí bí nói xong hướng phía bên người n háo choàng nháy mắt ra dấu cái sau nháy mắt l í n h hội nắm được cổ ở giữa hát rượu thạch bùa hộ mệnh đừng cho ta làm trò bí hiểm mẹ n ổ thô lô nói ngài tinh lực đều tập trung ở chế định chiến lược bên trên không thấy được điểm ấy rất bình thường s ì h ệ vợ sắc mặt nghiêm túc nói đã tên kia có thể tại mạ nạ đạn xuất quỷ nhập thần giết chết chúng ta năm tên người thi pháp ngay tại vừa rồi lại lạng yên không một tiếng động phá hủy chúng ta công thành nỏ như vậy hắn vô cùng có khả năng sự bốn bén nhọn tiếng xe gió lên mẹ nộ nguyên xoáy trên thân đột nhiên toát ra một trận áng sáng vàng một cái mũi tên bị bắn ra á n g sáng vàng đồng thời vỡ vụn mẹ nổ hôi một tiếng hướng về sau ngã ngồi trong lều vải sắc mặt người lại biến một bóng người không có dấu hiệu nào phá vỡ lều vải đ ỉ n h chót tựa như từ trên trời giáng xuống từ thần tay trái dẫn theo một trường kiếm tay phải nắm chặt thủ nỏ một thân xìn c h ạ bộ binh trang trí gương mặt ngũ quan không ngừng biến hóa tựa hồ đeo ma pháp che mặt cái k i a đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm phía dưới râu quai nón mẹ n ầ nguyên soái trong đó đựng đầy sắc ý cơ hồ một cái n h á mắt tên tia người á o choàng nào trúng mẹ n ầ nguyên x o á i đem hắn nào vào dưới mặt bàn roi lại q u n không được nhiều như vậy Chấn nhiếp. vô số màu máu xúc tu từ trong hư không cầm r a đem phụ cận bốn người trói cực kỳ chặt chẽ hắn não nghễ mà đứng cầm r a hủy hì run run cổ tay ẩm doi ở ngực đột nhiên t r ú n g một cái ma lực trung kích cơ thể hướng về sau ném đi bất ngờ không đề phòng màu máu kiếm khí mất độ chính xác không thể bổ chúng mục tiêu mà là bổ ra lều vải vải bay vào tảng sáng bầu trời một giây sau nam đạo hất lên đấu bồng màu đen thân ảnh từ ẩn hình bên trong hiện thân m ê n mông ma lực đánh mặt chở cổ ở giữa mặt dây truyền chấn động k ị c liệt giống như mạng n ệ n bên trong d ã ruộ chim sẻ trói lọi ma pháp linh quan g tại trong lều vải nhanh chóng lấp lóe năm cái pháp sư gần như đồng thời hướng phía vật t r ờ ném ra năm cái pháp thuật nhưng không còn là h ỏ a cầu tia chấp các loại thông thường chiêu thức trong đó một tên dáng người còn lưng thon g ầ i pháp sư duy trì lấy tư thế cổ quái hai tay giống như móng gà hư cầm không khí rơi xuống đất vật t r ờ cơ thể chấm xuống bóc cỏ hướng pháp sư bắn ra một mũi tên bị hộ thuận bắn ra mà sát mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi x ỉ n tra binh sĩ ăn vào ma pháp linh quang lóe lên một cái rồi biến mất trong cơ thể ma lực bị băng xương đóng băng không nghe sai khiến Hán, vô pháp Rồi trong lòng lộp bột nhảy một cái đây là chuyên môn c h ở lấy ta đây rơi xuống đất trong tay hắn thêm ra một cái đại mẹ dịp s ù g b n g nhưng không đợi hắn ném mạnh ẩm bốn tên hiện thân pháp sư trong tay phun ra gào thét h ỏ a diễm r ồ i dương một tay lên cây sắt đất lăn một vòng ẩm phản liệu đạn ma pháp bị trực tiếp h ỏ a diễm đánh nát ở giữa không trùng không thể ảnh hưởng pháp sư mà hắn chỉ tránh thoát một cái h ỏ a cầu viên thứ hai viên thứ ba trúng đích thân thể của hắn tựa như một cái vô hình công thành truy đụng trúng lồng n ự c để hắn hướng phía sau bay đi rơi xuống đất lại tiếp tục trượt thẳng đến đụng gãy một cái lều vải ra đỡ trước ngực da chóc thịt bong máu thịt cháy khét đau đớn kịch liệt làm roi không thể động đậy kích hoạt ý lạnh bao trùm vết thương cấp tốc khép lại hắn cầm r a thủ nỏ hướng phía cái tư thế kia cổ quái bắn ra một mũi tên một vị khắc pháp sư bỗng nhiên đưa tay ánh sáng màu lam hiện lên từ ngón tay hiện lên tại đồng bạn trước người dệt làm ra một bộ hình t o i tinh xảo hậu thuẫn ẩm mũi tên cùng hộ thuẫn cùng một chỗ chỗ vùi các pháp sư lại đột nhiên giang hai cánh tay doi chỉ cảm thấy một trận vô hình trường lực bao phủ lại chính mình không khỏi kêu đau một tiếng phảng phất có một cái ma t r ư ở n g bóp lấy cổ của hắn để hắn ly khai mặt đất b ố bên ngoài thân thoáng qua một trận không ổn định mà pháp linh quang cái k i a giam cầm ma lực pháp thuật vẫn như b ệ n h d ữ bốn tên pháp sư khép lại hai tay thủ thế run r u y giống như là đang vặn khối ở mức khăn lau r o i phát ra chói thai t ê o gen tay chân khớp nối bắt đầu đảo ngược vật mẹo g i a n giắc làm ra đầu run lên xương cốt khớp nối vỡ vụn tiếng văng lên vị k i a xì hệ vợ móc ra thủ nỏ khoe miệng trào phúng nhắm chuẩn hắn cái chán tạm biệt tên k h n g i ế p sư bốn mũi tên xuyên cái không trong lều v à i đám người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một trận áng sáng vàng sau đó nhìn nhau ngạc nhiên tên k i ê u bị pháp thuật khống chế lại kẻ đánh lén thân hình biến mất không còn tam tích vài trăm mét bên ngoài thành xìn trang một tòa tháp lầu đ ỉ n h chót dịp phần dịp phần bên người không khí bông nhiên nổi lên bờ sóng vù vù bốn v ậ trở t chui ra hư không hai đầu gối quỳ dạp xuống đất lao đi mồ hôi lạnh trên trán lòng còn s ợ hái quét mắt xa xa con trướng chủ quan kém chút lật thuyền trong mương đây là hắn lần đầu kiến thức đến loại này một đối một giam cầm thủ đoạn may mắn tồn một cái toàn diện khôi phục xua tan rơi hết thẻ mặt trái hiệu quả nếu không thì hắn đã biến thành thi thể lấp lóe đồng thời mang ý nghĩa vô địch về sau nhất định phải càng thêm cẩn thận nghĩ như vậy tinh thần của hắn chìm vào mô bản xem thăng cấp tin tức chương 462, t h à n h phá r o i tại tháp quan sát chót đỉnh ngồi xếp bằng mắt nhìn bầu trời xa xa bên trong c h ậ m chậm dâng lên mặt trời mới mọc tâm thần chìm vào mô bản vật t r ờ lv một không lv một mươi một hai nghìn m ư ơ i nghìn năm trăm chủ thuộc tính ý chí hai hai bốn hai sáu còn thựa một điểm thuộc tính một điểm kỹ năng liên quan tới cái trước lựa chọn không có hắn không chút do dự tiếp tục tăng cường chủ t h ủ tính ý chí hai n sáu hai bảy vặt chờ sau lưng mặt tường bỗng nhiên hiện ra một đoàn mọc đầy xúc tu bạch t u ộ c bóng đen lấy làm người m ắ t hoa hỗn loạn tốc độ d á n tường tới lui tản mắt ra một loại tâm tình vui sướng liền phẳng phất s ắ p thoát ly l ồ n giam g nhưng mà bạch t u ộ c cái bóng chỉ là dừng lại một cái trước mắt lập tức tan biến do nhắm mắt cảm thụ một lát đến nỗi điểm kỹ năng hắn minh tưởng đã đứng tại đỉnh núi phía trước không có lý do ngược lại lựa chọn cái khác sinh mệnh ba mươi ộ t n ă m ba mươi hai tinh thần hai mươi một n ă m hai hai ma lực hai m ư ơ chín n g ă m trăm ba mươi giờ khắc này doi rõ ràng cảm giác được biến hóa vi d i ệ u nào đó từ trong ra ngoài sinh ra hắn toàn thân chấn động trước mắt đầu tiên là biến một mảnh đ e n kịp sắt theo đó trói lọi quần sáng phát sáng lên không tự chủ được tinh thần của hắn cùng linh hồn t ừ ổn nào sôi trào trong chiến trường rút ra nháy mắt trốn vào minh tưởng thế giới rộng lớn vô ngần nguyên tố không gian địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố nhận một loại nào đó mãnh liệt thu hút giống như nổi điên tụ tập ở bên cạnh hắn tất tất tốt tốt khinh thuật lấy vô tận bí mật liền tựa như vây quanh cha mẹ bi bô tập nói hải tử bọn chúng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bao trùm roi linh hồn nhờ vào đó làm môi giới tràn vào hắn ở lại thế giới hiện thực thể xác bổ khuyết hắn hao tổn ma lực cùng thể năng an ủi hắn mệt mọi tinh thần cùng n ụ c thể lần này phía trước hắn mỗi lần tiến vào minh tưởng về sau đầu não liền phảng phất bịt kín một tầng xa t r u n g quanh xương mủ mông lung một mảnh tư tưởng ý chí, luôn luôn so ngoại giới chậm hơn vỗ một cái mà lần này minh tưởng đạt tới lờ vợi về sau hắn xuyên phá tầng này ngắn trở tinh thần cùng ý thức cùng tại thế giới hiện thực bảo trì độ cao nhất trí không gì sánh được thanh tịnh hắn có thể tùy tâm sử dụng tại minh tưởng thế giới bên trong làm ra bất kỳ động tác gì hắn nếm thử sử dụng axit lạc một đạo huyền bí gào thét vang vọng nguyên tố không gian b ố không cần bất luận cái gì thủ thế vây quanh ở bên cạnh hắn nguyên tố tựa như thu được cưỡng chế tính mệnh lệnh hội tụ tại trước người hắn trước mắt hình thành một đạo lớn lạ thường màu xanh tím hồ quang điện đột nhiên hướng phía trước bầu trời đen nhánh nhảy lên đi một đạo khổng lồ ngân xà lướt qua màu đen không gian chôn vùi tại tại chỗ rất xa hư không xem ảnh một minh tưởng thế giới bên trong liên tục không ngừng mà phóng qua tia chớp tốc độ quá nhanh đến mức sen lẫn thành xin hình dáng roi một hơi liên tục phóng thích ba mươi lần ra chỉ giống hạ hạt rung động đổi thành thế giới hiện thực yêu cầu sáu trăm điểm ma lực bản thân ba trăm điểm lên hạn căn bản không đủ dùng mà lại hai lần giống liền sẽ phản vệ thân thể của hắn mà ở nơi này hết thể hạn chế đều không tồn tại bên người nguyên tố triều tịch vô hạn bổ sung ma lực của hắn tiêu hao giống cũng sẽ không tổn thương thân thể của hắn ý vị này hắn có thể một khắc càng không ngừng luyện tập hạt trở xịt cùng scunot theo dịp phần bị pháp về sau tại minh tưởng bên trong tiến hành xịt huấn luyện xịt đẳng cấp tất nhiên tinh tiến đến càng nhanh roi k ề m chế trong lòng phân chấn hướng phía trước liếc nhìn hắn nhìn thấy bồi hồi ở phía xa hai viên nến tản trong gió lấp lóe không yên màu vàng ấm q u a n đoàn hắn tôn ước chừng năm phút đồng hồ nổi lơ lửng tới gần bên trái n h ấ t nh ỏ nh ắ n s i n h s ắ n một cái kia linh hồn hình thái cánh tay nhẹ nhàng sờ gió xét đi lên linh hồn hình thái cánh tay nhẹ nhàng sờ gióng hai đầu cánh tay mọc đầy từng khối rắn chắc bắp thị đại hán chính khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ minh tưởng lệ tổ chính như đã từng hệ lạn mượn từ minh tưởng liên hệ dở d ộ n minh tưởng đạt tới lờ vờ mười về sau doi cũng có thể để cho linh hồn xuyên qua này quỷ dị minh tưởng thế giới liên hệ với quan hệ chặt chẽ đồng bạn chỉ cần đối phương cũng đang tiến hành minh tưởng tựa như là tùy thân mang theo vượt qua không gian ngăn trở thiên lý kính mà lại so chân chính thiên lý kính dùng ít sức thuận tiện được nhiều đến tột cùng như thế nào mới xem như quan hệ chặt chẽ sư đồ ngoài ý muốn luật chứ lẽ tô t r u n g sáng bên cạnh còn có một cái càng thêm tia sáng càng thêm ánh sáng chói mắt đoàn hắn đụng vào đi lên lì t h tạ nơi khuôn mặt khắc sâu vào roi mi mắt hoàn mỹ không một t ì vết trên mặt h ả m nạm vũ m ỹ m ắ t hạnh lông mi thật dài run d ẩ y tiểu xảo mà thẳng mũi mê người mà sung mãn môi đỏ nàng đang ngồi ở lông nhung thiên nga trên giường lớn minh tường mặc màu đen viền gen váy ngủ hiện lộ ra ngạo nhân dáng người t ó c đỏ t r o à n g tại hai vai phảng phất đang hướng hắn hoạt bát vây tay ừ m nói như vậy người yêu quan hệ cũng phù hợp yêu cầu hoặc là nói bởi vì ta cùng có giản từng có ma lực gia o hội rồi trong lòng khé động nếm thử tuân ra linh hồn hình thái hai tay nặng nề mà ôm lại quan đoàn trong lòng mặc niệm thật có lỗi có g i n ta đến tại sìn trạ chờ lâu một thời gian Vù vù bốn ở xa nổ g đoàn m vĩ giác một gian tráng lệ trong phòng ngủ đột nhiên vang lên một đạo kinh hô lì thợ tạ nứt hai tay vào ngực kinh hoàng đào mắt tứ phương thật lâu nhiều lần xác nhận chung quanh không có những người khác nàng mới thở phào nhẹ nhõm không đúng cái thanh âm kia làm sao nghe giống như vậy t i ể u phôi đàn chẳng lẽ ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng nàng nhẹ vỗ về thon dài cổ hai má đột nhiên hiện lên đỏ hồng ừ m nhất định phải để ra hỏa này về sớm một chút chứ lẽ tô cùng có dạn hắn không thể tại minh tưởng thế giới trông được đến những người khác tỷ như oked sezip có lẽ bọn hắn không có ở minh tưởng có lẽ liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ chưa từng có ma lực giao hội sau đó do i thử nghiệm tới gần chân trời treo tứ đại quan đoàn tứ đại nguyên tố vị diện nhất là viên kia tản ra nhàn nhạt thanh quang khí nguyên tố vị diện. trong truyền thuyết có thể thay người thực hiện nguyện vọng gìn liền ở bên trong đó hắn có thể phỏng đoán lấy được vị kia đem ba cái nguyện vọng phong vào trong bình dễ họ phờ gì một đại pháp sư hẳn là mượn từ minh tưởng trốn vào nguyên tố vị diện mới thành công bắt được d ì n h nhưng lần này roi không có mạo hiểm để linh hồn tiến vào nguyên tố vị diện chỉ là tới gần bọn chúng trong lòng hắn liền dâng lên một loại mánh liệt đến cực điểm tử vong báo động hắn không có chút nào kinh nghiệm không có khả năng tùy tiện dùng linh hồn đi tiếp xúc giới linh hô rồi giao làm cho người khác hít thở không thông hỗn độ năng lượng từ bên người rút ra tuyên trú mới tăng ngươi minh tưởng đã đạt tới đăng phong tạo cực mức độ ngươi đối với nguyên tố h ố n lộ năng lượng cảm lộ vượt qua thường nhân ngươi thân cận nguyên tố lực thu hoạch được rất nhỏ tăng lên ngươi cùng nguyên tố câu thông hiệu xuất biến cao hơn mỗi vòng hoàn chỉnh minh tưởng từ năm giờ giảm bớt vì hai giờ kích hoạt tiến hành minh tưởng thời điểm thân thể của ngươi đem tự động hấp thu đồng thời chứa đựng chung quanh thủy nguyên tố tinh túy thông qua một vòng hoàn chỉnh minh tưởng hai giờ thu hoạch được một lần kích hoạt cơ hội sử dụng sau cấp tốc khôi phục sáu mươi phần trăm tám mươi phần trăm ma lực cùng sinh mệnh nên hiệu quả có thể chữa trị trung độ thương thế đồng thời làm dịu trọng độ thương thế Chú thích, kích hoạt vô pháp điệp ra lại biết trong vòng một ngày tự động tam biến tăng lên thân cận nguyên tố lực xin uy lực hẳn là sẽ tương ứng tăng lớn một điểm hai giờ một vòng ý vị này ta mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi hai giờ liền có thể khôi phục hết t h ể ma lực cùng thể năng đây đã là sụp màn đi nữ nhân nào nhận được rồi doi không gì sánh được thỏa mãn cái này tiến hóa đối với chiến đấu ảnh hưởng không lớn nhưng hắn có được càng nhiều thời gian huấn luyện mà lại kích hoạt biến có thể làm dịu trọng độ thương thế cái gì là trọng độ thương thế cũng chính là tàn chi động mạch tổn hại cùng nội tạng bị tổn thương các loại cơ hồ tương đương với nhiều một cái mạng roi sau cùng tầm mắt chuyển hướng khóa lại vũ khí thù nỏ kiếm bạc cùng kiếm thép vẫn như cũ không có thể thu được đến m ớ i phụ ma cơ bản nghiệm chứng hắn lần trước suy đoán vũ khí chất liệu đã đạt tới một loại nào đó hạn mức cao nhất dựa theo hắn tính toán nếu như tìm tới một ít đặc thù gen đúc tài liệu không chừng phụ ma vị còn có thể được mở rộng lần này hắn lựa chọn tính cường hóa mấy cái đã có phụ ma ga b e r i e n l ớ p lóe cường hóa tiêu hao 2015 điểm ma lực giá trị người đem thuấn di đến ga b e r i e n bắn ra à tên nọ phụ cận duy k h ì cùng hạ j ồ h n n y t ớ t truyền thống cường hóa vô luận cách xa nhau bao xa tốn hao 5030 điểm ma lực người đem thuấn di đến trường kiếm phụ cận cái này ta bảo mệnh bản lĩnh càng thêm sở trường điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải cẩn thận loại kia giam cầm ma lực pháp thuật chỉnh lý song thăng cấp thu hoạch doi lần nữa đầu nhập chiến trường mười chiếc khí giới công thành bị phá hủy xìn cha đám quân coi giữ có rồi cơ hội thở dốc n h i ệ p gạ trong ngắn hạn vô pháp đối với kiên cố cao ngất tường thành lần nữa khởi xướng hạng nặng đà kích chỉ có thể để cho thủ hạ h ắ c giáp quân dụng mạng người đi lấp leo lên thang lây cùng trên tường thành võ trang đầy đủ chuẩn bị sung túc đảo dân cận thân chiến đấu nhưng mà từ xưa đến nay đều là thủ thành dễ dàng công thành khó nhất là thành x ỉ n cha đặc thù địa hình hung hãn không sợ chết người sở kẹo l ệ n ngồi chờ ở trên tường ném mạnh đá vụn gỗ lăn dầu nóng có thể có lấy một địch m ư ơ i phần dũng ngay tại một đám gấu chó mạnh như nhau cường tráng đảo dân bên trong còn có đạo dọc theo tường thành không ngừng du tẩu quỷ m ỹ thân ảnh không ngừng hướng phía h ắ c giáp quân lật út mũi tên cơ bản hai ba mũi tên liền mang đi một cái mạng lộ châu m a i bên trên thỉnh thoảng có lớn giọng người sở kẹo lệch cố ý phát ra tiếng hoan hô đồng thời liên tục đếm số lấy đả kích là người tiến công sĩ khí mặc dù thanh em này cơ hồ bị tiếng la g i ế t bao phủ nhưng khi con số đạt tới hai trăm thời điểm vẫn là để người nịp gạ cảm nhận được to lớn vũ nhục cùng p h ấ n nộ vì đối phó cái này dọa người thần xạ thủ hát giáp trong quân cố ý phân ra một tiểu đội đã nọ thủ trốn ở cửa thành bên cạnh trong chiến hảo chuyên môn đối với h cuối cùng ngăn chặn lại roi hung hăng ngang ngược khí diễm mặc dù như thế hơn phân nửa h ắ c giáp quân căn bản sở không tới lộ châu mai bên cạnh liền kêu thảm tắt thở h ắ c giáp quân tại ngày thứ hai vứt xuống hơn một ngàn bộ thi thể huyết nục mơ hồ về sau tại ngày thứ ba cải biến tiến công sách lược cái này gió biển lạnh thấu xương sáng sớm leo lên thang m â y kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên h ắ c giáp quân đột nhiên đình chỉ tiến công mười vị đấu đồng màu đen che đậy thân thể nịp gạ thuật sĩ tại tầng tầng bảo vệ phía dưới tới gần s ì n trạ không thể phá vỡ tường thành mười cái người lặp lại một cái giống nhau chú ngữ cả tòa thành chân phía trên bầu trời đột nhiên t ố i xuống tầng mây bao phủ lại hết thẻ kiến trúc tình cảnh bi thảm bên trong gió lạnh gào thét mã qua sau đó một trận có tới lớn chừng cái trứng gà mưa đá từ thành x ỉ n t r ạ trên không nặng nề trong mây đen rơi xuống t r u n g điệp gõ lấy lỗ c h â u mai cùng nóc nhà mưa đá như thế dày đặc thậm chí để lỗ c h â u mai cùng đường đi đều kết lên một tầng thật d à y băng cứng rất nhiều không kịp né tránh đảo dân liền người dẫn đầu nón trụ bên trên đều bị nệ n đến tràn đầy cái hố nhỏ tại kết băng mặt đất đều đau hoảng hốt bận bịu chạy trốn lại ngã sắc xuống rất nhiều trong thành trên đường phố thời khắc chú ý chiến tranh tình thế nữ nhân hải cùng từ nhóm đồng dạng bị trận này đột nhiên tới thiên k h a i tác động đến ngã xuống đất la lột tại bệ cửa sổ sau dưới mái hiên chen thành một đoàn mang theo đầu đầy máu tươi may mắn sống tiếp được cũng không phải là tất cả mọi người vẫn tốt như vậy nhất là tụ tập tại dưới tường thành quân coi giữ phụ cận cơ bản không có cái gì che chắn vật con tấm thuẫn còn tốt đến nội những binh lính khác bị nệ n giống cá chết đồng dạng ngã xuống đất run r u dày máu tươi nhuộm đỏ chân mượt kết bằng mặt đất trong lúc nhất thời xìn trạ quân coi giữ tổn thất nặng nề mà ở vào ngoài thành không bị mưa đá liên lụy người nịp gạ lẳng lặng nhìn xem cho hay s i ê u bốn tên nọ phá không không khí nổi lên vợ sóng một vị hất lên x ỉ n t r a bộ binh giáp thon dài thân ảnh lấp lóe đến mưa đá bên trong tay phải kéo lấy hai tên tấm thuẫn chướng ngại vật bị nện đến không thể động đậy đại hán vác áo tay trái trống lên một cái màu vàng kim nhạt hình bầu dục h ộ thuẫn thùng thùng mưa đá nện đến hộ thuẫn lung lay sắp đổ roi cắn răng ngăn chặn hai người bọn hắn người tựa như kéo lấy một bộ trượt u y ế t như một làn khói xông về cửa thành dưới mái hiên hô roi r ư a lưng vào đen nhánh nặng nghề sắt cửa sập thở miệng sờ sờ dưới tóc đen một đoàn vết máu nguy hiểm thật kém một chút đều về không được hắn lập tức nắm lên một cái túi liệt tửu ném cho đối diện uống chút rượu đủ l ắ m thân thể hai vị cảm ơn huynh đệ thật dày ráp vải bên trên bò đầy vụ băng mặt mũi bầm d ậ p phổ lạn nhấp một cái liệt tửu tựa hồ xúc động đến trên mặt thương thế đau đến nhai răng trận mắt đầu đầy mồ hôi lạnh hắn nâng cốc túi lui về phía sau ném đi đưa cho đ ộ c chống đỡ đ ộ c ngồi ở dưới mái hiên đồng dạng toàn thân là bao đồng bạn ta gọi phổ lạn đi theo cờ giặc đại nhân mà đến binh sĩ các hạ ân cứu mạng ta ghi nhớ tại tâm phỗ làn lương tựa đồng bạn tại trên bụng trùng điệp hai tay dùng thưa thất lông mày xuống con mắt màu xanh l a m đánh giá họ chờ các hạ cao tính đại danh chờ chiến tranh kết thúc trở lại cờ a e rờ trồn ta ngừng tuyệt đối đừng nói như vậy doi bị giật nảy mình lần trước nói muốn mời hắn uống rượu người đã biến thành nát cà chua cùng một chỗ giết qua nịp g ạ chó huynh đệ uống rượu lúc nào đều có thể hắn cứng nhắc chuyển di chủ đề trong miệng ngươi cờ á e rờ t r ồ có phải hay không lớn sở kẹo l ệ c trên đảo một tòa pháo đài không sai kia kéo là l toàn bộ sở p h kiên cố nhất thành làng ũ y vậy hiện tại thuộc về ta lãnh chúa giác. Như tại giác. ta cơ về l k h ô phải là các ò n có c một i nhỏ sở kéo l hạng về sau tốt nhất đường đi bên kia phía trên kia có vẻ như đ ố lại lấy băng xương tự nhân không chừng lúc nào liền tỉnh lại r o i r ứ t lời không có dấu hiệu nào liền biến mất mà nguyên bản phía sau hắn vị trí lộ ra một vị dựa vào cửa thành ngồi s ồ n tại đất tóc đỏ nữ t h u ậ t sĩ tình trạng của nàng không tốt lắm nguyên bản tinh xào mái tóc bị mồ hôi thơm ướp tản ra khó ngửi mụi vị dính thành một thúng túng, túng. trên đầu bao lấy một cái trắng đ o a n băng vải vòng qua cằm thấm ra một vệt máu để tấm kia vũ mị mặt có vẻ hơi quái dị lúc này cặp kia hoa xa c ú c con mắt chạy không nhìn chăm chú lên trước người nhẹ nhàng ngầm miệng phảng phất một vị hoài xuân thiếu nữ pháp sư các hạ vết thương của ngài có nặng lắm không nghỉ một lát liền tốt rất xin lỗi ta ngăn cản không được trận này mưa đá ta đều nhìn thấy đối diện có mười cái người ngài đã hết sức ừ m c h ỉ rất ít như thế trong mối lo nguyên nhân chủ yếu chính là trận này tình thế càng ngày càng hiểm ác chiến tranh tiếp theo từ khi tại mã nạ đang được cứu về sau nàng đồng thời không có chờ đến nàng kỳ vọng kể đầu gối nói chuyện lâu hai ngày này hoạt chờ một mực tại trên tường thành chiến đấu cơ hồ không có nhắm mắt trong lúc đó chỉ rút ra mấy giờ cùng chị sميu m tả nộ v ì giặt bở dọ thở t hụt tình cảnh căn bản không đề cập tới có cái gì đặc thù cảm giác nhưng nàng bén nhạy phát ra được đối phương lướt qua thân thể của mình tầm mắt thỉnh thoảng sẽ dừng lại một hồi như cái nam nhân bình thường hắn cũng cho phép chính mình tại trời tối người yên hơi chút nghỉ ngơi thời điểm dùng cái chán chống đỡ lấy phía sau lưng của hắn tựa như vừa rồi như thế hắn cần phải đối với mình có chút cảm giác chỉ là cái này làm người không biết làm sao chiến tranh a ai đồ chó này pháp thuật p h ổ l ã n nhìn lên bầu trời thiên hai càng ngày càng kịch liệt ngân x à tại thành trấn trong mây đen tới lui tiếng sấm va n g rền t r u n g quanh phòng ốc từ nền tảng bắt đầu lay động liền trong thành mặt đất cũng bắt đầu lay động hủy diệt tính mưa đá gõ lấy thành xỉn trạ bên trong hết thảy ngay một khắc này chốt ở dưới mái hiên người xỉn trạ trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một c ỗ thê lương cảm giác không ngừng bình dân bao quát xơ kéo lại bảy đạo đại biểu cả l ă n thờ hoàng hậu、sì xin trạ đại nạn sắp tới sao v ù v ù một đạo màu vàng thân ảnh từ mưa đá bên trong chợt lóe lên roi kéo lấy một cái bị nện đến cả người làm máu xín trạ binh sĩ trở lại dưới cửa thành nhưng mà lần này hắn chậm một bước cái kia bị gió biển thổi đến mặt đỏ thân người xín trạ ngã xuống đất phun ra bầm máu chừng to mắt ở ngay trước mặt bọn họ nuốt xuống cuối cùng một hơi ai roi thở dài bầm tím không chịu nổi gương mặt hiện lên đảm đạm mặc dù hắn càng thích giết chết hắc giáp quân càng hưởng thụ loại kia thu hoạch kinh nghiệm k h á i cảm ngay từ đầu đồng thời không có đem xin t r ạ quân coi giữ xem như người một nhà nhưng mà hai ngày c ầ vai chiến đấu về sau không thể không thừa nhận trong lòng của hắn đối với bọn này không ngại tính mệnh thủ hộ gia viên nhiều người một tia tán đồng cảm giác nguyện ý vì bọn họ mạo hiểm nhìn xem bọn này chiến hữu một cái tiếp một cái chết đi một loại to lớn k i ể m chế cùng vẻ lo lắng bao phủ trong lòng để hắn có chút t h ở không nổi c h ị kim lòng không được dùng hai tay giống như an ủi bưng lấy tay của hắn nhưng không có trong tưởng tượng thường xuyên chiến đấu đưa đến thô giáp cứng cỏi mà là bóng loáng tinh tế hai vị cảm thấy trận chiến này có thể thắng sao phỗ làn tái n h u t gương mặt dâng lên một tia mờ mịt vô luận có thể hay không thắng nhất định phải để người nịp gạ trả giá thật lớn bầu trời đột nhiên bắt đầu phát sáng lên từ thành x ỉ n trạ bên cạnh bên kia chuyển đến mênh mông chú ngự âm thanh trong m â y khe hở bên trong xuất hiện ánh nắng giờ ý mù xệ sọc tại mưa đá cực thịnh thời khắc cuối cùng giải trừ trên trời mây đen từng mai từng mai mưa đá tại mới lên mặt trời sau chiếu lấp lánh nhưng mạnh nhất tình thế đã qua đồng thời cấp tốc suy yếu mười tên t h u ậ t sĩ hoàn thành sứ mệnh lui vào con trận mà như thủy chiều hát giáp quân lại lần nữa đột kích doi cùng phỗ làm nhìn nhau nhìn một cái nhắc lên thủ nọ cùng trường cung một lần nữa đi đến tường thành từ ngày này trở đi cỡ lớn pháp thuật đả kích thành nhịp gạ cố định chiêu thức mỗi ngày ít nhất phải nhắm ngay thành x ỉ n trà đến một hồi trước nhưng phát động thời gian đổi tới đổi lui gió lớn mưa to mưa đá hoặc là trong bóng đêm hoặc là sáng sớm hoặc là giữa trưa x ỉ n trà binh sĩ có rồi chuẩn bị về sau bỏ mình tại pháp thuật người cũng không nhiều nhưng nội thành phòng ốc công trình bị tổn thương thảm trọng mà lại mỗi một lần pháp thuật qua đi ba loại thường quy phòng thủ xáo lộ hết thể mất đi hiệu lực lượng lớn hắc giáp quân thừa cơ từ thang mây bên trên đang lục ngoài ra quân hắn ò n g chi h tâm. chỉ ũ n g tìm k ô n g đ ư có nữa cơ hội lấp l pháp pháp thể cùng binh lính bình thường cùng một chỗ canh giữ ở lỗ châu mai miệng càng không ngừng vùng kiếm xa kích vùng kiếm xa kích dòng giã bảy ngày thời gian mỗi ngày trừ minh tưởng khôi phục ma lực cùng thể năng hai giờ thời gian khác đều đang lặp lại lấy rết chóc cùng tụ t h ư ơ n g liền ăn uống đều ở giữa khe hở tiến hành kinh nghiệm lần nữa tồn đầy và chờ lờ v mười một mười nghìn chín trăm mười nghìn năm trăm hắn không nhớ ra được rết bao nhiêu người hắn cuộc chiến tranh này bên trong nhiễm máu tươi so rời khỏi thôn cậy hai năm ở giữa còn nhiều ngày thứ tám trên tường thành xuống bị máu tươi thịt nát thoa lên thật dậy một tầng khí tức tanh hôi có thể sưng núi thây biển máu n i ệ p gà pháp sư khởi xướng cuối cùng công kích bọn hắn vu thuật vô pháp công phá c h ị trông coi phụ ma cửa thành Thế h là n ắ m ngay nguy nga n cao ẩm thiên tường t h băng địa liệt tiếng vang cùng chấn động đã vụn vẩy ra bụi tràn ngập đếm không hết quân coi giữ bị nện thành khét lẹn thịt nát bị ngọn lửa nhóm lửa người xìn trạ thét chói thai vang lên lăn lộn đẩy đất con rồi không đầu tán loạn lại đổ xuống khói đặc bao phủ gần phân nửa thành xìn t r ạ mà sương ngủ về sau không thể phá vỡ mặt tường phá vỡ một cái lỗ thủng lớn xìn t r ạ phòng tuyến bị xé mở một cái thật sâu lỗ hổng g i á n g chiều bị huyết nhục đ ổ n đỏ tàn nhẫn hiện lên ở lỗ hổng phía trên bầu trời một cỗ nặng nề g h thê lương tiếng kèn văng lên bị ngăn ở ngoài thành dòng d ã tám ngày người nịp gạ giống như từ thượng du chạy xiết mà xuống hầm thủy trùng trùng điệp điệp xông vào thành trì to lớn cánh chim tại mũ giáp đỉnh chóp lay động sau lưng màu bạc thiên luân cờ chiếm hết bầu trời tàn tạ khắp nơi chị cảm thấy vô cùng suy yếu bất lực thân hình đột nhiên ngã chương o n n mắt màu x a lam chạy k bốn g trăm h sáu mươi ê a cải biến thành x i n trà ngày xưa yên tĩnh phồn vinh cảnh tượng ầm ầm ỡ vụn thanh chấn một cái biển lửa bốn phương tám hướng chật hẹp trong ngõ nhỏ phun ra khói đặc cùng cho bụi lửa cháy bừng bừng nuốt hết gấp đám nhà tranh cùng đám dân thành thị thi thể liếm lắp lấy phòng ốc từ ngoài còn sót lại một nghìn tên dáng người khôi ngâu người sở kéo l ạ n h cùng xỉn trạ binh sĩ cơ lưỡi dao cùng chiến phủ cùng nịp h gà người cưỡi tại tường thành băng liệt chỗ chém giết n h ư u t o à n lấy thân thể máu thịt ngăn chặn đạo này to lớn lỗ hổng nhưng mà mấy ngày liên tục không ngừng lỗ châu mai chiến đã hao hết sạch quân coi giữ đại bộ phận thể năng cùng tinh lực bọn hắn cấp tốc rơi vào thế yếu đến không hết chiến mã đ e o lấy đón gió phất phơ màu đen ngựa trang sức như giật nhảy vào bọn hắn yêu ớ t phương trận người cưỡi sắc bén lấp lóe lưỡi dữ lâu lâu là người tiến công càng có thừa lực phân ra một cỗ màu đen dòng lũ vòng qua phòng tuyến trực tiếp tràn vào nội thành từng tòa thị dân chỗ ở rết sạch trước mắt hết t h ả sinh vật cướp đi hết t h ả thứ lăng giá sau đó dùng một mồi l ử a thiêu hủy hết t h ả đạo thứ nhất sau phòng tuyến không xa phía đông đầu ngõ tóc đỏ nữ thuật sĩ thẳng băng ngón tay bắn ra một đạo ngọn lửa trăng xám phát ra roi tiếng xé gió đem một tên ngay tại thi bạo người nịp gạ thiêu đến lăn lộn đầy đất gương mặt cánh tay thân thể đều bốc lên khiếp người bong bóng huyết n ụ thiêu đốt tỏa ra tanh hôi mùi khét lẹn roi phóng tới một tên ngõ một kiếm chặt đ ứ t cán mâu cùng binh sĩ nắm mâu mấy cây ngón tay mũi chân hắn chia xuống đất vặn người một chạm binh sĩ che cổ ở giữa một đầu thật dài vết thương máu tươi dâng trào quỷ d ạ m xuống đất đi thôi chịt giết mấy người không làm nên chuyện gì roi run run cổ tay vung đi trên thân kiếm giọt máu đ ả o mắt tứ phương phụ cận trong ránh thoát nước nằm một cái khí tức yếu ớt phun ra nội tạng bọn máu nữ nhân lửa cháy trong phòng còn có treo ngược tại xà ngang cùng trên mặt cọc gỗ hài từ thi thể xin cha đại thế đã mất là thời điểm rời khỏi đi trong thành bảo mở ra truyền tống môn trở về tới vị dị mạ người đã hết sức nếu ngươi không đi liền vĩnh viễn không có cơ hội không chị t lắc đầu thét chói thai vang lên sông về phía trước lũ lụt nâu mái tóc tại trong óc lay động nàng lòng bàn tay phun ra hỏa diễm một đầu vượt qua giữa không trung ngọn lửa đánh bay một tên tràn vào ngõ nhỏ hát giáp quân nàng phảng phất hóa thân thành hỏa diễm nữ thần la to phát động công kích nhưng càng nhiều hát giáp quân tràn vào cánh bay dưới mũ giáp hai mắt đảo qua thân hình thức tha nữ thuật sĩ loé ra tham lam tựa như khát vọng huyết nhục xài lang Sự một cái tên nọ gào thét lên lướt qua bên t a i của nàng viên thứ hai bắn chúng bắp đùi của nàng nàng cảm giác toàn thân biến suy yếu bất lực sau đó sau lưng một cái ấm áp mang bao khỏa hết thảy nàng khép lại con mắt nước mắt ở mức ư hốc mắt và t r ở con lên nữ thuật sĩ liền lấy một loại nhanh kinh người tốc độ trong ngõ hẻm xuyên qua thủ nọ liên xạ giết chết thưa thất cản đường hắc g i á p quân tạm thời cứu kêu dê nạn n dân hắn cuối cùng cướp được một thất tuấn mã màu đen ông nữ thuật sĩ hai người một kỵ lao tới bờ biển cô trên sườn núi pháo đài xin t r a quốc vợ quần đạo cờ giác xuất lĩnh hơn hai mươi cái quân coi giữ tại trên đường cái cùng người nịp gà chiến đấu vừa đánh vừa lui cùng một chỗ về sờ kèo lạch cờ giặc một lúa bổ ra một tên người nịp gạ thái dương vẩy ra máu tơi ư nhuộm đỏ hắn gương mặt cùng màu đỏ sợi dâu tầm mắt dư quang ngắm nhìn xa không bị xâm chiếm thành xỉn trạ lâu đài nghe ta một lời lưu lại tính mệnh ngày sau lại cùng bọn hắn tính số sách chúng ta đã làm được tốt nhất đem người nịp gạ ngăn cản lâu như vậy đã là cái kỳ tích hiện tại chết bất quá là chết vô ích xỉn trạ cao quý huyết thống cùng vinh dự sẽ bị triệt để xóa đi xem ảnh một dịp một đá bụng ngựa một kiếm gọ sạch một tên hắc giáp côn đầu quay đầu gió xét toàn bộ thành trấn đều tại khốc liệt ánh lửa cùng tàn nhẫn tàn sát bên trong đường đi chất đầy máu tươi cùng thi hại bao quát nữ nhân h ả i tử phòng ốc giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng cách đó không xa một nắm tay cầm trường mâu dân chấn tạo thành phòng tuyến bị nịp gà người cơi ư tùy tiện xông phá từ phía sau lưng chém ngã tiếng thét trói thai tiếng la giết không dứt bên hai hắn không khỏi hốc mắt nổi lên tơ máu thanh âm khàn khàn như cái r i a x i n t r a không có ta cái này quốc vương còn có cái gì tư cách sống sót ta thật xin lỗi nhân dân tín nhiệm suy nghĩ một chút xì di cùng cạ lắn tờ ngươi muốn bỏ xuống bọn hắn sao ngươi chí ít cũng nên trở lại pháo đài nhìn xem cờ giặc nói xong hướng phía sau lưng dưới tay nháy mắt ra giấu lập tức có mười mấy vị người cười thay đổi phương hướng hướng xỉn trả hình bán n g u y ệ t bến cảng rong ruổi lưu thủ chiến hạm người sợ kẹo lạch đã giơ lên cánh b u ồ n g thời khắc chuẩn bị xuất phát không ngừng dùng trong tay tên n ỏ búa bén ngắm bắn mưu toan lên thuyền h ắ c giáp quân người nói không sai hết thể trừng phạt từ ta gánh chịu kéo một cái cưng ơ ngựa thân xác chuyển thành kiên định ta cạ làm tờ ta xì gì, con của ta bọn hắn nhất định phải sống sót giật bốn t ấ t ngựa cấp tốc chạy về phía thành xỉn trả lâu đài một bên khác ồn áo âm thanh dung tr một tên màu đen chiến mã đấu đồng màu đen lớn nón trụ giống như vô cánh bánh c ầ m thân hình cao lớn khuôn mặt cương nghị nịp gạ kỵ sĩ mang theo một nhánh tiểu đội chạy về phía pháo đài một tên mọc r a ướt át con mắt màu đen lỗ mũi nhọn mỏng manh bờ môi làm linh hoạt lính đánh thuê cách t h ắ n mặc cổ ở giữa lại đeo hạo thạch bùa hộ mệnh nam nhân thân hình quỷ mị lòng bàn chân phẳng phất bôi mỡ vòng qua hết thẻ quy mô nhỏ chỗ xung đột tại thành xỉn trạ lâu đài trước ngắn n g i lơ lửng mà lên tiến vào lầu hai cửa sổ pháo đài bên trong đại sành màu đại trên tấm chắn là x ỉ n trả quý tộc đủ mọi màu sắc gia tộc huy chương mà huy chương phía trước đứng x ỉ n trả hoàng thất hơn mười vị quý tộc bọn hắn thay đổi đen đến không gặp bất kỳ tạp chất gì cùng dư thừa trang trí y phục vô luận nam nữ đều ăn mặc trang nghiêm mà trang nghiêm có nữ nhân ôm trượng phu cánh tay sắc mặt tái nhợt phát run tuổi tắc còn trẻ con nhi nữ đẩy lấy váy của nàng trẻ thơ khuôn mặt nhỏ mang theo một vẻ khẩn trương cùng m ở mịt có người thỉnh thoảng che miệng trong cổ họng phát ra mập mờ yếu ớt khóc thút thít tâm thanh bả vai run dậy hốc mắt p h i m hồng cũng có người ngầm đầu giỡ ngực trong mắt lấp loe ánh sáng gọi là thấy chết không sờn c ả l ắ n tơ đứng tại đám người ngay phía trước mặc đen tuyền váy dài gương mặt b ò đầy đau thương con mắt màu xanh lục bên trong kiềm chế làm người không thở nổi nàng không nói một lời biểu lộ từ bên người trong giỏ sách l ấ y ra một cái tiểu xảo tinh xảo bình thủy tinh trong đó chất lỏng l o e ra mỹ lệ mà nguy hiểm h à o quang màu xanh lục nàng trịnh trọng đem cái bình giao cho thứ nhất vị diện con mắt cương nghị đúng quý tộc sau đó g ầ y gò thon dài mười ngón chăm chú bao trùn đối phương băng leng tay đưa cho hắn một cái chấn an án ánh mắt cái sau một gật đầu im lặng lui ra phủ lấy tạp dề mặt tròn tiểu thị nữ cổ l ì ở hầu ở cạ l ă n g tờ bên người mà không huyết sắc làm lấy giống nhau làm việc bất quá vài phút trong đại s ả n h mỗi một tên hoàng thất đều phân đến một cái bình nhỏ bao quát hải tử sau đó đám nam nhân mang lên vợ con cấp tốc trở về sớm đ ạ i an bài tốt pháo đài căn phòng người một nhà chăm chú sát bên nằm ở trên giường đoàn chính mỹ lệ thê tử hướng về phía trượng phu ôn nhu cười một tiếng nhẹ nhàng sờ sờ hải tử đầu thấp giọng nói lại nhãi dỗ dành vì hải tử trút xuống cái kia bình chất lỏng sau đó đem nàng ôm thật chặt ôm vào trong ngực thê tử là cái thứ hai cùng trượng phu đến cái tạm biệt hôn nồng nhiệt mặt chứa ý cười nuốt vào r ợ c tề cuối cùng đến phiên trượng phu hắn dùng hai tay đem chính mình người thân nhất ôm thật chặt ôm vào trong ngực nhìn xem bọn hắn nhẹ nhàng vặn lên lông mày mặt dứt khoát kiên quyết dùng miệng điêu lên màu xanh lá bình nhỏ ưng ưu cùng n ụp r ợ c tề uống đến giọt nước không giữ thừa tuy ý ngoại giới chiến hỏa bay tán loạn nét mặt của bọn hắn không gì sánh được bình tĩnh khoe miệng mỉm cười thời gian dần qua nuốt xuống cuối cùng một hơi trở lại phờ g i y giả nữ thần ôm ốc toàn bộ thành xìn trạ lâu đài mấy chục cái trong phòng diễn ra đồng dạng tình cảnh cầm lên trong giỏ sách sau cùng mấy bình dược tể trở lại pháo đài tầng cao nhất phòng ngủ ông ngoại đến tột cùng đi chỗ nào rồi hất lên màu xám bạc áo choàng cùng m ũ trùm xì di lại ồn ào níu lại ống tay áo của nàng con mắt chừng đến t r ò n t r ị a phồng má hô to chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ đến nổ vì giác ngoại công của ngươi tại thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ một cái quốc vương một cái nam nhân một cái trưởng phu ứng tận nghĩa vụ các l ă n thơ đứng tại tầng cao nhất trước cửa sổ ngóng nhìn ngoại giới quần quần khói đặc cùng t r ù n t i ê n ánh lửa xanh biết con mắt lấp lóe l ạ quáng hiện tại nghe lời xì di theo giờ g i ú đại sư cùng rời đi không c á lắn thơ ta đề nghị ngươi theo chúng ta cùng rời đi g i ấ t v ú t ve lòng bàn tay truyền tống thủy tinh màu đậm đồng tử mèo lóe ra nghiêm túc ánh sáng ngươi đang nói đùa c á lắn thơ lắc đầu cười thảm con dân của ta chính thảm tao người xâm nhập giết chóc t r ư ở n g phu của ta tung tích không rõ ta lại muốn một người chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm thành nổ vị giạt cùng mặt c h ờ cùng một chỗ trốn đi đừng vũ nhục ta thân thể của nàng hơi nô ra cửa sổ tầm mắt đẫu nhiên ngưng lại sông hộ thành cầu treo đối diện một đám sở kéo lệch tráng hán phóng ngựa dẫn đầu đang có hai cái khuôn mặt quen thuộc ngươi còn có lựa chọ khác mù sê sắc vớt vớt cái c ầ m sợi dâu đột nhiên mở miệng thuyết phục ta cùng cờ giặc kinh bợ r ằ n g đồn trước giờ thảo luận qua xấu nhất tình trạng quần đảo đã làm tốt hết t h ể an bài nên đón ngài đại gia quan lâm kinh bợ r ằ n g đồn vui vì ngươi cung cấp viện trợ chỉ cần ngươi còn sống mất đi lãnh thổ con dân nợ máu đều có thể tính việc lâu dài nên xuất phát cảng khẩu thuyền buồm đã chuẩn bị sẵn sàng c ả l ắ n thờ nghe vậy thần sắc xếp chặt dưới b ệ cửa sổ chiến thế bỗng nhiên biên hóa từ phía đông thành trấn bên trong tứ ngược hỏa diễn bên trong đột một giết tới một đội trọng giáp kỵ sĩ dòng g i hai mươi k� cờ giặc xuất lĩnh bộ đội tại trật hẹp cầu treo trước đất chống va chạm màu đen cùng mũ tre màu xanh làm tại dòng lũ sắt thép bên trong điên cùng xoay chuyển đao kiếm chém vào trên tâm chăn phát ra kim thiết tranh minh chiến mã nghiêm nghị gào thét mù xệ sắc nhanh nhanh đi mau cứu bọn hắn giật cũng không nhịn được vây sang đ â y xem liếc mắt như ngài mong muốn mù xệ sắc trên thân thoáng qua xanh biếc ánh sáng căn phòng bên trong dâng lên một trận thảm đạm sương mù một con quạ bay ra bay xuống cửa sổ rơi xuống cầu treo trước mặt đất lại khôi phục hình người mù xệ sắc gân xanh đột một bàn tay lớn dâng lên đem phía sau cổ pháp pháp trượng mua đến vụ vụ rung động dâu tóc phất phơ ở giữa tung người một gậy liền đem một vị lập tức nịp gà trọng giáp kỵ sĩ nện vào trên mặt đất đầu rơi máu chảy cả người hắn dứt khoát nhảy vào đội kỵ binh q u o y lên đầy trời màu xanh lá gió lốc trọng giáp kỵ binh nháy mắt bị áp chế lại cả lằn thở thở dài một hơi giật ánh mắt n g ư n g trọng đ ừ n g chạy điện hạ cỗ lì ở đột nhiên thét lên lại là xì gì mất tung tích phòng ngủ cửa lớn rộng mở thấu xương gió lạnh thổi vào nhà đầu chết tiệc kia cả lằn thở sắc mặt nhăm nhó ôm bụng tức đến sắp thổ huy mặt tròn thị nữ đuổi theo v ặ t t r ờ màu đậm đồng t ử mèo lấp l ó e sắp bén tràn vào pháo đài hành lang cánh tay nhỏ chân ngắn mà tiểu nữ h à i nhi lại chỗ nào là v ặ t t r ờ đối thủ chạy ra bất quá mấy chục mét liền bị giật s á c h gà con đồng dạng mang theo phía sau lưng váy áo nhấc lên b u ô n g tay giật ta muốn tiếp ông ngoại xì xì mập t ụ i khuôn mặt nhỏ đỏ lên giống con bị s á c h ở gáy t r e o đùa như chó con lăng không đạp chân giấy r ù a cô ly ở nhìn xem nàng bất đắc dĩ lắc đầu quỷ tinh lịch ngươi kém chút hư đại sự biết sao cũng nên chơi chắn đi g i t không do dự nữa tay trái vớt ve qua truyền t ố n g môn thủy tinh ma lực linh quang phun trào âm ầm tiếng vang bên trong một đạo vương bức cánh cửa phù hiện ở hành lang giữa không trung hình vòng xoay gió lớn không ngừng từ trong đó đánh ra tới g i ậ t vừa định đem xì g ì trực tiếp ném vào hành lang đối diện đột nhiên sáng lên dị thường ánh sáng màu lam nguyên bản không có vật gì địa phương hiện ra một bóng người hắn có cây n g h i ệ t bờ môi cùng lấp đầy lệ khí trong mắt màu đen hắn hiện thân đồng thời phóng thích chú ngữ vẽ ra một đạo màu lam t i ế chớp chiếu sáng vội vàng không kịp chuẩn bị ba người ẩm ma lực phun trào rất giống giận lui về phía sau ngã q u � xì dì ngã sấp xuống ở bên cạnh hắn mà mặt tròn thị nữ cổ lì ở trực tiếp bị chắc lần này không khí đạn đánh vào truyền tống môn không h i ể u thấu liền trở thành trước hết nhất đến nhà của gã v à n g người tiến nhanh đi g i ẫ n hướng xì dì trên mông đít nhỏ đạt một c ước nàng ôi một tiếng té nhào vào truyền tống môn trước ủy khuất x e p miệng la trá trước khóc liền kém như vậy một chút xíu ẩm cái kia đột nhiên hiện thân nam nhân lòng bàn tay mở m ị n hỏa diễm hướng phía vặt chờ ném ra một cái hỏa cầu giấc đem màu bạc kiếm dựng đứng trước người lưới kiếm đem hỏa diễm một phân thành hai còn lại bộ phận bị hệ lì họ chọc nhưng mà giờ khắc này chỉ hoãn thủy tinh triệu hoãn chuyển tống môn đã đạt tới về thời gian hạn ẩm ẩm tan biến trong không khí tên k h ô n k i ế p rất cực kỳ hiếm thấy chửi ấm lên trong con mắt bắn ra vô pháp che giấu sắc cơ tay trái cấp tốc phát họa ra một cái lồng ánh sáng màu đen xi gì lấy được hắn ánh mắt ra hiệu hấp tấp chạy hướng hành lang k h á c một bên trong bóng tối nam nhân hung á c nham h i ể m tầm mắt đảo qua nữ hài bóng lưng lại đảo qua v a i nhọc tựa hồ rõ ràng gì đó khoe miệng hiện lên cười lạnh trói mắt tia chớp từ trong tay hắn trôi ra đem mặt đất cày ra một đầu danh sâu bắn về phía mặt chờ giật kề sát đất lăn một vòng vẫn là bị ánh chớp l a u cái một bên hệ lì h ỏ i chọc vỡ vụn kiếm bạc ở giữa không trung đ u n g đưa hắn dọc theo hành lang hai bên hình chữ Z t ú i người bắn v ọ n phóng tới pháp sư một giây sau pháp thuật k i a s á n g cùng kiếm quang tràn ngập toàn bộ hành lang v ù v ù bốn một kiếm ngăn trở hát giáp kỵ sĩ vung đến trường kiếm dùng trôi kiếm thống kích chán của hắn kỵ sĩ tại rất nhỏ nao chấn động bên trong rớt xuống màu đen chiến mã t ỏ a giá giơ lên móng trước lại hung hăng rơi xuống đạp gây hắn xương x ư ở n xin cha quốc vương tầm mắt song song liếp nhìn chiến trường pháo đài trước chiến đấu phe mình đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối cương viện mụ sẽ s ắ c hướng người nịp gạ sinh động thuyết minh cái gì gọi là tự nhiên c h i nộ một cái pháp trượng trí ít đập nát bảy tám cái kỵ binh đầu có thể so với cường đại nhất chiến sĩ còn lại kỵ binh thì bị cường hắn sở k é o lệch đao phủ thủ lấy mạng đổi mạng tàn sát c h n g không hắn ngẩng đầu nhìn một chút pháo đài đ ỉ n h chót thê tử cặp kia quen thuộc mà thân thiết con mắt ở nơi đó nhìn xem chính mình bốn mắt nhìn nhau vô tận an ủi cùng ấm áp sông lên đầu bỗng nhiên một đá bụng ngựa phóng tới một tên kỵ bên vạnh não một chút hai lần ba lần sử bốn hắn nghe được phá không thanh â m từ bên mặt đánh tới hắn giơ kiếm đón đỡ nhưng quá trễ ngươi sẽ bị tên n ỏ bắn chết và chờ roi một mặt nghiêm túc nói với hắn Ê, vốn cho là tại m à nạ đạn mình đã cải biến vận mệnh nhưng mà vận mệnh lại ở chỗ này chờ chính mình ta cả lăng tờ ta xì gì, con của ta a vĩnh biệt Ê, trong đầu thoáng qua sau cùng ý niệm đã mất đi ý thức xin trạ quốc vương mắt trái bị đột nhiên mà đến mũi tên xuyên thấu trung điệp ngã xuống c h i n mã đổ vào người yêu ngay dưới mắt không Không. pháo đài tầng cao nhất trước cửa sổ c ạ c lằn t h ờ diện b ạ o vặn b ẹ o lên phát ra tê tâm liệt phế kêu gạo một loại khó mà hình dung vô pháp ngăn chặn to lớn bi thương nắm được trái tim của nàng tên là tuyệt vọng làn điệu trong đầu tấu vang dội một máy mắt trước mắt nàng thế giới biến thành xám trắng một mảnh hết thể tất cả phảng phất đều lâm vào đ ứ n g im chỉ có đau nhức chỉ có bi thương giờ khác này nàng quên đi quốc thủ nhà hận quên đi tinh lịch cháu gái cùng trong bụng hải tử nàng cái xác không hồn thuận theo lấy trong đầu cử chỉ điên rộ ý niệm đứng lên cao mười mấy mét bệ cửa sổ băng lanh gió biển hướng mặt thổi tới thành x ỉ n t r ả tàn tạ khắp nơi tại đáy mắt rút đi nàng mở rộng vòng tay hướng về phía trước giữa không trung ngã quỵ hướng phía trượng phu ôm vu vu tiếng gió sượt qua người thật giống như thế giới tại đối nàng làm lấy sau cùng giữ lại phốc phốc ấm áp mềm mại nhàn nhạt tanh h hôi đây là sơ ôm ấp sao một đôi xanh biết con mắt mở ra trước mắt là bầu trời xanh thảm cùng hình bán nguyệt bến cảng sóng nước lấp loáng mặt nước quanh mình hết thể cảnh vật đều tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bay lượn mà dưới thân là giống dịp phần dịp phần phát ra một đạo réo rác khét đều, chấn động màu xám đen cánh khổng lồ s ẹ t qua bầu trời pháo đài xuống đám người kinh hãi mở to hai mắt nhìn dịp phần ở trên trời thân thể ưu mị xoay quanh một vòng vững vàng đáp xuống pháo đài phía dưới mặt đất nó b u ô n g xuống vương hậu lại tạm biệt tựa như giống một tiếng vỗ cánh bay đi c ả lắng tờ ngã ngồi tại vết máu mặt đất sắc mặt s i ngốc bị một đám đảo dân vây vào giữa ta còn sống và chờ ô m tinh mâu nửa khép nữ thuật sĩ nhảy xuống n g a ánh mắt lướt qua xìn trạ quốc vương mặt tái nhật đều đã làm được việc này vẫn không thể nào cải biến vận mệnh may mắn dịp phần trước giờ nhìn chằm chằm sao nếu không thì các lắn tờ ấy bệ hạ đã không tại ngươi lại muốn nghĩ q u ầ n chẳng phải là để hắn tuyệt hậu hắn hy sinh tính m ệ n h bảo hộ các ngươi cũng liền không có ý nghĩa chương 464, khởi nguyên h ỏ a diễm đôm đ ố t rung động c u ồ n c u ộ n khói đen cuốn vào chân trời kẻ sắp chết kêu khóc van g rội tiếng trống đao kiếm tranh minh chiếm cứ phố lớn ngõ nhỏ cả tòa thành xỉn trạ hoàn toàn thay đổi mà liền tại vĩ đại pháo đài cầu treo trước nằm một bộ g á người cường tráng dâu rịa tua tủa thi thể cơ giác muse sắc cạ l ắ n thờ và chờ thật lâu không nói gì nén bi thương đi cạ l ắ n thờ thầm thầm đã từng nói cho ta biết một câu như thế nào bình phán một vị b i ể n cả con trai bốn người sợ kéo lạnh không phải là nhìn hắn như thế nào còn sống mà là nhìn hắn như thế nào chết đi cờ giặc tầm mắt đảo qua một lần nữa vũ cánh bay lên pháo đài đ ỉ n h chóc dịp phành chết bởi bảo vệ quốc gia trong chiến tranh linh hồn hắn chắc chắn trên biển lớn thu hoạch được vĩnh hằng tự do mà đầu này dịp p h à n tất nhiên là phờ dạy dạ nữ thần phái tới cứu vớt ngươi sứ giả liền thần linh cũng không để ngươi chết đừng có lại nghĩ quẩn c ả l ắ n tờ lắc đầu xanh biết con mắt quét về phía bên người ngực dán đến lưng roi cùng nữ tuật h sĩ trên mặt hiện ra một tia phức tạp cùng cam kích nàng nhớ kỹ đối phương có như thế một đầu dị phần nàng ôm lấy trượng phu thi thể ngón tay dài nhọn khẽ vớt hắn t h u c ạ c h mà bình tĩnh gương mặt cùng hốc mắt trái viên kia đấm máu mũi tên xanh biết giữa con ngươi bên trong nhấp nô nước mắt ngày xưa đủ loại ấm áp cùng ngọt ngào lướt qua trong lòng hóa thành thật sâu thở dài nàng đem hết thể bị thương chôn sâu ở đáy lỏng ngươi nói đúng ta không thể cứ như vậy chết mất trước mặt mọi người cái kia mềm mại mà tuyệt vọng nữ nhân lại biến trở về kiên cường l i ễ n gióp xin trả đi thôi chư vị về sở kéo lạnh đưa s hồn về cố thổ nàng tinh thần phân chấn liếc nhìn hỏa d i ễ m bao phủ xuống thành xin trả đến nỗi món nợ máu này ta sớm muộn muốn cùng nhịp ga tính ngươi làm cái quyết định anh minh mụ xệ sắc mắt nhìn s không có chút nào âm thanh gương mặt thở dài một cước đem tên kia bắn ra trí mạng mũi tên h g i á p quân thi thể nhét vào sông hộ thành dày đặt bàn tay xóa đi đầu trượng máu tơi cùng óc nhỏ xì xì không cùng theo đi xì gì đã đi theo giờ đại sư trở lại thành nộ vi giác Cả lăn lên lo lắng, lắng thần hiện thở nhất xác giờ tiểu vậy hạ ngươi trước cùng bọn hắn cùng một chỗ lên thuyền xì gì bên kia ta vì ngươi cống hiến sức lực còn có về sau ngàn vạn bảo trọng thân thể nhiều một chút thường xuyên suy nghĩ một chút trong bụng hải tử đúng ta sẽ đến nhìn nàng cợ giác sắc mặt cứng đờ lập tức con mắt thả kỳ quang mà cả lăng t ở còn nghĩ nói chút gì và chờ năm ngón tay trái phát họa nàng t r o n g con mắt ánh vào một cái tam giác phụ trú lập tức mắt t ố i sầm lại toàn thân như n h ũ n ra hướng sau rót vào cờ giặc trong ngực phát ra rất nhỏ tiếng ấ y và chờ hướng đảo dân cùng mủ xệ sặc gật đầu định đem phía sau nữ thuật sĩ bông ra giao cho hắn cùng nhau mang đến quần đảo nhưng mà chị cũng không biết thật c h ó n g hay là g i ả c h ó n g vẫn giống con bạch tuộc đồng dạng chết chết ôm ở hắn do chỉ có thể bất đắc dĩ có người xông vào pháo đài đen đúc phiêu diêu trang trí lấy xìn trạ tấm thuẫn huy chương hành lang cộc cộc gấp rút tiếng bước chân vừa đi vừa về rập rờn một người mặc màu bạc mũ trùm áo choàng nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng ngay tại pháo đài hành lang chạy t r ộ m n g xì dị biết trong thành bảo có đầu mật đạo nàng đã từng từ mật đạo chạy trốn tới trên đường cái chơi đ ù a còn bị bà ngoại bắt lấy hung hăng quất đến cái mông nở hoa lần này nàng phải dựa vào đầu này mật đạo tiếp ứng ngoại công của mình xem ảnh một hừ muốn đi cùng đi ta xì gì tuyệt sẽ không vứt xuống người nhà chạy trốn nhưng mà vọt tới mật đạo phân c h ố i kéo ra cái kia phiến đại môn nàng đột nhiên sửng sốt xanh biết con mắt thoáng qua sợ hãi ánh sáng nàng sợ hãi phía sau cửa trong bóng tối đứng cái nam nhân thân hình cao lớn hắn tự hào thẳng t ắ p lưng khởi vũng bùn ở m ớ t đấu đồng màu đen tay đẻ chua kiếm chính đem có tô điểm bánh cầm cánh chim màu đen mũ giáp đặt ở xương hưng bộ hắt đầu lộ ra một tấm màu đen tóc con mắt màu xanh lam thành thục mà anh tuấn mặt tới hắn hướng nàng đưa tay ra xì xì ì hét lên một tiếng co cẳng liền trốn màu xám bạc áo choàng trong hành lang trôi đi nàng trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu tìm tới bà ngoại roi bọn hắn biết bảo hộ ta nhưng mà van dội mạnh mẽ tiếng bước chân áo giáp màu đen phát ra kim loại tiếng ma sát một nháy mắt từ phía sau lưng vào tới nàng hai chân bị ôm cách mặt đất a thả ta ra bại hoại nàng cắn xe đấm đá từ phía sau ô m chính mình khôi giáp người nhưng mà chỉ đem chính mình làm cho đau răng tay đau nàng không hề có lực hoàn t h ủ bị mang đi không lâu sau đó nịp gạ kỵ sĩ đem x ỉ n trạ tiểu công chúa để lên lưng ngựa nàng bị cưỡng bách nắm chắc dây cương gió tắp lướt qua bên người pháo hoa phiêu diêu tiếng đánh nhau tràn vào bên hai tuấn mã màu đen chạy về phía thành xín trạ tường lối ra nàng quen thuộc pháo đài quen thuộc gia viên càng ngày càng xa mỗi một trận sốc này mỗi một cái lôi kéo con ngựa mỗi một lần nhảy vọt hai tay đều sẽ truyền đến kịch liệt đau nhức mà nàng lại nhất định phải nắm chắc dây cương giữa hai chân của nàng thì bị mại đến đau nhức lại đủ không đến bàn đạp đắp chân hai mắt bị khói đặc cùng hỏa diễm xông ra nước mắt ôm chặt nàng bao trùm khôi giáp cánh tay làm nàng không thở nổi Ô ô, hắn muốn dẫn ta đi chỗ nào ta sai g i ậ ta Ô ô, t nên nghe n g ư ờ i lời nói một giọt h ủy khuất nước mắt trượt xuống tiểu nữ hải nhi xanh biết con mắt dưới thân chiến mã càng thêm điền cuồng phi nhanh nhưng ta biết chạy trốn ta thể tìm tới các ngươi ông ngoại bà ngoại roi tà thể c o nữ n thuật sĩ roi đ ẩ y ra pháo đài đen nhánh cửa lớn cấp tốc xuyên qua không có một hai đại sảnh hành lang vệnh hai cảm thụ mỗi một phần rất nhỏ đến động tĩnh sau khi hắn đặt chân lầu hai về sau một cố dị thường khó chịu bao phủ lại phía sau lưng của hắn cùng bên trong chiến trường cảm thụ qua giống nhau như lúc phản p h ấ t có cái trong bóng tối người hướng hắn quăng tới ác nghiệm l i ế t xem h ắ n giả vợ như hoàn toàn không biết gì cả mượn xuyên qua hành lang trâu ngoặt cơ hội dùng ánh mắt còn lại g i xét trước người sau lưng bốn phương tám hướng như cũ không có m ư ờ hay tầng hai ba tầng hành lang ánh l ử a tại trên mặt tường lưu lại một đạo cấp tốc xuyên qua thân ảnh Si g ì hắn vội vàng lớn tiếng kêu gọi nhưng mà càng lên cao đi cỗ này dòi trong xương áp bách càng ngày càng m á h liệt cuối cùng tại hắn nghe được tầng cao nhất rất nhỏ tiếng đánh nhau lúc loại này dị thường chuyển biến làm chân thực hiện ra tại trước mắt hắn bệnh bệnh quỷ dị ánh sáng l ó e lên hai đạo nhân ảnh thần bí đột ngột xuất hiện tại trước người hắn ngắt ở thông hướng pháo đài thang lầu xoắn ốc hành lăn chỗ hắn quay người lại sau lưng đồng dạng thêm ra hai cái cản đường người bọn hắn phần một s ắ c hất lên màu tím mũ t r ù m áo choàng thân hình hoặc thon gầy hoặc cương tráng đều để lộ ra một c ố cường hãng khí tước mà mũ t r ù m phía dưới đại bộ phận khuôn mặt ẩn nấp tại bóng tối bên trong chỉ có một đôi như g i ã thú dựng thẳng đồng tử loé ra nguy hiểm ánh sáng phản phát xiềng xích đinh trụ roi cơ thể tứ chi của hắn biến nặng nề rất nhiều trong không khí kiềm chế như thực chất roi không khỏi căng cứng cơ thể để sau lưng nữ thuật sĩ dán lên mặt tường dị xác con ngựa như lâm đại địch đảo qua thân hình thon gầy bộ mặt hẹp dài bóng người lập tức trong cổ họng phát ra tê, tê hút không khí âm thanh. Làm sao có thể? ỵ -e、v ệ vệ ie tuổi tác 312 tuổi thân phận sự nót theo vị t ậ t vật chờ lượng h e ma lực 120 t h u ộ c tính lực lượng nhanh nhẹn thể chất cảm giác ý chí 12 ờ i h mị lực 6 tinh thần 12 kỹ năng luyện kim thuật l v 1 0 ư ờ hoạt chờ giác quan l v 1 0 minh tưởng l v 9 c h n sự nót theo vị vật ở sòng kiếm lưu l v 1 0 ư ờ hoạt chờ pháp ấn l v 1 0 sự nót theo dịp p h ầ n bí pháp l v 5 g e n đúc l v 1 0 ta nhãn bị động cố hoa y vạ từ đời thứ nhất tiến rai thí nghiệm bên trong sống tiếp được đặc t h u đột biến làm hắn có được vượt xa bình thường động thái thị lực đồng thời ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy cái khác vô tận thế giới cũng có thể liệu địch tiên cơ xem thấu gần trong gang t ấ c tương lai y vạ hệ vừa ei e e s k u not the vị vợ gờ G a ngờ mastr lại tổ lao sư hắn vậy mà thật còn sống lúc này vị này s k u not the vị vợ người sáng lập đời thứ nhất mặt trờ một t r ò n g chính hai tay vào ngực một đôi giống như lúc nóng bạch ngân t i ê u đốt lên hỏa diễn con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm sco not h e vị vợ bối r d i trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn trên mặt miễn cưỡng duy trì được chấn định tầm mắt chuyển hướng ủy vạ bên người thân hình cường tráng c a o lớn bả vai khoảng chừng chín bàn tay rộng đại hán a nạp phạt t u ổ i tác ba trăm m t ư ơ i năm thân phận sụn nọt the bẹ ở mặt t r ờ lượng hê ma lực một trăm năm mươi thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn thể chất cảm giác m ộ ư ơ i sáu ý chí hai mươi mị lực nam tinh thần m ộ ư ơ i năm kỹ năng luyện kim thuật l và một mươi h ạ t t r ờ giác quan l và m ư ơ i minh tưởng l v tám sự nót the bè ở trường kiếm kiếm thuật l v mười hoạt t r ờ pháp ấn l v mười sự nót the dịp phản bí pháp l v sáu băng cứng bị động cố hoa á nạ phạt tại đời thứ nhất tiến giai thí nghiệm bên trong sống tiếp được đặc t h u đột biến làm hắn cơ hồ đánh mất tình cảm của nhân loại hết thể cảm xúc đều bị đẻ nén đến thấp nhất nhưng hắn đồng thời có được viễn siêu phổ thông hoạt trở thể năng cùng sức khôi phục không sợ đau đớn cùng các loại kích thích miễn dịch hết thể ảnh hưởng tâm trí pháp thuật sự nót the bè ở gờ g à ngờ mạ sờ trong ánh mắt tản ra một cô đóng băng linh hồn rất lạnh không nói một lời sự nót the vi s với tư the b cách đời thứ nhất ở chợ hai người một cái là phát nguyên một cái là rèn đúc đại sư bọn hắn đồng dạng bởi vì tiến giai thí nghiệm có được riêng phần mình đặc biệt năng lực ma lực cảm giác bị động cố hoa hệ lạn thu hoạch được đặc biệt đ ổ i biến bằng vào ngũ rắc trực tiếp cảm giác trong không khí hỗn độn năng lượng cũng tăng thêm điều khiển khiến cho hắn sở trường pháp thuật sáng tạo cùng cải tiến cân đối chi đạo bị động cố hoa hẹo gả sống qua đời thứ nhất tiến giai thí nghiệm tố chất thân thể thu hoạch được toàn diện tính to lớn tăng cường lực lượng nhanh nhẹn thể lực cảm giác tinh thần mười trong hành lang không khí an tĩnh dọn người bốn đôi mắt tập trung vào trung ương bóng người doi có chút không người cái chán chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh tựa như là bị bốn đầu đói sư từ bước tiến tuyệt lộ báo săn c h u y ê n thuyết bốn vị g giàng nờ m a sơ tờ cũng còn còn sống nhưng bọn hắn tại sao chủ động tìm tới ta có gì đó mục đích do hiện tại ngược lại là có thể chạy trốn trực tiếp truyền tống đến tòa tháp đỉnh chóp dịp phần bên người là được nhưng một cái trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn liên quan tới cái này mấy trăm năm qua bốn vị g giàng nờ m a sơ tờ động tĩnh thứ hai hắn có thể trực tiếp vứt xuống trên lưng chìm sao cỗ này ấm áp thân thể tại có chút phát run cái mùi rán cổ của mình thở ra nhiệt khí thở dốc tần suất rõ ràng tăng thêm nàng đã tỉnh lại doi có thể tưởng tượng ra được nàng đại khái cũng bị cái này kinh người chiến trận hụ sợ k hắn ô n động g dám đậy. h m ắ p máy môi khô khốc bọn hắn không có trực tiếp động thủ h ẳ n không phải là n i ệ p gạ vệ i t binh có thể nếm thử giao lưu một cái khác nhẹ mảnh giống như gió thổi qua lá cây thanh âm dẫn đầu vang lên chớ khẩn trương tiểu tử chúng ta chỉ nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề xác định một sự kiện các ngươi đến tột cùng là ai doi tầm mắt nhẹ nhàng đ ả o qua bốn khuôn mặt ta không nhớ rõ chính mình đắc tội qua bốn vị cũng đều là đồng loại trả lời xong vấn đề liền có thể rời khỏi vậy liền xem ngươi thái độ có nguyện ý hay không hợp tác coi như ngươi bây giờ chạy trốn trốn được nhất thời cũng trốn không được một thế cho nên ngươi là cái nào học phái h à c h ờ y v à hệ vừa e i e tầm mắt lướt qua thân thể của hắn mang theo một tia tán thưởng thủ thành lúc ấy ta gặp ngươi kiếm thuật có sừng nót the vì tờ sừng nót the hoặc sừng nót the cắt cái bóng mặc dù đều chỉ dính một điểm ra lông nhưng ở bây giờ cái này học phái khó khăn niên đại đúng là khó được sừng nót the vì tờ hoặc h ờ do nhẹ nhàng thở ra có thể đàm liền tốt hắn cầm quần áo xuống mặt dây chuyền móc ra hiện ra cho bốn người một cái tay khác chấn ăn sờ sờ sau lưng nữ thuật sĩ bóng loáng bên mặt l ạ tổ ó c gù lẹt dẫn t à nhập môn cái kia đầu chọc tiểu tử y v à đột nhiên nhìn qua pháo đài ngoài cửa sổ bạch ngân con mắt chạy không lộ ra một cái hoài niệm biểu lộ thật vì sku n o p the vì vợ thu một cái đệ tử giỏi tuổi như thế nhẹ thân thủ lại lợi hại đến mức lạ thường ngươi biết lệ tổ đã t ừ n g dạy qua hắn mấy năm yva ngữ khí dừng lại ngươi trong chiến tranh biểu hiện ra cự ly ngắn không gian xuyên toa là đột biến mang tới sao do trong lòng lập tức lộp bộp nhảy một cái thoáng cái hiểu được bốn người này một mực tại bên trong chiến trường giám thị chính mình hắn chỉ giữ chầm mặc hắn không xác định đối phương có thấy hay không càng nhiều nói láo che giấu sẽ hay không chọc giận bốn người y vạ thấy thế lắc đầu cười một tiếng còn muốn nói tiếp chút gì y vạ bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm mặt mũi lanh khóc xùnót the bẻ ở tông sư đánh gây hắn hỏi cái không hiểu thấu vấn đề tiểu tử thành thật khai báo nhận thức xạ xà xa xà sao xạ xà xạ cờ dọ phót tên thật c ặ t thì ạ van cạn ẩn nhịp gạ đế quốc học viện tốt nghiệp một cái sở trường trộm cắp cùng cầu dẫn nữ nhân trung khí mười phần thanh âm giống như lên đỉnh núi lăn xuống đá vụn một câu nghiền nát hết thẻ khí thế đập vào mặt nàng từ trong tay chúng ta trộm một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật mấy năm này chúng ta một mực tại tìm kiếm nhưng nó không thể dự đoán xạ xạ cờ dọ phọt roi biểu lộ mờ mịt lông mày níu chặt lộ ra vẻ suy tư kết lực từ trong đầu đào móc cái tên này tồn tại Cốc cốc cốc. lúc này không xa góc rẽ đột nhiên truyền đến g i ậ t tiếng hô hoán hệ làn đánh cái búng tay nơi xa cầu thang trốn m à c không gian tựa như lồn u gió mát thổi qua mặt hồi nộn nhạo lên g ậ n sóng giấc nắm bắt c ổ ở giữa chấn động mặt dây chuyền dẫn theo kiếm bạc giống con cua đồng dạng nằm ngang cơ thể giống như không nhìn thấy tầng này trong hành lang bóng người trực tiếp thuận cầu thang tiến vào tầng tiếp theo roi mắt tiến hắn rời đi cuối cùng vẫn là không có mờ miệu hắn không hy vọng gặp lại bất luận cái gì hy sinh rất tốt tiểu tử ạ nạ phạt hướng hắn gật đầu nói tiếp trả lời chư vị phía trước ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi r d i hít sâu dị s á c con ngươi từng cái lướt qua bốn người gương mặt đảo khách thành chủ hỏi bằng cảm giác của ta bốn vị tại tất cả đại học phái bên trong thân phận cần phải không thể coi thường mà lại ta tiếp xúc qua lệ tổ tổ kẹt vệ sẽ mì d ấ t đạ d ờ r ộ n căn cứ sự miêu tả của bọn hắn nếu như ta không có đón sai các ngươi theo thứ tự là ý vạ ạ nạ phạt eo gà hệ lãng gờ ra ngơ master trăm năm đi qua khó được còn có người nhớ kỹ chúng ta những lao già này danh tự e o gạ của s k u n o t h e h ọ c có chút ít cảm khái nói có thể các ngươi tại sao chưa từng trở về học phái nhiều năm như vậy đến tột cùng đang bận thứ gì chẳng lẽ các ngươi đã vứt bỏ chính mình sáng lập vật chờ học viện vẫn lấy làm tiêu ngạo tín điều tự mình dạy bảo vật chờ tri đạo học sinh do nhìn về phía s k u n o t h e dịp phần t ô n g sư ngữ khí nghiên cứu tỉ như giờ rộn học viện đại biểu cho múc mèo đi qua vô luận những cái được gọi là trung lập nguyên tắc còn là mục tiêu đều không hợp thời、thay. mà chúng ta đang truy đuổi tương lai hệ lãn bình tĩnh đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng đến nỗi giờ ruộng hắn trước khi chết đã thực hiện lý tưởng không có quá lớn tuyệt đối ý nghĩ của chúng ta nguyện vọng của chúng ta chúng ta muốn thực hiện khát vọng thuộc về tuyệt đối cơ mật có chút kinh thế h a i t ủ y va nói dưới áo choàng con mắt thoáng qua một tia bóng loáng hạng người bình thường nhưng không có tư cách hiểu rõ chúng ta càng sẽ không bạch bạch nói cho ngươi nói một chút đi ngươi ở chỗ nào nhìn thấy xa xa do chầm mặc một lát hắn có thể nghe được bốn vị g giả ngờ mạ sờ bình ổn nhịp tim bọn hắn tựa hồ không có sợ hãi có lưu át chủ bài mà mình cùng nữ nhân kia vô thân vô cố tự nhiên không cần thiết thay nàng g i u diếm tốt ta ta gặp con nàng nói xác thực là hơn hai năm trước xa xa cờ dọ phót tồn tại ở roi xa xưa trong trí nhớ nàng cung hắn tầm đó có kỳ diệu nguồn gốc thời gian trở lại hơn hai năm trước kia năm một nghìn hai trăm sáu mươi một ngày a ẹ đ ì n thôn cậy một cái ngây thơ nông thôn thiếu niên bị thất ngựa đụng chúng lâm vào hôn mê thức tỉnh q u a đi, hai thế giới linh hồn hợp hai là một roi mới trở thành hiện tại roi đồng thời thức tỉnh m u bản mà cưỡi ngựa người chính là vị này xa xa trộm đi độc nhãn d ắ c một t r ư ờ n g chân quý gần sau cưỡi ngựa chạy trốn nàng chính là để cho mình hôn mê kẻ cầm đầu trận này ngoài ý muốn kéo ra về sau cái này một hệ liệt mạo hiểm mở màn nếu không thì doi đại khái đã tại nông thôn lấy vợ sinh con thành một cái trung thực bạn phận nông phu có thể ta cùng xạ xa đồng thời không gặp gỡ quá nhiều ta kém chút bị nàng phóng ngựa đâm chết nàng làm sao mạo phạm chư vị ta càng là hoàn toàn không biết gì cả bốn người nghe vậy nhìn nhau nhìn một cái ỵ vạ trong mắt lõe lên một tia tiếp hận ngươi không rõ sao nhân sinh của ngươi quỹ tích cùng nàng sinh ra qua giao tế món đồ kia rất có thể rơi vào trên người ngươi nhất là trước ngươi thể hiện ra vượt mức bình thường năng lực chúng ta cơ hồ có thể xác định vô luận từ chỗ nào phương diện bình phán ngươi đều là một năm ít có vì xuất sắc đến cực điểm m à c h r ờ cho nên chúng ta trước giờ t h ô n g chi ngươi mà không phải tùy tiện xuất thủ nhưng rất xin lỗi bởi vì loại khả năng này ngươi không thể lưu lại có ý tứ gì các ngươi đến tột cùng ném đồ vật gì roi bỗng nhiên dùng mình một cái trong lòng dâng lên một cỗ không rõ cảm giác ngón tay hêm ái tại chỉ phía sau lưng phác họa lấy mấy chữ mẫu nữ thuật sĩ khinh bạc áo khoác xuống trào lên một tia ma lực linh quang người đã dung hợp nó đúng không À nạ phạt lấy một loại giọng khẳng định hỏi mà trong minh minh liên hệ cuối cùng sẽ để cho mảnh vỡ đoàn tụ trên thực tế dung hợp là nhất ngu không ai bằng sử dụng phương thức thực tế lãng phí nó vi năng hệ làn g ữ khí bình thản miêu tả nhưng dung hợp qua đi nó sẽ để cho cá thể thu hoạch được đặc thù nào đó lực lượng thí dụ như pháp sư ma lực nhưng cần phải cùng linh hồn có quan hệ một cái bình thường linh hồn không biết lượng sức tìm kiếm dung hợp vô cùng khả năng lọt vào nó thốt vệ ngươi nhất định còn có chút chỗ đặc thù k o gà chỉ vào lồng ngực của hắn nói chỗ đặc thù lực lượng hạt giống chẳng lẽ bọn hắn chỉ mua bản có thể cái đồ chơi này không phải mình mang tới sao xa xa đánh bậy đánh bạ đem thứ thuộc về bọn họ làm tới trong thân thể ta r o i trong lòng một loại cực đoan hoang đường cảm giác ta không rõ ý của các ngươi tiểu tử nghe ta một lời Y vạ nói còn chưa dứt lời đột nhiên bước ra nhanh chóng thối lui trấn nhiếp vù vù bốn vô số màu máu xúc tu chui ra mặt đất n g á y mắt c u ố n lấy tập hợp đến hơi gần nệ lạn k o gà cùng ạ n ạ phát đem tam đại t ô n g sư nâng dơ lên giữa không trung ẩm và chở sau lưng nữ thuật sĩ đồng thời xuất thủ mảnh khảnh m ư ờ i ngón ở giữa l ó e ra một đoàn khí lưu màu xanh lam đem duy nhất thoát khốn ị vạ bước đẩy mấy bước hồ bốn roi hướng về sau lưng bắn v ọ n đồng thời không có tổn thương bị khống chế ba vị g ờ giả ngờ m a s t e r lòng bàn tay phải của hắn một cái hiện lên truyền t ố n g thủy tinh nhưng mà còn đến không kịp bóc nát ị vạ hệ vệ ie -e、biết trước từ phía sau đuổi theo một cước đạp chúng roi mặt bàn tay thủy tinh rơi xuống đất trượt ra mà roi nổi giận xoay người đưa cái a đem ị vạ đánh bay phía sau nữ thuật sĩ hai tay khoanh ma lực gió lốc vòng quanh thân thể nàng t h ư n g lên đem đỏ nâu mái tóc thổi đến bốn phía tung bay gió phất qua hoặc c h ở gương mặt nàng tựa như một vị ma pháp nữ thần nhưng khoẹ miệng tràn ra vết máu cùng sắc mặt tái nhuận để nàng lộ ra dị thường t i ể u tụy ẩm ẩm thứ hai tắt truyền tống môn rộng mở roi có nữ n thuật sĩ thả người nhảy lên ẩm một cái hơi mở tường không khí bỗng nhiên thay thế truyền tống môn tại trước mặt hai người sẽ lẫn bọn hắn trùng điệp đụt vào roi ngửa mặt ngã xuống đất cái chán hiện lên một vòng vết máu nữ thuật sĩ kêu lên một tiếng đau đ ớ n đổ sau lư hoa sa xa cúc xanh con mắt thoáng qua một tia đau đớn mười em mở bên ngoài cuối hành lang lập tức hiện ra một đạo k h ắ c hất lên áo choàng thân ảnh t r ắ n g như tử thi sắc mặt hung ác nham hiểm ngũ quan trong tay lấp lóe ma pháp quan g mang do nhìn hắn một cái Ý đã dặn tuổi tác ba trăm năm mươi giới tính nam thân phận thuật sĩ ngươi quả nhiên đã dung hợp trí cao giả máy vỡ nhưng ngươi cần biết thế này bầu trời không thể có hai cái mặt trời dưới mũ t r ù m tái nhuận gương mặt lộ ra một vòng âm trầm mỉm cười và chờ gợ r ngơ mắt sáng tạo sinh vật cổ lao thuật sĩ bọn hắn đến tột cùng là gì đó tổ chức v ù v ù ý niệm nói lên cái chán nhuộm đỏ roi bỗng nhiên rút ra ghì hì hướng phía trước người bổ ra một đạo bán n g u y ệ t hình màu màu kiếm khí y đã d ặ n chuẩn bị ở sau cánh tay dao nhau phát tới trước trước người vẽ ra một đạo đỏ thấm hai mươi chữ một đầu mọc r a màu nâu xanh con cua giáp s á t to lớn con rết nhảy ra thập tự ở giữa k h ẽ hở che ở trước người hắn sắp bén càng cua cùng dậy đặc chân đốt tại hai bên núp đích đầu hình mũi khoan rác hút cùng hai đầu xúc rác điên cùng đồng đưa là giữ tận lại át tâm màu máu kiếm khí chính giữa đầu của nó thông thuận xuyên qua bảy tám m đưa nó từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc nhưng mà kiếm khí mà tới này là ngừng Ý đã dàn lông tóc không t ổ n hao hẹp dài trong k h ỏ e mắt bắn ra ngạc nhiên tia sáng hai tay trước người sẽ lẫn lấp lóe ma lực linh quang đừng còn ta roi chị t ngã ngồi tại cạnh góc tường một tay nắm bắt trên đ u ổ i nhuộm dần máu tươi băng vải một cái khác một tay nhanh chóng ở trước ngực phát hòa sao mau trốn lũ lụt cuốn phong gào thét đinh hai nhức góc gầm rú xuyên qua hành lang roi năm ngón tay trái phát hòa dùng hành động trả lời chắc chắn một đạo hiện tượng nhảy ra ma lực dầm lũ một tay lấy nữ thuật sĩ kháng đến trên lưng xông về trước mũi y đổ xông qua cản đường gờ g a n g lơ mã sờ người mà hắn đảo ngược phóng tới y đã dặn hắn tại đánh cực cỡ bốn tên gờ g a n g lơ mã sờ không biết phản ứng nữ thuật sĩ dù sao mình mới là mục tiêu chủ yếu nhưng mà hắn sai y vạ thân hình loại lên tránh thoát c h ỉ vung ra h ỏ a cầu trường kiếm trong tay quáy lên đ ầ y trời kêu quang huyền tượng bị chém vỡ thảm đạm băng xương đóng băng y vạ cùng c h ỉ cơ thể tay của hắn xuyên qua thảm đạm khí đông đẻ vào nữ thuật sĩ trên cổ đồng thời từ chấn nhiếp bên trong khôi phục g ậ làn hai tay xen kẽ đột nhiên đẩy ra một cái ạ ạt chính giữa roi phía sau lưng cả người hắn bị to lớn lực đẩy nổ đến bay lên trời lại tại giữa không trung gọi ra thủ nỏ hướng phía nơi xa bắn ra một mũi tên thân hình nổi lên gọn sóng lấp lóe đến mười em mở bên ngoài tránh thoát ý đ ã dằn một cái lăng không tia chớp nhưng mà sau lưng lướt qua một trận gió lớn chẳng biết lúc nào hai tay kiếm bản rộng d ơ cao khỏi đỉnh đầu ã nạ phát giống như một khung huyết đục chiến xa sung phong mà tới roi phản ứng nhanh như thiềm điện thủ nọ đổi thành trường kiếm chuyển thân xéo xuống đón đỡ Phang, hẹp dài hành lang buộc phát ra dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau và khí bạo âm thanh hai đạo huyễn ảnh tại cao tốc n h ả nhót hai cái trường kiếm lấp lóe trói m ắ t sắc bén hành lang ánh lửa tại gió mạnh bên trong lay đậu nhưng mà hết thể chỉ duy trì hai giây r ồ i cùng ả nạ phạt tách ra cách nửa mét phần lưng đứng đối mặt nhau một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi tới lãnh khốc vô tình ả nạ phạt đem kiếm bản rộng thu nhập phía sau vào kiếm kéo kẹt tuổi trẻ hoạt c ở cổ ở giữa vỡ ra một đạo dài nhỏ huyết tuyến tứ chi cùng thân thể chỗ nối tiếp làn da đáng sợ dạn nứt phù phù máu tươi văng khắp nơi đầu lâu cùng cổ hai tay hai chân bộ ngực cùng phân bụng phảng phất bị lưỡi đao tách ra đỏ hũ xê dịch mạ qua suối phun máu chảy nhuộm đỏ mặt đất đầu lăn xuống đến sự cú n ó t the bẹ ở gờ giả ngờ mạ x ế tờ dưới chân tứ chi tàn mát nóng hôi hổi ngũ tạng lục phủ từ ngực bụng khe chảy ra a nạ phát đem một cái tinh xảo bảo hộp từ trong ngực lấy ra rộng mở rơ cao thân bí mảnh vỡ nằm tại trong hộp thoát da đỏ tươi tia sáng vụ vụ toàn bộ trong hành lang tia sáng lúc sáng lúc tối trên trần nhà hiện ra một đầu cự đại vô bằng bạch tổn huyết ảnh nó phát ra vui sướng gào thét hình bầu rục đầu lâu xuống ngàn vạn xúc tu của mũ giống như g i ữ tợn yêu m à đột nhiên nhào về phía vạch trở tàn thi trên thi thể cũng nhảy ra một cái tiểu hào huyến tượng hướng nó tê tê giận dữ mắng ngỏ lại bị hung hăng áp chế cố thủ tại tàn thi phía trên Ý đã d ằ n trong mắt chứa chờ mong không không bị chết chết k h ô n g chế lại chỉ khàn giọng thét lên cơ thể có rút run g rẩy nước mắt s ẹ t qua gương mặt Ý vạ thở dài đưa nàng kích choáng ở ngoài ngàn giảm nổ vị g i ngồi tại trước gương lì thợ tạng đ đột nhiên che ở ngực một loại không khỏi vì đó khủng hoảng sông lên đầu khỏe mắt thấm ra một giọt nước mắt nàng lòng có cảm giác móc r a thủy tinh ma lực kích phát nhưng mà không có trả lời sắt theo đó nhà của gà hoài mặt t r ở t r u y ề n đến tin tức a nạo phát lãnh huyết vô tình đ a o phủ đã từng nhiều như vậy phản bội cũng không thể điểm tình ngươi để ngươi hiểu được một điểm nhân tính y va đồng dạng diện mạo vạn vẹo nghiêm nghị g à o thét hắn nên tạ i ngay từ đầu trực tiếp diệt ngươi s n o c the bẹ ở gờ ra ngờ mạ sờ tờ đối với thoá mạ n g o ả n mặt làm n ơ lại đột nhiên lẩm bẩm một câu không đúng bao trùm roi to lớn màu máu viễn tượng đột nhiên giống như là bị ánh mặt trời soi sáng bóng tối lùi về đỏ tươi mảnh vỡ trước mắt mọi người xuất hiện cực đoan một màn q u ỷ dị trên mặt đất chia vài đoạn tàn thi phía trên toát r a lóa mắt áng sáng vàng sau đó thần dị đến cực điểm bị thu hút cùng một chỗ bắt đầu tự động dán lại chữa trị và ở cái này đều không chết mảnh vỡ lực lượng lại bị ngươi diễn biến đến thần kỳ như thế tình trạng ta đều muốn nhịn không được tha cho ngươi một cái mạng nhìn xem đến tiếp sau phát triển y đã dằn hưng hai mắt tỏa ánh sáng giống như mèo người được mùi cá t a n h cảm khái một tiếng trong tay lấp lóe nguy hiểm màu đỏ t i sáng nhưng mà y vạ hệ v ừ e e nhanh hơn hắn một bước dừng lại đ ừ n g núp đ í c h ta đến xử lý hắn ngay từ đầu có thể giết chết các n g ư ờ i hiểu chưa nhưng hắn không một mạng chống đỡ một mạng rời khỏi mà không phải tử vong a nạ phạt sầm mặt lại hệ l à n đệ lại đầu vai của hắn mà kéo gà ngăn tạ i ý đ ã dằn trước người cái so hử lạnh một tiếng trở về ngươi cho lão sư giải thích không cần đến ngươi nhắc nhở ý vạ đem hôn mê nữ thuật sĩ bung ô xuống từ trong ngực móc ra một cái màu vàng hai lỗ thai gốm sứ bình ba một tiếng n ổ nó xâm có thập tự giá cùng cựu mang tính nắp bình. bình miệng thoáng chốc tuân ra một cỗ màu đỏ tươi khí thể sương mù có quy luật nảy lên cuối cùng tụ thành một đoàn bất quy tắc hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại ị v ã trước người nó có một cái sáu thước lớn bẻ c o n đầu không có cái mũi mọc ra con mắt thật to cùng một t r ư ơ n g miệng chim sương mù tràn ngập trong thân thể t o á t ra ngân hồ tia chớp ị vạ nắm được nắp bình bạch ngân đổ bê tông con mắt nhìn qua giữa không trung vô cùng vô tận huyễn tượng tại trước mắt hắn xem kẽ sương mù bao phủ huyết dịch tản âm trầm đỗ thị ám trầm hoang nguyên phía trên cao ngất núi lửa bị cự long chiếm cứ dây núi cùng vàng óng ánh đạo quật voi ma mút cùng cự nhân chạy như điên gào thét sương nguyên ngây hồng lấp l huyết nhục cùng sắt thép ra hòa nhì tật city vì nện h ì tia sáng từ ị vạ nắm bắt đồng t h a o nắp bình mà giữa ngón tay trôi ra mọc ra miệng chim cùng đầu to hình cầu bắn ra một trận cuồng liệt ánh sáng trắng bao phủ lại cơ thể dần dần khép lại như lúc ban đầu và chờ một giây sau ánh sáng trắng mất diệt r o i biến mất tại chỗ tiểu tử sau này không gặp lại ị vạ tự lẩm bẩm không lâu sau đó toàn thân đẫm máu toàn thể và chờ lì tợ tan ít giật khoan thai tới t r ư ở lại chỉ thấy được ngã xuống đất ngất đi nữ thuật sĩ cùng trống g i n g hành lang mà bọn hắn đồng bạn không biết tung tích Ô ô ông ngoại không tại, doi chương ũ n g k ô n liền n g g tại, i c ũ k bốn trăm sáu mươi lăm pháp trưởng màu v à n g nhạt chùm sáng lơ lửng ở chân trời vẩy xuống ấm áp mà ấm áp ánh nắng gió từ rộng lớn bình nguyên thổi tới một khung chứa đầy khách nhân xe ngựa chính dọc theo d ầ m d ạ p đ u ổ i cây cùng thấp b é tường đá bên trong một đầu đá vụn mà đắp lên đường nhỏ lái về phía một tòa bình thản hoạt bát tiểu chấn nói là xe ngựa trên thực tế muốn so cái kia đơn sơ được nhiều bình thường dùng để kéo chở có khô tủi đẳng hóa vật xe bà gác mà lại nó tuổi không nhỏ nhăn s ắ c nhiều màu bên ngoài thân b ò đầy đứt gây gai gỗ liền hai bên bản đều có vết n ư ớ c bánh xe ép qua bùn đất cùng cục đá mà liên tục phát ra chói thai kẹt kẹt tạc tâm phảng phất tùy thời tùy chỗ sắp tại chỗ giải thể phía trước lái xe nam nhân mặc một thân màu nâu cũ kỹ không có tay áo khoác ra cùng d a mũ giáp biểu lộ nghiêm túc bên hông cài l ấ i kiếm phía sau xe trên ghế ngồi dòng d ã năm cái tù phạm hai tay phần tay bị thô giáp cứng cỏi dây gai chết chết trói lại trong đó một vị cảng là tính cả miệng đều bị màu trắng vải rách che lại hắn d á n g người r á n chắc mái tóc màu đen màu nâu con mắt khuôn mặt rất là chất phác đồng thời trước sau như một tính cách cũng trung thực đơn thuần hắn không rõ chính mình một cái bình thường thôn c h ấ n tiểu hòa nhi bất quá là tại g i ã ngoại đi dạo một vòng làm sao liền không hiểu thấu bị một đám võ trang đầy đủ binh lính đế q u ố c bát cột lên xe ngựa một đường đi về phía tây bọn hắn muốn dẫn ta đi chỗ nào có gì mục đích các ngươi những thứ này đáng chết sợ toặt một loạt sợ cải dìm không có các ngươi lúc đầu hết t h ầ thái bình trời cao hoàng đế xa không phải là rất tốt sao cái kia ngồi tại đối diện một thân tràn đầy lỗ rách cùng miếng vá màu vàng cây đay quần áo lôi thôi nam nhân tức giận khiến trách nói g ầ y gò trên mặt hiện lộ ra một loại cực kỳ không cam lòng biểu lộ nếu không phải bọn hắn một mực tại khắp nơi lùng bắt phản quân ta đã sớm có thể trộm một con ngựa đi gõ truy tỉnh nói không chừng hiện tại cũng nhanh đến ha ha còn có ngươi ngươi bên trái cái kia ngủ tiểu tử hắn hướng về phía ferlin nói ba người chúng ta lúc đầu không nên ở chỗ này những cái kia sợ tốt loạt phản quân mới là đế quốc muốn bắt ferlin tràn đầy đồng cảm gật đầu là một lẽ loi hưu quặng kẻ lang thang hắn nghe nói qua sợ tốt đại danh nhưng chưa từng thấy trước đó hắn vẫn cho rằng những cái kia phản kháng đế quốc người khoảng cách với mình rất xa không nghĩ tới cứ như vậy gặp gỡ chính mình cũng bị binh lính đế quốc xem như sở tập một loạt đồng bọn mà tống lấy đám người này nhìn qua rõ ràng cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt là gì đó cho bọn hắn phản kháng đế quốc dũng khí an tâm làm ruộng không tốt sao phớt linh tầm mắt chuyển hướng bên trái nơi đó có cái kỳ quái nam nhân trẻ tuổi chính dựa vào bờ vai của hắn lâm vào mê man tướng mạo dị thường anh tuấn làn da bóng loáng tinh tế hắn luôn cảm giác sợ lên so với bọn hắn trong trấn xinh đẹp nhất nữ nhân còn muốn chân tru p một cái n bén nhạy chú ý tới, mái tóc c màu đen khác lấp lại trên đầu lỗ thai có chút phát nhọn, tựa dơm dạ lộn xộn khô cạn mái tóc màu vàng nóng ngũ quan tâm thúy nam nhân chính hiệu sợ tuất loặc bất mãn phản bác một câu tầm mắt đảo qua trên xe ba gác mấy người ta gọi cổ l à c rộ mọi người đâu cơ r ồ n tóc vàng tiểu lưu manh hướng bên cạnh ngựa đầu uy nông thôn tiểu tử ngươi gọi cái gì p h ở linh bên cạnh ngươi cái kia đâu đánh thức hắn ba ba p h ở linh nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt nam nhân hắn không phản ứng chút nào xem ảnh một loại thời điểm này ngủ được cũng là loại hạnh phúc liền để hắn hạnh phúc đi xuống đi cái thứ này là chuyện gì xảy ra nhận chiếu cố so chúng ta còn long trọng tiểu mau tặc nhìn về phía đối diện cả trương miệng đều bị q u n lấy thân mang màu bạc giáp lưới phía sau hất lên cái lông đen áo khoác khí độ bất phàm nam nhân miệng tôn trọng một chút cố lạ dồ khiến trách ngươi bây giờ đang cùng ủn phân sở tập l o ạ t nói chuyện đâu hắn nhưng là chân chính chi cao vương bệ hạ thở trong truyền thuyết tìm h i ệ m lãnh chúa đám t i a phản quân lãnh tụ liền ngươi cũng bị bắt được cờ r ồ n sắc mặt phạch một cái tuyết trắng chúng ta cùng đế quốc tội phạm truy nã hàng đầu ngồi cùng một chỗ là muốn đi đâu sẽ không đi chặt đầu a cố lạ dồ một mặt thản nhiên ta cảm giác anh linh điện chính chờ đợi ta khẳng khái hy sinh chúng thần a mau cứu ta đi hít kzzz ferdinand hít vào một ngụm khí lạnh trong đầu vang lên nong nong chúng ta muốn lên đoạn đầu đài hắn khó có thể tin không ta là vô tội nha ta cùng sợ tất một loạt tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ ta một mực tại tuân thủ luật pháp cố gắng sống sót lại chỗ nào làm sai rồi binh lính đế quốc cũng sẽ không quản nhiều như vậy cơ r ồ n một mặt đồng bệnh tương liên ai thanh t h ở dài ta đều không có kết hôn không có một nhi nửa nữ ta thảm hại hơn sau đó cái kia lôi thôi nam cùng tóc vàng nam nhân thảo luận ferdinand rốt cuộc nghẹ không vào một chữ ánh mắt chạy không mà nhìn xem chỗ không xa xe ngựa lái vào hai chắn tường đá cùng màu vàng cây lều làm thành đường hẹp tiến vào một cái đơn sơ lại yên t ĩ n h thị trấn một vòng xanh mơn mận vườn rau cùng nhiều màu tường đá đang bao vây đâu đâu cũng có c ỏ tranh cùng đầu gỗ xây dựng phòng ở xe ngựa dọc theo phòng ốc bên trong sườn dốc c h ậ m chậm lái về phía trấn trung tâm quy mô cao lớn nhất cái kia tòa nhà ống tròn hình tòa tháp trước theo đuổi chó ham chơi hài đồng canh giữ ở nhà mình trước của phòng hướng về phía xe ngựa chỉ trỏ nếu như bên người có chút lá rau tảng đá gì đó không hề nghi ngờ bọn hắn sẽ trực tiếp ném qua tới mà tên kia tóc vàng sở tộc luật cổ lạ rổ không tim không phổi tựa như là tại du lịch đồng dạng nhìn chung quanh còn có nhàn tâm dư vị đi qua đây chính là thánh địa chấn ta ở đây còn có cái tình nhân cũ đâu không biết vợ rổ có phải hay không còn tại sản xuất trộn lẫn có quả bách xù mật rượu a dù sao ngươi là không có cơ hội uống hoàng ý tiểu lưu m a n h mắn g một câu kéo kẹt bánh xe ngừng lại chuyển động chờ một chút xe ngựa làm sao ngừng rồi hắn ngự a khí tràn ngập sợ hãi người vẫn không rõ đi thôi cổ lạ rổ cười đứng dậy cũng không thể để đám anh linh chờ chúng ta quá lâu ngồi tại phía ngoài cùng ùn thật dẫn đầu xuống xe ngựa bốn phương tám hướng binh sĩ hướng phía hắn quăng tới chú mục lễ bọn hắn mặc lộ ra cánh tay giáp ra nửa người dưới là đầu gối trở lên bằng da c h i ế n v á y hai cái chân nhỏ mà thổi gió lạnh bên hông bội kiếm gánh vác trường cung mà khoảng cách xe ngựa gần nhất hai tên lính bên trái rõ ràng là đội trưởng nữ nhân mặc một thân càng thêm hoa lệ uy vũ sáng như bạc bản giáp thép chế dày bó phía bên phải nam nhân dùng bút lông chìm tại màu nâu bịa sách trong sách vợ vẽ cái siên theo hỉn hầm lanh chúa tới gần h ắ n cao giọng thì thầm ùn t ậ t sợ tấm loạt nam nhân nghe được tên của mình. sài bước vượt qua nữ đội trưởng cùng thư ký đi hướng mặt bên thô cạnh t h á p trước đoạn đầu đài ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên định đây là vinh hạnh của ta ùn phớt â n lanh chúa phía trước liễu lo không ngừng cổ lạ r ổ gửi lời chào hướng hắn con cái bóng hô to một tiếng cùng tiện hắn rời khỏi khê một chấn cổ lạ r ổ thư ký niệm xong tầm mắt thật sâu nhìn về phía tóc vàng nam nhân cái sau coi như không thấy ngầm đầu đỡ ngực phảng phất muốn tiếp nhận trí cao vô thượng vinh dự ngợi khen gấp bước ùn phớt theo gót thư ký nhỏ không thể thấy lắc đầu hít sâu chấn lò liệt lộ kẹ hoàng y tiểu lưu manh thần kinh quá nhạy cảm tự a như đảo mắt tứ phương biết sao các ngươi mười p h ầ n sai ta không phải là phản quân các ngươi không thể giết ta hắn cuồng loạn gào thét một tiếng trực tiếp chạy qua ngân giáp sáng loáng nữ đội trưởng phóng tới phương xa sự bốn rất nhỏ tiếng xe gió về sau chạy ra không đến mười em mở lộ kẻ đối diện ngã xuống đất phía sau lưng cắm một cái mũi tên hô hấp yếu ớt hiện tại còn có ai giống nếm thử mũi tên mùi vị nữ đội trưởng cười nhạo lấy hỏi tầm mắt lạnh đến k i người ferlin mới vừa dâng lên tâm tư nháy mắt dập tắt c â như hến nuốt nước miếng một cái trên mặt hiện lên xoắn suýt vẻ so với bị mũi tên xuyên thấu nội tạng có lẽ nhất đao lưỡng đoạn tới càng thêm thống khoái hắn mắt nhìn dựa vào chính mình b ả vai hô hấp bắt đầu tăng thêm lông mi run r u dày có rồi một k i a tỉnh dậy dấu hiệu anh tuấn nam nhân dùng hắn làm bia lỡ đạn ngươi còn có ngươi bên cạnh cái kia tên kỳ quái để hắn r ơ i lên mặt chật chật thư ký hạ đỏa đánh gây hắn ảo tưởng quét mắt trang sách tấm mắt kinh ngạc lướt qua hai người gương mặt như thế liên tục đội trưởng hai người bọn hắn không tại bắt bắt trên danh sách nếu không lui về đừng quản gì đó danh sách nữ đội trưởng chém đinh chặn s kéo xuống hết thẻ chém nô、no. ta rõ ràng hạ đ o ạ trong mắt chưa h áy n ấ y chuyển hướng hai người thật xin lỗi hai vị bất quá chí ít các ngươi có thể chết tại quê hương của mình đỡ tốt bên cạnh ngươi huynh đệ nhưng chớ quáy dày tình hắn liền để hắn trong lúc vô tình không thống khổ chút nào yên nghỉ đi không hắn mới không phải huynh đệ của ta ta muốn chạy trốn phớt linh trong lòng gào thét nhưng mà chung quanh mười cái dương cung binh sĩ cái tia sáng ngời tầm mắt tựa như kim đồng dạng ghim tay chân của hắn hắn sợ hai đến sắc mặt tái n h u ậ thành thành thật thật đi theo đội trưởng đi đến pháp trường bên cạnh hơn mười cái chờ đợi tử vong phạm nhân làm thành một vòng thơ lìn đỡ lấy như cũ mê man nam nhân đi đến cuối cùng nhất mà ủ n t v ê k é đứng tại phía trước nhất một người có mái tóc thưa thớt gương mặt dãi dầu xương gió sau mấp mô lao nhân lấy một loại người thắng giọng điệu đối với hắn tiến hành thẩm phán ủ n t v ê k é sợ tóm loạt thánh địa chấn còn có chút người đem n g ư ờ i gọi anh hùng nhưng anh hùng cũng sẽ không dùng bọn hắn long h ồ n g đến mưu triều x o á n vị sát hại chúng ta trí cao vương bệ hạ thân hình cao lớn ỉn hầm lanh chúa thật giống như bị cầm bút lên gáy kiềm chó trong cổ hạo phát ra bất mãn trầm thấp gà ghét ngươi phát động trận này nội chiến. dùng sợ cải dìm lâm vào phản loạn đến không hết người vô tội bởi vậy bị liên lụy tội của ngươi tội lôi chồng chết mà bây giờ ta tuyên bố đế quốc sẽ đem các ngươi tiêu diệt khôi phục sợ cải dìm hòa bình đột nhiên ở đây mấy người ngẩng đầu lên nhìn chăm chú không có vật gì đỉnh đầu bọn hắn giống như nghe được nơi đó truyền đến kỳ quái nào đó vang động đó là cái gì thư ký hạ đoà nhìn chăm chú bầu trời tự lẩm bẩm gì đó đều cứu không được hắn tiếp tục hành hình lao nhân vung tay lên cấp tốc đi đến pháp trường biên giới v ạ vỡ tay cầm cán dài bứao phủ bên người màu vàng sậm tơ lụa trường bảo mang theo m ũ chủ nữ tê ti bắt đầu lớn tiếng nghiệm tụng cầu nguyện tử hướng thần vực siêu độ linh hồn của các n g ư ơ i à, hướng cao thượng tám thánh linh cầu nguyện đi ngươi chính là nạ h ẹ n mối c ù n g đất chúng ta tình cảm chân thành là cựu thánh linh ngươi đem vĩ đại tạ lọt thả chỗ nào rồi đ ừ n g nhiệm cho ta đến thường khoái i Linh kinh ngạc phát hiện binh xài Phật phát hất một tên ngạc lên tràng mục bước màu lam áo hắn thật thấy chết không s ờ n còn là có gì đó mục đích ta những người đi trước chính r ộ n g mở ôm ấp n ê n đón ta dùng bỏ tạ loạt binh lính đế quốc các ngươi có sao sợ tất loạt cổ đặt ở thô g i á p băng lãnh đoạn đầu đài bên trên vẫn khẳng khái phân trần giang giác dẫn theo cán dài búa đao phủ giơ tay chém xuống binh sĩ trực tiếp đầu dọn nhà hai mắt nộ i chừng đầu lâu cùng cổ ở giữa chạy ra huyết dịch lăn xuống đến đoạn đầu đài trước hình chữ nhật lô khảm bên trong không thần nha máu tanh cảnh tượng làm p h lìn cùng bên người mấy cái tù phạm tuyệt vọng cầu nguyện kế tiếp đến thiên a i đột nhiên p h lìn bả vai r u lên hôn mê bất tỉnh nam nhân không biết bị cái nào tiện tay phạm nhân đẩy đi ra binh sĩ lập tức đem hắn trên kệ kết thúc đầu đài phớt linh sắc mặt thống khổ thật có l ỗ i tiểu nhị ta tự thân khó đảm bảo ta cứu không được ngươi đao phủ d ơ lên cán dài bữa làm ra một cái rõ ràng hấp khí cùng tụ lực động tác lưỡi búa nâng tại giữa không trung nhắm ngay cổ của nam nhân liền muốn rơi xuống kinh biến đồ sinh giống lạc đạn trên bầu trời đột n g ộ t truyền đến một trận nhiếp nhân tâm phách hùng vĩ tiếng vang phản phất có một nghìn đem thanh đao nhỏ hướng người trong lỗ thai chui đao phủ không khỏi động tác dừng một chút gông xuống dịu chuyển thân nhìn quanh pháp trường bên trong đám người cũng ngẩng đầu lên sắc mặt nghi hoặc đó là cái gì quỷ đồ chơi kinh hô nổi lên b ô n phía xanh thẳm bầu trời trong tầng mây chui ra một đầu quái vật khổng lồ nó g i à n ra một đôi đen nhánh như l ê m cánh vỗ cánh lướt qua bầu trời đồng thời trên mặt đất bắn ra dọa người bóng tối nó cái kia cánh khổng lồ đập một lần hai lần đột nhiên xông thẳng tới chân trời mỗi lần đập cũng bay ra vài dằm bên ngoài lại đột nhiên hướng xuống lao xuống bóng tôi đem tất cả mọi người lồng nắp nhiệt độ không khí phảng phất bông nhiên thấp mấy chuyến mọi người bắt đầu lính gác ngươi thấy cái gì vị y ê u tuổi không nhỏ tướng quân hô to ẩm ẩm một đạo đột một chầm đục thạch tháp bên cạnh chấn động r ứ t xuống một vòng màu vàng nâu cho bụi một cái khắp cả người đen nhánh sinh ra l ầ n phiến sinh vật khủng bố trong chớp mắt rơi xuống đỉnh tháp chiếm cứ tại đó phía trên thân thể cao lớn trực tiếp đem lính gác ép thành bánh thịt hai cái mọc ra cốt thứ cánh bao trùm dưới thân nửa cái kiến trúc dán đồng dạng cao to cổ hướng về phía trước đô g a hiện lộ ra một cái sinh ra màu đen dày vẫy sừng dài chất sừng làn da da thu dựng thẳng đồng từ đáng sợ đầu lâu、Dòng binh sĩ bên trong có người hoảng sợ hô to giống k h ô n g bố cự thú về lấy chiến hống làm người không rét mà run nó tiếng giống lấp đầy một loại sức mạnh vĩ đại phảng phất có thể hiệu lệnh thế gian và vật chỉ một thoáng phong vân biến ả o vạn dặm trời trong đột nhiên nổi lên màu vỏ quýt hiện ra từng đoàn từng đoàn rực rỡ rán đỏ bọn chúng giống như vòng xoáy không ngừng xoay tròn xoay tròn sắt theo đó che ngập bầu trời lưu tinh hỏa vũ từ tầng mây bên trong bay ra ở trên bầu trời vạch ra từng đạo g ó n ánh đường vòng cung rơi xuống ầm ầm tia lửa tung tóe khói đặc cuồn thánh địa c h ấ n bên trong nguyên bản tiểu xào tinh xào từng tòa nhà tranh bỗng nhiên nhóm lửa ánh sáng pháp trường bên cạnh t ù phạm binh sĩ phổ thông dân chấn hết thể bị mang bọc trong đó cũng không ít quỷ xuôi xẹo trực tiếp bị rơi xuống hỏa diễm thiên thạch nện thành khét lẹt h i thể lạc đạn trên thạch tháp cự long mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía đám người vươn cổ thét dài một trận vô hình không khí gợn sóng mánh liệt c à n quét đem pháp trường bên cạnh binh sĩ toàn bộ hất tung ở mặt đất nguyên bản bi tráng trang nghiêm pháp trường nháy mắt lộn còn chờ cái gì bọn tiểu nhị cơ hội ngàn năm một thờ a cùng ta trốn ủng thật dẫn hô to cổ lạ rộ mấy cái sở toất một loạt xông vào cự long dưới thân tòa tháp ferlin vừa định theo sau nhưng hắn chú ý tới cái kia kỳ quái nam nhân như cũ rớn cổ lên tựa ở đoạn đầu đ á y trước nếu như bỏ mặc hắn tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ mẹ nó ferlin cắn răng một cái làm ra ngày sau nói khoác vô số lần quyết định dùng cái kia bị dây thừng trói cùng một chỗ hai tay vòng lấy cổ của nam nhân kéo giống như chó chết kéo lấy hắn cùng nhau xông vào tòa tháp hô hốt ferlin túi người kịch liệt thở dốc mệt mỏi hai mắt chán giã như thấy quỷ hắn m ờ i mấy năm nhân sinh cộng lại đều không có cả ngày hôm nay nhìn thấy đặc sắc lại là truyền thống bên trong c ự long lại là lưu tinh h o a vũ sợ tọt một đoạn hắn còn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cứu một người đàn ông xa lạ hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến mấy chục năm sau mình ngồi ở bên đống lửa ghế s o f a một bên cùng ghé vào trên đầu gối tôn tử tôn nữ mà giảng thuật những thứ này truyền kỳ kinh lịch nhưng đến đây chấm dứt đầy đủ lại nhiều nguy hiểm hắn cũng không phải là truyền kỳ mà là không thể thở khi hắn nhìn quanh toàn bộ đại sảnh không khỏi biến sắc khê một chấn cỗ lạ rộ u y thầm lãnh chúa u n t h ờ dị, cùng dưới trướng hắn mấy cái tốt tốt ồn ào sợ tốt b i n h sĩ ở đây không gây một cái người đế quốc hắn đây là tiến vào ổ r ộ m cướp untherse lãnh chúa lấy ngài kiến thức nhưng biết đó là cái gì chẳng lẽ truyền thuyết là thật cỗ lạ rồ chưa tỉnh hôn hỏi nhặt lên trên mặt đất một cái bội kiếm một kiếm chặt đứt trói lại p h ở lìn cổ tay dây t h ư ờ n g truyền thuyết cũng sẽ không đem thành trấn san thành bình đ ị a lãnh chúa bình tĩnh mà từ tính tiếng nói vang lên sắc mặt vẫn chấn định món đồ kia sớm muộn biết phá hủy tòa tháp nơi đây không nên ở lâu đi tìm con đường xông ra thị trấn nói xong hắn liền một ngựa đi đầu sông lên tòa tháp tiểu tử ngươi gọi phờ linh đúng không cố lạ dỗ chuyển thân hướng cái tia lăng đầu thành cười một tiếng huynh đệ của ngươi xưng hô như thế nào vừa rồi ta đều trông thấy ngươi đối với hắn đủ ý tứ đều tự thân khó đảm bảo còn đối với hắn không rời không bỏ là cái thật nam nhân cố lạ dỗ tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn đi thôi lên lầu chúng ta mang ngươi cùng rời đi cố lạ dỗ vừa nói một bên dọc theo tòa tháp biên giới xoắn úc cầu thang có tay vịn đi lên lầu hai mà phờ l i n suy đi nghĩ lại trước mắt tình cảnh phía dưới chính mình tựa hồ không có lựa chọn nào khác sợ t ậ n l o ặ c cũng không lý tới từ hại chính mình như thế một cái tiểu lâu la hắn lần nữa đỡ lấy nam nhân cố hết sức trèo lên trên một trận này kịch liệt suốt n ả y tăng thêm tòa tháp ngoại loạn thất bát tao huyền áo thiên thạch đập lên mặt đất cùng nóc nhà thanh âm khí lưu phun trào vù vù âm thanh đủ loại dưới điều kiện nam nhân kia cuối cùng phát ra một đạo kêu gen mở mắt p h i r l i n g liếc mắt bên người đông nhiên phát hiện một đôi ám kim cùng sáng bạc dựng thẳng đồng từ trầm trầm chuyển động hắn nói một câu chính mình hoàn toàn nghe không hiểu sau đó một cỗ làm người hít thở không thông bóng tối xuất hiện tại lỗ thủng bên ngoài bao phủ lại hai người chương 466, chạy thoát như một tòa núi nhỏ đen thui hắc long đầu tiến đến lỗ thủng trước đỏ tươi như máu trong con mắt không chứa nửa điểm tình cảm p h ớ t l í n bị cái này đáng sợ ánh mắt quét qua huyết dịch phảng phất bị đông cứng cơ thể lập tức không nghe sai khiến thậm chí không động đậy một đầu ngón tay cự long há miệng trên dưới hàm giày đặc cốt thứ răng ra, lộ ra đỏ tươi hàm răng cùng một loạt giữ tợn dao thoa răng nhọn làm người hít thở không thông tử vòng đập vào mặt chạy xiết khí lưu tuân da đen nhánh nhất hầu Dùn. đinh hai nhức góc gầm rú xuyên qua cái này lớn như vậy lỗ thủng tràn vào thạch tháp bên trong chấn động đến tháp cao lung lay sắp đổ tu sùn màu da cam nóng rực kéo dài long viêm thổ tức đem lỗ thủng sau một loạt nham thạch cấp tốc nung chạy thành bùn não nhưng hai cái mục tiêu không thấy tăm hơi flotlin bị một cỗ n u hỏa nhưng không để chống cự lực lượng kéo lấy không tự chủ được bay lên trời trốn đến sau tường né qua cái này trí mạng hỏa d i ễ m thổ tức về sau cái kêu tỉnh lại thần bí nam nhân bung ra đầu vai của hắn trên cổ tay dây gai trong bất chi bất giác đứt đoạn hắn nhìn chằm chằm l ỗ thủng miệng bị đốt nấu chảy vách tường giò xét lại nói thêm một câu n ữ điệu quái dị vừa xa lạ ferlin cái này nông thôn tiểu tử chưa từng nghe thấy cảm ơn tiểu nhị ferlin kích động lại sợ toàn thân phát run ngươi đã cứu ta một mạng nhưng mà nam nhân sắc mặt mở mịt lắc đầu hắn đồng dạng nghe không hiểu hai vị bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm nhanh nhạy qua đi các ngươi trước rác lóc đứng tại l ỗ thủng t r ư ớ c thăm dò nhìn quanh một chút tàn tạ khắp nơi duy nhất an toàn trạm đất điểm chỉ có dưới chân nhà kia con trọ nguyên bản đỉnh nhà tranh đại khái đã bị cự long hất bay lộ ra lầu hai trong phòng mấy t r ư ơ n g hôi bại cái ghế cùng một ngụm d ư ơ n g gỗ tụ lực chạy chậm về sau hai nam nhân thả người nhảy lên phù phù phờ linh rơi xuống đất chật vật lộn một vòng mà cái kia thần bí nam nhân tựa như họ mèo động vật đồng dạng tứ chi nhẹ nhàng chạm đất tháo bỏ xuống c h ù n g kích cấp tốc đứng lên thon dài cơ thể tư thái cân bằng m à y ê u nhã hiện lộ ra sụp m ạ n tố chất thân thể chui ra quán trọ trên sàn nhà lỗ rách hai người một lần nữa trở lại bên ngoài d ạ lọc chẳng biết đi đâu ngược lại là phía trước cái kia n i ệ m đọc tù phạm tính danh bí thư viên hạt và xuất hiện tại t ầ n mắt bên trong chính dẫn theo trường kiếm canh giữ ở một tòa rách nát phòng trước mà đầu kia đ á n g sợ màu đen cự long phủ phục tại mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất thỏa thích phun ra long tức phòng ở nhân loại quanh mình hết thể đều tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi nó tại sáng tạo một cái biển lửa luyện ngục hai cái quỷ xui xẻo không muốn chết đuổi theo sát đến hạt vạ chú ý tới sau lưng hai cái khác nhân ngoài dự liệu gọi một tiếng trên mặt không gặp bất kỳ địch gì nào tựa hồ hoàn toàn không có coi bọn họ là thành phạm nhân tử hình vậy không lo lắng phía sau lưng lọt vào công kích cái kia thần bí nam nhân cũng chính là thức tỉnh không lâu roi nhìn h c ă một chú chiếm cứ chấn trung tâm quái vật khổng quái tâm trung vật l u i tác, xem ảnh một, thân xem ảnh phận, rộng, sinh mệnh, năng, tính, năng, thuộc ma kỹ năng. Long hống. Một loại n hống, g một l o liên quan đến tự thân linh hồn âm luật cộng minh thời gian đặc thù ma pháp bao hàm cự long do lốc triệu hoán đối với thiên không gầm rú hướng tầng mây gào thét tỉnh lại chân trời tiết chớp tiếng xét bao tố hoặc là vẫn thạch lưu tinh không gỡ lực lượng thanh âm của ngươi là nguyên thủy lực lượng đem bất luận cái gì ngăn cản con đường phía trước vật thể đẩy ra liệt diễm thổ tức hút vào không khí thở ra h ỏ a diễm âm thanh thành địa ngục chi hỏa gặp ủy cuối cùng là quái vật gì mấy vị kia gờ ra ngờ mạ sờ giết ta về sau đem ta làm tới chỗ nào nơi này làm sao lại có cự long có giản dất c h í c x ì g ì tất cả mọi người còn tốt chứ vô tận nghi vẫn cùng lo lắng sông lên đầu r ồ i trước tiên thử nghiệm truyền t ố n g về dịp phần bên người nhưng mà lúc trước lần nào cũng đúng truyền t ố n g năng lực lần này lại hiếm thấy mất linh hắn chỉ có thể mông lung cảm ứ n g được dịp phần tồn tại xác định nàng còn sống nhưng mà giữa bọn hắn phảng phất cách một tầng nặng n ề mê vụ hết t h ả đều biến mơ hồ không rõ vừa rồi gia hỏa này nói ngôn ngữ không giống như là bắc cảnh lời nói lại tuyệt không phải nịp gạ lời nói thượng cổ lời nói chẳng lẽ nhưng mà dung không được hắn suy nghĩ nhiều cái tia tướng mạo thật thà t i ể u t ử một cái níu lại cánh tay của hắn theo sát tại hạt và cái mông phía sau doi nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm cảm thấy gia hỏa này giống như cứu mình một mạng cũng không có phản kháng đến đâu thì hay đến đó chứ làm rõ ràng tình trạng lại nói một vị binh lính đế quốc tăng thêm hai vị không hiểu thấu bị cuốn vào đạo trường quỷ xui xẻo dọc theo bao trùm chấn hẹo gần tường đây từ từng tòa lửa cháy nhà tranh sau cấp tốc g h é qua thần a những binh lính này không phải là đang chịu chết sao ferlin tùy ý quét qua một cái tiếp một cái binh lính đế quốc hung h á n không sợ chết mà đối với lên không to lớn ma long phát động s ạ a kích dày đặc mưa tên rơi xuống cự long trên thân lại giống gai ngứa đồng dạng d a đều không có phá từ không trung mãnh liệt mà xuống liệt d i ệ m nhưng trong nháy mắt đem bọn hắn đốt thành thắng cốc do vậy đang đánh giá đầu kia đáng sợ sinh vật tự hỏi huyết khí chạm có thể hay không mở ra vải rồng chặt đứt xương rồng ga bơ di en lại có thể đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương nhưng vô luận như thế nào chỉ từ cái kia một vòng dấu chấm hỏi đến xem chính mình đối đầu đầu này đủ ỉn chỉ sợ liền cặn bã vậy không thừa nổi chính mình trong ấn tượng kim long bị lẹn chỉ ten mơ tại phương diện lực lượng tuyệt đối vô pháp cùng cái đồ chơi này so sánh tuy nói hắn cần luyện chế rèn luyện linh dược đến tiến hóa thượng cổ chi huyết siêu việt không gian ràng buộc mà linh dược cần thiết thuật sĩ cùng hỉ phở v à m g á huyết dịch đều trình tề liền kém một mực long huyết nhưng loại này trước mắt tuyệt không nên chủ động thu hút c ự thú lực chú ý hắn đến tính việc lâu dài giết chết bình dân mách tính tiêu h hủy gia viên có lẽ nó muốn cứu vớt ùn thơ dứt nó cùng ùn thơ dứt tầm đó tồn tại liên hệ nào đó hoặc là cảm ứng hạt vạ không chút nghĩ ngợi trả lời dù sao hai cái này đều là vì hủy diệt trật tự mà tồn tại càn dỡ ma long ở trên bầu trời vỗ hủy diệt chi dực không ngừng ném xuống tử vong liệt diễm tiểu trấn hừng hực t h i ê u đốt ba người hữu kinh vô hiểm chạy đến thị trấn bên kia đúng lúc cùng giữa lộ dẫn theo chiến phủ cảnh giới sở tuật loạt dạ lọc đối diện đụ tới chúng ta muốn chạy hạt vạ hắn khoe khoang tựa như khiêu khích lần này ngươi đừng nghĩ lại bắt lấy chúng、ta. thư ký chế giễu lại nhưng không có ngăn cản vậy liền chúc phúc các ngươi hết thể bị con rồng này đưa đi anh linh điện hai tên tiểu tử đứng ngóc đứng chỗ ấy giác lọc hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay các ngươi muốn cùng cái này trước đó không lâu chém các ngươi đầu binh lính đế quốc đi còn là cùng ta kỳ thật hạt va người không xấu florin trong lòng nói một câu hắn có thể cảm giác được vị này thư ký đối với mình không có ác ý nhưng không thể không nói trong lòng của hắn tương đương để ý vị kia sĩ quan nữ quân nhân bản bà năng bài xích cùng loại kia l á n h khóc vô tình lẫn lộn đen trắng người làm bạn mà sợ tốt mùa, thấy chết không sờn chiến sĩ florin cắn răng một cái cho roi một thánh mắt song song đuổi theo dạ l ọ c chạy đến một tòa kiên cố cứ điểm cứ điểm đại s ả n h trống rỗng chừ đã phá bại cái bàn gỗ mấy cỗ thi thể bên ngoài liền chỉ có hàng rào sắt làm thành ngục giam chúng ta anh linh đ ị a gặp huynh đệ dạ l ọ c sắc mặt nghiêm nghị đất là một tên chết đi sợ t o t n ộ loạt binh sĩ khép lại hai mắt thở dài xem ra chỉ có ba người chúng ta trốn thoát lãnh chúa ùn phân đâu florin hỏi lãnh chúa hắn là thần viện con trai người hiền tự có thiên tướng nhất định có thể an toàn đạo thoát g i á lọc bản thân giống như an ủi nói một câu nói trở lại không nghĩ tới ngươi thế mà đem vị này mê man nửa ngày ra hỏa hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến nơi này thâm thúy con mắt đảo qua hai người nhất là tại roi trên thân rừng lại chốc lát đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn anh tuấn mặt hắn cái k i a dị sắc trồng đen chấn định tự nhiên t h ầ n s ắ c thẳng tắp dáng người đều nói rõ hắn tuyệt không phải một người bình thường ấn tượng đầu tiên để người không hiểu sinh lòng hảo cảm ngoài ra trên người hắn bị hư hao mấy cánh màu lam giáp lưới chỗ ngực hàm nạ lấy một cái nền làm bà sư huy chương Dạ l ọ c không nhớ rõ vị nào lãnh chúa huy chương giống như vậy trên thực tế hắn vừa rồi đã cứu ta một mạng thờ linh cảm kích nhìn nam nhân bên người liếc mắt nói ra ngươi có lẽ không tin trước hôm nay ta đều chưa thấy qua hắn khẩu âm của hắn nghe rất lạ lẫm không giống như là người sợ c ã i dìm doi chú ý tới hai người ánh mắt tò mò thuận miệng nói dùng tượng cổ lời nói bắc cảnh lời nói nịp gạ lời nói lên tiếng chào sợ ạ giận hiệu g i l ọ c cùng thờ linh trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu cùng đế quốc lời nói phát âm hoàn toàn khác biệt có lẽ là chủng tộc khác phương ôn cùng người dẹt gà người hà gòn người khạ diệt ngôn ngữ cũng khác nhau dạ lọc lắc đầu tướng mạo ân có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần anh tuấn đẹp trai lại mang một ít dị vực phong cách nhìn một cái đi bọn này binh lính đế quốc quả thực mù đến quá mức không chỉ có là không phải không phân còn đem như thế một cái người xứ khác xem như sở thuật một đoạn do vậy tại lần thứ nhất nghiêm túc dò xét hai người phân định tuổi tác mười tám thân phận nông dân sinh mệnh chín mươi thuộc tính lực lượng tám thể chất chín nhanh nhẹn sáu cảm giác nam ý chí sáu m ị lực sáu tinh thần sáu kỹ năng long duệ rét l ạ n h kháng tính bị động người nọ trời sinh có được đối với rét l ạ n h thời tiết thậm chí băng xương hệ ma pháp chống cự năng lực t r h n g sao chúc phúc bốn nữ sĩ trong sao bị động sinh ra ở nữ sĩ tròm sao mùa lô hỏa trăng tháng chín người tính cách thân mật cứng cỏi giàu có sự nhẫn lại thể chất một ý chí một tình huống như thế nào tiểu tử này thật là nông dân một thân thuộc tính đều nhanh theo kịp binh lính tinh nhuệ còn bổ sung lấy nhiều như vậy kỹ năng đặc thù doi tại bắc cảnh sông sáu hai năm chiến ò n k ô n g hảo n thấy bị động đ、so、thương, thương độ kinh nghiệm n sa trường người nọ thức tỉnh năng lực thiên phú có thể thông qua gào thét cổ vũ sĩ khí để chiến mã chấn kinh chạy trốn cơ sở kiếm thuật lờ vợ bốn thuần thục nắm giữ tám loại cơ sở kiếm chiêu ba loại cầm kiếm thủ pháp bốn loại tiến công tư thái chín loại phòng thủ tư thái cùng hai mươi b ố loại dùng kiếm yếu lĩnh miễn cưỡng xem như một cái lao binh gen đúc l v bảy kỹ thuật l v năm nhưng giả l ọ c không có hiệu quả không biết long duệ kỹ năng đặc biệt long duệ kỹ năng phải chăng cùng vừa rồi đầu kia cự long có tồn tại hay không liên hệ nào đó do như có điều suy nghĩ không chừng cái này tên là p h ở lìn nông gia tiểu tử có chút khác hẳn với thường nhân đặc chất trước đ ừ n g quản nhiều như vậy nguy cơ chưa giải trừ triệt để rời khỏi chấn h ẻ o gần lại nói dạ lộc có lẽ có điểm miệng quạ đen t i ê n phú lợi mới vừa ra miệng Thứ đ i ể một tên khác binh lính đế quốc trực tiếp vượt qua đội trưởng mục tiêu trường kiếm bủ về phía phờ linh đầu vai phờ linh trong tay không có vật gì nơi nào có vũ khí có thể nắm trong mắt lướt qua một tia sợ hãi bản năng k ề sát đất lăn một vòng chật vật tránh thoát một kiếm này tái khởi thân liền gặp mới kết giao huynh đệ trong tay đột một thoát ra một cái sáng như tuyết tinh xào trường kiếm hắn như thiểm điện hướng phía trước nhảy t r ộ m cùng binh lính đế quốc va chạm đến cùng một chỗ hai cái kiếm giữa không c h u n g x e n lẫn tia lửa văng khắp nơi roi bước chân hướng về phía trước rào bước tiến lên hai tay nắm chặt trôi kiếm cho ra một cái nghiêng bên trên lực đạo tháo bỏ xuống đối diện bủ về phía xương quay xanh kinh lực đồng thời trên cổ tay rút kiếm nhọn thuận thế đâm về binh sĩ cổ cái sau b i ế n sắc hướng lui về phía sau ra nửa bước h ắ n ứng đối phương pháp không có vấn đề gì cả nhưng mà phản ứng của hắn chầm một điểm phù phù ghi thì mang ra một dòng đỏ thám vết máu máu tươi từ binh lính đế quốc trên cổ khe phun ra ngoài nhuộm đỏ cái cằm của hắn cùng trước ngực màu nâu sám rắt ra hắn hướng về sau run dày lại rời khỏi một bước che lấy cổ t r ừ n g to mắt hướng về phía trước q u ỳ xuống đánh chết p h điểm kinh nghiệm b ố v m t trăm bốn mươi một m ư ơ roi run run cổ tay vung đi máu bắn tung tóe trong mắt lướt qua một tiệm ngưng trọng người bình thường điểm kinh nghiệm lại so trong trí nhớ tăng lên gấp đôi mà lại hắn kiếm thuật nội tình tương đương vững chắc nếu không phải thuộc tính so với mình yếu quá nhiều không kịp phản ứng nhờ ở tê đị nhờ không biết bại vong nhanh như vậy bên cạnh thơlin kinh ngạc cái c ầ m đều nhanh rớt xuống đất cái mới nhìn qua này ra mịn thịt mềm nam nhân thế mà là cái cường đại kiếm sĩ trong sân thế cục nháy mắt biến thành ba nối một thơlin nhặt lên binh lính đế quốc trường kiếm sau đó kiến bỏ trên chảo nóng đồng dạng loạt chuyển nửa điểm không thông kiếm thuật hắn lại chỗ nào cắm vào đi vào、tay. mà doi đồng thời không có tùy tiện xuất thủ hắn ăn tĩnh liếc mấy cái Dạ á c lọc cùng sĩ quan nữ quân nhân trường kiếm quyết đấu tinh chuẩn đà kích đối phương phòng thủ chỗ bạc nhược trong lúc đó sen lẫn là người m ắ t hoa hôn loạn hư chiêu nhưng mà hai người cơ thể tư thế bước chân cùng vung lên vũ khí tiết đấu lấp đầy một loại chất phát mỹ cảm tiến công cẩn thận mà thận trọng xuyên thư ưu nhã chém vào mạnh mẽ phòng thủ đến d ọ t nước không lọt hết thẻ đều vừa đúng hai người đều đang tùy thời tùy chỗ căn cứ đối thủ động tác điều chỉnh tự thân làm chính mình ở vào có lợi nhất tư thế bọn hắn tựa như hai cái cao minh chiến thuật đại sư nhưng r o i có loại rõ ràng trực giác hai người này kiếm thuật so với mình khổ luyện qua năm loại cơ sở khởi thế muốn phức tạp tinh thâm đồng thời ở đây phía trên tất nhiên tồn tại một bộ khác càng cao thâm hơn kiếm thuật hệ thống kiếm quang s ẹ t qua giữa không trung sĩ quan nữ quân nhân kêu lên một tiếng đau đớn đối diện đổ xuống cổ sau máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đánh chết điểm kinh nghiệm bốn mươi hoạt chớ lờ vờ mười hai bảy trăm tám mươi mười hai nghìn năm trăm thân thủ các hạ không tệ không giống tiểu tử này trông thì ngon mà không dùng được người thanh kiếm này g e n đúc công nghệ có chút hít khzz n g ư ơ i từ chỗ nào nhận được có thể hay không cho ta mượn xem một chút thật có lỗi ta quên người n g h e không hiểu nô、no, cảm ơn tốt một cái bảo kiếm chém sắc như chém ủn giã lọt một tay nâng trôi kiếm một tay v u t ve kiếm uy h í thân thập tự bao tay c h u i kiếm cùng đầu tròn thường tận xem xét cái kia tinh xảo ngôi sao hình phụ văn cùng tường vân hoa văn chật c h ậ t c á i này tuyệt không phải s ở cải dìm rèn đúc công nghệ mềm hạch thêm cứng rắn lưỡi đao sao mềm hạch bộ vị số nhiều trồng tầng cùng với tư cách lưỡi đao kiến thép còn có không ngừng một hạ phụ ma chẳng lẽ ngươi thấy thủ tướng quân thi thể nhặt được hắn bội kiếm tóm lại cất kỳ nó may mắn ra hỏa rác lọc ném về kiếm ngồi sổn người xuống từ binh lính đế quốc trên thân móc ra một túi tiền ôm vào trong lòng tràn vào sát cửa sập phớt i n sắc mặt hơi có chút khó xử còn tốt vị kia bạn mới không có chào phúng hắn sức s ẹ o biểu hiện ngược lại an ủi cười với hắn một cái roi thân thủ tại sĩ quan nữ quân nhân trên thân vạch một cái m à qua bộ kia r ă n chắc bản giáp nháy mắt biến mất không còn tam tích tại cái này địa phương hoàn toàn xa lạ tôn điểm đáng tiền hàng tổng không sai sau đó ba người tại tháp cao địa đạo bên trong một đường ghé qua hữu kinh vô h i ể m giết bảy tám cái cản đường binh lính đế quốc nhìn thấy mấy cái sở tập một loạt trong lúc đó roi rất ít xuất thủ hoặc là gọn gàng dùng trường kiếm giải quyết chiến đấu chưa từng sử dụng x ị cùng thù nỏ tình huống còn không rõ ràng phía trước hắn không muốn h i ệ n lộ quá nhiều thông qua không ngừng quan c h ắ c hắn ngược lại là có không ít phát hiện cái này đối địch sở tuất l u ậ t cùng binh lính đế quốc trên thực tế đều thuộc về người nọ có được giống nhau chủng tộc thiên phú giá lệnh k h á n g tính chiến hào cùng t r ò m sao chúc phúc cơ sở tố chất thân thể liền so hắn lúc trước chỗ quen thuộc trưởng thành nam tính mạnh lên không ít trước mắt hắn chung nhìn thấy bốn loại chúc phúc chiến sĩ t r ò n sao nữ sĩ t r ò n sao chiến mã t r ò n sao lanh chúa t r o n sao đối ứng khác biệt chòm sao chúc phúc cụ thể hiệu quả đại khái đều là để người có được mạnh hơn cận chiến t h u tính càng nhanh vũ khí nắm giữ năng lực do đối với cái này tương đương cảm thấy hứng thú đến tột cùng là dạng gì địa phương sẽ để cho nhân loại vừa ra đời liền có được bực này cường đại thiên phú cái này ngắn ngủi phản kháng con đường bên trong con cựu nhỏ đồng dạng thợ lìn vậy tại dạ lọc uy hiếp xuống cầm lấy vũ khí đừng thả đi bất kỳ một cái nào binh lính đế quốc n g ư ờ i không giết bọn hắn rất tốt bọn hắn nước gì bắt n g ư ờ i đầu làm cái bô có hai cái khí lực nhưng không có kết cấu gì không biết vung kiếm không quan hệ coi bọn họ là thành trong đất rau kiếm của ngươi thì là ngươi làm r u ộ quốc cái này vừa vặn phù hợp một loại tiến công tư thái nhanh xuới đất ba người lại chiến lại vào trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính một chút vết máu một k h ắ c đồng hồ sau lén lút từ một đầu ngủ say gấu sám sau cái mông chạy đi cuối cùng rời khỏi ưu ám lòng đất lại thấy ánh mặt trời chương 467, t h ế giới khác nhiều sơn động bên ngoài kinh khủng lưu tinh h o a vũ tứ ngược c ử lòng thiêu đốt tiểu chấn hết thạy bị một ngọn d r y núi ngăn cách gió nhẹ nhẹ phẩy màu da cam mỹ lệ d á n g chiều hiện lên ở chân trời chỉ còn lại núi thấp phía trên dễ chịu phong quang ba người đào phạm không hẹn mà cùng thở một hơi thật dài t á lót phù hộ cuối cùng là an toàn trốn thoát r á lọc cảm kích vô vô p h r e v i n cùng roi bà vai nhờ có hai vị hiểm hộ bằng không thì ta chết sớm tại binh lính đế quốc trong tay không không p h r e v i n hơi quấn bách khoắt tay ta tay chân vụt về không có đến giúp gấp cái gì ngược lại là các người đã cứu ta tóm lại chúng ta cũng coi là cùng trung hoạn nạn qua có như vậy một phần giao tình tại tiếp xuống hai vị có tính toán gì không có an b à i khác không bằng đến chấn gì vệ y hốt trốn lên một trận tránh đầu gió tỉ tỉ của ta tại trong trấn mở cái s ư ờ n cưa cách chỗ này không xa p h r e v i n gật đầu hướng dưới núi bên kia bờ sông trông về phía xa nước mắt Ta khắp nơi lang thang, định, người ơ i l a n t h không có lắc đầu n người n h có ta coi như người đáp ứng mắt vàng huynh đệ mặc dù ngươi nghe không hiểu nhưng nhìn ngươi bộ này trầm mặc ít nói bộ dáng cũng là không nhà để về tịch mịch quân đi d á lọc ngoắc ngoắc roi bà vai hướng hắn nháy mắt mấy cái theo ta đi phơ lin sát theo đó đi theo mà vật chờ ngắm nhìn bốn phía xanh ngắt cây tối cùng rậm rạp thảm thực vật một bên đi theo sát dốc núi đường hẻm mọc đầy một loại cành lá có gai bao trùm màu trắng lông mềm đ ó a hoa hiện lên màu đỏ tím thực vật bùi tây kế cây lâu năm thực vật thân thảo sinh trưởng hoàn cảnh thấp độ cao so với mặt biển địa khu cũng có loại thực vật này tung tích hiệu quả gia tăng đóng băng kháng tính có yếu ớt độc tính vật chờ thế giới bùi tây kế vô luận hiệu quả cùng ngoại hình đều cùng nó hoàn toàn khác biệt lại tăng thêm hoàn toàn xa lạ trong sao người n ỏ cự l o n g hắn đã có thể xác định chính mình thân ở một cái thế giới khác bởi vì thế giới cùng thế giới ở giữa ngăn cách mới liên lạc không được gì phần đây chính là ý vạ hệ vệ e e trong miệng không thể lưu lại ý tứ sao đem ta trục xuất tới một cái thế giới khác thủ bút thật lớn bọn hắn đến tột cùng làm sao làm được do i dị sắc con ngươi thoáng qua một tia ánh sáng lạnh tứ đ ạ i tông sư y đã dằn phần này thân tình ta sớm m u ộ n biết gấp đội trả lại giữa sườn núi một cái g ó c rẽ bọn hắn tại một khối hình tròn đất bằng trước ngừng chân ba tòa một người cao tế đàn đá hiện ra hình tam giác sắp xếp bọn chúng toàn thân hình trụ tròn trung ương có lưu lỗ thủng bóng loáng mặt ngoài khắc họa lấy ba loại hoàn toàn khác biệt đồ án người rút kiếm người nắm cầm dao găm cùng người c ầ m pháp trượng hai vị gặp qua thứ này sao g i á lọc hai tay vòng ngực chậm rãi mà đ à m đạo tròm sao đá toàn bộ sở cải dìm hết thể phân bố mười ba mai cùng chúng ta quen thuộc tròm sao số lượng tương đương sở cải dìm chín đại lãnh địa diện tích lãnh thổ sao mà bao la f l o t i n là một tuổi trẻ kẻ lưu lạc s ắ c thực bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy t r ò m sao đá cái này ba cái theo thứ tự là được xưng là người bảo vệ chủ tinh tỏa chiến sĩ t r ò m sao đạo tặc t r ò m sao pháp sư t r ò m sao nếu như cùng các ngươi tự thân t r ò m sao tương xứng thêm chút đụng vào liền có thể cường hóa các ngươi bẩm sinh tiên h phú hiệu quả đại khái kéo dài một tháng ferlin trong lòng k h ẽ động hắn nữ sĩ t r ò m sao liền trở về thuộc về chiến sĩ t r ò m sao phía dưới xem ảnh một hắn nhắm mắt lại đi tới mà doi cảm thụ được cổ ở giữa nhẹ nhàng chấn động vì vợ mặt dây chuyền mắt nhìn đồng bạn ferlin tay hướng chòm sao trên đá vừa để xuống nguyên bản nữ sĩ tròm sao tăng cường một thể chất một ý chí hết thể biến thành hai hãn đồng dạng tiến lên một bước đứng tại viên trận trung ương dị s á c con ngươi lướt qua ba cái thủ hộ đá chiến sĩ thủ hộ đá cùng nó tiến hành ma năng giao hội về sau không có tròm sao ngươi sẽ thu hoạch được kéo dài một tháng tròm sao chúc phúc bốn chiến sĩ tròm sao bị động sinh ra ở chiến sĩ tròm sao mùa cuối nhang nguyện tám người tính cách kiên nghị táo bạo bình thường sở trường sử dụng các loại binh khí lực lượng của ngươi một ngươi đối với các loại vũ khí nắm giữ tốc độ đem tăng lên hai mươi đạo tặc thủ hộ đá trong sao chúc phúc bốn đạo tặc tròng sao bị động sinh ra ở đạo tặc tròng sao mùa dạ tinh trăng mười hai người bình thường giàu có tinh thần mạo hiểm đồng thời trời sinh đối với nguy hiểm càng mất cảm am hiểu hơn tại tránh né công kích cùng ẩn tàng cơ thể cảm giác một tiến hành tiềm hành thời điểm thu hoạch được hai mươi phần trăm tăng thêm pháp sư thủ hộ đá trong sao chúc phúc bốn pháp sư tròng sao bị động sinh ra ở pháp sư tròn g sao mùa mưa bàn tay trăng bốn người so với những người khác lại càng dễ biến tiêu não tự mãn vậy so với thường nhân có được tốt hơn ma năng thiên phú tinh thần một tại học tập ma pháp minh tưởng thời điểm thu hoạch được 20% tăng thêm v t t r ờ trong lòng r u lên tấm mắt tựa như băng l á n h ánh trăng chẳng lẽ thế giới này sinh ra ở pháp sư tròm sao mùa người đều có thể nắm giữ ma pháp không hắn lập tức phủ định đám kia binh lính đế quốc bên trong nhưng không có một cái người thi pháp chí ít ở trên mảnh đất này pháp thuật nắm giữ vô thiếu mấy người trong tay nhưng pháp sư sở dĩ khan hiếm không phải chỉ là pháp thuật tối nghĩa thâm thúy nguyên nhân do i cảm giác còn có chút cái gì khác nhân tố cái này trong miêu tả ma năng lại cùng mặt trở thế giới hỗn đ ộ năng lượng có gì khác biệt hắn không có quá nhiều do dự một tay đệ lại pháp sư t r ò m sao đá một tia yếu ớt ma lực thuận đầu ngón tay chuyển vào trong đó t r ò m sao đá mặt ngoài thoáng qua một sợi nhàn nhạt ánh sáng trắng tuôn hướng đỉnh nhọn chỗ tiếp lấy một đầu bạch tuyến sông thẳng tới chân trời cùng giấu ở trên bầu trời t r ò m sao gia o hội sau đó một cỗ lực lượng đặc biệt trở về roi trong cơ thể mô bản chúng nhiều ra một loạt ghi chép ngươi thu hoạch được t r ò m sao chúc phúc bốn pháp sư t r ò m sao kéo dài một tháng do nhắm mắt một lát trừ tinh thần tính tạm thời một bên ngoài đồng thời không quá rõ rệt cảm thụ đoán chừng phải minh tưởng thực chiến mới có thể cảm giác được mắt vàng thế mà lựa chọn pháp sư trong sao d i lộc thấy thế như mày sao trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc cùng tiếc nuối đào vong trên đường hắn tận mắt chứng kiến đến roi thân thủ tuy nói kiếm thuật trình độ thưa thất bình thường nhưng phản ứng cùng lực lượng vượt qua đại đa số người nọ